Trước mặt trăng. thì thân mất trong tại nhiệt trong, một mắt, chật, mất tại trong ra rủ, rời người, lưng lưng người. Quốc chợ cả cụ của chợ chính chăm chú 153, lên lên phiên đêm. phiên bên Nguyễn đàn ảnh dần dần biến bóng bọn hắn náo nhìn bọn bóng biến Mà đám sau đi đôi đi, hai họ không bao lâu một cái thông tin diều hâu chui vào không trùng tại to do diều hâu kêu bên trong dung nhập màn đêm hướng về lôi quốc phương hướng bay đi một chỗ không xa núi cao bên trên nhìn xem thông tin diều hâu tại trong màn đêm cuối cùng biến thành một cái chấm đen nhỏ đứng yên cổ nạn gợn xong nói đi chuẩn bị đi ân đứng ở bên cạnh nàng xạ sổ gì c ủ a n g ư ấy đã ra nhẹ gật đầu quay người rời đi cùng lúc đó một chỗ khác trên vách đá ngồi tại vách đá nhìn qua đi xa thông tin diều hầu Tổ bị tổ khẽ cười nói xem ra thông tin đã truyền ra ngoài kế hoạch muốn kiểm tra một bên z nói lấy vị kia d ạ t cả tính cách bọn họ nên sẽ không để chúng ta đợi lâu Tổ bị tổ đứng lên để dị cùng xì nổ chuẩn bị kỹ cảng lần này là chúng ta phục sinh thập vĩ lần thứ nhất chính thức hành động quyết không thể thất bại z hỏi một câu thật từ chúng ta tới đối phó bắt vĩ dịn cơ di kỳ thêm tiệc cũng không tốt đối phó ô bị tổ đáp là ngây hai dịn ụ di kỳ phiền t o á n nhất nhất định phải ưu tiên giải quyết đi tại vấn đề này chúng ta cùng nạ gạ tổ lợi ích là nhất trí tuyệt đề tình nói nếu như chỉ dựa vào ống dị cùng x i nộ n bọn họ sợ rằng không an toàn yên tâm đi thời khắc mấu chốt ta sẽ ra tay khắc lục thuật thức trên sườn núi bá cùng với một đạo bén nhọn âm thanh x é gió một thân ảnh rơi xuống trên sườn núi hắn quan sát bốn phía một vòng sau đó chậm rãi đi tới nệ dị phía trước khắc lục cái tia liên lạc thuật thức trước mặt lộ ra tay sờ lên nơi xa nhìn xem một màn này nệ dị ánh mắt lẫm liệt có điểm gì là lạ bên cạnh xin dí hỏi là lạ ở chỗ nào trong cơ thể của hắn căn bản không có kinh mạch hắn dừng lại nệ gì có chút khó tin nói hắn hình như không phải người sống chỉ là một bộ khôi lỗi có thể điều khiển khôi lỗi của nó thầy tại nơi nào đâu khôi lỗi sao xin gì ngược lại là không có quá ngoài ý m u ố n cự hình tẹn s ả y gẳng năng lực có rất nhiều một loại trong đó chính là có thể giao cho khôi lỗi nhất định trí lực chế tạo ra không cần khôi lỗi sư thời gian thực điều khiển trí năng khôi lỗi trước mắt cái này một bộ hiển nhiên chính là loại này tẹn s ả y g ẳ n g khôi lỗi không bao lâu bộ kia k ẹ n s ả i gặng khôi lỗi lục x o á t không có kết quả về sau liền lao đi khắc lục tại trên vách đá liên lạc t h u ậ t thức sau đó thân hình loay lên rời đi v á c h núi xin g ì thấy thế vội và nói theo sau nghệ g ì nhẹ gật đầu hai người bọn họ cẩn thận từng ly từng tí theo dõi bộ kia k ẹ n s ả i gặng khôi lỗi một trước một sau tiến vào rừng rậm sau đó một đường xuyên qua đi tới bên cạnh hồ nghệ g ì một bên dùng bị ạ cựu g ằ g nhìn chăm chú lên nơi xa kẹn s ả i gặng khôi lỗi một bên nói nó đây là muốn đi đâu xin dì nói ra đ ư n g có gấp nó hẳn là muốn trở về mặt trăng chúng ta chỉ cần đi theo nó liền có thể tìm tới thông hướng mặt tr nghệ gì hỏi tiếp quá kỳ quái nó rõ ràng chỉ là một bộ khôi lỗi nhưng vì cái gì không có khôi lỗi sư điều khiển nó vẫn như cũ có thể hành động tự nhiên đâu nghĩ đến về sau đi trên mặt trăng khẳng định sẽ gặp phải đại lượng kèn xảy g ă n g khôi lỗi thế là xin gì liền hướng nghệ gì giới thiệu kèn xảy g ă n g khôi lỗi đây là kèn xảy g ă n g một hạng năng lực nó có thể giao cho khôi lỗi cấp thấp trí năng để khôi lỗi có nhất định suy nghĩ năng lực phán đoán nghệ gì cả kinh nói cái này cái này sao có thể xin dị vợn xong nói kèn xảy gẳng loại kia cấp bậc đồng thuật cắt cậy gần cái huyết kế giới hạn có năng lực gì đều không cần cảm thấy kỳ qu nệ g h gì trong mắt tràn đầy t r ờ mong đại nhân ta ta thật có thể có k ẹ n sậy g ặ g sao xin gì trầm mặc chỉ chốc lát sau đó lắc đầu nệ g h gì t h ấ y thế tâm lập tức vắng vẻ không thể sao ta cũng không xác định dừng lại xin gì giải thích nói tại lý luận bên trên ngươi hẳn là có đủ giác tỉnh k ẹ n sậy gặng điều kiện nhưng cụ thể làm thế nào tài năng giác tỉnh k ẹ n sậy gặng ta hiện tại cũng vô pháp cho ra đáp án nệ g h gì hỏi vội cái kia đáp án ở đâu trên mặt trăng trên mặt trăng nệ di thoáng xứng sở xin di liếc nệ di một cái gặp hắn thần sắc vô cùng thấp thỏm thế là quyết định đem tự mình biết một số tin tức nói ra ở trên mặt trăng kỳ thật tồn tại một tôn cự hình tèn s ợ i g ă n g lớn cự hình tèn s ợ i g ă n g nghệ gì vẻ mặt vô cùng n g h i hoặc hỏi đó là cái gì xin d ì cô ý dừng một chút nói ra trên mặt trăng tôn kia cự hình tèn s ợ i g ă n g trên thực tế chính là từ vô số s o n g bị ạ k i c u g ă n g tập hợp m à thành nghệ gì sợ hãi cả kinh cái gì n g n g đầu nhìn một cái đỉnh đầu trong màn đêm treo cao trăng sáng xin d ì cảm khái nói không sai đây chính là cự hình tèn s ạ c gẳng bí mật nó là trên mặt trăng ra tò cô sốt xù kỳ tất cả tộc nhân bị ạ cự gẳng tập hợp mã thành là chân chính trên ý nghĩa xuất s ù kỳ trí bảo mà đây cũng là vì cái gì ta nói ngươi có đủ giác tỉnh k ẹ n xảy gắng điều kiện nguyên nhân bởi vì bị ạ cựu gắng chính là k ẹ n xảy gắng cơ sở tiêu hóa một hồi xin di lời nói về sau nệ di hỏi một cái chính hắn vô cùng để ý hỏi chẳng lẽ trên mặt trăng cái kia ra t ỏ a cô xuất s ù kỳ không có tại sử dụng cả gò no t ỏ gì lung t r u n g điệu sao không có nệ di lẩm bẩm nói thật tốt ta xin di lắc đầu có cả gò no tò gì lung điểu, chưa chắc là xấu sự tình không có cả gò no tò gì lung chung điệu cũng chưa chắc là chuyện tốt nghệ gì cau mày nói ngài vì cái gì nói như vậy rất nhanh người liền sẽ biết xin gì không t ạ i giải thích yên lặng theo dõi phía trước k ẹ n s ả y gạng khôi l ỗ i gặp xin gì không nói nghệ gì đành phải dằn xuống trong lòng n g h i hoặc dùng bị ả i ệ u g ặ n g hết sức chăm chú giám thị lên k ẹ n s ả y gạng khôi l ỗ i rất nhanh hai người theo dõi bộ kia k ẹ n s ả y gạng khôi l ỗ i đi tới một chỗ trước thác nước phù phù bộ kia k ẹ n s ả y gạng khôi l ỗ i không do dự tung người một cái liền nhảy vào thác nước bên trong văng lên một mảnh bậm nước một lát sau thấy không có động tĩnh xin dị cùng nghệ dị cũng đi tới bên cạnh thác nước d u n g b ì ạ k i ệ u cảng quan sát một cái thác nước chỗ sâu n g ệ dị thần sắc ngưng trọng nói ra dưới thác nước có một chỗ lòng đất hang động đá vôi tại hang động đá vôi chỗ sâu hình như có một cái chỉ riêng bị dù mì xin dị so sánh một cái trong đầu ký ức nhẹ gật đầu hẳn là nơi này nói xong hắn cũng tung người một cái nhảy vào thác nước bên trong n g ệ dị không trần c h ờ chút nào lập tức đi theo theo dưới nước xuyên qua thác nước màn nước về sau hai người bọn họ đi tới lòng đất hang động đá vôi lối vào quay đầu ngắm nhìn sau lưng màn nước xin dị nói ra cái này lối vào rất bí mật người bình thường căn bản không có khả năng tìm tới nơi này nê di nhẹ nhàng gật đầu ân thác nước mà nước có thể ảnh hưởng bị hạ cựu gẳng quan sát đánh giá nếu như không phải nhìn xem bộ kia tèn s ả y gẳng khôi lỗi nhảy vào nơi này ta chỉ sợ cũng không phát hiện được nơi này bị hạ cựu gẳng có đủ ba trăm sáu mươi độ không có góc chết quan sát đánh giá nê di bởi vì bị khắc lên cả gò no to di lúng trung đ i ể u nguyên nhân thoáng nhận chút ảnh hưởng nhưng cũng chỉ là ở phía sau n ă o chỗ có một cái nhỏ xíu quan sát đánh giá góc chết mà thôi chỗ lấy hạ cũ mắt quan sát đánh giá năng lực rõ ràng nhất mạnh hơn xạ gì gẳng nhưng quan chắc góc độ là một chuyện người lực chú ý lại là một chuyện không phải nói bị hạ cựu gẳng có đủ ba trăm sáu mươi độ không có góc chết quan sát đánh giá năng lực thì gã nhất tộc tộc nhân liền thật có thể thời khắc quan sát đánh giá bốn phía hết thảy bị hạ cựu gẳng quan c h ắ c góc độ lại thế nào rộng lớn nhưng người lực chú ý là có hạn trong thời gian ngắn có thể tỉ mỉ quan sát đánh giá khu vực là có hạn sở dĩ liền tính nghệ dị có bị hạ cựu gẳng nhưng nếu như không có bộ k i a t è n xảy gẳng khôi l ố i dẫn đường hắn cũng rất khó phát hiện chỗ này dưới mặt đất hang động đá vôi đi vào hang động đá vôi về sau hai người rất nhanh đi tới một chỗ hiện ra lấp lánh vầm sáng đầm nước phía trước chính là chỗ này n g dị nhập thần nhìn chầm rất xin lỗi cái đầm nước này vô cùng kỳ quái nó nội bộ hình như có thể chết xạ ánh mắt ta bị ạ t i ệ u gẳng nhìn không thấu dưới nước có cái gì xin g ì một bên dùng tay múc một điểm đầm nước vừa nói nhìn không thấu là được rồi nơi này hẳn là thông hướng mặt trăng bí cảnh sau đó bị hắn múc đầm nước theo lòng bàn tay của hắn phân ra biến mất không thấy nễ g ì nhữ mày lại đây là xin g ì đứng vậy đây không phải bình thường nước hẳn là một loại nào đó bí cảnh huyết thuật đợi lắm nữa ngươi phải cẩn thận một điểm phải nễ dì liền vội và ngật đầu xin dì không cần phải nhiều lời nữa thả người nhảy vào trong đầm nước nề dì theo sát phía sau Cũng ngại vào, hai người dưới đường đi lặn rất nhanh liền xuyên qua một đạo màn nước nhìn thấy màn nước một chỗ khác nổi lơ lửng từng cái chùm sáng tại chỗ này không gian giới hạn phản phất bị sơ hồ t h â n ở trong đó xin dị cùng nghệ dị tất cả đều sơ hồ đối không gian phán đoán đặc biệt là làm kia từng cái chùm sáng xuất hiện về sau bọn họ thậm chí phán đoán không ra phía bên kia là bên trên phía bên kia bên dưới đến tột cùng nên đi cái nào phương hướng kín đáo đi tới đúng lúc này phụ cận một cái chùm sáng cấp tốc hướng x i dị đánh tới x i dị vội vàng không kịp chuẩn bị nháy mắt bị cái quang đoàn kia bào phụ lại vừa mở mắt xin gì phát hiện chính mình xuất hiện ở trong nhà xác trên đầu bao bọc bạch bố bên thai vang lên từng đạo tiếng bước chân hắn trước cảm thấy hoang mang sau đó là hoảng hốt cuối cùng trong lòng dâng lên một đoàn l ử a giận thôi đi cùng ta chơi h u y ễ n thuật khẽ gắt một cái về sau hắn nháy mắt mở ra mạn trệ xạ dìn g ả n g vĩnh cửu mà theo trong mắt của hắn đồng lực bộc phát trước mặt tình cảnh trong khoảnh khắc phá thành mảnh nhỏ đầm nước lại lần nữa đập vào hắn tầm mắt bốn phía tất cả đều khôi phục những ngày chung sáng nguyên lai là viễn thuật cặm ấy một khi đục vào liền sẽ được vây ở trong hồi ức hắn thầm hô một tiếng sau đó vội vàng quay đầu nhìn phía sau lưng chỉ thấy nệ di giờ phút này cũng bị một cái chùm sáng bao phủ nặng nề đi ngủ mà tại chùm sáng bên trên thoáng hiện một vài bức nệ di tuổi thơ lúc hình ảnh xin di bơi đi đối với rơi vào huyễn thuật nệ di quát dài mấy hơi về sau nệ di thong thả tỉnh lại lung lay đầu ta ta đây là làm sao vậy xin di g ợ n s ó n g nói những này chùm sáng là huyễn thuật cảm ấy chỉ cần chạm đến bọn họ liền sẽ được bọn họ chế tạo hồi ức huyễn thuật k h ô n g chế nệ di sắc mặt cứng đờ nhớ tới vừa rồi gặp phải bận rộn nói với xin di cảm ơn ngài nếu không phải ngài ta khả năng liền bị vây chết ở chỗ này xin di xua tay tiếp tục hướng về đầm nước chỗ sâu kín đáo đi tới nệ dị có chút không yên lòng đi theo phản phất còn tại dư vị vừa mới tại huyện thuật bên trong cùng phụ thân trung đụng từng ly từng tí tại trên giới trái phải bị sơ hồ trọng lực phản phất cũng đã biến mất đầm sâu bên trong hai người bọn họ một đường thăm dò sau đó phát hiện lại một mặt đầm nước cái này nệ dị một mặt khiếp sợ nói ra chúng ta không phải đã tại trong nước sao vì cái gì lại xuất hiện một cái mặt nước xin dị dùng mạng chếp xạ dìn cảng vĩnh cựu quan sát đến bôi phía cái đầm nước này chính là thông hướng mặt trăng viễn cảnh thông đạo trong đầm nước tất cả cái nào thật cái nào là giả dối liền xem như ta trong lúc nhất thời cũng khó có thể phân biệt bất quá chỉ cần xuyên qua phía trước màn nước chúng ta nên liền đến mặt trăng nghệ dị cảm thắn nói đây thật là quá thần kỳ xin dị chậm rãi nói ra nếu như có thể đem trạ cờ dạ vận dụng đến c ự c hạng di sơn đ ả o hải v ạ n vẹo thời không phục sinh người chết thậm chí là thay đổi vận mệnh tất cả cũng có thể làm được một trước một sau xuyên qua màn nước về sau xin dị cùng nghệ dị xuất hiện ở một cái trong động đá vôi tại chỗ này phương hướng cảm giác trọng lực cảm giác v v tất cả đều khôi phục nói rõ hai người bọn họ đã thoát ly n u y ễ n cảnh thông đạo đi tới trong hiện thực tồn tại địa phương ầm ầm Không đợi bọn họ h bọn bốn giò đợi xét p sau đó khâu n g x lâu hình thái sợ san đủ tu tá năng hồ một quyền đánh vào cự hình con cua bên trên đem cự hình con cua đập một cái lảo đảo đó lấy sợ san đủ tu tá năng hồ hai tay lôi kéo cự hình con cua đôi kia kìm lớn mạnh kéo một cái n g á y mắt đem cự hình con cua kìm lớn lôi xuống kịch liệt đau nhức phía dưới cự hình con cua dùng chân sau chống người lên hé miệng tựa hồ chuẩn bị hướng xỉn dị cùng nghệ dị phun ra cái gì b à ảnh cũng không chờ nó phun ra cái gì sơ san đủ tu tán ă n g hồ lại là một q u y ề n hung hăng ném ra trực tiếp đập vỡ nó vào bọc xuyên qua thân thể của nó nhìn xem cự hình con cua nằm dạp trên mặt đất dần dần không có động tĩnh xỉn dị cái này mới giải trừ sơ san đủ tu tán ă n g hồ bên cạnh nghệ dị một mặt trợn mắt há hấp mồm cái này sinh hoạt tại đàn một bên cự hình con cua vừa nhìn liền biết là một loại rất cường đại thông linh thú tại nhận giới căn bản không phải bình thường nhì dạ có tư cách khế ước mà nó xuất hiện ở đây cũng hiển nhiên là xung làm nơi này thủ vệ bị ra tòa cô số sủ kỳ giao cho kỳ v ọ n g cao nhưng chính là một tồn tại như vậy tại trước mặt xin gì yếu ớt như đùa cỗ một dạng chỉ hai ba lần liền bị đập chết có thể nói càng là hiểu rõ trước mắt vị này ạ cả sủ kỳ thủ lĩnh nệ gì thì càng sợ hai thán phục tại đối phương cường đại xin gì không có để ý nệ gì sợ hai thán phục hắn liếc qua phía trên thông đạo nói ra chúng ta đi nha là nệ gì vội vàng đi theo hai người xuyên qua dưới mặt đất hang động đá vôi thuận lợi đi tới mặt đất mà đập vào mi mắt tất cả để bọn họ cảm nhận được rung động nệ g h di nhìn không được hỏi đại đại nhân chỗ này đến tột cùng là địa phương nào a xin gì nói ra hẳn là mặt trăng nội bộ đi nệ g h di chỉ chỉ đỉnh đầu mặt trời mặt trời kia đâu chẳng lẽ là giả dối xin gì ngầm đầu nhìn một cái là cự hình kẹn sậy gẳng bắn ra đến giả tạo mặt trời ngươi nhìn nơi xa nơi này dưới đất là có đường cong nói rõ chúng ta là tại một cái lớn đại không gian nội bộ sở dĩ không cần hoài nghi chúng ta đã đi tới trên mặt trăng Bá. Một tên làng Mê dạ rơi xuống từ trên không, chính mặt, g người、nói. ký ngân i i đại nhân, giải cả n h đưa tin, để ngài tiến đến tin, tiến tụ ngài lại. cùng hắn tụ lại. Chính â một cái bản bút ký suy nghĩ lời bài hát k ý nb gật gù đắc ý nhà nhà làng n h ê nị dạ tức xạ mặt lại bất đắc d ì nói ký nb đại nhân lần hành động này cấp tốc giải cả đại nhân để ngài mau chóng hành động nhất thiết phải tại thời gian ước định cùng hắn tụ lại biết rồi biết rồi ký nb khép lại v ở sau đó dội lưng một cái làng n h ê nị dạ nhẹ nhàng thở ra tiếp tục nói n h ĩ hữu ghi tô đại nhân chính xuất l í n h tiểu đội hướng bên này chạy đến cùng ngài tụ lại về sau đem cùng đi cùng giặc cả đại nhân tụ lại k ỳ i nb lười biếng ánh mắt nháy mắt sắc bén lại n h ĩ hữu ghi tô cũng tham gia hành động lần này phải kỳ nb k h ẽ n nhũ mày không phải là cùng c ô nộ hạ khai chiến đi một mực tại ùn dịch tu luyện hắn đối nhận giới tin tức giải không nhiều sở dĩ khi biết được lần hành động này không những từ giặc cả tự mình dẫn đội mà còn hắn cùng n h ĩ hữu ghi tổ hai vị dịn cờ dị kỳ đều muốn tham gia về sau hắn lập tức nghĩ đến chiến tranh bởi vậy ngoại trừ chiến tranh hắn thực tế không tưởng tượng ra được còn có cái gì nhiệm vụ Giải thích nói, ngài hiểu lầm. lần à này g các đại ộ Kỳ Kỳ nhân, nhân đi cộ nộ g lấy đ i hạ tham gia gỗ ca đại hội chính là tại bàn bạc ứng đối tổ chức này phương pháp ký nb chỉ là thoáng qua nhìn lướt qua trong mắt liền nổi lên kinh nghi hắn cùng ngũ đại làng nghĩ dạ cái khác cao tầng một dạng tại nội tâm chỗ sâu không hề làm sao đem một số sinh động tại các loại trong chợ đen nghĩ dạ tiền thưởng tổ chức để ở trong mắt trong mắt hắn những n à y nghĩ dạ tiền thưởng tổ chức tất cả đều là trong đường cống ngầm chuột không phải không giải quyết được chỉ là quét dọn có chút phiền p h ứ c cũng thấy ạ cát xù kỷ tình báo về sau hắn lập tức ý thức được cái này ạ cát xù kỷ căn bản không phải bình thường nghĩ dạ tiền thưởng tổ chức nó hoàn toàn là một đám cấp é tội phạm truy nã liên minh tổ chức thành viên hơn p â n nửa đều là các đại làng n h ĩ dạ n h ĩ dạ phản bội trong đó không thiếu chuyển ngôn sát hại cả z đệ tam xã sô dị cắt đỏ đ ồ diệt t h chỉ hạ toàn tộc cụ chỉ hạ ít chữa các loại những này ngâm nhân trách không được cần đại ca tự mình dẫn đội thâm hôm một tiếng về sau ký nb thu hồi khinh thị ba ba bá một lát sau cùng với từng đạo âm thanh x é gió nhị vĩ dìn cờ dị kỳ nghỉ hữu ghi tổ xuất lĩnh một chi bốn người tiểu đội đi tới u nhật k h n h hữu ghi tổ vừa hạ xuống liên hấp tấp hỏi ký nb chuẩn bị xong chưa ký nb nhìn lướt qua đứng ở nhị hữu ghi tổ sau lưng ba tên đồng đội thần sắc ngưng trọng mấy phần ba người này đều là làng mê bên trong tiếng tăm lửng lấy cao thủ trong đó cạ dù có lam lộn c á c tầy gần cái huyết kế giới h ạ n là làng m â y một tên truyền ì n tinh anh còn lại khi cùng gạ cờ xạ một cái là am hiểu huế y thuật t chữa bệnh cảm giác toàn năng loại hình truyền ì n tinh anh một cái là có từ độn k ẹ t t ẩ y gần cải huyết kế giới hạn truyền tinh anh có thể nói n h ĩ hữu ghi tô cái này chi bốn người tiểu đội lại thêm hắn cùng giấy c ả đệ tứ ab tổ hợp liền xem như săn giết một vị c ả cũng dư xài phụ trách thông tin làng m â y n h ị dạ tiến lên thuốc dùng nói ký nơ b đại nhân n h ị hữu ghi tô đại nhân giải cạ đại nhân tại nguyện quốc chờ đợi hai vị đại nhân mời các ngươi mau chóng cùng g i cạ đại nhân tụ lại ký nơ b nói ra lên đường đi tất n h ĩ hữu ghi tô cũng không nói nhảm trực tiếp thân hình l ó i lên đi theo kỳ nơ trong khoảnh khắc cái này chi từ hai vị dịn cờ dị kỳ ba vị nhìn tinh anh tạo thành tiểu đội liền hóa thành từng đạo điểm đen chỉ mấy cái lên xuống liền biến mất tại ullak dạo bước tại một tòa đổ nát hoang vu thành trấn bên trong n ệ dị đầy mặt không thể tưởng tượng nổi không nghĩ tới trên mặt trăng lại có loại này quy mô thành trấn xin gì trong mắt cũng tràn đầy hưng kỳ hắn biết trên mặt trăng một mực sinh hoạt gia tộc ô s u ki cũng biết bộ tộc này quy mô không nhỏ nhưng chân chính thân ở bọn họ sinh hoạt qua trong di tích lúc vẫn là không nhịn được cảm nhận được r u n động n ệ dị bỗng nhiên dừng bước lại nhặt lên trên mặt đất một thanh tàn tạ cung nải liền tình cương rèn đúc cung nải đều bị triệt để dì xét xem ra nơi này đã hoang phế rất lâu rồi thật sự là kỳ quái như thế lớn thành t h ấ n vì cái gì bị vứt bỏ đâu xin dì nói ra ngươi xem một chút b ố n phía nghệ dì nhìn phía b ố n phía cẩn thận quan sát một trận c h ậ t cả kinh nói nơi này hình như hình như phát sinh qua chiến tranh không đúng ngài không phải nói trên mặt trăng chỉ có ra tò c ộ t sụt sủ kia sao vậy tại sao nơi này sẽ có chiến tranh bọn họ đến tột cùng tại cùng người nào giao chiến xin dì im lặng không nói chẳng lẽ n ệ dị tự h ầ nghĩ đến cái gì nhìn chầm chầm xin gì chậm ẳ n g rãi nói ra lúc đầu bản gì ra thực lực tại phân ra bên trên có thể phân ra vì tại nội chiến bên trong chiến thắng lấy hy sinh đại lượng tộc nhân đại giới dùng các tộc nhân bị hạ tiểu g ả n g ngưng tụ ra một tôn hãng cự hình tẹn s ợ i g ặ ả n g sau đó trên chiến trường quét ngang bản g ra cuối cùng đem bản ra tàn sát hầu như không còn cái cái gì n ệ dị một mặt khiếp sợ hắn hoàn toàn không nghĩ qua trên mặt trăng ra tòa cô sột sủ kỳ nội chiến sẽ như thế tàn khốc như thế huyết tinh đúng là lấy một phương bị triệt để đ ổ s á t chấm dứt Chật, hắn lại lần nữa nhìn phía b ố n phía giờ khắp này trước mắt tòa này tàn tạ thành t r ấ n di tích trong mắt hắn phản phất biến thành một tòa phân mộ một tòa tên là sột sủ kỳ phân mộ hai người tiếp tục tại thành chấn trong di tích thăm dò rất nhanh liền đi tới một tòa tàn tạch tạ miếu bên trong cụ thể nhân luân nếu sụp đổ chuyển sinh chi nhãn xuống lại lấy nguyệt chi quyền đem nhân loại diệt tuyệt nhẹ nhàng nhớ k ỹ trên tế đài khắc lục một hàng chữ n ệ di lông mày càng nhăn càng chặt sau đó hắn nhìn về phía một bên xin gì, đại nhân nguyệt chi quyền đem nhân loại diệt tuyệt đến tột cùng đây là ý gì xin gì nói ra đây cũng là gì cứ xen nhìn đệ đệ số sù kỳ hà mù dạ cùng gì cứ xen nhìn ở giữa ước định đi trên mặt trăng ra tòa cô số sù kỳ thủy tổ là gì cứ xen nhìn đệ, đệ số sù kỳ hà mù dạ ban đầu ở đánh bại đồng thời phong ấn mao chi nữ thần về sau số sù kỳ hà mù dạ liền rời đi mặt trăng phụ trách trông coi phong ấn trước khi đi hắn cùng dì cứ xèn nhìn nước định nếu như dì cứ xèn nhìn giáo hóa nhân loại x a đ o ạ n hắn liền sẽ ra mặt thanh tẩy thế gian xây dựng lại trật tự n g h e lấy xin dì giải thích nệ dì sinh ra một loại thần thoại đập vào hiện thực không chân thật cảm giác những này nên chỉ là truyền thuyết thần thoại a truyền thuyết xin dì khép cười một tiếng nói ra ngươi cảm thấy n g u y ệ tri quyền là cái gì nệ dì mở mịt lắc đầu xin dì r u ộ i ra ngón tay chỉ chỉ bốn phía nệ dì càng thêm m ở mịt đại nhân mượn tri quyền chỉ là cái này miếu thờ sao ngôi miếu này vũ chẳng lẽ có hủy diệt nhân loại lực lượng xin dì cơi cười, cười thật tốt phát huy tưởng tượng của ng n g h ệ gì đầu tiên là xương sở c h ậ t chứng mắt to ngài ngài ý tứ chẳng lẽ nói là cái gọi là n g u y ệ n tri quyền nhưng thật ra là toàn bộ mặt trăng thu lại tiểu ý xin di nhẹ gật đầu ân n g h ệ gì có chút không tin làm sao có thể tại tôn kia cự hình t è n s ả y gẳng trước mặt không có gì là không thể nào dừng lại xin di nói ra có lẽ tại tương lai không lâu trên mặt trăng còn sót lại sốt xù k ỳ phân gia liền sẽ dùng cự hình t è n s ả y gẳng tác động mặt trăng vọt tới địa cầu phát động nguyệt tri quyền diện tuyệt nhân loại nê di luôn cuốn quyết không thể để xảy ra chuyện như vậy xin di cảm khái nói đúng vậy a Cự sắc hình thèn sởi gẳng loại này đại sắc khí, không thể gẳng này sởi loại đại để cho m ộ t đám người điên đến không chế. âm ấm đúng lúc này tế đàn đột nhiên rách ra lộ ra một đạo hướng phía dưới mật đạo xin d ì ánh mắt l ấ m liệt chật ngưng thầm mang theo nệ d ì đến quả nhiên là đúng nệ d ì nhìn xem đột nhiên xuất hiện mật đạo lại kinh hãi vừa nghi bên dưới tế đàn mặt còn có mật thất đi chúng ta đi xuống xem một chút nói xong xin d ì đi vào mật đạo nệ d ì theo sát lấy cũng đi xuống chỉ chốc lát sau hai người liền đi tới một chỗ âm ú trong đại sành u ám tia sáng không hề gây trở ngại hai vị đồng thuận huyết kế lì dạ quan sát bọn họ chỉ là nhìn lướt qua liền phát hiện cái này giấu tại này phát b ê n dưới đại tế đàn đ sảnh, n ú g là một tòa h i ệ nhiên đầy p ầ n Từng tòa hình tròn phần mộ, sắp hàng trình mộ mộ mộ, một mực thất. tòa tề, sắp à kéo d đến hắc gám b trong, trong lúc nhất thời tính ra ra người căn bản tính ra không ra cái này lúc cái hai một h ấ thân bên bao trong đến cùng trôn n tuột giấu lấy i nhiên, ê u phần h Đồng mộ. một t ảnh từ trong bóng tối đi ra n ệ dị quát người nào thân ảnh kêu bước đi tập tễm chậm rãi đi tới xin gì cùng n ệ dị trước mặt trong miệng lẩm bẩm là bị hạ ể u g ắ n g ta cảm thấy bị hạ cự cắn xin dị đánh giá trước mặt cá nhân hắn nhìn qua bốn mươi năm mươi tuổi gián dấp mặc ra tổ côn sổ sủ kỳ trang phục sắc mặt đặc biệt thảm hạ cụ căn bản không giống một người sống mà còn mấu chốt nhất là trên mặt của đối phương chỉ có một đôi đen ngòm viên mắt bên trong căn bản không có con mắt lúc này khoái nhân bỗng nhiên hé miệng theo trong miệng phun ra một cái trùng sáng sau đó cái này trùng sáng phi ê u p h ù ở nửa trong không đột nhiên nổ tung a nệ dị hét to một tiếng phảng phất nhìn thấy cái gì cả người sửng sốt xin dị hỏi vội ngươi thấy cái gì nệ dị sửng sốt một hồi lâu mới lên tiếng tại cái nào t r ù n sáng bên trong ta nhìn thấy bản da cùng phân ra trận đại chiến kia ta ta c ò nệ dì n tiến tôn lên tra xét một phen sau đó suy nghĩ xuất thần một bên xin dì không có thúc giục chỉ là đứng lặng lặng sau một hồi nệ h dì hồi phục thần t h í nói với xin dì đại nhân ta gặp được vị kia trong truyền thuyết dị kỳ sen nhìn đệ đệ sù sù kỳ hạ mù ra xin dì hỏi tại vừa rồi chùm sáng bên trong nệ d i nhẹ gật đầu nói tiếp cùng ngài vừa mới nói một dạng trên mặt trăng phân ra lợi dụng cự hình k ẹ n s ả y gắng hủy diệt bản l n g a đồng thời xuyên tạc xuất s ù kỳ hà mù dạ di n ô n bọn họ bọn họ thật muốn lợi dụng cự hình k ẹ n s ả y gắng hủy diệt địa cầu xin dì tỉnh táo mà hỏi vị tiết xuất s ù kỳ hà mù dạ cùng ngươi nói cái gì hán nệ d i châm trước một phen nói ra hắn thỉnh cầu ta hủy đi phân ra tôn kia cự hình t ẹ n xảy gắng lắng lại trường hạo kiết này xin dì sắc mặt trầm xuống chợt ngay xong xuất xù kỳ hà mù dạ điều thỉnh cầu này rất bình thường chỉ cần h s một, một khi i hủy đi nó trên mặt trăng cái này một chi số su kỳ tồn tại cũng liền tan theo mây khói lao ra hỏa này hẳn là không yên tâm đem cự hình tèn xảy gắng giao phó cho nễ di sở dĩ tỉnh nguyên hủy chấm dứt nghĩ đến đây xin gì tâm tư lung lay bây giờ trên mặt trăng kỳ thật chỉ có cái kêu một tôn cự hình tèn sợi gắng t o à nếu bộ sốt sụ kỳ p như ra, cũng n có, có thể trộm lấy số xù kỳ phân ra điều khiển cự hình tèn xây gắng thuật thức hoặc chú ngữ hay là nghĩ biện pháp để nệ gì trước số t x ụ kỳ tôn nệ gì một bức thu hoạch được tèn s â y gắng cũng có thể càng quá ô số t x ụ kỳ phân ra đ u ậ t được tôn kia cự hình k ẹ n s â y gắng quyền khống chế rời đi dưới mặt đất cung điện bí mật về sau xin d ì cùng nghệ d ì ra khỏi thành trấn một đường tiềm hành cuối cùng đi tới bây giờ phân ra ở lâu đài bên ngoài một chỗ hai nơi ba khu bốn mươi mốt chỗ bốn mươi hai chỗ nghệ d ì sắc mặt hơi trầm xuống quay đầu nói với xin d ì đại nhân lâu đài bên ngoài tổng cộng có bốn mươi hai chỗ trắng gác bên trong tất cả đều là kẹn sảy gặng c h ô i lỗi chừng mấy trăm nhiều xin d ì lắc đầu ngươi còn không có tính đến mặt đây này nghệ d ì giật mình vội vàng ngẩng đầu nhìn lại chỉ thấy tại bao lại lâu đài vòng phòng hộ bên ngoài trên không còn có từng cái phân tán điện đen hắn ngưng thần nhìn thật kỹ Phát h i ệ n những c á i tiêu i đ ể lúc này cũng gặp khó khăn nếu biết rõ bây giờ cách vốn là thời không bên trong xuất xù kỳ tổn g hệ gì diệt thế còn có tám chín năm sở dĩ hắn không hề xác định trước mắt xuất xù kỳ phân ra còn lại bao nhiêu thành viên lại thêm cự hình tèn s ợ i gẳng cùng đếm không hết tèn s ợ i gẳng khối lỗi muốn chui vào phân g i a lâu đài thật đúng là không phải một chuyện dễ dàng c h ư một trăm năm mươi lăm cự hình tèn s ợ i gẳng đối mặt vững như thành đồng sổ sủ kỳ phân g i a lâu đài xin gì không có gấp mà là g i ấ u ở nơi xa trong rừng rậm tinh tế quan sát đến bây giờ hắn mặc dù có một đôi mạn trệ c ủ a xạ dìn gẳng vĩnh cửu nhưng tại trên mặt trăng hắn thật đúng là không có đi ngang tư cách một khi bị sổ sủ kỳ phân ra phát hiện đừng nói ngấp nghẽ tôn kia cự hình tèn sậy gẳng có thể hay không sống chạy ra mặt trăng đều khói sở dĩ tại chỗ này lại thế nào cẩn thận cũng không đủ. dù sao lần này có thể tìm tới tiến về mặt trang bí cảnh thông đạo với hắn mà nói liền đ ạ i chuyến đi này không tệ n ệ di lúc này chỉ chỉ nơi xa đại nhân ngài nhìn theo n ệ di ngón tay phương hướng xin di nhìn qua phát hiện một đôi t ẹ n s ả y gẳng khôi lỗi chính cả đội hướng về xuất xù kỳ phân ra lâu đài đi đến là thay quân sao xin di ánh mắt ngưng lại cho dù là khôi lỗi cũng cần bổ sung trạ cỡ dạ cùng tiến hành định kỳ giữ gìn sở d ị những cái kia t ẹ n s ả y g ẳ n g khôi lỗi cả đội trở về xuất xù kỳ phân ra lâu đài đôi xin di đến thuyết minh lộ vẻ một cái cơ hội thế là hắn mang theo n ệ d ị tới gần một chút đồng thời để n ệ d ị dùng b ì hạ cựu gẳng quan sát những cái k i a k ẹ n xảy gẳng khôi lỗi trở về sụt sù kỳ phân ra lâu đài lộ tuyến không bao lâu bọn họ liền phát hiện tại một cái ẩn nấp nơi hẻo lánh có một đầu có thể thông hướng lâu đài mật đạo k ẹ n xảy gẳng khôi lỗi khẽ rửa gần cái k i a cửa vào mật đạo mật đạo bên ngoài vòng phòng hộ liền sẽ tự động mở ra để k ẹ n xảy gặng khôi lỗi chỉ có ra vào lâu đài xin dị, dị có chút do dự bình thường kèn xảy g ặ n khôi lỗi thực lực bình thường không sai biệt lắm là trùng nghìn cấp độ muốn tìm cơ hội cưỡng ép một hai cốt không phải vấn đề gì vấn đề ở chỗ bọn họ đối xuất s ù kỳ phân gia lâu đài kết cấu bên trong hoàn toàn không biết gì cả chui vào phía sau một khi bị phát hiện bọn họ liền sẽ gặp phải đếm không hết kẹn xảy gặng khôi lỗi vây công thậm chí còn có thể gặp phải xuất s ù kỳ phân gia thành viên truy sát đến lúc đó nghĩ ra được liền không dễ dàng trước mắt xuất s ù kỳ tổn hệ gì cũng liền lớn hơn ta một hai tuổi còn chưa hoàn toàn trưởng thành mặt khác xuất xù kỳ phân gia thành viên nên đã dần dần ra đi hiện tại l ạ xuất xù kỳ phân gia tương đối hư nhược thời kỳ lúc này không mạo hiểm đợi đến s u ấ t xù kỳ tổ nệ gì càng ngày càng mạnh về sau lại nghĩ đánh cự hình t ẹ n s ả y gẳng chủ ý liền khó khăn cân nhắc một phen về sau xin gì nói với nệ gì, nhớ kỹ lần này chúng ta chủ yếu là điều tra lấy thu thập tình báo làm chủ sở dĩ chui vào lâu đài phía sau ngươi không nên hành động thiếu suy nghĩ tất cả nghe theo chỉ thị của ta phải nệ gì nghiêm túc đáp ứng tại tiếp nhận s u ấ t xù kỳ hạ m ù dạ thỉnh cầu về sau hắn đã biết được xuất xù kỳ, kỳ bản ra trận kia chiến tranh tiền căn hậu quả cũng biết nếu tiếp tục bỏ mặt xuất x kỳ phân ra địa cầu không sớm thì muốn gặp phải một tràng hạo kiếp sở dĩ đối đãi lần này hành động hắn vô cùng thận trọng rất nhanh hai người để mắt tới một bộ lạc đàn tẹn s ả y gặng khôi lỗi tắt h i n j i một cái s ù n xìn n o rụt t h u â n thân thuật thoáng hiện đến tẹn s ả y gặng khôi lỗi phía sau sờ san đủ tu tán ă n g hồ n g á y mắt phát động to lớn khô lâu bàn tay bắt lại tẹn s ả y gặng khôi lỗi để nó không thể động đậy sau đó s h i n j i nắm lấy cố này tẹn s ả y gặng khôi lỗi đi tới mật đạo phía trước tại cảm ứng được tẹn s ả y gặng thân khôi lỗi bên trên tẹn s ả y gặng trả cờ dạ về sau vòng phòng hộ mở ra một cái lỗ hổng mật đạo lỗi vào hộ tiến vào mật đạo về sau xin g ì trợt h ô i động sở san đủ tu tán ă n g hồ bóp nát phía trước trộm trong tay bộ kia kẹn sẩy gẳng khôi lôi đinh đinh thủng thủng n g h e lấy vỡ vụn khôi lỗi linh kiện tản mát nhất định âm thanh nệ di hỏi đại nhân chúng ta bây giờ hành động như thế nào xin g ì một bên giải trừ sở san đủ tu tán ă n g hồ vừa nói không có vòng phòng hộ ngươi bị hạ cựu gẳng tầm mắt nên không bị ảnh hưởng đi chúng ta bây giờ hàng đầu m ụ dùng bị hạ cựu gẳng tầm mắt nên không bị ảnh hưởng đi ta bị hạ i ự u gẳng đều không thể trực tiếp quan sát đánh giá ta hoài nghi cự hình tẹn sậy gẳng có lẽ liền giấu ở trong đó nào đó một chỗ xin gì mơ hồ nhớ tới tôn kia cự hình tẹn sậy gẳng tựa hồ bị sụt xù k ỳ phân ra giấu ở cái nào đó lơ lửng trong tần h miếu thế là nói ra mấy cái kia khu vực đại khái phân bố tại cái gì phương hướng n g h gì chỉ chỉ mấy cái phương hướng xin gì đại khái phán đoán một cái sau đó hướng về trong đó một chỗ phương hướng nói ra trước đi chỗ này nhìn xem hai người theo thông đạo một đường t i m hành bởi vì có bị hạ cựu gẳng nguyên nhân bọn họ luôn có thể tránh đi tuần tra tẹn sậy gẳng khối lỗi hiểm lại càng hiểm đi tới xuất xù kỳ phân ra lâu đài thượng bộ rời đi kiến trúc về sau hai người trước mắt tầm mắt lập tức c h ố n g trải dưới chân bọn hắn vị trí chính là xuất xù kỳ phân ra tòa kia nguy nga lâu đài mà tại lâu đài bốn phía còn lơ lửng từng tòa cự hình núi đá những cái kia trên núi đá tất cả đều có kiến trúc có chút là tháp lâu có chút là miếu thờ núi đá cùng núi đá ở giữa thông qua trôi nổi từng mảnh từng mảnh đá vụn mang kết nối thoặc nhìn lộng lẫy tựa như tiên cảnh n g gì càng khái không nghĩ tới trên mặt trăng còn có trôi như vậy xin gì thì hỏi người mau nhìn xem những cái kia trôi nổi núi đá đến t u mặc dù tại vòng phòng hộ nội bộ nhưng trên không vẫn như cũ có ngồi khôi lội ạ xủ cả tẻn sẩy gẳng khôi lội đang đi tuần mà còn theo bên ngoài bề ngoài nhìn những ngày tại vòng phòng hộ nội bộ tuần tra tẻn s ẩ i gặng khôi lội rõ ràng so phía ngoài những cái kia t ẹ n sẩy gặng khôi lội muốn tinh vi một số t h o á t nhìn tựa hồ là vốn là thời không bên trong loại kia bị sụt xù ký tôn nệ dị p h ả i đi cổ nỗ hạ bắt đi hạ nạ bị cao dai tẹn xảy gẳng khôi lỗi những n à y cao dai tẹn xảy gẳng khôi lỗi là có thể cùng bốn trận chiến về sau nạ rủ tổ giao thủ một cái thực lực khả năng không kém d ộ n nhìn nếu như bị bọn họ cuốn lấy lời nói liền xem như ta chỉ sợ cũng khó mà thoát thân t h ầ m nghĩ một tiếng về sau xin dị mang theo nệ dị một lần nữa giấu vào trong thông đạo kiên nhận chờ đợi lên thời gian thoáng trước mắt mấy giờ trôi qua tại trên không tuần tra cao dai tẹn xảy gặng khôi lỗi nhộn nhịp rơi xuống các nơi trên núi đá trên lầu tháp tựa hồ là chuẩn bị bổ sung tẹn s ấ y g ă n g trả cơ dạ. đi chờ đúng thời cơ xin di nháy mắt xuất động nhảy ra thông đạo nghệ gì theo sát phía sau đi theo hai người tránh đi nơi xa tháp lâu ánh mắt mượn trôi nổi đá vụn mang bên trong từng khối đá vụn nhiệm hộ. một chút xíu đến gần có dấu tôn kia cự hình tẹn s ấ y g ă n g trôi nổi núi đá mắt thấy cách tòa núi đá kia càng ngày càng gần xin di ngược lại càng ngày càng tỉnh táo vì bảo hiểm hắn thậm chí tại đá v ụ mang trong bóng tối một dấu chính là mấy giờ cuối cùng cuối cùng hữu kinh vô hiểm đến tòa núi đá kia mãi đến lẻn vào núi đá nội bộ thần miếu xin dị mới thở phào một cái nệ di cũng là vớt ngực thở k h ẽ đoạn đường này không dễ dàng a sau đó hai người c h ậ m rãi hướng về thần miếu chốt sâu đi bởi vì có cự hình t h n sạy gẳng nguyên nhân tại thần miếu nội bộ nệ di bị ạ cựu gẳng năng lực nhìn xuyên tường nhận lấy cực lớn ảnh hưởng có thể quan sát đánh giá khoảng cách đại đại giảm bớt tốt tại nơi này cũng không có cao d a i t h n sạy gẳng khôi lôi đóng dữ sở dĩ hai người thông suốt dễ dàng liền đi tới để cự hình t h n sạy gẳng đại điện cùng u ám thần miếu thông đạo khác biệt đại điện bên trong vàng ó n g ánh lơ lửng tại đại điện chính giữa chính là tôn kia cự hình t h n sạy gẳng mà tại cự hình thẹn s ợ i gẳng xung quanh là từng vòng từng vòng màu vàng to lớn vòng quỹ những n à y vòng quỹ bao quanh cự hình thẹn s ợ i gẳng thế nào xem xét toàn bộ cự hình thẹn s ợ i gẳng tính cả vòng quỹ thật giống như một tòa to lớn mô hình địa cầu mấy cái lên xuống về sau xin dị cùng n ệ dị nhảy đến một đạo vòng quỹ bên trên khoảng cách gần quan sát trước mặt cự hình thẹn s ợ i gẳng cái này n ệ dị ngơ ngác một chút c h ậ n nói ra cái này so ta tại chùm sáng trông được đến tôn kia cự hình thẹn sạy gẳng luôn lớn hơn một chút xin dị nói ra rất bình thường ngươi tại chùm sáng trông được đến chỉ là xuất x kỷ phân g a ban đầu ngưng tụ cự hình về sau bọn họ đánh bại bản gia lại góp nhặt bản gia bị ạ k i ể u g ặ n g n ư ơ n g tụ tới tôn này c ự hình tèn s ấ y g ặ n g bên trên sở dĩ hiện tại c ự hình tèn s ấ y g ặ n g khẳng định soát s u ấ kỳ nội chiến lúc c ự hình tèn s ấ y g ặ n g muốn càng lớn càng mạnh nệ dị gặp khó khăn đại nhân s u s t x kỳ hạ mụ dạ xin nhờ ta hủy đi tôn này c ự hình tèn s ấ y g ặ n g ta nên làm như thế nào xin d ĩ nhìn chăm chú trước mắt sán lạn như ngôi sao c ự hình tèn s ấ y g ặ n g chậm rãi nói ra tôn này c ự hình tèn xấy gẳng không chỉ là gia tộc ô xuất x kỳ trí bảo cũng là thuộc về nhận giới trí bảo nếu như chỉ là b nghệ gì nhìn phía xin di vậy ý của ngài là xin gì có chút hiếp mắt lại chỉ cần để tôn này cự hình t ẹ n sầy g ă n g thoát liệt sột sụ kỳ phân ra không chế nguyệt chi quyền liền sẽ không rơi xuống đừng nói hắn giờ phút này còn gánh vác thủ hộ nhận giới trách nhiệm liền tính hắn không phải người n ố t đèn không có thủ hộ nhận giới trách nhiệm hắn cũng sẽ không hủy đi trước mắt tôn này đẹp để cho người ta động tâm cự hình t ẹ n sầy g ă n g nghệ gì xoan suýt theo bản tâm luật hắn nhưng thật ra là nghĩ tuân theo lão tổ tông cầu tình chỉ để hủy đi trước mắt tôn này cự hình tèn sầy gắng thật là nhìn thấy tôn này cự hình tèn sầy gắng về sau hắn lại do、dự. xem như s u ấ t xù ký hạ m ũ dạ huyết mạch hậu d ư ớ i hắn cùng tôn này cự hình t ẹ n s à y găng có xin gì khó có thể lý giải được kỳ diệu cảm ứ n g sở dĩ hắn có thể bản thân cảm nhận được tôn này cự hình t ẹ n s à y găng cường đại cùng tôn này cự hình t ẹ n s à y găng so ra phía trước trong mắt hắn như ác n g ộ n g đồng dạng ma vầng ì đều không tính cái gì bởi vậy hắn vô cùng rõ ràng chính mình nếu nghĩ xông phá cả gò nó tó gì lung trung đ i ể u giang buộc liền nhất định phải dựa vào tôn này cự hình tèn sài găng lực lượng lớn mật dám xâm nhập nơi này đông nhiên phía sau hai người chuyển đến một tiếng quá lớn xin gì quay đầu nhìn lên chỉ thấy một người mặc r a tòa cô s ụ t sù kỳ trang phục lao giả đứng tại thần điện bên trong c a m tức nhìn hai người bọn họ nguy rồi không tốt xin dị cùng nghệ dị đồng thời ý thức được không ổn trước mắt lao giả này rõ ràng không phải kẹn sảy gặng khôi lỗi mà là một cái người sống sờ sờ cho nên đối phương thân phận liền vô cùng sống động vừa nghĩ đến đây xin dị quả quyết phát động sùn xịn no rút thuấn thân thuật tắt một cái lần đến đến lao giả trước mặt thôi động sờ san đủ tu tá năng hồ một quyền v u n g hướng về phía vị này s ụ t sù kỳ phân ra lao giả a màn trệ củ xạ dị gắng Tô xù kỳ p là đúng lúc á này h h ì n t nghệ n dị sử dụng lưu quyền nhỏ tới phân gia láo giả nghiêng người vừa trốn kết tấn bị đánh gãy trên mặt lại lần nữa hiện lên dị sắc bị hạ tiểu cẳng các người đến tột cùng là ai tại sao lại xuất hiện ở bộ tộc ta thần miễu bên trong thừa dịp sức chú ý của đối phương bị nghệ dị hấp dẫn xin dị ánh mắt ngưng lại thầm nghĩ a mạ tê giả thiên chiếu khoảnh khắc một đạo đen hồ mụ dạ chống rông xuất hiện tại phân gia láo giả ngực a vội vàng không kịp chuẩn bị bên dưới phân gia láo giả đau kêu một tiếng sau đó nghiêm nghị quát các ngươi những n à y b ẩ n thiệu nỉ dạ tự tìm cái chết v ố n thôi hắn cố nén bị a mạ tê giả thiên chiếu thiêu đốt t h ố n g khổ khó khăn nhất cánh tay tính toán kết tấn với hắn mà nói chỉ cần có thể kết tấn không chế cự hình t è n s ợ y gẳng trước mặt hai cái này chui vào thần miếu nỉ dạ căn bản không đáng giá nhắc tới bởi vì cự hình tẹn sậy gẳng có thể hấp thu ngoại trừ bị hạ cự gẳng chạ cờ dạ bên ngoài tất cả tr chỉ cần hoàn thành kết tấn trải rộng toàn thân hắn hắc viêm liền có thể bị cự hình t ẹ n sầy g ặ n g nháy mắt hấp thu chiêu thức ra hết xin gì chính là đánh lây giết người d i ệ t khẩu chủ ý sở dĩ làm sao lại để phân ra láo giả dùng thuật thức k h ô n g chế cự hình t ẹ n sạy g ặ n g hắn tại phát động a m a tesas thiên chiếu nháy mắt cả người liền vừa vặn nào g tới bay nào bên trong hắn sở s a đủ tu tá năng hồ từ lúc mới đầu xương cốt hình thái biến thành nửa người mặc giáp võ sĩ hình thái đồng thời rút đao bỗng nhiên chém về phía phân gia láo giả vê anh chỉ một thoáng trong thần miếu chuyển ra một trận không á t h i những như vậy loại này tan ra còn tại cấp tốc quyết tán thời gian một cái nháy mắt nguyên một tôn sở san đủ tu tán ă n g hồ cũng bắt đầu tan ra sốt xù kỳ phân gia láo giả cười gàn hừ chỉ là ti tiện lý dã cũng dám mạo phạm ta ra tòa một sốt xù kỳ hắn kết nối vào cự hình vẹn sạch gẳng xin dì lúc này con người bỗng nhiên co g ụ ù lại bởi vì hắn từ đối phương trên thân cảm nhận được một cô vô cùng mênh mông t ẹ n s ấ y găng khí tức mà còn không chỉ là sở san đủ tu tá năng hồ liền Á m ạ tê gia thiên chiếu cũng bắt đầu bị cự hình t ẹ n s ấ y găng hấp thu điều này làm hắn nhớ tới vốn là thời không bên trong s u ấ t xù kỳ tôn nệ dị điều khiển cự hình t ẹ n s ấ y găng nháy mắt hút khô nạ rủ tổ toàn thân trả cờ dạ một màn kia cự hình t ẹ n s ấ y găng đối tất cả không phải là s u ấ t xù kỳ hạ mù dạ nhất hệ lý dạ khắc chế hiệu quả quá rõ ràng một thân ảnh theo sổ sủ kỷ phân ra láo giả sau lưng nghệ lên sau đó cùng với một vệ hạ quang vị tiết sổ sủ kỷ phân ra đầu của ông lão liền buốc lên giữa không trùng trên mặt biểu lộ tràn đầy kinh ngạc mà tại hắn không đầu thân thể sau lưng chính là cầm một thanh mang máu củ nài nề gì cảm ơn mọi người á. chương một trăm năm mươi sáu nguyễn quốc đại chiến nguyễn quốc ba ba b a từng đạo bóng đen mang theo âm thanh xé gió từng cái rơi xuống một chỗ núi cao bên trong mà tại núi cao vùng ven một cái to lớn cao ngạo thân ảnh đứng ở đó tại trong gió tuyết ngắm nhìn nơi xa hiện ra gợn sóng ánh đèn thành trấn dài cạ đại nhân Lúc này, rơi xuống trên sườn núi cái k i a từng đạo bóng đen hướng về vách đá thân ảnh cùng nhau hành lễ không hề nghi ngờ những n à y rơi vào vách đá bóng đen chính là từ lôi q u ố c đi cả ngày lẫn đêm hoa dòng dã một cái ngày đêm thời gian chạy tới n g u y ệ n quốc kỳ nb n h i hữu ghi t ô đ ắ n g người cái k i a đứng ở vách đá to lớn cao ngạo thân ảnh dĩ nhiên chính là chuẩn bị tự mình dẫn đội giải cả đệ tứ giải cả đệ tứ vẫn ngắm nhìn nơi xa trong miệng ồm ồm mà hỏi người đều đủ sao kỳ nb tiến lên một bước đại ca ta cùng n h ỉ hữu g h tổ tiểu đội trước đến ngươi lại thuộc trực tiếp ám bộ còn tại đằng sau ước chừng còn cần nửa ngày thời gian tài năng ch g i ạ i ca đệ tứ nghe vậy n h ư mày lại không có nói thêm cái gì bởi vì rất hắn rõ ràng theo lôi quốc chạy tới nguyễn quốc cho dù lấy nị dạ cất r ì n h bình thường cũng cần hai đến ba ngày tả h ư u thời gian kỳ nb ở ê bọn họ có thể tại một cái ngày đ ê m chạy tới thuần túy là chi tiểu đội này quá mức tinh nhuệ nếu n mà so sánh hắn l ệ thuộc trực tiếp ám bộ thì muốn thua một số sở dĩ cần một ngày d ư ỡ i thời gian tài nam đến n ì hữu gỉ t ộ nhìn xung quanh gặp trên sườn núi không chỉ có g i ạ i ca đệ tứ cùng kỳ nb ở ê ab tổ hợp còn có nàng một chi bốn người tiểu đội cùng với một chi bốn người thông tin ban đội hình như vậy thậm chí đều đầy đủ đôi cái khác làng nị dạ cả phát động đánh bất ngờ cho nên nàng cũng lên phía trước một bước nói ra giải cả đại nhân chúng ta nên đầy đủ hoàn thành nhiệm vụ đi ký nb thay đổi phía trước nàng lớn đại ca nếu không c h ờ một chút nhiều nhất nửa ngày ám bộ liền có thể chạy tới giải cả đệ tứ lắc đầu không còn kịp rồi n g h i hữu ghi tôi hỏi giải cả đại nhân tình huống có biến mục tiêu hành tung là hôm trước chạm vạng tối phát hiện lúc ấy mục tiêu đã hoàn thành tiền thưởng hối bái bây giờ hai ngày trôi qua mục tiêu sắp rời đi n g u y ệ t quốc quốc cảnh đến thang quốc lại tiếp tục chờ đợi lời nói ta coi chừng sẽ bị cổ nổ hạ nhanh chân đến trước g i i cả đệ tứ nói ra chính mình lo lắng n g u y ệ t quốc tới gần lôi quốc thuộc về làng m â y phạm vi thế lực mà thang quốc tới gần hóa quốc thuộc về c ô nội hạ phạm vi thế lực c ô nội hạ năng lực tình báo đồng thời không kém hơn làng m â y sở dĩ ra cả lo lắng bọn họ để mắt tới mục tiêu c ô nội hạ hơn phân nửa cũng phát hiện đồng thời đang truy tung bên trong nếu như không thể tại n g u y ệ t quốc cảnh nội giải quyết vấn đề biến số liền lớn n h i hữu ghi tổ nói ra tất nhiên là dạng này vậy chúng ta còn chờ cái gì kỳ nb suy nghĩ một cái cũng nói đại ca vậy liền hành động đi giải ca đệ tứ nhẹ gật đầu sau đó ra hiệu ban thông tin nghĩ dạ đem mục tiêu tình báo giao cho kỳ nb cùng nhị hữu g h tổ sau đó nói ra mục tiêu của chúng ta lần này là ạ cà s ụ kỳ bên trong c ạ c ụ rủ k h ì đặn hai người c ạ c ụ rủ là làng thác nước n h dạ phản bội k h ì đặn là thang nhận thôn n h dạ phản bội hai người đều có rổ nhìn thực lực nghĩ hữu ghi tổ c ư ờ i khẽ bất quá là hai cái làng n h dạ nhỏ n h dạ phản bội mà thôi căn bản không cần đến ngài tự mình dẫn đội giải cả đệ tứ kỳ thật cũng không có đem c ạ c ụ rủ k h ì đặn để vào mắt hắn trầm giọng nói lần hành động này chúng ta làng m â y tình thế bắt buộc xuất phát nói đi bay một tiếng cả người hắn như, như đà tháo hướng nơi xa gào thét mà đi kỹ nợ b cùng nhì hữu gỉ tổ chờ làng mây nị dạ hai mắt nhìn nhau một cái sau đó hưng phấn đi theo zka đệ tứ lần hành động này có thể nói là chiến tranh nhận giới lần thứ ba về sau làng mây phái ra tinh nhuệ nhất một chi tiểu đội có thể nói là cao thủ ra hết không những zka đích thân xuất thủ hai vị dìn c ờ g i kỳ cũng một cái không rơi mặc dù thực lực của đối thủ bình thường nhiệm vụ không có gì độ khó nhưng vẫn là khiến một đám làng mây các tinh anh cảm nhận được lâu ngày không gặp hưng phấn z từ lòng đất lộ ra đối với một bên obi tổ nói ra làng mây bọn họ đã bắt đầu hành động obi tổ hỏi tới bao nhiêu người z đáp ngoại trừ giải ca đệ tứ cùng hai vị d ì n cờ dị ký bên ngoài còn giống như có sáu bảy làng mây nghĩ dạ đi theo bất quá trong những người này có một nửa làng t h ô t i y nghĩ dạ còn lại hai ba cái nên làng mây tinh anh ô bi tô khẽ cười nói chỉ dẫn theo như thế chút người trừ bọ phụ trách thông tin nghĩ dạ làng mây lần này phái ra nhân viên lại cộng lại cũng bất quá hai cái tiểu đội điểm này nhân viên nếu như chỉ là đối phó c ạ cụ r ù thì đặn cái t i u đích thật là đầy đủ nhưng thân là c ạ của một làng giải ca hiển nhiên nên đem một số đột phát tình huống cũng cân nhắc đi vào mà giải ca như vậy lỗ mãng chỉ nói rõ một việc đó chính là hắn đối tự thân có tuyệt đối tự tin v ù vù lúc này dì cùng s i n o một t r ư ớ c một s a u rơi xuống ổ bi tổ trước mặt ổ bi tổ nói ra mục tiêu hành động các ngươi chuẩn bị kỹ cảng s i n o có chút lo nghĩ thật muốn cùng dạy cả giao thủ tên h kia có thể là cái quái vật ta dì liếc s i n o ngươi sợ s i n o không có che giấu nhẹ gật gật đầu hiện tại linh v i vẫn chưa hoàn thành cùng loại kia cấp độ cường giả giao thủ ta không có bao nhiêu n ắ m chắc ổ bi tổ phân p h ố nói nói lần này là toàn bộ tổ chức hành động các ngươi không cần lo lắng hai người các ngươi mục tiêu là bắt vĩ dìn cơ di kiki nb thời khắc mấu chốt ta sẽ ra tay dì sắc mặt chầm xuống ba tên kia cũng sẽ tham gia không thể nghi ngờ dì chỉ chính là xin dì hạ cụ cả dìn ba người ô bi tô nói ra không b à i trừ cái này khả năng sở dĩ các ngươi không cần lo lắng lần này hành động chúng ta ạ cả sủ kỳ tình thế bắt buộc dì một mặt nhẹ nhõm ta cũng muốn kiến thức một chút trong truyền thuyết hoàn mỹ dịn cờ dì kỳ đến tột cùng mạnh bao nhiêu đợi lát nữa bắt v i dịn cờ dì kỳ liền giao cho ta đi xin ô nói ra ta giúp n g ư ơ i ngăn chặn dài cả ô bi tô xua tay đi xuống chuẩn bị đi nguyễn quốc bên hồ ca cụ rủ cùng hí đạn ngồi tại đống lửa bên cạnh câu có câu không táng g u k h ì đạn đoán trách ui ui ui chúng ta còn muốn tại địa phương quỷ quái này ở bao lâu a cả cù rủ hướng đống lửa bên trong thêm chút tuổi chúng ta làm mồi nhử đợi bao lâu vậy phải xem mục tiêu lúc nào sẽ tán câu phiền thoái như vậy làm cái gì trực tiếp đi làng mây đem hai d ì nụ gì kỳ bắt đi không được sao k h ì đạn khét g ắ t một cái cả cù rủ xem xét thì đạn một cái ta cũng sẽ không vì người nhặt xác người cái tên này k h ì đạn căm tức đứng lên hơi vung tay bên trong huyết tinh t a n g người liêm chỉ hướng cả cụ dù ngươi k h n h thường ta cả cù dù lạnh lùng nói ra xem nhẹ dài cả người đều không có kết cục tốt liền tính ngươi có bất tử tri thân cũng không ngoại lệ k h i đàn thu hồi huyết tinh tam mượt liềm uy ngươi là tại quan tâm ta sao c ả cù dù lắc đầu ta chẳng qua là cảm thấy tổng đội cộng tác rất phiền thức mà ngươi ra hỏa này so trước đó những cái tiêu cộng tác dùng bền một số sở dĩ không muốn ngươi chết quá sớm dầm dầm đúng lúc này một trận trang giấy cùng với bông tuyết trôi giặt đến trước mặt hai người sau đó trang giấy tập hợp thành một đoàn giữa không trung ngưng tụ thành cô nạn r ă n g r ấ p m ở miệng nói mục tiêu mắc câu rồi các ngươi chuẩn bị kỹ càng thì đàn nghe vậy lại hỉ một bên lắc lắc cái cổ vừa nói à cuối cùng không cần tại loại này địa phương quỷ quái ngốc chờ Cả、cụ ả c rủ thì nhìn xem c ô nạn hỏi chờ một chút nhiệm vụ của chúng ta là cái gì c ô nạn gợn s ó n g nói nhiệm vụ của các ngươi là bắt được nhị vĩ dịn cờ dị kỳ nihu ghi tổ nhớ kỹ muốn sống dịn cờ dị kỳ còn những cái khác được nhân các ngươi không cần phải để ý đến sẽ có thành viên khác giúp các ngươi hướng đối nói đi giữa không trung c ô nạn lại lần nữa biến hóa thành một trận bay giấy biến mất trong bóng đêm dài ca một nhóm hành động vô cùng cấp tốc căn cứ không ngừng tụ tập tình báo bọn họ tiến hành mấy lần lộ tuyến điều chỉnh về sau một đường truy tung rất nhanh liền khóa chặt cả cụ dù cùng hì đạn hai người cuối cùng lộ diện qua khu vực sau đó lao thẳng tới đi tới hồ nước vòng ngoài trong rừng rậm ba ba bá trong bóng đêm làng m â y mọi người tại trong rừng đi vội tốc độ nhanh chóng giống như ma quỷ lúc này một vị ban thông tin làng m â y nhị dạ nói ra giải ca đại nhân phía trước bên hồ phát hiện một chỗ đống lửa rất có thể chính là mục tiêu điểm dừng chân rốt cuộc tìm được các ngươi giải ca đệ tứ sắc mặt nháy mắt giữ tận lên sau đó không chút do dự mở ra lôi độn chạ cờ dạ hình thức đột nhiên gia tốc hướng về nơi xa đống lửa đánh tới một đạo ám tử sắc cự hình xúc tu theo trong bóng tối bắn ra lập tức đâm trúng sông vào đội ngũ đoạn trước nhất giải cả đệ tứ đem giải cả hung hăng n ệ n xuống đất giải cả đại nhân làng m â y mọi người nhất thời kinh hô lên nhưng mà không đợi làng m â y mọi người chạy tới vừa mới bị cự hình xúc tu đánh trúng giải cả đệ tứ liền phi thân lên một cái xé đứt tập kích hắn cự hình xúc tu dựa vào một thân mã lực đem cự hình xúc tu xé nát thành mấy đoạn làng m â y mọi người lúc này nhìn lại chỉ thấy toàn thân bị lôi độn trả cờ dạ bao quanh giải cả đệ tứ lông tóc không thương giải cả đệ tứ thì nhìn phía cự hình xúc tu phóng tới phương hướng quắc lan ra đây người chính là trong rừng lập tức chuyển đến một đạo t r e o tức âm thanh ngay sau đó hai thân ảnh không nhanh không c h ậ m theo trong bóng tối đi ra làng mây mọi người theo tiếng kêu nhìn lại phát hiện theo trong bóng tối đi ra hai thân ảnh đều là hất lên mây đỏ áo khoác gạ cà s ủ kỳ thành viên bất quá cùng trên tình báo biểu thị khác biệt cái này hai tên ạ cà s ủ kỳ thành viên hiển nhiên không phải mục tiêu của bọn họ chuyến này cả cụ dù khị đạn nguy rồi đây là cái cảm ấy khi s á t mặt c h ầ m xuống nhỏ giọng nhắc nhở lên mọi người rõ ràng là bọn họ làng mây đi săn ạ cà sù k i kết quả ngược lại là ạ cà sù kỳ tập kích bọn họ cái này không thể nghi ngờ nói rõ cả cụ rủ cùng h ì đặn tại n g u y ệ n quốc hiện thân vốn là ạ cà sù kỳ cô y an bài mùi nhử mục đích đúng là vì dụ dỗ bọn họ làng mây căn câu làng mây mọi người cũng không phải đồ đần tất cả đều phản ứng lại từng cái sắc mặt n g h i ê trọng chỉ có ký nb cùng nhì u ghi tổ hai vị dìn cơ di kỳ vẫn như cũ chiến ý dân trào mà lúc này g i i cả đệ tứ cũng nhận ra trong rừng thân phận của hai người trong mắt tràn đầy lựa giận ngươi hôn đản này dám xuất hiện ở trước mặt ta rõ ràng cái này theo trong rừng đi ra hai tên ạ cắt s ủ kỳ thành viên chính làm gì cùng xin ô trước đây không lâu xạ s ủ kẻ ra đi sự kiện chính là cái này ma vật gì tàn sát số lớn làng mây lý ra để giải ca đệ tứ tại gỗ ca đại hội bên trên mặt mũi mất hết sở dĩ giờ phút này thêm gì giải ca đệ tứ đâu còn kềm chế ở lập tức tức sủi vào mép tắt thoáng chốc giải ca đệ tứ hóa thành một đạo đệ quang nào về phíam ấ gì ầm ầm không đợi ấm gì có phản ứng lôi độn trả cờ dạ hình thức hạ giải ca đệ tứ liền đụng phải trên người hắn đem hắn đánh bay ra ngoài liên tiếp đụng ngã bảy tám cây đại thụ đều không có ngừng lại thân hình ở trong r tại d ì bên cạnh xi nổ liên tiếp n ố c trệ cái này giải quyết một cái không hổ là giải ca đại nhân ừ ạ cà xù kỳ đám hốn đà này biết chúng ta là ngây m lợi hại đi cách đó không xa là ngây m cắp n g ĩ dạ thì người người phân chấn bị giải ca đệ tứ chính diện đánh chúng đừng nói là bình thường n g ĩ dạ cho dù là mặt khác bốn cả cũng đều không chịu được nổi sở dĩ theo bọn hắn nghĩ cái gọi là ma vật cũng đã chết không thể chết lại giải ca đệ tứ lúc này vừa nghiêng đầu nhìn phía xi nổ đến phía ngươi khi thấy thế vội vàng hô giải ca đại nhân muốn để lại người sống giải ca đệ tứ lạnh lùng nói yên tâm ta chỉ đánh gian hắn tay chân sẽ không giết hắn x i n o bị giật ca đệ tứ khí thế chấn n hiếp nhất thời lại sinh ra thoái ý đúng lúc này nơi xa đột nhiên chuyển đến gì cười to ha ha ha cái gọi là giải ca cũng chỉ có loại trình độ này sao mọi người vội vàng nhìn qua phát hiện vừa mới bị giật ca đệ tứ đánh bay ma vật gì giờ phút này lại lông tóc không hao tổn đứng ở một khỏa gian trên cây tùy ý cười lớn giải ca đệ tứ bị tiếng cười kia c h ọ c giận lập tức thân hình lưỡi lên lại lần nữa n h à o về phía nơi sàm d ì d ì ta mị cười một tiếng quay người hướng về rừng rậm chỗ sâu bỏ chạy kỹ n b thấy thế lo lắng giật ca đệ tứ an nguy lúc này phát động xùn xịn x x i nộ không dám do dự cũng đuổi theo một cái nháy mắt bốn người liền thoát ly đại đội đang đổi u trốn bên trong xâm nhập đến trong rừng rậm nghĩ u ghi tổ lúc này phân phó nói thông tin ban đem bên này thông tin truyền đi để ám bộ lập tức tới c h i viện những người khác cùng ta truy phải thông tin ban cùng nhau lên tiếng maki kazu gạ cờ xạ ba vị này nghĩ u ghi tổ trong tiểu đội chứng n h ì n tinh anh thì tất cả đều chuẩn bị kỹ cảng cùng nghĩ u ghi tổ cùng một chỗ truy tìm đi xa giữa cả đệ tứ vu vu đột nhiên lại có hai đạo thân mặc gạ cà xù ký mây đỏ áo khoác thân ảnh từ trên trời giang xuống ngăn tại n g u g h tổ đám người trước mặt n h i hữu ghi tổ quan sát một phen phát hiện trước mắt hai vị này ạ cà sù kỳ thành viên mới là mục tiêu của bọn họ chuyến này cả cù dù k h ì đạn cả cù dù k h ì đạn hai người giờ phút này cũng đánh giá làng mây mọi người khiến huyết tinh t ă n g nguyệt liêm h ì đạn m i ế t miệng vì, người cầm đầu này ra hỏa là làng mây nhị vĩ dìn cờ dị kỳ sao cả cù dù nhẹ gật đầu một mặt t i ế c nối ân đáng tiếc muốn sống không thể cầm đi đổi tiền thưởng cũng tốt tất nhiên tìm tới c ử a chịu chết ta n h ĩ hữu g h tổ liền thành toàn các ngươi n h ĩ hữu g h tổ không sợ chút nào p h t p h t tay thông tin ban lui ra phía sau nơi này giao cho chúng ta trên mặt trăng xin dị nhìn xem trước mặt không đầu thi thể đầu tiên là khẽ giật mình sau đó nháy mắt kịp phản ứng ngồi s ổ n người xuống đem trên mặt đất sụt xủ kịp h â n r a láo giả trên đầu trong hốc mắt bị ạ k i ự u g à n g đào lên sau đó cất vào mang theo người cỡ nhỏ hộp dinh dưỡng bên trong nệ dị nói ra đại nhân ta đừng nói nữa mau trốn xin dị đánh gãy nệ dị nhìn cũng không nhìn sau lưng cự hình k ẹ n s ợ i g ẳ n g dẫn đầu hướng về thần miếu lối vào phương hướng bỏ chạy Trước 157, trên mặt trăng chiến. Vừa mới xông ra thần ra mới cực chiến. xông miếu, Vừa đáng chết thơm mắng một tiếng xin di động tác không ngừng thân hình lõe lên nhảy lên đá v ụ mang sau đó tốc độ cao nhất chạy về phía xuất xù kỳ phân ra lâu đài nệ dị theo sát phía sau s ô n g ra thần miếu sau đó cũng nhìn thấy trên không cái tia r ầ m rạp chẳng trị kẹn xảy g n g khối lỗi hít vào ngụm khí lạnh theo thật sát xin di phía trước hắn còn có chút n g h i hoặc không hiểu xin di vì cái gì trốn như thế vội vàng hiện tại hắn xem như là minh bạch bởi vì không chỉ là trên không xuất xù kỳ trong tòa thành giờ phút này cũng đã tuân ra nhóm lớn kẹn xảy gã khối lỗi theo đá vù mang nào về phía bọn họ trên không có số lớn k ẹ n sầy g n g khôi l ố i đánh tới phía trước lại bị một đám k ẹ n sầy g n g khôi l ố i ngăn chặn đường đi nệ dị không khỏi hô đại nhân chúng ta làm sao bây giờ xin dị lạnh lùng nói g i ế t đi qua tính cả sốt xù kỳ phân ra lâu đài cùng từng tòa núi đá ở bên trong một mảng lớn khu vực tất cả đều bị một đạo vòng phòng hộ bảo hộ lấy sở dĩ muốn lao ra hoặc là đánh vỡ vòng phòng hộ hoặc là cũng chỉ có thể theo chui vào đến đầu kia thông đạo lao ra mà đạo này vòng phòng hộ hiển nhiên là tôn kia cự hình tèn sầy gạng kích phát vốn là thời không bên trong sốt x kỳ tôn nệ dị t ư n g đối hy nạ tạ nói qua những c này lâu đài bên trong cao dai thẹn sảy gẳng đám cội lỗi chỉ hai tay vừa nhấc liền có thể phát ra cùng loại sóng ánh sáng chạ cờ dạ đạn năng lượng sở dĩ trong khoảnh khắc đá vụn mang lên liền sóng ánh sáng bay tứ tung bạo tạc liên tục xin gì rõ ràng có thể hay không thoát thân mấu chốt liền tại về thời gian một khi số sủ kỷ phân ra người kịp phản ứng điều khiển cự hình tèn s ả y gẳng đối phó bọn hắn vậy bọn hắn cơ hội chạy trốn liền rất mong manh bởi vậy bọn họ quyết không thể bị những này tèn s ả y gẳng khôi lỗi của lấy một bên tránh né lấy tèn s ả y gẳng khôi lỗi phóng tới từng đạo sóng ánh sáng xin dị một bên ánh mắt quét ngang sau đó đáy lòng có chủ ý sợ san đủ tu tá năng hồ ánh mắt của hắn ngưng lại lại lần nữa phát động sợ san đủ tu tá năng hồ mà còn lần này hắn không có giữ gìn động lực vừa lên đến chính là nửa người mặc giáp trạng thái sợ san đủ tu tá năng hồ sau đó hắn thôi động sợ san đủ tu tá năng hồ, tay năm tay mười. mà thừa dịp thời cơ này xin dị thân hình nói lên bằng vào sợ săn đủ tu tán ă n g hồ lực phòng ngự m ạ n kháng k ẹ n xảy gẳng khôi lỗi mấy cái sóng ánh sáng mang theo nệ dị rết ra đá vụn mang đến sốt xù kỷ phân gia lâu đài về sau đào mệnh bên trong xỉ dị không quên quan sát sốt xù kỷ phân gia lâu đài chỉnh thể phòng ngự cơ chế lúc này trên không tèn s ậ i g ẳ n g khôi lỗi mặc dù chen c h ú c mà đến nhưng bọn hắn lập tức liền muốn chui vào lâu đài nội bộ sở dĩ bộ phận này địch nhân không cần lo lắng mà vừa rồi đ ã vụn mang lên những cái tia tèn s ậ i g ẳ n g khôi lỗi hoặc là bị hắn sở s à n đủ tu tá năng hồ ném ra cự thạch nện thành mảnh vỡ hoặc chính là bị hắn sở s à n đủ tu tá năng hồ một quyền đánh bay may mắn còn sống sót một số giờ phút này cũng đều loạn bố cục giống con ruồi không đầu đồng dạng xa hơn một chút một số nổi bông b ề n giữa không chung những cái tia trên núi đá tất cả đều lần lánh điểm sáng nhìn qua hẳn là đóng giữ tẹn sảy gắng khôi lỗi tiến vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu mắt sắc hán thậm chí nhìn thấy không ít theo trong tháp cao vươn ra pháo đài xem ra chỉ cần kinh động đến cự hình k ẹ n sảy gắng lâu đài phòng ngự hệ thống liền sẽ toàn diện khởi động trong đầu lõe lên ý nghĩ này xin gì thân hình không ngừng chui vào đầu kia bọn họ phía trước lúc đến thông đạo v â anh lại thôi động sở sạt đủ tu tá năng hồ một quyền đánh nát mấy cỗ k ẹ n sảy gắng khôi lỗi về sau xin gì theo thông đạo một đường hướng lâu đài dưới đáy bỏ chạy trên đường đi thỉnh thoảng có tẹn sảy gắng khôi lỗi chặn đánh bọn、họ. nhưng tại sở san đủ tu tá năng hồ trước mặt những này tẹn s ả y gẳng khôi lỗi nhiều lắm là cũng liền thoáng chỉ hoán bọn họ một cái không cách nào đối với bọn họ tạo thành bất cứ thương tổn lợi gì nhìn xem từng c ố cường đại tẹn s ả y gẳng khôi lỗi bị sở san đủ tu tá năng hồ tùy tiện phá hủy theo thật s á t xỉn dị sau lưng nghệ dị một mặt khiếp sợ t ố t thật mạnh phía trước nhìn thấy chen trúc mà tới tẹn s ả y gẳng khôi lỗi lúc hắn một lần cho rằng chính mình thái kiếp khó thoát có thể đi theo xỉn gì dưới đường đi đến hắn mới hoảng sợ phát hiện chỉ cần thực lực không bằng tầng thứ nhất định tại trước mặt xỉn gì căn bản không chịu nổi một kích. rất nhiều tại hắn phán đoán bên trong thực lực t r ê n lệch không nhiều tiếp cận r i nhìn cao dài thẹn sầy gặng khôi lỗi tại xin d ì cái k i a uy vũ s ở sàn đủ tu tá năng hồ trước mặt cũng chính là một quyền sự tỉnh dừng ở một chỗ c h u ngã ba xin d ì đối n g ệ dị hỏi chỗ nào nệ d ì vội vàng thu lại tâm tư mở ra bị ả i ự u gẳng nhìn lướt qua chậm chỉ chỉ bên phải đại nhân là bên này bất quá vừa dứt lời hắn lại hô không đúng xin d ì quay đầu làm sao vậy nệ d ì nói ra cái thông đạo này bên trong ngoại trừ nhóm lớn k h i lỗi bên ngoài tựa hồ còn có một người sống sen lẫn trong đó hướng bên này chạy đến xin gì sắc mặt c h ầ m xuống cái này thành bảo bên trong người sống không hề nghi ngờ tất cả đều là x u ộ s xù k ỳ phân r a thành viên hắn hiện tại không sợ cái gì khác liền sợ có thể kết nối cự hình tẹn xấy gẳng s u ộ t xù k ỳ phân r a bởi vì cự hình tẹn xấy gẳng lực lượng thực sự là quá bá đạo không phải là x u ộ s xù k ỳ hạ mù dạ hệ n ý ra, căn bản ngăn cản không nổi cự hình tẹn xấy gẳng cưỡng ép rút ra trả cơ dạ vốn là thời không bên trong s u ấ t s ù kỳ tôn hệ gì tại chính mình tèn sấy găng còn chưa hoàn toàn rất tỉnh vẫn ở vào thai động thời k ỳ lúc liền lợi dụng cự hình tèn sấy găng cưỡng ép rút ra trả cờ dạ năng lực dây lát dây vừa mới tại bốn trận chiến trung thành công phong ấn s u ấ t s ù kỳ cạ gù dạ nạ dù tổ nếu biết do khi đó nạ dù tổ chiến lược cơ hội là nhận giới đ ỉ n h phong mà tại cự hình tèn sấy găng bị hì nạ tạ cùng nạ dù tổ phá hủy về sau s u ấ t s ù kỳ tôn hệ gì cho dù thức tỉnh chính mình tèn sấy găng có đủ cắt chém mặt trăng thực lực kinh khủng như trước vẫn là thua ở nạ dù tổ trên tay có thể thấy được cự hình kẹn s ả y gàng đối s u ấ t s ù kỳ tôn hệ di sức chiến đấu tăng lên là bao nhiêu khoa trương cứ việc đau đầu nhưng đường ra chỉ có một đầu sở dĩ xỉn gì đành phải kiên trì nên đón tiếp lấy mấy hơi về sau song phương liền tại trong thông đạo gặp phải nhìn chăm chú lên đối diện khôi lỗi trong nhóm cái k i a tóc trắng xóa s u ấ t s ù kỳ phân gia thành viên xỉn gì thần sắc lại âm chầm mấy phần đối phương trả c ờ dạ so hắn phía trước tại trong thần miếu gặp phải vị tiết xuất xù kỳ phân gia thành viên rõ ràng muốn mạnh hơn một mạng lớn lấy nhãn lực của hắn phán đoán vị này xuất xù kỳ phân gia thành viên trả cỡ dạ lượng tuyệt đối là ca cấp bất quá tốt tại đối phương nhìn qua vô cùng dàn mua một thân thực lực cũng đã bắt đầu đi xuống dốc tóc trắng xóa xuân sủ kỷ phân gia láo giả lúc này nổi giận nói các ngươi những n à y ti tiện lý dạ, lại dám xông vào bộ tộc ta cấm điệp nói đi tay phải hắn vung lên ba ba ba đứng hầu tại hắn xung quanh cao dài k ẹ n s ả y gẳng đám c h ố i lỗi từng cái như mũi tên nháy mắt hướng xin dị bên này đánh tới xin dị ánh mắt ngưng lại t r ậ t hắn một bên thúc giục sợ sàn đủ tu tán ă n g hồ vung vẩy trường đao chém về phía đánh tới cao dài t ẹ n xảy gẳng đám k ố i lỗi một bên dành thời gian đối với xuân sủ kỷ phân gia láo giả phát động sợ san đủ tu tán ă n g hồ trường đao chém ra một đạo to lớn đao q u ă n g tính cả thông đạo cùng một chỗ đem đánh tới từng cỗ cao dai tẹn sẩy gẳng khôi lối n mất hết tầm ẩm thông đạo sụp đổ oanh minh cùng bụi mù cùng một chỗ quần quận mà ra vận đục trong bụi mù xin di sắc mặt dưới mặt nạ có chút khó xử vừa rồi doan tả cái kia kỳ mệnh nhìn trộm đến vận mệnh chi nhánh bên trong tại sốt xù k ỳ phân ra láo giả n ổ i dẫn thế công bên dưới hắn lại chỉ miễn cưỡng ngăn cản hai ba phút liền bị bại xuống chạc tới bất luận là sợ s a đủ tu tán ă n g hồ vẫn là a mạ tê gia thiên chiếu tại cự hình tẻn sẩy lúc này đối diện xuất xù kỳ phân gia lão giả nhẹ nhàng vung tay lên tràn ngập ở trong đường hầm bụi mù liền bị một cô vô hình sức đẩy toàn bộ b ạ i không trừ bọ bụi mù về sau nhìn xem khắp nơi trên đất khôi l ố i sắp cùng tàn tạ hành lang xuất xù kỳ phân gia trên mặt lão giả l ử a rận càng tăng lên các người những này xâm nhập mặt trăng ô huế liền do lão phu tự tay xóa đi đi được đến một lần vận mệnh phản hồi x i n di suy nghĩ khẽ động tại xuất xù kỳ phân gia lão giả phát động thế công phía trước lại lần nữa vận dụng một lần doãn tà cái tia kỳ bệnh tất nhiên đồng thuận không cách nào ngăn cản đối phương vậy lần này hắn chuẩn bị dùng thể thuật cùng đối phương đỏ sức một trận nhìn có thể hay không tìm ra một tia sinh cơ thoáng chốc hắn lại lần nữa nhìn trộm đến vận mệnh chi nhánh chỉ là lần này hắn bại so với một lần trước còn muốn cấp tốc vị này xuất xù kỳ phân gia láo giả nhìn qua dần dần ra đi có thể thực tế thượng thể thuật cực kỳ tinh xảo hoàn toàn không phải năm gần tám tuổi mới tu luyện thể thuật mấy tháng hắn có thể so sánh được sở dĩ lần này không đến mười lăm giây h ắ n liền bị vị này xuất xù kỳ phân gia láo giả đánh bại mà đúng lúc này xuất xù kỳ phân gia láo giả nhào tới xin gì vừa định có hành động Thân thể liền bị một cố hấp lực hấp không h máy mắt tới n bao chống phủ â n ra l á xin kia bay đi. dị s ở săn đủ tu tán ă n g hồ một máy mắt bao phủ xin dị sợ săn đủ tu tán g hồ liền bị sốt xù kỳ phân gia láo giả trong tay viên t i ê m màu xanh ngọc t r ù g sáng hấp thu đi vào đáng ghét xin gì không có nửa phần do dự vội vàng thân hình lõe lên lui về phía sau tại hắn phía trước thăm dò đến vận mệnh chi nhánh bên trong gặp sột sụ kỷ phân gia lão giả dùng qua một chiêu này tại cái nào vận mệnh chi nhánh bên trong hắn chỉ là hơi chút do dự không chỉ là sợ săn đủ tu tá năng hồ bị đối phương hấp thu liền trên người hắn tất cả trạ cờ giả cũng cùng một chỗ bị rút đi mà lúc này sột sụ kỷ phân gia trên tay lão giả viên kia hấp thu xin gì sợ săn đủ tu tá năng hồ trùng sáng biến thành màu vàng sột xù kỷ phân gia lão giả liếc qua bàn tay của mình tựa hồ có chút ngoại ý muốn xin gì trạ cờ g i cấp độ vậy mà như thế cao bất quá trong mắt của hắn cái này lao nghi ngờ trợt lóe lên lại lần nữa khôi phục l ấ m liệt vẻ giận dữ vung tay lên đem vừa mới hấp thu trả cờ dạ tất cả bắn về phía xìn g ì xìn g ì sắc mặt tối đen đành phải lại lần nữa phát động sở sàn đủ tu tá năng hồ ngạnh kháng cái này một cái từ chính mình trả cờ dạ tạo thành trả cờ dạ sóng năng lượng vê a n g lại là một tiếng oanh minh tại hành lang bên trong quanh quần trốn tại xìn g ì sau lưng nghệ di xít sao bịt lấy lỗ thai chật vật quan sát đến chiến cuộc trước mắt cấp độ này chiến đấu làm hắn hoàn toàn mất đi can thiệp năng lực hắn thậm chí không dám chạy loạn bởi vì một khi thoát ly thoát hắn rất có thể sẽ chết tại không do hạ ồn thời hắn lại khiếp sợ tại song phương phương thức chiến đấu nếu biết do tại hắn lý giải bên trong lý giải chiến đấu là do thể thuật nhân thuật huyết thuật nhẫn cụ mấy cái này yếu tố tạo thành bất luận cường đại cỡ nào lý g i ả cũng vô p h á p thoát ly mấy cái này yếu tố nhưng trước mắt song phương giao chiến từ đầu đến cuối đều không có kết quả ấn mỗi một chiêu mỗi một thức nhưng đều là đối trả cờ giả cao dài vận dụng kiến thức những n à y về sau hắn n u i phát hiện chính mình là bao nhiêu nhỏ bé tự thân vẫn lấy làm kiêu ngạo n h quyền là bao nhiêu bình thường sụt sủ kỷ phân ra láo giả gắt gao nhìn chằm chằm xỉm gì đột nhiên mở miệ n g ư ơ i trả cờ dạ rất đặc biệt gậy m a ngoại đạo ma tượng là n g ư ơ i đánh c ắ p sao xin d s ư ớ n g sở từ trước đến nay đều là hắn vung nổi cho người khác đây là lần thứ nhất có nổi trừ đến hắn trên đầu không trả lời cũng không có quan hệ dừng lại xuất xù kỳ phân gia lão giả lạnh lùng nói chờ bắt được ngươi lão phu sẽ đích thân điều tra trí nhớ của ngươi xin d ì thở hát ra chậm rãi từ bên hông nhẫn cụ trong túi lấy ra cái k i ê u bình chứa bị hạ cựu gẳng cỡ nhỏ hộp dinh dưỡng xuất x kỳ phân gia lão giả thần sắc trì trệ đó là xin dị làm xuất xù kỳ phân gia lão giả trước mặt đem cỡ nhỏ hộp dinh dưỡng bên trong đôi kia bị hạ đ ặ thoáng chốc bao phủ hắn tôn kia màu vàng sợ sàn đủ tu tá năng hồ phát ra gầm lên giận dữ sau đó mặt nạ hạ thứ ba sòng sổ dạ trong hốc mắt bắn ra một vệ kim băng đem x i n gì trong lòng bàn tay cặp kia bị ạ tiệu gẳng nhứt đi nhìn xem một màn này rồi xù kì phân gia láo giả cực kỳ hoảng sợ ngươi ngươi làm cái gì bên cạnh nghệ gì cũng là một mặt hoảng sợ hắn làm sao cũng không có nghĩ đến xin gì sợ san đủ tu tán hồ vậy mà hấp thu cặp kia bị hạ tiểu g ẳ n g xin gì một mực không có phát động qua hết toàn thể sợ san đủ tu tán hồ mục đích đúng là vì ẩn tàng tự thân tin tức đây cũng là hắn đã sớm nghĩ đến cách đối phó nhưng chậm chạp không muốn phát động nguyên nhân bởi vì một khi phát động cần bên trái tôn cây đèn không chế bị hạ tiểu g ẳ n g hắn m ạ n trên khu đồng t h u ậ t tin tức liền không có dỏ gì nguy hiểm bất luận là xem như ủ trí hạ dương nhiệt vẫn là xem như thủ hộ một giới người đốt đèn ẩn tàng tự thân tin tức đều là quan trọng nhất chỉ là trước mắt đã đến cái cảnh hắn chỉ có thể như vậy. mà không chương ế bị, bị ạ cựu hình thèn găng cưỡng ép rút ra trả dạ một trăm năm mươi tám ba khu chiến trường nguyên quốc dầm dầm dầm liên tiếp tiếng nổ đùng đoàn bọc lấy sóng xung kích hướng bốn phía phát tiết mà đi trong khoảnh khắc liền lật ngược một mạng lớn rừng rậm tại trung tâm vụ nổ vô số ám tử sắc to lớn xúc tu tại trên không chập trờn giống như thiên ma đến thế gian hiện nhiên ma vật g ì đã giải phóng ra hoàn toàn thân thể mà tại cách đó không xa đồng dạng hoàn toàn giải phóng trạng thái bắt vĩ dìn cờ dì kỳ kino b cũng biến thành quái vật khổng lồ hắn lấy bắt vĩ dì kỳ hình thái ngửa đầu trong miệng nổi lên trạ cờ dạ tựa hồ lại tại ngưng tụ bị d i hụ a mạ vi thú ngọc thoáng chốc bắt vĩ dì kỳ bắn ra trong miệng bị d i hụ a mạ vi thú ngọc nghỉ tại một trận như âm bạo rít lên bên trong hiện ra á n quăng bị dư h a mạ vi thú ngọc gào thét mà đi một nháy mắt liền đánh trúng ma vật dì ngay sau đó lại là một trận bạo minh ở trong rừng v trong đó một thân ảnh bị màu xanh điện quang bọc lấy nhanh như t i ể m điện một thân ảnh khác thì mang theo màu đen sóng khí giống như một đạo gió lốc không thể nghi ngờ hai người này chính là giới ca đệ tứ cùng xin nổ mở ra lôi độn trả cờ dạ hình thức giới ca đệ tứ tốc độ gần như đạt tới nhân loại bình thường cực hạn toàn thân tế bào đều ở lôi độn t r ạ cờ dạ kích thích bên dưới thân thể thay thế để cao mấy lần đụng dạng phát động bắt môn đụn giáp đồng thời mở ra đến thứ bảy cửa kinh môn s i n o tốc độ cũng đạt tới nhân loại bình thường cực hạn quanh q u ầ n ở xung quanh hắn màu đen song khí chính là trên người hắn mồ hôi cùng huyết dịch bốc hơi về sau cùng t à n mát trả cờ dạ đan vào một chỗ kết quả hai người này đều đạt tới nhân loại bình thường tốc độ cực hạn nhanh quả thực khó có thể tin đừng nói là người bình thường liền làng mây thông tin các lý giả đều thấy không rõ động tác của bọn họ hai cái quái vật khổng lồ cùng hai đạo tàn ảnh một cái là lực lượng quyết đấu một cái là tốc độ đọ sức hai loại hoàn toàn ngược lại phong cách lộn xộn trên một chiến trường làm cả chiến cuộc lộ ra một cỗ kho nói lên lời cảm giác quỷ dị mà tại thế cục bên trên bắt vĩ d ỉ n cờ dị kỳ kỳ nở bê cùng ma vật dị hiện nay ngay tại k ị chiến c h còn chưa phân ra thắng bại giải ca đệ tứ thì hoàn toàn chế trụ xì nổ chỉ là mở ra kinh môn xì nổ tại phương diện tốc độ mảy may không kém hơn giải ca đệ tứ lại thêm xì nổ vô cùng có tự mình hiểu lấy căn bản không dám cùng cường hãn giải ca đệ tứ đ ố i cứng sở dĩ giải ca đệ tứ cũng chỉ là chiếm cứ chủ động nhưng vẫn bị xì nổ dây dưa thoát thân không ra trong rừng bên hồ ngay lấy nơi xa gào thép cùng oanh minh cảm thụ được lòng bản chân rung động nhị vĩ d ì n cờ dị kỳ nghỉ hữ tổ cười lạnh đối diện phía trước cả c xem ra ký nb ở đã tức giận sự tình cuối cùng thay đổi đến có chút ý tứ cả cù dù nhìn một cái nơi xa nhìn xem bên kia hai cái quái vật khổng lồ lúc sáng lúc tối thân ảnh sắc mặt trầm xuống thì đạn thì nâng trong tay huyết tinh tam người l i ề m xa xa chỉ vào ni ưu g i t o ui ui ui ngươi đang hủ dọa chúng ta nha ni ưu g i t o nâng lên vệ miệng hủ dọa các ngươi hừ ta mới không có cái kia nhàn hạ thoải mái đây bất quá g i ữ a cả đại nhân cùng ký nb ở tất nhiên nghiêm túc bên kia chiến đấu nên rất nhanh liền sẽ kết thúc ta bên này nếu là quá chậm đợi lát nữa liền bị bọn họ c h ế cười sở dĩ các ngươi bằng không ta cũng không thể cam đoàn có thể hay không thất thủ giết các ngươi khi đàn cười ha ha cả cụ rủ xem ra hai chúng ta bị coi thường rồi đấy cả cụ rủ lạnh lùng nói đừng nói nhảm tốc chiến tốc thắng nói đi cả cụ rủ thân hình l ó i lên nào h về phía nỉ hữu g h tổ nhà ổ khi đàn thấy thê quái khiếu một tiếng sau đó cũng vung vẩy trong tay huyết tinh tam nguyên l i ề m chém về phía nỉ hữu g h tổ hy vọng hai người các ngươi không nên quá không trải qua đánh nỉ hữu g h tổ nết miệng cười một tiếng sau đó hai tay hướng trên mặt đất khẽ trống trực tiếp nhảy qua vị thu áo khoác hình thái thả ra nhị vĩ lực lượng hoàn toàn vị thu hóa anh. hóa sau, Hoàn toàn Nihugito thu hóa về sau, lập tức vĩ về phun lập ra một chỗ á i ỏ a cầu khác ni hữu ghi tổ trong tiểu đội kỳ cá rủ g ạ cờ xạ ba vị nhìn tinh anh nhìn phía xa đột nhiên ánh hồng nửa bầu trời ánh lửa cùng nhau biến sắc bọn họ rất rõ ràng dạng này động tĩnh chỉ có thể là ni h u ghi tổ hoàn toàn v ĩ thu hóa tạo thành mà cho dù là hoàn mỹ dìn cờ dị kỳ tại không có cần thiết dưới tình huống bình thường cũng sẽ không tùy tiện hoàn toàn vị thu hóa sở dĩ đáy lòng của bọn hắn lập tức lo nghĩ ừ các người mấy cái còn có tâm tư lo lắng người khác lấy hỷ rủ cổ hình thái xuất hiện xạ số g ì cười lạnh một tiếng chính là hắn đột nhiên xuất hiện cắt đứt nhỉ hữu ghi tổ tiểu đội đem nhỉ hữu ghi tổ cùng trong tiểu đội còn lại ba vị chung... nhìn tinh anh t c h ra cảm giác một cái đoạn xa hai nơi chiến trường kỳ s ắ c mặt nghiêm một chút nghĩ ngợi nói quả nhiên là cảm ấ y sao căn cứ tình báo biểu thị tại n g u y ệ n quốc hoạt động hạ cả sủ kỳ thành viên chỉ có cả cụ rủ khi đ à n hai người nhưng bây giờ tính đến trước mặt xạ s ố g ì cắt đỏ cùng với dẫn đi ra cả đệ tứ cùng bắt vĩ dìn cờ dì kỳ kỳ nbmg sino tổng cộng có năm tên hạ cả sủ kỳ thành viên hiện thân mà từ một nơi bí mật gần đó rất có thể còn ẩ n giấu đi mặt khác gạ cả xù kỳ thành viên sở dĩ chỉ cần hơi có chút não liền có thể phán đoán ra lần hành động này là ạ cả xù kỳ tỉ mỹ thiết lập c ặ b ấy hy vọng g i ớ ca đại nhân không muốn bị l ử a dận choáng váng đầu óc ca khi âm thầm sốt ruột dưới tình huống bình thường nếu như phát hiện chúng địch quân c ặ b ấy hữu hiệu, hiệu nhất cách đối phó chính là rút lui trước lui sau đó lại tìm cơ hội nhưng bây giờ g i ớ ca đệ tứ cùng hai vị dìn cờ dĩ kỳ hiển nhiên không nghĩ từ bỏ ý đồ lúc đầu ky đối g i ớ cả cùng hai vị dìn cờ dĩ kỳ thực lực là tuyệt đối tin tưởng chỉ là không biết tại sao hắn lúc này đáy lòng lần ẩn sinh ra một loại linh cảm không lành làm đồn huyết kế nỉ dạ c ả d ù lúc này nói ra chúng ta trước giải quyết cái này ra hỏa sau đó cùng nỉ ủ gỉ tổ tụ lại ân k ỳ thu hồi phát tán suy nghĩ cùng một bên từ đồn huyết kế nỉ dạ gạ cờ xạ cùng nhau lên tiếng giải quyết ta xạ sổ d ì hư lạnh một tiếng sau đó manh hất lên đôi u thì dù c ổ cái kia có thể có dỗi cơ quan cái đôi u nháy mắt liền quét n ă n g ra k ỳ c ả du gạ cờ xạ ba người lập tức nhảy lên thật cao né tránh xạ sổ d ì cái này một cái kết thúc nhưng mà chờ bọn hắn ba cái vừa nhảy đến nửa chống không thì dù cộ liền hám i ệ m ra tại một trận ba ba bá, bá âm thanh xé gió bên trong Bắn ra liên tiếp hiện ra tại i hiện ế p thận quăng bòn. Cẩn ra qua ưu xe có độc. Đã sổ dị tình báo, b ế t xạ sổ dị là một c á trận g độc cao thủ kim loại dao kích lâm thanh bên trong tự hình sử hủ di k ẹ n nhẹ nhõm đỡ được tất cả xe bọn hiểm hộ kỳ cá rủ gạ cờ xạ ba người thong rong rơi xuống đất lúc này gà cờ xạ k h o á t tay vừa mới đỡ được tất cả xe bọn cự hình sư hù di kẹn lại tại từ đ ộ n không chế bên dưới từng cái bay trở về đến gà cờ xạ trong tay từ đ ộ n xa xố gì c ư ờ i cười trong giọng nói tràn đầy khinh thường gà cờ xạ thấy thế có chút nổi nóng sau đó hắn liếc qua bên cạnh cà dù cà dù hội ý nhẹ gật đầu đạt tới ăn ý hai người lập tức hành động gà cờ xạ lại lần nữa đem mấy cái cự hình sư hù di kẹn ném ra thật cao sau đó lợi dụng từ đ ộ n điều khiển làm chúng nó tại trên không khí thì phân tán khi thì xen lẫn hoàn toàn nhìn không ra q u y t í c h lúc này cà dù thần tốc kết ấ n lan đột lôi ba mấy đạo như là sóng nước lôi điện theo cạ du đầu ngón tay dâng lên bay vụt đi ra đồng thời từng cái chúng đích tại trên không bị gạ cỡ xạ từ đ ộ n khống chế cự hình suu r a k e n mà được đến từ đ ộ n cùng l a m đ ộ n hai tầng tăng phúc cự hình suu r a k e n tại si si dòng điện âm thanh bên trong gào thét mà đi theo bốn phương tám hướng bắn về phía hy r ù cổ ba ba ba chỉ thời gian một cái nháy mắt mấy viên cự hình suu r a k e n liền đâm rách hy dù cổ phòng ngự đem hy r ù cổ triệt để tách rời thành mấy t h ố i hiện tại làng mây mấy người cho rằng đến tay thời khắc hy dù cổ xác bên trong bay ra một đạo hát ảnh sau đó bóng đen rơi xuống đất đúng là một đầu tóc đỏ tình r mặt t còn mang theo sơ qua ngây thơ báo biểu thị xạ sổ g ì bây giờ đại khái hai mươi bảy tuổi hẳn là một cái thanh tráng niên trạng thái nhưng trước mắt xạ sổ dì nhìn qua trên mặt còn mang theo ngây thơ phản phất mười tám mười chín tuổi bộ dạng cái này để hắn cảm nhận được có chút không đúng xạ sổ g ì thì liếc mắt một bên bị cự hình sổ dĩ kẽn cắt đến chia năm xẻ bảy hy dù cổ mặt đen trên thực tế lấy hy dù cổ lực phòng ngự bình thường nhẫn cụ đối với nó căn bản không có tác dụng cho dù là cự hình xù dạy kèn cũng nhiều lắm là chỉ có thể ở phía trên đập ra một đạo bạch ngân mà thôi g ạ cờ xạ cự hình xù dạy kèn sở dĩ có thể dễ như t r ở bàn tay cắt nát hy dù cổ chủ yếu vẫn là bởi vì nhận lấy từ đ ộ n cùng lam đ ộ n hai tầng da chỉ đặc biệt là lam đột ă n g phúc không những đề cao cự hình xù dạy kèn tốc độ phi hành còn tăng cường rất nhiều cự hình xù dạy kèn phá giáp năng lực lam đ ộ n x ạ số dĩ như g đầu cười cười v ậ n khí của ta cũng thực không tội á hy dù cổ xin nhờ sự tình có thể thuận tay giải quyết nói đi h ã n tử bên hông nhẫn cụ trong túi lấy ra một cái quyển trục nhẹ nhàng d ư n g lên hiện lộ ra quyển trục bên trong cái kia bắt mắt ba chữ b ảnh một trận khói trắng d ư n g lên đón lấy một thân ảnh theo khói trắng bên trong bay ra lơ lửng tại xạ sổ gì bên cạnh là ngây m mấy người cùng nhau nhìn qua cẩn thận phân biệt một cái trận cực kỳ hoảng sợ ba c ả d ẹ t đệ tam đây chính là ta cất giữ chân phẩm hôm nay liền để các ngươi kiến thức một chút cười cười x ạ sổ gì ánh mắt chuyển qua gạ cỡ xạ trên thân nhìn cho thật kỹ đây mới là từ lộn nơi xa núi cao bến trên cô nạn đứng ở v á c đá yên tĩnh nhìn qua trong rừng rừng r ây đã ra tại bên cạnh nàng cũng có chút hăng hái nhìn phía xa chiến trường nhỏ nói thầm nếu như không cần bắt sống lời nói ta x c bốn có thể đem bọn họ toàn bộ giải quyết đi ừng nói nhất định phải là sống chết đi d ỉ n cờ gì k ỳ đối chúng ta không có chút ý nghĩa nào ây đã ra nhất miệng làng mây bọn da hỏa này rất khó dây dưa ta nghe nói lúc trước vì vây quét làng mây lệ tam chúng ta làng đã động viên hơn vạn n g dạ. cô nàng trầm mặc thế cuộc trước mắt quả thật có chút vượt quá dự liệu của nàng nàng vốn cho rằng hữu tâm tính vô tâm lần này có thể cấp tốc đánh bại đồng thời tù binh làng m â y hai vị dìn cờ d ị kỳ có thể khai chiến lâu như vậy thế cục vẫn như cũ rằng c o đặc biệt là dơ ca đệ tứ cùng bắt vĩ dìn cờ d ị kỳ kỳ nb bày ra thực lực có chút vượt ra khỏi nàng mong muốn bất tử bất diệt gì ngược lại là không sợ bắt vĩ dìn cờ d ị kỳ kỳ nb có thể xì nổ rõ ràng kéo không được dơ ca đệ tứ bao lâu một khi dơ ca đệ tứ g i à n h tay g ì chỉ sợ liền khó mà ngăn cản dơ ca cả đệ tứ cùng bắt vĩ dìn cờ dĩ kỳ a b tổ hợp thiên làm sao còn không có đậu thủ vừa nghĩ đến đây cô n à n bắt đầu có chút hoài nghi dưới cái nhìn của nàng t ổ bị tổ thủ hạ rõ ràng còn có càng mạnh mạn trệc ủ trí hạ giờ phút này lại chỉ phái giam dị cùng x i nổ rõ ràng là d i p tâm không tốt một chỗ khác một k h ỏ a đại thụ che trời trên tắm cây t ổ bị tổ hai tay ôm ngực xa xa nhìn qua nơi xa chiến trường z lúc này theo thân cây bên trong lộ ra nửa thân thể nói ra có dây cả đệ tứ tại dị cùng x i nổ sợ rằng không giải quyết được bát v i dìn c ờ dị kỳ à. t ổ bị tổ sắc mặt không tễ một trận chiến này liên quan đến phục sinh thập vi kế hoạch nạ gạ tổ vì cái gì chỉ phái mấy người như vậy đến z phụ hòa nói không sai hắn gái này thủ lĩnh liền tính không muốn tới cũng có thể đem dưới tay hắn mấy cái kia mạn trệt c ự chỉ hạ phái tới a có mấy tên kia tại đối phó làng mây những người này sẽ nhẹ n h ó m rất nhiều a ô bị t ô nhìn lướt qua mặt khác hai nơi chiến trường tính toán chờ bọn hắn giải quyết nhị vĩ dìn c ờ dị kỳ hẳn là sẽ tới chi viện z nói cũng không biết dị cùng xì nổ còn có thể kiên trì bao lâu đối với dị cùng xì nổ chết sống t ô bị t ô cũng không thèm để ý hắn lại nhìn một cái ngoài rừng rậm bình nguyên hỏi ít chĩa đúng chỗ sao yên tâm đi ít chĩa cùng bị h ọ di z đã đi qua dừng lại z nói trước gừng đông sáng làng mây chi viện không đổi kịt đến đi Chúng ta mà là chàn tự tin nhị vĩ gì -U liên t r c quan tới hạ cát sủ kỳ thành viên tình báo ngũ đại làng nghị dạ đã tiến hành qua một lần tập hợp sở dĩ chữ như xạ số di a dạ y chia bị h ọ ì di z cả cụ rủ những ngày cao thủ thành danh hoặc nhiều hoặc ít đều nắm giữ một số tình báo có thể hy đàn khác biệt hắn mặc dù là thang nhẫn thôn nị dạ phản bội có thể hắn một thân năng lực nhưng là bởi vì gia nhập cái nào đó tà giáo bị tà thần trao tặng sở dĩ cho dù là thang nhẫn thôn cũng không rõ ràng hắn tình báo bởi vậy lần thứ nhất cùng hắn giao thủ nị hữu ghi tô bị thiệt lớn bị hắn chú thuật tử tư bằng huyết trực tiếp vạch phá phế phủ nếu không phải d ì n cờ gì, gì k ỳ cường đại sinh mệnh lực chống đỡ đ ổ i thành người khác giờ phút này đã sống chết dùng chân đá đá ngã ở bên hồ máu me khắp người n hữu ghi tô hy đàn khẽ gắt một cái thôi đi nguyên lai、like、cái này ra hỏa chỉ có khẩu khí lớn nha vừa rồi một trận chiến tổn thất hai trái tim c ả cụ rủ trầm giọng nói mang lên nàng chúng ta đi suy nghĩ v i ể n vồng chi long nhắc nhở ngài nhìn xong nhớ tới cất giữ chương một trăm năm mươi chín xin dị thẹn s â y gẳng kế hoạch trên mặt trăng sợ sa đủ tu tá năng hồ gầm lên giận giữ trường đao nâng quá đỉnh đầu đâm rách hành lang đồng thời manh chém về phía đối diện sụt s ủ kỳ phân gia l á o giả sụt s ủ kỳ phân gia l á o giả sắc mặt hơi trầm xuống tràn đầy l ử a giận ánh mắt bên trong nhiều một vệt n g h i ê trọng bình một tiếng hắn bước ra né tránh không có giống lần trước đồng dạng dùng trong tay cầm t ẹ n s ả y g ă n g q u a n cầu đi đ ố i cứng xin dị sợ san đủ tu tá năng hồ ầm ầm sốt xù kỷ phân gia láo giả mặc dù né tránh nhưng hành lang lại không thể tránh khỏi bị xin dị sợ san đủ tu tá năng hồ trường đao chém nát toàn bộ hành lang hoàn toàn thay đổi khắp nơi đều là gạch bể n g o i vỡ xin dị tựa hồ đúng lý không thang người lại lần nữa thôi động sợ san đủ tu tá năng hồ lại là liên tục vung ra mấy đao rất có hủy đi sốt x kỷ phân gia lâu lại tình thế sốt x kỷ phân gia láo giả một bên né tránh vừa lái khả chính mình bị hạ tiểu gẳng đây là hắn lần thứ nhất mở ra bị h dầm dầm dầm lại thế nào kiên cố kiến trúc cũng không chịu nổi sợ san đủ tu tá năng hồ tàn phá mấy đau hạ xuống toàn bộ hành lang từng mạng lớn sụp đổ trong lúc nhất thời bụi mù nổi lên m ộ n phía d oanh minh từng trận xin d ì thấy thế giật mình vội vàng thôi động sợ san đủ tu tá năng hồ bắt lấy không biết làm sao nệ gì thả người nhảy lên dùng sợ san đủ tu tá năng hồ phá vỡ phế tích hướng về lúc đến thông đạo bay đi ven đường tất cả chạy đến ngăn cản xin dỉ tẹn xảy g ã n khối lỗi tất cả đều tại xin dỉ sợ san đ tu tá năng hồ bên dưới biến thành mảnh vụ đầy đất chỉ trong chốc lát, xin di l i ề n vọt tới hành lang p h ầ n cuối nơi xa cái kia vòng phòng hộ cửa ra vào đã tại trong tầm nhìn của hắn chỉ cần thông qua vòng phòng hộ hắn liền tính thành công trốn ra sổ s ụ kỳ phân gia lâu đài nhưng mà liền tại hắn sắp xông ra vòng phòng hộ sẽ su nạ một đạo to lớn hấp lực đem hắn tính cả sở san đủ tu tá năng hồ toàn bộ hút bị n h ế p giữa không trung xin di kinh ngạc nhìn lại chỉ thấy lúc trước lui tránh vị kia sổ s ụ kỳ phân gia láo giả xuất hiện lần nữa phiền p h ứ c xin di thâm hô một tiếng k ô n g ổn sau đó thôi động sở san đủ tu tá năng hồ mở rộng hai tay giữ lại hành lang hai bên vách tường lại kéo sụp đổ một giải sắp xếp vách tường về sau cuối cùng miễn cưỡng triệt tiêu cỗ kia hấp lực sột xù kỳ phân gia lão giả lạnh lùng nói phạm phải như vậy tội ác còn muốn trốn xin di liếc qua cách đó không xa cửa ra vào trận đ ố i lao giả nói ra ngươi thật muốn ép ở lại ta bước ta giết n g ư ơ i toàn tộc u ô n vọng sột xù kỳ phân gia lão giả nghe vậy giận dữ trong mắt hắn trên địa cầu tất cả n h ị ra đều là đoạn lạc giả là ti tiện ô huế là cần dùng cự hình tẹn xầy gẳng làm sạch mục tiêu sở dĩ coi hắn nghe đến xin di lời nói về sau hắn có bị vũ n ụ c cảm giác thôi đi tố chất thần kinh ngạo mạng xin sau đó không tại nói nhảm tất nhiên đối phương khăng khăng muốn ngăn hắn vậy hắn chỉ có thể liều chết một trận chiến giết ra một đường máu s ở san đủ tu tán ă n g hồ lại lần nữa rút ra t r ư ờ n g nào tại sán lạn kim quan g bên trong manh vùng ra hung hăng tích hướng về phía nơi xa sột sủ kỳ phân ra láo giả sột sủ kỳ phân, phân ra láo giả không nề nữa phát động sùn xìn no rút thuấn thân thuật tránh ra xỉn dị s ở san đủ tu tán hồ trảm kích trực tiếp lấn đến sợ san đủ tu tán hồ trảm kích trực tiếp lấn đến s ở san đủ tu tán hồ dưới thân đem trong tay kẹn sầy gẳng chùm sáng đầy ra đập vào sợ song phương tất cả đều bị trấn khai xin gì có chúc ngộng bị đẩy lui mười mấy thước hắn giờ phút này khí huyết quần quận phản p h ấ t bị một chiếc xe bên đụng phải đổ dạng mà hắn sở san đủ tu tán ă n g hồ bị đánh trúng địa phương áo giáp đã tất cả đều biến mất chỉ còn lại một t ầ n g vỡ vụn xương cốt hắn cố nén khó chịu rất bình tĩnh phát động động lực tu bổ sở san đủ tu tán ă n g hồ bị thương khu vực bên kia g i s t ù kỳ phân gia láo giả cũng bị đẩy lui mười mấy mét một thân chật vật không nói trên mặt thần sắc tràn đầy mờ mịt không những không thể cầm xuống đối phương ngược lại bị đẩy l u i n g ư ơ i hắn quan sát tỉ mỉ lên s h i n j i trên mặt cuối cùng xuất hiện kiên kỵ t h ầ n sắc s h i n j i lúc này đã đẻ xuống c u ồ n c u ộ n khí huyết cười cười hừ ra tò cô sột x k i cũng bất quá như vậy nha vừa rồi nhìn như đánh cái ngang tay nhưng s h i n j i rõ ràng nhưng thật ra là hắn ở vào hạ phòng sột x k i phân ra lao giả mặc dù bị đẩy l u i lại đi không có gì tổn thương mà hắn sợ san đủ tu tán ă n g hồ kỳ thật đã ở vào phá phòng thủ b i ê n giới rất khó nói lần tiếp theo sợ s a đủ tu tán hồ còn có thể hay không kháng trụ mà còn mượn nhờ cự hình thẹn sầy gẳng s u ấ t xù kỳ phân gia láo giả trả cờ giả cơ hồ là không có rừng vô tận tại chỗ này đánh lên một ngày một đêm cũng không quan hệ khả xin gì trả cờ giả đã tiêu hao không ít tiếp tục đánh xuống khẳng định là hắn trước nhịn không được s u ấ t xù kỳ phân gia láo giả không hề rõ ràng xin gì suy nghĩ hắn trước mắt đôi xin gì lại là nghiến răng nghĩ lợi lại là kiên g rẻ không thôi xin gì thì thừa dịp cái này khe hở đột nhiên t ô i động s ở sàn đủ tu tá năng hồ đem phía trước phá hủy một bộ t ẹ n sầy gẳng khôi lôi xác ném về vòng phòng hộ cửa ra vào bình một tiếng vòng phòng hộ lên tiếng trả lợi mà ra, tèn sậy g ặ n g khôi lôi sắc không trở ngại chút nào xuyên qua vòng phòng hộ nga đến vòng phòng hộ bên ngoài a xin gì k h e ồ lên một tiếng lại lần nữa nhìn về phía sốt xù kỳ phân gia láo giả trong lòng bỗng nhiên có hiểu ra đối phương mặc dù có thể mượn dùng cự hình tèn sậy g ặ n g lực lượng nhưng dù sao tự thân không có tèn sậy g ặ n g sở dĩ chỉ có thể thông qua huyết mạch thêm thuật thức phương thức gián tiếp điều khiển cự hình tèn sậy g ặ n g bởi vậy l i ê n tính có thể sửa chữa vòng phòng hộ mở ra cùng đóng lại quy tắc đoán chừng cũng không phải một chốc có thể tùy tiện làm được sốt x kỳ phân gia láo giả giờ phút này hiển nhiên cũng nhìn ra xin ra xin gì tâm t xin gì ánh mắt ngưng lại ạ m ạ tê g i ả thiên chiếu chỉ một thoáng một đoàn hắc viêm xuất hiện ở sột sủ kỳ phân g a trên người lão giả sột sủ kỳ phân g a lão giả lập tức một cái lảo đảo n g ã nhào trên đất ạ m ạ tê g i ả thiên chiếu cái này nhận giới tối cường h ỏ a diễm mặc dù không đốt chết qua mấy người nhưng uy lực vẫn là còn tại đó sở dĩ chỉ là một hai hơi công phu sột sủ kỳ phân g a lão giả liền bị t i ê u đến ra chóc thị t bong mà thưa dịp này thời cơ xin dĩ lập tức mang lên vừa mới tại giao thủ bên trong bị chấn chóng đi quan hệ gì lại lần nữa nắm lên một bộ t ẻ n sầy g ặ n khôi lội xác thuận lợi xông ra vòng phòng hộ lúc này thử nghiệm dùng cự hình tèn xảy găng hấp thu a mạ tê giác thiên chiếu không có kết quả s ố t xù kỳ phân gia láo giả đành phải vận dụng cự hình tèn xảy găng sức đẩy đem bám vào ở trên người tất cả a mạ tê giác thiên chiếu hát viêm toàn bộ đuổi sau đó không để ý tới thương thế cùng với tản mát khắp nơi a mạ tê giác thiên chiếu đen hộ m ù ra vọt thẳng ra vòng phòng hộ hướng về x ỉ n gì đuổi theo xông ra s ố t xù kỳ phân gia lâu đài x ỉ n gì không có p h ấ t lờ hắn quay đầu nhìn một cái đuổi theo sột x kỳ phân gia láo giả cùng với trên không cái kia rậm rạp chẳng trị tèn xảy găng khối lỗi biết nguy cơ còn chưa giải trừ thôi không chú ý liền có khả năng mất mạng tại đây thông hướng địa cầu h u y ễ n cảnh thông đạo cách nơi này ít nhất một ngày tức trình nếu như không cần phi hành ta căn bản trốn không thoát vừa nghĩ đến đây xin dị quả quyết thôi động động lực phát động hoàn toàn thân thể sở san đủ tu tá năng hồ chỉ một thoáng bao phủ hắn nửa người sở san đủ tu tá năng hồ tại mạn chế của xạ dìn g ả n g lĩnh cựu đồng lực q u ả n chú lập tức bành trướng lên không những mọc ra nửa người dưới mà còn cong lên còn sinh ra hai cánh mà xin dị lúc này cũng xuất hiện ở sở san đủ tu tá năng hồ chỗ chán không còn là nằm ở sở san đủ tu tá năng hồ trong cơ thể đây là hắn lần thứ nhất thử nghiệm mở ra hoàn toàn hình thể trạng thái sở san đủ tu tá năng hồ chỉ bất quá lúc này hắn không lo được trải nghiệm cái gì chỉ một lòng một dạ thôi động sở san đủ tu tá năng hồ hướng về nguyễn cảnh thông đạo phương hướng bay đi ở phía sau hắn rồi ủ kỳ phân gia lão giả nhìn thấy hoàn toàn hình thể trạng thái sở san đủ tu tá năng hồ phía sau cũng là hung hăng lấy làm kinh hãi chật trên mặt hắn lại lần nữa hiện lên sắc ý quyết không thể để hắn còn sống rời đi mặt trăng hạ quyết tâm hắn trực tiếp đưa tới một bộ phi hành khôi lỗi thả người nhảy lên nhảy tới phi hành khôi lỗi c ó lên sau đó chỉ huy một đám kèn xảy g ặ n đám kh hướng về bay ở phía trước hoàn toàn thân thể sở san đủ tu tá năng hồ theo đuổi không bỏ song phương đều phi hành trên không trung sở dĩ tốc độ cực nhanh không bao lâu liền xuyên qua rừng rậm bay qua phía trước thành trấn di tích đi tới nằm ở ven hồ u y ễ n cảnh thông đạo sụt u sù k ỳ phân gia láo giả gặp xỉn gì chạy thẳng tới u y ễ n cảnh thông đạo mà đi nghĩ ngợi nói đáng ghét hắn quả nhiên là theo đầu kia u y ễ n cảnh thông đạo chui vào mặt trăng đầu kia u y ễ n cảnh thông đạo là mặt trăng cùng địa cầu duy nhất kết nối thông đạo chỉ có trên mặt trăng g a tộc cô sổ sủ kỳ biết tạ cả sù kỳ trên địa cầu họ hàng xa hì ga nhất tộc vẹn vẹn chỉ có một cái liên hệ mặt trăng t h u ậ t thức cũng không biết chỗ kia h u y ễ n cảnh thông đạo vị trí cụ thể mà còn trên mặt trăng g a tộc cô sổ sù kỳ còn tại h u y ễ n cảnh trong thông đạo bố trí rất nhiều h u y ễ n thuật c ả m ấy đồng thời t ạ i lối vào nuôi dưỡng một cái cự hình con cua xem như thủ vệ sở dĩ cho dù có người ngộ nhập h u y ễ n cảnh thông đạo đồng thời may mắn thông qua h u y ễ n thuật c ả m ấy cũng đồng d ạ n g sẽ bị cự hình con cua c h é m giết Trăm sở dĩ r a t ổ c ô sổ sủ kỳ đối với cái này chỗ có chút thư giãn xin di nhìn lại một cái gặp sổ sủ kỳ phân gia láo giả vẫn còn tiếp tục truy kích i n u môi nói không kết thúc ca hiện tại hắn cùng sổ sủ kỳ phân gia láo giả thuộc về người này cũng không thể làm gì được người kia trạng thái hoàn toàn thân thể sở sàn đủ tu tá năng hồ mặc dù uy lực lớn tăng nhưng sổ sủ kỳ phân gia láo giả chỉ cần mượn nhờ cự hình k h ẹ n xảy gẳng lực lượng phát động mánh liệt s ấ t đầy xin di căn bản không cần được sổ sủ kỳ phân gia láo giả hơn mà sau khi ăn xong một lần thua thiệt về sau sổ sủ kỳ phân gia láo giả hiển nhiên cũng tìm được đối phó a mã phương pháp đồng dạng tại khống chế một đôi bị hạ i ệ u gẳng về sau xin dì cũng không sợ sột xù kỳ phân gia láo giả mượn nhờ cự hình tèn s ấ y gẳng rút ra t r ả cờ dạ khủng bố năng lực mà sột xù kỳ phân gia láo giả thủ đoạn khác tại xin dì đồng lực hao hết phía trước cũng rất khó công phá xin dì sợ săn đủ tu tá năng h ồ phòng ngự song phương chính là như thế cái trạng thái xin dì vừa rồi dành thời gian lại phát động một lần dón o tà cái kia kỳ mệnh muốn thử một chút có thể hay không tướng ép chém giết sau lưng sột xù kỳ phân gia láo giả kết quả tại hắn nhìn trộm đến vận mệnh chi nhánh bên trong hắn lại lần nữa chiến bại bởi vì một khi hắ Sự kỳ phân ra lao giả liền sẽ t r i ệ u hồi ra một tôn to lớn hà mù dạ t ư ợ n g đá để ngăn cản hắn hoàn toàn thân thể sở s à n đủ tu tá n ă n g hồ mà loại cấp bậc này tiêu h a o chiến căn bản không phải thân thể tuổi tác m ư i tám tuổi hắn có thể chống đỡ h ú n g chi cả z i n đợi h ư n g công người cũng không tại sù g ụ tôn n ạ gì cùng m ạ g ặ t kết nối phạm vi bên trong hắn chính là nghĩ rút ra t r ả cờ giả cứu cấp đều không có cách nào sở dĩ chiến cuộc c h ỉ cần cầm tự được cuối cùng bại tất nhiên là hắn nguyên nhân chính là như vậy hắn mới tắt cùng đối phương liều chết một trận chiến tâm tư dù sao thời gian tại hắn bên này hắn mỗi thời mỗi khắc đều tại tăng lên mà đối phương dần dần ra đi căn bản sống không được mấy năm lúc này cùng đối phương lấy mạng đổi mạng căn bản tính không ra ngoài ra tại không chế cặp kia theo sốt xù kỹ phân ra thành viên trên thân đoạt đến bị ả cựu gẳng về sau hắn cảm giác được đôi này bị ả cựu gẳng bên trên ẩn chứa trả cờ giả có rõ ràng khác nhau phải biết hắn phía trước thông qua m ạ g g t rút ra qua n ệ gì bị ả cựu gẳng trả cờ g i bản thân trải nghiệm qua hỉ gạ nhất tộc bị ả cựu gẳng trả dạ cảm giác như vậy đem đôi này ẩn chứa ra tờ cổ sổ sủ kỳ t h ả cờ g i bị ạ tiểu gẳng dùng hợp vào nệ dị bị ạ tiểu gẳng bên trong có thể hay không để nệ dị tiến hóa ra tẻn xầy gắng đâu sinh ra ý nghĩ này về sau cho dù là tại như vậy nguy cơ dưới tình huống xin d ì vẫn nhịn không được đi suy nghĩ hắn thấy nghệ d ì thiên phu tuyệt đối không thể so hạ nạ bị kém mà còn nghệ d ì phụ thân cùng hạ nạ bị phụ thân là thân huynh đệ hai người tại huyết mạch bên trên cũng không tồn tại rõ ràng phân chia cao thấp khác biệt duy nhất sợ rằng cũng chỉ có nghệ d ì bị khắc lên cả gò no to d ì lung t r u n g đ i ể u chú ấn mà hạ nạ bị không có sở dĩ chỉ cần có thể đền bù cả gò no to d ì lung t r u n g đ i ể u chú ấn đối nghệ d ì bị hạ cự cảng độ tinh khiết ảnh hưởng như vậy hắn cùng hạ nạ bị liền không tồn tại khác nhau chút nào đến mức làm sao bù đủ nghệ dị bị hạ cự cảng độ tinh khiết hắng cũng đã sớm có mạch suy nghĩ phía trước hắn một mực tại nghiên cứu cả g ụ dạ nhất tộc cùng hì gà nhất tộc tế bào dung hợp tính thông qua lặp đi lặp lại thí nghiệm hắn phát hiện bị ạ k i ể u găng trả cờ dạ s á t thực có đủ trung hòa cả g ụ dạ nhất tộc xỉ có xù mì ạ cụ thi q u có mạch năng lực chỉ là từ trên thân kỳ mì mạ dỗ rút ra tế bào tổ chức quá mức bá đạo chỉ bằng vào nệ dị bị ạ k i ể u găng trả cờ dạ căn bản áp chế không nổi nhưng nếu như đem có được g i a tộc ô xù xù kỳ trả cờ dạ bị ả tiểu găng dung hợp vào nệ dị bị ả tiểu găng bên trong sau đó lại cho nệ dị cấy ghép kỳ mì mạ dỗ tế bào tổ chức cái kê gia tộc ô sổ sổ sủ k khi gã nhất tộc bị ả cựu gẳng trả cờ dạ cùng với cả gù dạ nhất tộc x ỉ có s u mì ạ cụ thi c ố t mạch trả cờ dạ, ba cái này rất có thể đặt thành một loại trình độ cân bằng từ đó khiến nghề di bù đắp trong huyết mạch thiếu h ụ t bộ phận thu hoạch được tiếp cận nhất số sù kỳ hạ mù dạ trả cờ dạ đến lúc đó hắn liền cùng lúc có đủ gia tộc có số sù kỳ trả cờ dạ cùng t i n h khiết bị ả cựu gẳng hai tầng điều kiện góp đủ giác tỉnh k ẹ n s ả y gẳng tất cả yếu tố lúc này huyễn cảnh thông đạo vị trí sơn động xuất hiện ở xỉn di trong tầm mắt thế là hắn vội vàng thu liễm phát tán suy nghĩ một bên giải trừ quá mức tiêu hao đ ồ n g lực hoàn toàn thân thể sở s ạ n đủ tu tán ă n g hồ một bên thân hình loại lên khiến hôn mê nghệ dĩ xông vào h u y ế n cảnh thông đạo rất nhanh xuất xù kỷ phân gia lão giả cũng chạy tới h u y ế n cảnh thông đạo hắn không để ý tới chờ đợi phía sau tèn sảy gặng khôi lỗi t ậ p kết lập tức thân hình loại lên theo tới h u y ế n cảnh thông đạo một lát sau xin dị cùng xuất xù kỷ phân gia lão giả một chiếc một sau xông ra đầm sâu đi tới địa cầu nguyễn quốc cảnh nội đồng thời đối diện đụng phải chính dọc theo bên hồ chuẩn bị rút lui cả cụ rủ thì đạn tổ hai người nhìn thấy khiê dì xỉ xỉ xỉ t h ì đàn n hai g ư ờ i kinh hãi, lấy làm n g ư ơ i k h ô n g đợi đàn nói lời, tại giả cả cụ rủ, thì đàn nói hết lời, truy sủ thì hết phân ra láo giả nhìn dì xỉn lưng láo sau x số ra kỳ e một cả cụ r trăm sáu mươi nơi này liền giao cho các ngươi nói thực ra trước mắt một màn này để x ỉ n d ì cũng có chút ngoài ý mớn hắn căn bản liền không nghĩ tới sẽ tại n g u y ạ i quốc sẽ tại lúc này gặp phải ạ c ả sủ kỳ thành viên bất quá rất nhanh hắn liền lưu ý đến bị hỉ đạn treo ở huế y tinh t tăng nguyệt l i ề m bên trên nhị vĩ dìn cờ dì ky n h hữu ghi tổ trong lòng cả kinh ạ cả s ù kỳ đã bắt đầu thu thập v ĩ thú dừng lại hắn tiếp lấy thầm nghĩ thời gian không đúng rồi hiện tại nạ rủ tổ cũng còn không có theo trường học nhị dạ tốt nghiệp đâu nhưng mà t h u t xù kỳ phân ra vị kia nổi giận đùng đùng lao giả cũng không có cho xỉn d ì quá nhiều suy nghĩ thời gian chỉ thấy hắn k h o á t tay một cỗ to lớn sức đẩy đập vào mặt đem khiê nghệ dị xỉn gì cả cụ rủ cùng với dùng huế tinh t ă n nguyệt liêm chọn n h u g h tổ hỉ đạn tất cả đều hất bay ra ngoài ầm ầm ngay sau đó trên đ thậm chí nghề là nặng n sau n h đó khi tất c đạn u c vô vô đất trên người dùng dây thừng co lại đem ngã bay ra ngoài huyết tinh tam nguyệt liềm kéo trở về nắm tại ở trong tay một bên vặn vẹo hố néo đầu một bên hướng xô xù kỳ phân g ra láo giả hô uy lao ra hỏa ngươi muốn tìm cái chết sao bá Cả、cụ ả c rủ rơi xuống hì đàn bên cạnh hỏi dịn cờ gì kỳ đâu hì đàn biễu môi nói ai biết bay đến đi nơi nào đối diện s ổ s ủ kỳ phân gia láo giả khẽ nhữ mày vừa rồi một c h i ê u kia hắn cũng không có lưu tình theo lý thuyết bị c ự lực như vậy chơi bay liền xem như hắn tại không có phòng bị dưới tình huống cũng sẽ bản thân bị trọng thương cũng không có nghĩ tới trước mắt hai người này lại giống người không việc gì một dạng v ô vỗ bụi bặm trên người liền lại đứng lên s ổ s ủ kỳ phân gia láo giả âm thầm cảnh giác nếu như chỉ có xin gì một cái hắn không sợ chút nào có thể phát hiện đối phương đúng là một tổ chức mà còn tổ chức thành viên đều không đơn giản về sau hắn ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề nhóm này n ý g i mặc dù ti tiện nhưng thực lực lại không thể khinh tường h a bọn họ chui vào mặt trăng lẫn vào bộ tộc ta lâu đài đến tột cùng đang có ý đồ gì đồng dạng bị sức đẩy c h ê bay xin gì tại thời khắc mấu chốt lại lần nữa phát động sở san đủ tu tá năng hồ sở dĩ lúc rơi xuống đất cũng không có chịu quá nặng sung kích t r ư n g hợp đã hôn mê nhị vĩ dịn cờ gì kỳ nghỉ hữu ghi tổ ngã ở bên cạnh hắn thế là hắn dùng sở san đủ tu tá năng hồ một tay một cái cầm lên nghệ dị cùng n h ỉ hữu g h tổ sau đó hắn liếc qua ngay tại trong lúc rằng con sổ kỷ phân ra lão giảo giảo vừa chuyển động ý nghĩ nói ra nơi này liền giao cho các ngươi nói đi hắn b ị c h một tiếng cũng không bay đầu lại chui vào trong rừng khi đạn s ừ n g sốt u một chút uy hắn hình như đem dìn cờ di k i mang đi cả c ù r ù sắc mặt trầm xuống bởi vì thuộc về nạ gạ tổ nhất hệ sở dĩ tại trong sự nhận thức của hắn mang theo mặt nạ hất lên mũ trùm mây đỏ phục thành viên là trong tổ chức một cái khác p h é phái lúc đầu song phương không can thiệp chuyện của nhau nhưng lúc này đây hành động cỗ nạn nói qua một cái khác hệ người cũng sẽ tham dự song p ư ơ n g muốn hợp tác sở dĩ hắn mới trần trờ một chút mà chính là như thế một do dự đối phương ngay trước mặt của hắn mang đi nhị vĩ dỉn cờ d ì kỳ sột sù kỳ phân gia lão giả nghe xỉn di lời nói về sau càng thêm chắc chắn trước mặt cả cụ dù hy đản chính là chuyên môn tiếp ứng xỉn di thế là không chút suy nghĩ lại lần nữa đưa tay vê anh lại là một cỗ to lớn sức đẩy vô căn cứ tạo ra đem cả cụ dù hy đản hai người chê bay ra ngoài bởi vì có kinh nghiệm lần trước tại bị chê bay nháy mắt cả cụ rủ liền phát động thổ đ ộ t cứng lại thân thể mà h ỷ đản thì vung ra huyết tinh tam người liêm ôm lấy nơi xa cự thạch thông qua dây thừng kéo lấy chính mình tắp sột sù kỳ phân gia lão giả một cái l ấ mình rơi xuống hì đạn trước mặt trong tay t ẹ n sấy g n g t r ả cờ dạ quang cầu thuận thế đ ẩ y ra đập vào hì đạn trên lồng ngực người hì đạn đầu tiên là k h ẽ giật mình chợt kinh hãi bởi vì hắn cảm giác được trong cơ thể mình t r ả cờ dạ đang bị một cố lực lượng khổng lồ hút đi cảm giác suy yếu theo bốn phương tám hướng đánh tới xô u ấ xù kỷ phân gia láo giả rút gian tẹn ở hì đạn lồng ngực t ẹ n sấy g n g trà cờ dạ chung sáng từ phía trước màu xanh ngọc biến thành màu xanh lá cây đậm đây là bị hì đạn trà cờ dạ xâm nhiễm phía sau kết quả bất quá cái này cũng nói rõ hì đạn t r ả cờ dạ đã bị toàn bộ rút đi ra lúc này sụt sù kỳ phân gia lão giả sát khí lạnh thấu xương nói ti tiện chi đổ tiếp thu làm sạch đi cùng với một tiếng này g ầ m thét hắn đem từ trên thân hỉ đạn rút ra trạ cờ dạ hóa thành trạ cờ dạ sóng ánh sáng lại lần nữa đập vào hỉ đạn trên lồng ngực ầm ầm một tiếng oanh minh h ì đạn bị toàn thân mình trạ cờ dạ hóa thành trạ cờ dạ sóng ánh sáng đánh bay ra ngoài hung hăng ngã ở một cái đại thụ trên cành cây mới khó khăn lắm ngừng lại thân hình sụt sù kỳ phân gia lão giả nhìn tho qua gặp hỉ đạn lồng ngực đều bị suy thủng biến thành một cái to lớn lô máu thế là thu hồi ánh mắt chuyển hướng bên kia cả cụ du đ hắn thậm chí cũng không biết trước mắt cái này phong lao đầu đến tội cùng là ai liền bị đối phương hung hăng sửa chữa một phen lao da hỏa này đến tội cùng là ai làng mê người thầm hôm một tiếng về sau hắn một bên gắt gao nhìn c h ầ m c h ầ m sột sủ kỳ phân ra lao giả một bên hướng hỉ đạn hô ngươi muốn chứa chết đến lúc nào bị rút khô trả c ờ g i tứ chi vô lực hỉ đạn thì thầm nói cái này đáng chết lao giả rút đi ta trả c ờ g i nhìn chăm chú lên cả cụ rụt sột sủ ụ kỳ phân ra lao giả nghe vậy mánh lại quay đầu nhìn thấy ngực bị hoàn toàn xuyên thủng từng ngụm, từng ngụm phun máu hỉ đạn lại cùng người không việc gì đồng dạng dựa thân cây giống to l làm sao có thể rút ra trạ cơ ra minh đ ộ t cả cu dù càng ngày càng cảm thấy trước mắt cái này một thân bỏng láo giả không đơn giản sụt sù k ỳ phân gia láo giả thì khoác tay đem hỉ đạn hút tới trước mặt mình dùng tay cầm lên mở ra bị hạ i ự u g ặ n g quan sát một cái sau đó cảm nhận được hỉ đạn trong cơ thể tà thần khí t ứ c cả giận nói ô huế chật hắn đem hỉ đạn giống ném rác rưởi đồng dạng ném tới một bên thân hình loại lên nào về phía cả cu dù cả cu dù vội vàng kết tấn lôi lộn gian ngụy ám sù kỷ phân gia láo giả không tránh không né Trực đột, sáng, hãi, không, lại, thoáng r ự c tiếp t dùng n g tay k chốc t h cả cụ dù lồng ngực liền bị xuyên thủng chính hắn cứng lại tự thân thổ độn bị chính hắn lôi độn khắc chế không có đưa đến nửa điểm phòng ngự tác dụng rút về xuyên thủng cả cụ dù lồng ngực cánh tay về sau s r ộ t kỳ phân gia lão giả không còn lưu lại lập tức hướng về xỉn dì chạy trốn phương hướng đuổi theo leo lên mặt trăng đồng thời chui vào qua gia tộc lâu đài xỉn dì tất nhiên biết được rất nhiều gia tộc ô sốt x kỳ bí mật sở dĩ chỉ có đem hắn c h é m giết hắn tài năng yên tâm c h ợ t sốt x kỳ phân gia lão giả đi rồi ngã lệch trên mặt đất cả cụ rủ lại lần nữa bỏ lên nếu là lao g i a hỏa kia trên thân không có treo thưởng lời nói lần này nhưng là thua thiệt lớn tính đến phía trước cùng nhị vĩ d ị cờ dị kỳ nhị hữu tô lúc giao thủ tổn thất trái tim lúc này h ắ n đã tổn thất ba viên trái tim vừa nghĩ tới đó h ắ n liền không nhịn được nghiến răng nghiến lợi. sau đó hắn tìm tới đồng dạng một thân vết máu hy đ ạ n hỏi chết sao hy đ ạ n lập tức thì thầm nói n g ư ơ i mới chết đâu mau đỡ ta ta muốn giết lao giả kia cả cù dù đem hy đ ạ n kéo sau đó cùng một chỗ hướng về sụt sủ k ỳ phân ra lao giả rời đi phương hướng đi xin dị bên này mang lên hôn mê nệ dị cùng n ì h ỉ hữu gỉ tổ chui vào rừng rậm về sau hắn liền phát hiện trong rừng rậm khắp nơi đều tại văn h minh h i ệ n nhiên chiến đấu không ngừng vừa rồi một chỗ chuyện gì xảy ra ngũ lại làng n g dạ cùng hạ cả sủ kỳ tại đánh đoàn xin dị có chút mê hồ phía trước hắn thông qua sân đã hiểu được ngũ đại làng nghi dạ trước mắt trọng tâm là thu hoạch hạ c ả sủ kỹ nội bộ tình báo sở dĩ hắn không hiểu làm sao chỉ trước mắt song phương liền tại nguyễn quốc bạo phát đại chiến thậm chí liền nhị vĩ dìn cờ dị kỷ đều bị bắt sống hắn trước giải trừ sở san đủ tu tá năng hồ sau đó một bên kẹp lấy một cái nhảy đến một cây đại thụ trên tán cây quan sát tình thế rất nhanh hắn liền phát hiện nơi xa bắt vĩ cùng dị k n c ờ n g n h k h n ở b ắ n c ù n g g i ca đệ tứ phát hiện điểm này về sau hắn ý thức được chiến đấu song phương cũng không phải là ngũ đại làng nì dạ cùng hạ cà sù kỳ mà là làng mây một nhà tại đơn đấu hạ cà sù kỳ là vì thu hoạch hạ cà sù kỳ tình báo sao dừng lại hắn tiếp lấy nghĩ ngợi nói giải cả cùng hai gì nụ gì kỳ đều xuất thủ làng mây lần này có thể là bỏ hết cả tiền vốn a mặc dù rất muốn biết rõ ràng làng mây cùng hạ cà sù kỳ vì sao lại tại chỗ này buộc phát đại chiến nhưng trước mắt hiển nhiên không phải tìm tòi nghiên cứu cái này thời điểm sở dĩ chỉ là cảm khái một câu xin dĩ liên nhảy xuống đại thụ làm sao rời xa chiến trường có thể vừa đi chưa được mấy bước hắn liền phát hiện một chỗ khác chiến、trường. Chỉ bất quá chỗ này, chiến trường chiến đấu, tựa hồ đã kết thúc, buộn trên chiến trường, ngược lại hai cỗ hồ hai thi thể. nỉ bất buộn đấu, trường tựa kết trên trường, quá này làng mây lại đã vừa dạ xin dị quay đầu nhìn lên phát hiện hắn tưởng rằng một cỗ thi thể làng mây l ỉ dạ vậy mà còn còn lại một hơi chừng chừng nhìn xem chính mình trong mắt tràn đầy không tâm lòng xin dị lướt qua thu hồi ánh mắt bước chân không ngừng rời đi mà nhìn xem xin dị mang đi nỉ hữu kỳ tổ xem như n h ỉ hữu ghi tổ tiểu đội một thành viên ki bi phân đan sen đáng ghét đối phương liền giết ta hứng thú đều không có ta ta quả nhiên là cái phế vật không hề nghi ngờ bản thân bị trọng thương kỳ đem xin gì không có bổ đao hành vi trở thành xin gì đối với chính mình k i n h thường dù sao tại nghĩ dạ thế giới đừng nói bổ đao liền xem như thi thể của đ ị c h nhân đều sẽ bị mang về làng tiến hành nghiên cứu sở dĩ xin gì hành vi trong mắt án chỉ có lời giải thích này mới là hợp lý mà vừa nghĩ tới tiểu đội trong bốn người đội trưởng n ỉ u g h tổ cùng lam độn cạn d trước sau bị h cà sù kỳ bắt đi từ l u ậ n gạ cờ xạ tại chỗ chết trận chính mình người cũng bị thương nặng hắn liền cảm thấy mất hết can đảm kỳ nb cùng gì trên chiến trường hoàn toàn vĩ thu hóa kỳ nb tại lực phá hoại bên trên rõ ràng mạnh hơn ma vật gì nhưng làm sao chỉ cần vu nữ vẫn tồn tại gì chính là bất tử bất diệt sở dĩ bất luận phóng ra mấy cái bị dư d a mạ vi thú ngọc bất luận đem gì đánh nát bao nhiêu lần gì đều có thể chập t r ấ n xúc tu lại lần nữa sống lại mà theo chiến đấu duy trì liên tục kỳ nb phát hiện tự thân tựa hồ b ị gì trả cờ ra ăn m n mặc dù trình độ còn không nghiêm trọng nhưng ít ra là một cái không ổn xu thế không thể lại như thế đánh rơi xuống b á t v i dị ký nhắc nhở lấy ký nb đối phó cái này ra hỏa xem ra chỉ có thể dùng phong ấn thuật ký nb nói ra vậy cũng chỉ có thể chờ phong ấn ban đến rồi ký nb cùng giấy c ả đệ tứ đều là nhận r ơ i đứng đầu công kích hình lý dạ nhưng tại phong ấn thuật phương diện bọn họ liền muốn kém một chút hắn không phải không biết phong ấn thuật ví dụ như hắn am hiểu ức nộ đoan số phiền lưu nô chính là một cái phi thường mạnh mẽ phong ấn thuật chỉ là cái này thuật chủ yếu nhằm vào chính là hình người mục tiêu rất khó vận dụng đến ma vật dị loại này cự vật trên thân bắt vĩ nhắc nhở lần nữa nói nhị vĩ mạ tạ tạ bị trạ cơ dạ đã biến mất một hồi thế cục bây giờ đối chúng ta bất lợi. rút lui trước lui đi kỳ nb không có kiên trì rất nhanh đồng ý bắt vĩ đề nghị bước lui gì về sau giải trừ vi thu hóa thân hình lõe lên rơi xuống giải c ả đệ tứ bên cạnh đại ca rút lui trước lui đi b ị xị nổ dây dưa đến n ổ i trận lôi đình giải c ả đệ tứ cả giận nói ngươi nói cái gì ni h ủ ghi tổ bên kia xảy ra chuyện dừng lại kỳ nb lấy chưa bao giờ có ngưng trọng thần s ắ c nói ra chúng ta nếu là lại ra ngoài ý muốn làng làm sao bây giờ nghĩ đến làng giải c ả đệ tứ nháy mắt bình tĩnh lại nếu như đồng thời tổn thất một vị cả cùng hai vị d ì n cơ dị kỳ cái kia làng mây thực lực sẽ nháy mắt rơi xuống đáy cốc đến lúc đó đ ân g nói là mặt kỳ nb vội vàng nhẹ gật đầu hạ quyết tâm hai người không tại nói nhảm lúc này phát động sùn xin nozut thuấn thân thuật biến mất tại trên chiến trường lúc này ộ bị tổ theo vặn vẹo ủ du mạ kỳ bên trong đi ra nhìn về phía kỳ nb ở ê cùng giải ca đệ tứ rời đi phương hướng dép cũng theo lòng đất lộ ra thân thể hỏi truy sao đương nhiên một truy Nói xin o n g b l i ề phân phóng ô thì n ngược lại là không quan trọng, là một mặt lúng túng vừa rồi vì quấn lấy giơ ca đệ tứ hắn nhưng là liều mạng nếu là tiếp tục hắn nhất định sẽ chết dưới tay giơ ca đệ tứ có thể đón nhà mình thủ lĩnh ánh mắt hắn lại không dám cựu t y ệ tứ đành phải kiên trì đuổi theo thời gian ngay n g á y mắt kỹ nợ b cùng giơ ca đệ tứ liền đi tới kỳ đám người cùng xạ sổ dị giao thủ chiến trường phát hiện trọng thương kỳ giải ca đệ tứ hỏi vội n g ủ ghi tố đâu khi chỉ chỉ xỉn dị rời đi phương hướng chật vật nói ra nỉ hữu ghi tô đại nhân bị ạ cà sủ kỳ người bắt đi tắt h i ê n tại g i ớ i c a đệ tứ chuẩn bị đoạt về nỉ hữu ghi tố lúc đồng dạng truy tung xỉn d ị sụt sù kỳ phân gia láo giả cũng tại âm thanh xé gió bên trong rơi xuống chỗ này trên chiến trường chương một trăm sáu mươi mốt bị s ấ y khô hồ nước g i à i ca đệ tứ cùng kỳ nb cùng nhau quay đầu nhìn phía cái kia đột nhiên theo trong rừng thoát giạt sụt sù kỳ phân gia láo giả thấy đối phương không những đằng đằng sắc khí mà còn toàn thân đều là chiến đấu vết tích hai người bọn họ cảm thấy run lên bọn họ đã biết lần hành động này là ạ cà sủ kỳ cố sở dĩ xuất hiện tại phiến khu vực này người không phải bọn họ làng mây chính mình người liền tất nhiên là ạ cả sủ kỳ bố trí mai phục nhân viên bởi vậy bọn họ liếc nhau một cái sau đó riêng phần mình nhảy ra từ khác nhau phương hướng mánh nào về phía trung ương s ụ sủ kỳ phân gia láo giả lôi lên như đ à o t ắ p t ắ p ở vào lôi độn trả cờ dạ hình thức hạ giấy ca đệ tứ tốc độ cực nhanh cả người giống như một đạo tia chớp màu xanh lam mà khoác lên vĩ thu áo khoác kỳ nb ê cũng nhanh như diễm hỏa chỉ một sát hai người liền nhào tới s ụ sủ kỳ phân gia láo giả trước mặt riêng phần mình vung ra một tay bọn họ một chiêu này tên là lôi độn tuyệt như lôi lê nhiệt đao là chỉ bọn họ đồng thời sử dụng lôi lê nhiệt đao từ khác nhau phương hướng công kích định nhân lợi dụng tốc độ cực nhanh cùng kinh khủng cự lực nháy mắt v ặ n hạ mục tiêu đầu một chiêu này hai người bọn họ mười lần như một tại nhận chiến bên trong sông già không nhỏ tên tuổi nhưng lại tại hai người vung ra cánh tay sắp giao hội sẽ s u a nạ xuất xù kỳ phân gia láo giả mượn nhờ trên mặt trăng cự hình thẹn s ả y gà n g lực lượng manh kích phát một đạo sức đẩy vê anh k h o ả n khắc giải cá đệ tứ cùng ký nơ bê đồng thời bị sức đẩy chê bay ra ngoài xuất sắc kiên kỵ cùng sôi trào sắc ý nếu không phải cùng xin dị kịch đấu lâu như vậy hoàn toàn đề cao cảnh giác không có nửa phần buông lỏng lời nói hắn vừa rồi kém chút liền bị giật ca đệ tứ cùng kỳ n ở b ê tuyệt n h ư lôi lên h i ệ t đao chém xuống đầu bởi vì tốc độ của hai người này thực sự là quá nhanh hắn căn bản phản ứng không kịp các ngươi những n à y ti tiện lý giả lặp đi lặp lại nhiều lần b ạ o phạm bộ tộc ta quả thực là tội không thể xá cảm giác tại trước quỷ môn quan đi một lượt sụt sủ kỳ phân gia láo giả thẹn quá thành giận giống lên một tiếng lại đến ngã bay ra ngoài g i ậ ca đệ tứ lông tóc không hao tổn nhảy dựng lên lại lần nữa nào về phía sụt xù kỳ phân gia láo giả kỳ nb gặp xuất xù kỳ phân gia láo giả thuật vô cùng bị dị hơn nữa còn có một đôi b ì ạ tiệu gắng lo lắng giơ ca đệ tứ sẽ ra ngoài ý muốn thế là cũng liền bận rộn nhào tới xuất xù kỳ phân gia láo giả sắc mặt dữ tợn có b ì ạ tiệu gắng hắn nhìn ra kỳ nb trong cơ thể ẩn chứa một cái vĩ thú trả cờ dạ lượng kinh người phán đoán kỳ nb nguy hiểm cao hơn tại giơ ca đệ tứ thế là hắn một tay hướng giơ ca đệ tứ phát động sức đẩy đem giơ ca đệ tứ lại lần nữa chê bay ra ngoài một tay hướng ký nb phát động áp lực đem kỳ nb mánh hút tới trước mặt mình một tay bóp lấy kỳ nb cái cổ cái này Kỳ NB g i ậ trong nảy cả khoảnh khắc đang chuẩn bị hoàn toàn vĩ thu hóa kỹ nb kinh h ả i phát hiện chính mình t h ạ cờ dạ phảng phất như vỡ đê hướng về số s ụ kỹ phân gia lão già chút xuống mà đi bất luận là hắn cái này dị nụ dị kỳ còn là hắn trong cơ thể bắt vĩ dị kỳ đều không thể ngăn cản trà cờ dạ lộ ra ngoài chỉ là một hai hơi bọn họ liền phát hiện tự thân cái kia khổng lồ trà cờ dạ liền hút không còn chút nào s ụ s ủ kỳ phân ra lao giả nhìn xem trong tay mình tẹn sầy găng trùng sáng sắc mặt ngưng lại hắn cũng không có nghĩ đến hấp thu trà cờ dạ vậy mà lại có nhiều như vậy trong lòng thầm giật mình đồng thời bắt đầu tìm kiếm lên mục tiêu bởi vì bằng vào cự hình tẹn sầy găng hấp thu ngoại bộ trà cờ dạ cũng không thể biến hóa để cho bản thân sử dụng nhất định phải lập tức thả ra ngoài mới được hấp thu lượng càng lớn hắn có thể giữ gìn thời gian liền càng ngắn mà xem như bát vĩ dìn cờ dỉ k tại nhận giới là số một số hai tồn tại sở dĩ xuất xù kỳ phân gia lão giả nhất định phải lập tức quyết định làm sao vận dụng cái này hút đến trả cờ giả ẩm ẩm đúng lúc này vũ động vô số cự hình xúc tu ma vầm gì đuổi đi theo một đường nghiền ép cây cối phát ra từng trận oanh minh cảm thụ được gì trên thân cố kia khổng lồ lại t ạ ác trả cờ giả xuất xù kỳ phân gia lão giả lại là giật mình thầm nghĩ tổ chức này đến t ộ n cùng có bao nhiêu thành viên dì một bên chạy tới một bên cười to nói ha ha, ha ngươi cho rằng ngươi chạy trốn được sao hiển nhiên dì trong những ngươi là vừa vặn cùng hắn đại chiến một trận sau đó đột nhiên thoát ly chiến đấu bắt vĩ dìn cờ d ị kỳ kỳ n ở c ả o thể lời này rơi xuống s ụ t xù kỳ phân ra láo giả trong t a i lại tựa như đang nói hắn đồng dạo làm càn hắn nổi giận gầm lên một tiếng chợ không chút nghĩ ngợi đem theo kỳ nb ở ê nơi n đó rút tới trạ cờ dạ một mạch hướng về rào rạt mà đến dị thả ra đi ra nghỉ dầm dầm dầm một cách này có thể là xem như bắt vĩ dìn cờ d ị kỳ kỳ nb ở trong cơ thể tất cả trạ cờ dạ ngưng tụ mà thành uy lực hơn xa bình thường bị dưu a mạ vi thú ngọc sở dĩ cùng với một đạo trói mắt ánh sáng hình thể to lớn ma vật dị trực tiếp bị b u c hơi mất mà tại bốc hơi ma v ậ t gì về sau sóng ánh sáng tình thế không giảm tại san bằng một mảng lớn rừng rậm về sau rơi vào nơi xa trong hồ vê anh lại là một m trận bạo m ì n h ngay sau đó đại địa đều đi theo chấn động lên một mực bình chân như vại ô bị tổ thần sắt trì trệ ngơ ngác nhìn phía nơi xa dâng lên to lớn màn nước bên cạnh d ẹ t giờ phút này cũng trận mắt há hốc mồm bên kia phát sinh cái gì nơi xa núi cao bên trên nhìn xem xoay tròn đến trên trời màn nước cố nạn đạm lãnh đạm trên mặt lập tức đắc sắc bởi vì nàng vị trí địa thế tương đối cao sở dĩ vừa rồi một kích nàng thu hết vào mắt trong mắt của nàng chỉ thấy trong rừng đột nhiên l ó e ra một vệt sáng sau đó chập trần vô số cự hình xúc tu ma vật dì liền bị toàn bộ lao đi lại sau đó rừng rậm liền phẳng phất bị cục tẩy sát tại trên bản vẽ lao đi bình thường nháy mắt bị san bằng một mảng lớn cuối cùng sóng ánh sáng rơi xuống trong hồ đem trong hồ nước hồ nước rung động đến trên không chỉ một thoáng toàn bộ hồ nước chỉ còn lại một mảnh l õ m trơ trọi hồ r ư ờ n g rầm rầm lúc này bước lên tại trên không to lớn mà nước n chút xuống trong lúc nhất thời toàn bộ rừng rậm mưa như chút nước đầy đất tôm cá nơi xa nhìn xem trên không rơi xuống nước mưa xin dị cũng là một mặt kinh ngạc một bên ấy đa dạ thì sợ h ã i than nói cái này dạng này bạo tạc quả thực chính là nghệ thuật đến tột cùng là ai làm được xin gì gọi lại kích động ấy đa dạ ngươi chưa can bài cho ta một cái đất xét tạ xú cả lại đi làm ngươi sự t ỉ n h y xin rút lui xin gì, ngay tại vừa rồi gặp phải phụ trách tại trên không tuần sắt toàn trường ấy đa dạ nếu như là gặp mặt khác gạ cắt xù kỳ thành viên mang theo nhị vĩ dịn cờ gì kỳ nhị hữu kỳ tổ xin gì, sợ rằng khó tránh khỏi sẽ có một trận chiến tốt tại hắn gặp phải chính là ấy đa dạ tại bên, ngoài trận bên trong một phục gặp thành nhân tại trận trong trận ngoài viên, bên bên sở dĩ m lần Shinji, hắn liền xin hắn động rơi xuống gì, chủ đ rơi ấ trận Ây ngay vậy, yêu tay đã đáng đất đó dạ tạ xin ấn,、hey. bành. gì sau hai vì lập bóp tức một xét kết Tại một t cái cả, sủ hây, khói trắng bên trong phía trước nhỏ nhắn đất xét tạ s ú c ả nháy mắt biến thành một cái thân thể thon dài dương cánh vượt qua bảy tám mét màu trắng đại điệu xin dì s á c h theo hôn mê nghỉ hữu nghỉ tổ cùng nghệ g ì nhảy lên rơi xuống đất xét dạ s ủ c ả cõng sơn bên trên sau đó quay đầu đối ấy đã dạ bàn giao nói ghi nhớ đ ừ n g đối bất luận kẻ nào nói gặp phải ta biết biết ấy đã dạ xua tay qua loa một câu hắn lúc này thâm tư sớm đã bay tới nơi xa trên chiến trường với hắn mà nói gia nhập ạ c t sủ kỳ gì đó chỉ là vì tốt hơn theo đuổi nghệ thuật nếu như nghệ thuật đang ở trước mắt vậy hắn nhưng là không để ý tới cái gì ạ c t sủ kỳ xin d ì hiện tại chỉ muốn thần tốc rút lui những chuyện khác hắn không có gì hứng thú sở dĩ hướng ấy đã dạ bàn giao một câu về sau hắn lập tức mệnh lệnh đất xét dạ xủ c ả cất cánh hướng về hỏa quốc phương hướng bay đi trong chiến trường thả ra theo kỳ nb c h ỗ ấy hút đến tất cả trạ cờ dạ về sau rồi xủ kỳ phân gia láo giả dùng chính mình bị ạ tiểu g ặ n g quan sát bốn phía một cái phát hiện bốn phía có không ít người chính hướng phía bên mình chạy đến mà còn những người này trong cơ thể trạ cờ dạ lượng tất cả đều không thể khinh thường cảm giác được chuyện không thể làm về sau rồi xủ kỳ phân gia láo giả đành phải đẻ xuống sôi trào s á t ý thở dài chợ bứt ra rời đi chiến trường vậy chợt xủ kỳ phân gia láo giả rời đi về sau giải ca đệ tứ ngay lập tức lách mình đi tới kỳ nb bên cạnh nhìn xem ngã trên mặt đất đã ngất đi kỳ nb dài c ả đệ tứ một mặt khiếp sợ hắn làm sao cũng không có ngờ tới rồi xủ kỳ phân ra lão g i ả vậy mà nhẹ nhàng như vậy liền đánh bại kỳ nb cảm thấy hoảng sợ đồng thời cũng sinh ra một cỗ cảm giác nguy hiểm trước n à y chưa từng có trước mắt bát vĩ d ỉ n cờ dĩ kỳ kỳ nb ngất đi nhị vĩ d ỉ n cờ dĩ kỳ n h ỉ hữu ghi tô lại tung tích không rõ nếu như hắn cái này dài c ả lại ra chút gì đó ngoài ý mớn làng mây liền xong rồi xem như cả của một làng tinh thần trách nhiệm để hắn cấp tốc khôi phục lý trí hắn biết nếu như tiếp tục tại cái này hạ cắt xù kỳ bố trí tỉ mỉ trong cạm bẫy chém giết tiếp địch nhân sẽ chỉ càng ngày càng nhiều sở dĩ hắn cân nhắc một phen về sau đành phải đau lòng từ bỏ đ o ạ t về tung tích không rõ nỉ hưu ghi tổ nâng lên hôn mê kỳ nb nâng lên trọng thương kỳ chuẩn bị trước rút lui chiến trường xem như cảm giác n ý dạ kỳ không để ý thương thế của mình phát động cảm giác nhất thuật sau đó run run dày dày chỉ cái phương hướng giải cả đại nhân cái kia cái hướng kia hẳn là không có địch nhân ân giải cả đệ tứ không cam lòng lên tiếng sau đó thân hình loại lên mang theo ký nb cùng kỳ rút lui chiến trường s ố t s ủ kỳ phân gia l á o giả cùng d ẹ t ca đệ tứ rút lui đều vô cùng quả quyết sở dĩ làm ô bị tổ mang theo dẹt cùng x ì n ổ chạy tới chiến trường lúc trên sân chỉ còn lại cái kia một bộ làng mây từ đ ộ t nhị dạ gạ cờ xạ thi thể xạ xố gì rơi xuống từ trên không quay trở về chiến trường phía trước hắn tại chỗ này đánh bại kỳ cà rủ gạ cờ xạ ba vị này làng mây nhìn tinh anh trọng thương một người bắt đi một người đánh chết một người có thể đi không bao lâu liên phát hiện bên này lại có chiến đấu thế là một lần nữa chạy tới ngay sau đó lúc này đ ấ cả cù dù ạ đỡ hy đản cũng chạy tới nơi này sau đó theo một trận bay giấy theo trong mưa bay tới cố nản cũng hiện thân tại trên chiến trường thời gian qua một lát tham gia lần này phục kích hành động hạ cả xù kỳ thành viên tất cả đều tụ tập tại chỗ này cuối cùng cũng là động tĩnh lớn nhất trên chiến trường c ô nạn đối với ô bị t ô hỏi nơi này phát sinh cái gì ô bị t ô liếc c ô nạn một cái liền muốn hỏi ngươi ngươi tại chỗ này đến tột cùng a n bài người nào chặn đánh bắt vĩ dìn c ờ di kỳ c ô nạn nhìn thoáng qua xạ sổ gì cùng ấy đã ra xạ sổ gì cùng ấy đã ra tất cả đều lắc đầu c ô nạn ánh mắt chuyển hướng bên kia cả cụ r ù thì đạn ánh mắt của những người khác lúc này cũng đều nhìn về phía cả cụ dù khí đạn đồng thời lưu lại tại hỉ đạn chỗ ngực cái kia to lớn lỗ máu bên trên khi đạn yếu ớt thì thầm nói khẳng định là cái kia đáng chết lao giả chết tiệt cô nạn n h ư mày lao giả chết tiệt các cụ dù đem hỉ đạn ném tới trên mặt đất sau đó đem bọn họ gặp phải xin dị cùng x số sù kỳ phân r a lao giả cùng với xin dị mang đi nhị vĩ dịn cờ dị kỳ cùng bọn họ cùng x số sù kỳ phân r a lao giả giao chiến sự tình thoảng qua nói một lần ô bì tô nghe vậy nhìn cô nạn một cái nghĩ ngợi nói nạ g ạ tổ quả nhiên ăn bài chuẩn bị ở sau xem ra hắn là không định đem nhị vĩ dịn cờ dị kỳ giao cho ta cô nạn thì nhìn về phía ô bì tô cái kia có bị ạ cựu gẳng lao giả là chuyện gì xảy ra ô bì tô lắc đầu ta cũng không rõ r c ô nạn sắc mặt lập tức lạnh lẽo nghĩ ngợi nói hắn cố ý an bài một cái lao giả làm dối từ trong tay của ta đem nhị vĩ dỉn cờ gì kỳ cướp đi đến tột u cùng muốn làm gì là muốn nhờ vào đó áp chế nạ gạ tổ sao theo cỗ nạn đối ố bị tổ chất vấn trên sân bầu không khí lập tức bị đè nén đúng lúc này ấy đã dạ phát biểu phá vỡ phần này kiềm chế này này các ngươi vừa rồi người nào thấy rõ ràng vừa rồi bạo tạc đến tột u cùng là chuyện gì xảy ra n g h e ấy đã dạ lời nói lực chú ý của mọi người lại lần nữa về tới vừa rồi bạo tạc bên trên cứ việc mọi người tại đây tất cả đều là nhận giới nhân vật phong vân Mà nếu vừa rồi như vậy mánh mạnh bạo tạc bọn hắn cũng đều là lần đầu tiên kiến thức nếu biết rõ bị dư d a mạ v ĩ thú ngọc đã có đủ san bằng toàn bộ làng uy lực mà vừa rồi ánh sáng uy lực rõ ràng còn tại bị dư d a mạ v ĩ thú ngọc bên trên giờ phút này nơi xa gần như khô cạn hồ nước chính là chứng minh tốt nhất toàn bộ hồ nước nước không phải bị nháy mắt bốc hơi chính là bị x u n g kích sóng hất bay đến trên không hóa thành lúc này mọi người đỉnh đầu giờ mưa vừa nghĩ đến đây cô nạn lại lần nữa đối ổ bi tô hỏi bắt vĩ dìn cỡ gì k i đâu ổ bi tô mặt tâm trầm lắc đầu nói hẳn là chạy trốn chạy trốn c ô nạn trên mặt nghi ngờ gần như không hề che giấu vừa rồi động tĩnh lớn như vậy trên chiến trường không có khả năng chỉ có một bộ làng mây r ồ n nhìn thi thể giải thích duy nhất chính là có người tại bọn hắn chạy tới phía trước quét dọn chiến trường mang đi bắt vĩ dìn cờ dĩ kỳ chẳng lẽ nhị vĩ dìn cờ dĩ kỳ cùng bắt vĩ dìn cờ dĩ kỳ đều rơi xuống trên tay hắn sao vừa nghĩ tới lần hành động này làng mây hai dị nụ dĩ kỳ khả năng đều rơi xuống ổ bị tổ trên tay c ô nạn liền bị một câu nguy cơ to lớn cảm giác bao phủ lại đặc biệt là cả cụ dù nâng lên lao giả thần bí càng làm cho nàng cảm thấy bất an sức đẩy cung hấp lực loại nhưng đối với nàng mà nói lại cực kỳ quen thuộc bởi vì đây đều là nạ g ạ tổ dìn nghệ gắng năng lực đặc thù chương một trăm sáu mươi hai huyên thuật điều khiển bởi vì số sủ kỳ phân ra lão giả hấp thu kỳ nb tất cả trạ cờ dạ cái kia một k í c h cuối cùng hấp dẫn toàn bộ ạ cả sủ kỳ thành viên lực chú ý sở dĩ xin d ì rút lui vô cùng thuận lợi toàn bộ hành trình chỉ gặp phải ấy đã giả một người mà tại ấy đã giả cung cấp đất xét ạ sủ c ả hiệp trợ bên dưới hán cấp tốc rời đi chiến trường một đường hướng nam sau mấy tiếng thuận lợi bước vào hỏa quốc cảnh nội xác nhận không có bị người theo dõi về sau xin dĩ liền tại chỗ không người dẫn nổi ấ đã g i đất xét ạ s sau đó mang theo hôn mê nghệ dị cùng nhị vĩ dìn cờ dị kỳ nghỉ hữu gỉ tổ chui vào một chỗ rừng cây nhỏ ở trong rừng xin dị kiểm tra một chút nghệ dị thân thể phía trước ở trên mặt trăng kịch đấu bên trong ruột xù kỳ phân r a lão giả dùng sức đẩy đối phó xin d ị lúc lan đến gần một bên nghệ dị đồng thời đụng phải đầu của hắn dẫn đến hắn nào chấn động sở dĩ một mực hôn mê đến bây giờ đều không có tỉnh lại tốt tại xin dị hiểu chữa bệnh nhân thuật vì hắn xử lý vết thương một chút sau đó xin dị lại kiểm tra lên nhị vĩ dìn cờ dị kỳ n ỉ u gỉ tổ thân thể so sánh với nghệ dị n g h tổ vết thương trên người liền muốn nghiêm trọng hơn nhiều, ngực có một đầu mấy chục cm dài vết thương xem xét chính là hỉ đạn vậy đem huyết tinh t a m nguyệt liêm tạo thành thương thế như vậy nếu đổi người bình thường đã sớm chết cũng chính là sinh mệnh lực cường đại dịn cơ di kỳ tài năng kiên trì đến bây giờ còn có thể lưu một hơi bất quá bây giờ n ỉ hữu ghi tổ không sai biệt lắm nhanh đến cực hạn nếu như không lập tức vì nàng xử lý vết thương nàng khẳng định ngao không đến hừng đông không do dự đang kiểm tra xong n ỉ hữu ghi tổ thương thế về sau xin dị bắt đầu khẩn cấp điều trị hô bận rộn gần nửa giờ về sau xin dị cuối cùng thở hát ra hắn đầu tiên là đối n ỉ u g h tổ vết thương trên người tiến hành đơn g i ả n khử trùng x sau đó tiến hành túi khâu đâm cuối cùng mới dùng sellen rút trường tiên thuật đối hắn mở rộng khép lại điều trị xác nhận nỉ u ghi tổ k h i tức mạch đập cân bằng đã thoát ly nguy hiểm tính mạng về sau x i n di nhìn trước mắt vị này là ngây dịn cờ dị kỳ gặp khó khăn hắn phía trước thuận tay mang đi nỉ u ghi tổ chủ yếu là không muốn để cho nỉ u ghi tổ rơi xuống ạ cát xù kỳ trong tay có thể đợi đến đ ê m nỉ u ghi tổ mang rời khỏi n g u y ệ n quốc về sau trong lúc nhất thời hắn lại không biết nên xử lý như thế nào cái này bản thân bị trọng thương hôn mê bất tỉnh dịn cờ dị kỳ giao cho ạ cát x kỳ hiển nhiên là không có khả năng trực tiếp thả đi lời nói một phương diện hắn cảm thấy khá là đáng tiếc dù sao nỉ hữu g i t o là một cái có thể câu thông nhị vĩ hoàn mỹ dịn cờ dị kỳ trong cơ thể còn cất giấu một cái nhị vĩ trực tiếp thả liền tương đương với ném xuống một cái v i thú một phương diện khác các ụ rủ cùng hỉ đạn nhìn xem hắn mang đi nỉ hữu g i t o lại không có xuất thủ ngăn cản điều này nói do ạ cà sủ kỳ đối hắn thân phận hiện nay còn không có định tính tổ chức thành viên đối hắn thân phận có chút mê man nhưng nếu như hắn thả đi nỉ hữu g i t o cái kia ạ cà sủ kỳ tất nhiên sẽ đem hắn định tính là đúng sau này nếu như gặp phải khó tránh khỏi một tràng áp chiến xử lý như thế nào một dị nụ dị kỳ đây xin dị nghĩ đến vốn là thời không bên trong ô bị tổ dùng h u y ễ n thuật khống chế đệ tứ mỹ dục sự tình đ ồ n g nhiên có chú ý tất nhiên có một cái màn trệ củ xạ dìn găng ô bị tổ đều có thể điều khiển xem như tam vĩ dìn cờ dị k ỳ đệ tứ mỹ dục cái kia có một đôi màn trệ c ủ xạ dìn găng vĩnh cửu cũng khống chế mặt khác một màn trệ củ xạ dìn găng xạ dìn găng xìn dị dùng h u y ễ n thuật khống chế một cái nhị vĩ dìn cờ dị kỳ hẳn là cũng không có vấn đề gì nghĩ đến đây xin dị ngồi xổm đến n ỉ h ghi tổ trước mặt hoàn mỹ dìn cờ dị kỳ xác thực có đủ miễn dịch viễn thuật năng trên thực tế dình cờ dì kỳ cũng tốt ví t h ú cũng tốt đều không thể miễn dịch viễn thuật chỉ là hoàn mỹ dình cờ dì kỳ dình cờ dì kỳ cùng vi t h ú ở giữa thành lập n ề n tin lẫn nhau lẫn nhau có thể tự do giao lưu sở dĩ làm dình cờ dì kỳ bị h u y ễ n thuật khống chế lúc trong cơ thể vi t h ú sẽ tại ngay lập tức tỉnh lại dình cờ dì kỳ lấy đạt tới nháy mắt giải trừ h u y ễ n thuật hiệu quả chỉ khi nào dình cờ dì kỳ mất đi ý thức chết để lâm vào hôn mê vi t h ú cũng chỉ có thể thông qua nổi cùng hình thức tiếp quản d ì n cờ dì kỳ thân thể mà không cách nào trực tiếp tỉnh lại d ì n cờ dì kỳ mà trước mắt n g u kỳ tổ tình huống luôn càng thêm nghiêm trọng thân thụ vết thương trí mạng nàng đã sớm mất đi mà theo nàng kéo dài suy yếu sống nhờ tại trong cơ thể nàng nhị v i cũng đồng dạng lâm vào trạng thái hư nhược loại tình huống này nàng cùng nhị v i trên thực tế đều đã đánh mất năng lực phản kháng là dùng huyễn thuật điều khiển nàng thời cơ tốt nhất xin gì đầu tiên là có chút nhắm mắt sau đó manh vừa mở thoáng chốc hắn màu mực con mắt thay đổi đến một mảnh đỏ tươi đ ó lấy hắn đưa tay đẩy ra nỉ hữu ghi tô mi mắt nhìn chăm chú lên nỉ hữu ghi tổ sông đồng thôi động mạn trệ xạ dìn c n g vĩnh cựu động lực xâm nhập vào nỉ u g h tổ tâm linh thế giới coi hắn lại mở m nơi này chính là n g h ị hữu ghi tổ tâm linh thế giới hắn kềm chế nghi hoặc thăm dò bốn phía tất cả đều là đen như mực hang không khí bên trong lộ ra một cỗ cháy xém hồ h ư n g vị p h ả n phất là cắt đá bị liệt diễm lặp đi lặp lại thiêu đốt chỗ sinh ra hang một chỗ khác Hít khá nhị vĩ như sủ lông lên mèo con hướng về xìn dị vị trí phát ra trầm thấp bảo hiếu một bên n g h ị hữu ghi tổ vội vàng đẻ xuống nhị vĩ nhỏ giọng nói suýt ngươi nói nhỏ thôi chúng ta nếu như bị hắn phát hiện liền xong rồi một vệ bối rối ở trong mắt nhị vĩ hiện lên nó cúi đầu nguy rồi hắn hướng chúng ta bên này tới n hủ ghi tổ cũng có chút kinh hoàng vội vàng ôm lấy nhị vĩ h ó p lưng lại như mèo tại trong nham động xuyên qua cẩn thận tránh né lấy x n gì nàng rất rõ ràng mình bây giờ trạng thái chủ ý của nàng nhận thức đã hôn mê nàng bây giờ chỉ là tâm linh thế giới bên trong tiềm thức nhị vĩ trạng thái liền càng đừng nói nữa nếu biết rõ lúc bình thường tâm linh thế giới bên trong nhị vĩ có cao mấy chục mét mà lúc này nhị vĩ lại cùng một cái mèo nhà đồng dạng lớn đi vòng một vòng trốn vào một cái hang về sau nhị h ữ g h tổ cùng nhị vĩ tất cả đều thở hồng、hộ. xin gì tiếng bước chân phán phất mộng ma bình thường q u a n quẩn tại các nàng trong lòng làm các nàng sợ hơi một cái tiếng động liền đưa tới đối phương nhị vĩ lúc này dương n anh múa vớt nhảy tới mặt đất ta lúc nào bị qua loại này xỉ đ ủ không được ta muốn cùng hắn quyết một trận tử chiến nị h u ghi tổ mặt đen lại hắn hình như có mạn trệ cũ xạ gì đắng nhị vĩ s ứ n g sở chất co lại đến nị h u ghi tổ dưới thân nhỏ nói thầm tính toán liền không chấp nhận với ủ trí hạ các ngươi đang nói ta sao lúc này nị h u ghi tổ cùng nhị vĩ sau l ư n g chuyển đến một đạo thanh âm trầm thấp nị u ghi tổ cùng nhị vĩ cực kỳ hoảng sợ liền vội vàng xoay người bay ngược trong bóng tối xin gì chầm rãi đi ra nhìn xem thất kinh nị hữu một mặt trêu tước tìm tới các ngươi ni hữu ghi tổ cùng nhị vi cái này mới nhìn rõ xâm nhập các nàng tâm linh thế giới như các nàng phía trước đoán đích thật là một vị thân mặc mây đỏ phục ạ cả sủ kỳ thành viên chỉ là vị này ạ cả sủ kỳ thành viên mang theo một tấm mặt nạ để bọn họ không cách nào thấy rõ khuôn mặt ni hữu ghi tổ lui một bước hung hăng nói tới thật đúng lúc tiến vào nơi này là ngươi lớn nhất sai lầm ta tại chỗ này giết người người ý thức liền sẽ triệt để tiêu vong Kits vậy thật đúng là một loại khiến người mong đợi thể nghiệp à? bất quá ngươi xác định nơi này là tâm linh của ngươi thế giới sao niu h ghi tô hư lạnh một tiếng ngươi sẽ không thấy ngu chưa nơi này không phải tâm linh của ta thế giới lại là lời vừa nói ra được phân nửa nàng đ ỗ n g nhiên dừng lại bởi vì chỉ thoáng c h ư ớ c mắt bốn phía tất cả liền cũng thay đổi dạng không có đen nhánh hang không có trong không khí cháy xém hồ vị bốn phía tất cả đều là rầm rầm sóng biển ngẩng đầu nhìn lại mênh ngông vô bờ làm sao có thể niu g i tô lấy làm kinh hãi chật thân thể nháy mắt mất trọng lượng rơi vào trong biển đang rẽ rủa bên trong nàng phát hiện nhị v i cũng đồng dạng rơi vào trong biển ở trong nước biển l i ề u mạng dây rồi lấy chín cái vĩ thú mặc dù đều là từ trên thân thập vĩ phân chia ra đến nhưng chúng nó lại tập tính không giống nhau tam vĩ thích nước mà toàn thân đốt h ỏ a diễm nhị v i lại nhất là chán ghét nước mà liên tại nỉ hữu ghi tổ cùng nhị v i ở trong biển chìm đến ý thức sở hồ thời khắc các nàng đông nhiên dùng mình một cái chật các nàng phát hiện mênh mông vô bờ biển cả biến mất thay vào đó là một mảnh tuyết trắng mênh mang đóng băng thế giới c ó đến run dậy phát động nỉ hữu g h tổ hỏi là n u y ễ n tuân sao nhị vĩ hận hận nói ra nhất định là đáng chết ủ tri hạ lúc này xin di thân ả chỉ là trước mắt các nàng đã mất đi năng lực phản kháng đối mặt một cái có m ạ n trệ cũ xạ dìn găng cụ trí hạ căn bản là thúc thủ vô sách xin di gợn xong nói thích nơi này sao cao ngạo nỉ hữu ghi tổ cuối cùng chịu đựng không nổi loại này chế nạo nói ra z ta đi xin di lắc đầu vậy quá không thú vị không thú vị nihu ghi tổ vô cùng phẫn nộ xin dị nói ra ta ở cái thế giới này lưu lại một cái cửa ra chỉ cần có thể tìm tới nó các ngươi liền có thể thoát khỏi cái này viễn thuật thu hoạch được tự do nihu ghi tổ nửa tin nửa ngờ thật thật đương nhiên xin dị giang hai cánh tay ra cười nói trò chơi bắt đầu tìm tới xuất khẩu các ngươi liền có thể thu hoạch được tự do nhị vĩ bận rộn nói với nihu ghi tổ còn thất thần làm gì nhanh đi tìm nhà nihu g i tổ trần trờ một lát chật đi theo nhị vi cùng một chỗ cách xa xin dị bắt đầu tìm kiếm xin dị trong miệng cái kia xuất khẩu trong hiện thực xin Di mở hai mắt ra nâng lên k h ỏ ệ miệng hắn đã thành công đem nỉ hữu ghi tổ cùng nhị vi tiềm thức vậy ở hắn dùng mạn g trệ của xạ d ị n g ả n g vĩnh c ử u xây dựng h u y n thuật chúng đến mức trong miệng hắn xuất khẩu cũng xác thực tồn tại chỉ cần nỉ hữu ghi tổ cùng nhị vi tìm tới xuất khẩu liền có thể chạy ra hắn h u y n thuật chỉ bất quá hắn lưu lại xuất khẩu chính là h u y n thuật bên trong chính hắn mà nhìn xem nỉ hữu ghi tổ cùng nhị vi đối hắn chỉ sợ tránh không kịp răng dấp cắp nàng một chốc chỉ sợ là tìm không được xuất khẩu đồng thời k h ố n trụ nỉ u g h tổ cùng nhị vi tiềm thức về sau nỉ hắn phân phó một câu đứng lên. Nằm trên Nihugito, mặt đất một mặt đờ đất đất đờ l ậ p t ứ c đ ứ n g d ậ y s h i n j i hài l ò dì chú ý tới nỉ n hữu ghi tổ o g trước ngực vết thương bởi vì đứng dậy động tác dẫn đến vừa mới khép lại vết thương lại lần nữa rách ra mặc dù khống chế được nàng nhưng nàng bị thương nặng như vậy xem ra một chốc rất khó phát huy được tác dụng thế là s h i n j i phát động sủ gù t o n a di tiêu ký ni u ghi tổ hắn chuẩn bị đem ni u ghi tổ tạm thời thu xếp tại cái nào đó bí ẩn địa phương dưỡng thương mà ni u ghi tổ một khi khôi phục không chỉ có thể trở thành một cái chiến lược còn có thể trở thành hắn một cái trả cờ dạ nguồn gốc đến lúc đó không chỉ có thể đem ni u ghi tổ phái đi ra chiến đấu còn có thể thông qua m ặ gắt s rút ra ni u ghi tổ vị này dịn cờ gì kỳ trả cờ dạ dùng cho chiến đấu quyết định chú ý s h i n j i kết ấn thi triển ca bùn xin o z u t s ảnh phân thân chi thuật để ảnh phân thân mang đi ni u g h tổ sau đó tỉnh lại trong hôn tây b ắ đầu ngồi dậy nệ di mở mịt nhìn xung quanh xin di hỏi ngươi cảm giác thế nào cái này nơi này là địa phương nào nệ di hỏi một câu c h ậ t nhớ ra cái gì đó vội vàng đứng dậy để phòng rồi lên đại nhân chúng ta đây là ở đâu xin di xua tay đừng lo lắng chúng ta đã rời đi mặt trăng trốn ra được sao nệ di lúc này mới thở phào nhẹ nhõm xin di nhìn xem nệ di ngươi còn nhớ rõ cái gì nệ di nhớ lại một cái nói ra ta chỉ nhớ rõ ngài mang theo ta quay trở về lối vào thông đạo muốn thoát đi lúc bị vị tiết sụt sù kỷ phân ra cả lại xin di nhẹ nhàng gật đầu nệ d ì đúng là vào lúc đó hôn mê sở dĩ nệ d ì cũng không có nhìn thấy hắn thi triển xong toàn thể sở sàn đủ tu tá năng hồ cũng không có nhìn thấy về sau hạ cả sủ kỳ cùng làng mây trận đại chiến kia nệ d ì tò mò hỏi đại nhân ngài là làm sao trốn ra được xin d ì nói ra ta tự nhiên có biện pháp của ta nệ d ì thở dài là ta liên lụy ngài xin d ì lắc đầu thế thì không có nếu như không phải ngươi lúc đó quả quyết xuất thủ giết thần miếu bên trong cái k i ế t sổ sủ kỳ phân ra chúng ta khả năng liền chạy không ra ngoài nệ di không có kể công Thì thật xin gì tiếp tục nói lần này chúng ta thu hoạch không nhỏ ta đã có mạch suy nghĩ ngươi trước về cổ nộ hạ thật tốt ở lại ta trải vớt tốt mạch suy nghĩ phía sau sẽ đi thì ngươi Phải. Nệ di nhẹ gật đầu. Kinh lịch lần này sự kiện về sau, hắn nhiệm lần cao, hắn, đích thật nhận Chúc Di kiện đối Xin Di lại bởi Xin Di giới mọi Nệ lần này tín lần nữa trong đang an nguy bôn n gật g mắt đầu. đề sau, là cao, sự về vì vì ba. ưu ờ i mới năm v i vẻ. chị ú c Cuối cùng cầu cử, c mọi người thỏ năm mĩ mãn, khỏe mạnh. một người đại tài. Đi đại vận. Cuối cùng cầu một đợt phiếu cử, phiếu. vận. nguyên thỏ Phát đợt khỏe h đề U O, O. hạ dương nhiệt bị ép cứu vớt nhận giới chúc mọi người năm mới vui vẻ ngay tại tư ủ chia bên trong xin chờ chốc lát nội dung đổi mới về sau mời một lần nữa rẽ phép trang w liền có thể thu hoạch mới nhất đổi mới u c h ị hạ dương nhiệt bị ép cứu vất nhận giới thích bút lầu toàn chữ đổi mới nhớ kỹ địa chỉ trang ép virus v i r v i r u i b họ vừa c h ư ơ n một trăm sáu mươi ba hạ c á t sủ kỳ mục tiêu xin gì tại trong đầu cắt tiệm một cái toàn bộ quá trình sau đó đối nề d ì phân phó nói theo mặt trăng rút lui lúc chúng ta gặp phải làng mây cùng hạ c á t sủ kỳ chiến đấu trong bọn họ có người nhìn thấy ngươi đi cùng với ta sở dĩ ngươi cần nghĩ kỹ sau khi trở về ứng đối như thế nào nề d ì không hề biết chuyện này t h ầ n sắc có chút ngoài ý mới cái gì làng mây cùng hạ cà sủ kỳ đánh nhau ở đâu nguyễn quốc sao xin di nhẹ nhàng gật đầu đem quá trình giải thích một cái lần này hành động phát hiện xin d i cùng với n g h d i chỉ có s u Sủ kỳ phân gia l ã o giả cả cụ dù thì đẳng cái này một đôi không chết tổ hai người trọng thương làng mây nị dạ kỳ cùng với phía sau cùng gặp phải ấy đạ dạ s u Sủ kỳ phân gia l ã o giả xem như xuyên tạc s u Sủ kỳ hạ mù dạ di ngôn phân gia một thành viên thiên nhiên cựu thị trên địa cầu tất cả nị dạ sở dĩ không cần lo lắng h ắ n sẽ cùng ngũ đại làng nị dạ hợp tác nhiều lắm là cũng liền liên hệ hỉ ga nhất tộc tìm hiểu tìm hiểu thông tin nhưng lúc này đây n g h dị cũng lẻn vào xuất kỳ phân gia lâu đài sở dĩ trên mặt trăng sổ sụ kỳ phân ra còn có thể hay không tín nhiệm hỷ gạ nhất tộc rất khó nói mà ấy đa dạng hiện nay còn tin tưởng mình là ạ cà sủ kỳ bên trong trận thành viên hắn tiết lộ bí mật sát xuất cũng không lớn sở dĩ chân chính có khả năng tiết lộ ra ngoài thông tin cũng chỉ có cả cụ rủ thì đản cùng với làng mê kỳ đương nhiên điều kiện tiên quyết là bọn họ còn sống n ệ d ĩ cũng đại khái phân tích ra những này nói ra đại nhân về thôn về sau ta nghĩ chủ động hướng làng tiến hành báo cáo xin dị liếc nghệ dị một cái chờ đợi câu sau của hắn tất nhiên ngài trong tổ chức những cái kia phản đồ cùng làng mây n h ỉ dạ đều thấy được ta cùng ngài cùng một chỗ cái kia tiếp tục che giấu đã không làm nên chuyện gì tựa hồ là tại chỉnh lý mạch suy nghĩ nghệ d ì dừng một chút tiếp tục nói sở dĩ ta nghĩ chủ động hướng làng báo cáo gặp phải chuyện của ngài xin d ì hỏi một câu ngươi chuẩn bị làm sao báo cáo đi ra ngoài lịch luyện lúc ngoài ý muốn gặp ngài nói đến đây nghệ d ì mạch suy nghĩ triệt để mở ra sau đó bị ngài bắt được lại gặp phải ạ cà s ủ kỷ cùng làng mây c h chiến cuối cùng bởi vì ngài phát hiện ta là hì gạ phân gia thành viên không có gì giá trị lợi dụng thế là liền thả ta xin dĩ khỏe miệ một phát cái kia liên quan tới mặt trăng sự tình đâu nệ di lắc đầu nói xin ngài yên tâm liên quan tới mặt trăng sự tình ta một chữ cũng sẽ không lộ ra bất luận là đ ố i ai mà còn trở về về sau ta liền sẽ tìm cơ hội đem phía trước theo tông g i a đại trạch trộm lấy quyển trục trả lại phòng ngừa tông g i a phát giác được quyển trục bị t r ộ n hoài nghi bên trên ta rất tốt xin di nhẹ gật đầu nệ di một bộ này giải thích nên đủ để ứng phó làng điều tra đây cũng không phải nói nệ di giải thích không thể bắt bẻ chủ yếu là bởi vì nệ di hiện nay chỉ là cái tám tuổi thiếu niên hơn nữa còn là khắc lên cả gò no to di lung chung điều tính m ệ n h nắm giữ tại tông g i a trong tay phân ra một thành viên a cắt sủ kỳ bất luận có cái gì mưu đồ đều rất khó cùng nệ di loại này trường nhị dạ đệ tử dính liễu quan hệ còn nữa bất luận là c ả cụ rủ hy đàn vẫn là kỳ bọn họ nhìn thấy xin dĩ lúc nệ di đều ở trạng thái hôn mê sở dĩ cũng phù hợp thuyết pháp này xác định giải thích về sau xin dĩ liền để nệ di nên rời đi trước mà đợi nệ di đi rồi thân hình hắn loại lên đ ổ i cái lộ tuyến cũng hướng về làng t i ế đến hắn những cái này thiên ngoại ra cũng không có hướng làng thân t h n h qua cái gì thẻ thông hành t h u ầ t ú là ở trong thôn lưu lại một cái ảnh phân thân sau đó bản tôn trốn khỏi làng sở dĩ hắn nhất định phải nhanh trở về làng nếu không hắn lưu tại trong thôn bộ kia ảnh phân thân rất có thể sẽ không kiên trì nổi ba ba bá tại liên tiếp âm thanh xé gió bên trong lần lượt từng thân ảnh rơi xuống hạ cặt xủ kỵ cùng làng mây đại chiến phía trên chiến trường kia những ngày thân ảnh tất cả đều đ e o làng mây băng đô bảo vệ mà còn theo trang phục bên trên nhìn rõ ràng không phải bình thường làng mây lý dạ lúc này giải ca đệ tứ rơi xuống hiện trường q u ắ c cho ta cẩn t h ậ n tìm không muốn bung tham một tơ một hào manh mối phải bốn phía làng mây lý dạ cùng nhau lên tiếng sau đó riêng phần mình tảng ra một tấc một tấc điều tra lên trên chiến trường còn x u ấ t lại tất cả vết tích đúng lúc này đệ tứ mỹ dục xuất lĩnh lấy một đoàn làng x ư ơ n g mù nhị dạ chạy tới hiện trường nhìn xem mặt tâm trầm tựa hồ đang cố gắng khắc chế nộ khí giữa c ả đệ tứ đệ tứ mỹ dục liền vội vàng tiến lên hỏi chuyện gì xảy ra nơi này đến t ộ t cũng phát sinh cái gì đứng hầu tại đệ tứ mỹ dục bên người tờ dù m ỹ mê ẩy dạ bù dạ hồ sĩ gạ kỳ kỳ s ả n g ba người thì c á mày đánh giá bốn phía bọn họ mặc dù đối nguyện quốc cái này một mảnh địa hình không quá quen thuộc nhưng trước mắt cái này khô cạn hồ dường từng mảng lớn nghiêng đổ rừng rậm cùng với tr rõ ràng không thuộc về bình thường tự nhiên hình cũng nguyên nhân chính là như vậy tại nhìn đến một màn này lúc trong đầu của bọn hắn tất cả đều là không giảng hòa rung động mấy người bọn họ đã coi như là làng sương mù cao t ầ n g tinh anh coi như thế lấy bọn hắn thực lực như cũ không cách nào căn cứ chiến trường vết tích tưởng tượng lúc đó chiến cuộc mà đối mặt đệ tứ mỹ giúp chất vấn giải ca đệ tứ trầm mặc đ ư ờ này g n cuối cùng chỉ là ủ mồm đ ắ p câu chúng ta làng mây tại chỗ này cùng ạ cà sủ kỳ đánh một chàng đánh một chàng đệ tứ mỹ g ú p lấy làm kinh hãi chật vội vàng hỏi kết quả đây bắt đến ạ cà sủ kỳ người sao ba ba ba. không đợi giải ca đệ tứ trả lời lại là một đoàn thân ảnh rơi xuống trên chiến trường dẫn đầu không phải người khác chính là xem như cổ nộ hạ cố vấn trưởng lão một trong s ỉ mụ giả đàn dư h á n thần sắc h u n g ác nham hiểm nhìn lướt qua b ố n phía cuối cùng ánh mắt dừng lại ở giải ca đệ tứ trên mặt dài ca bất luận các ngươi có cái gì thu hoạch đều nên cùng hưởng đi ra dài ca đệ tứ nghe vậy gần xanh nổi lên ngươi hôn đàn này đệ tứ m ị r i ụ c gặp giải ca đệ tứ có nổi khủng xu thế bận rộn đứng ở chính giữa tách rời ra giải ca đệ tứ cùng đàn d... sau đó nói ra dài ca các hạng bất luận phát sinh cái gì ngươi đều nên báo cho chúng ta tình hình thực tế dạng này quy mô nghĩ đến nghĩ cách cứu viện nhỉ hữu Kỳ tổ sợ rằng cần phải mượn mặt khác tứ đại làng ní ra lực lượng giải ca đệ tứ liền cưỡng chế lựa giận nói ra chúng ta tại chỗ này chúng hạ cả xù kỳ phục kích đệ tứ mỹ Dục cùng đắn nghe xong tất cả đều giật mình theo giải ca đệ tứ trong lời nói bọn họ không khó nghe ra một trận chiến này là làng m â y ăn phải cái lô vốn thế là đệ tứ mỹ Dục hỏi tổn thất tình huống đâu giải ca đệ tứ tâm không cam tình không nguyện đem nhỉ hữu Kỳ tổ cùng một vị làm độn nhìn tinh anh bị hạ cả xù kỳ bắt đi sự tỉnh nói một lần cái gì đệ tứ mỹ g ụ c hung hăng lấy làm kinh hãi đắn cũng một mặt ngoài ý mới giải ca, n g ư ơ i muốn nói cho ta ngươi cùng các ngươi làng hai g ì nụ g ì kỳ ba vị dồn nhìn cùng với một tiểu đội thông tin nhì dạ tại chỗ này bị ạ c ạ t s ủ kỳ p h ụ c kích liền ngươi ở bên trong chỉ sống chạy đi ba cái giải ca đệ tứ buồn bực gật đầu lần này đổi đến đệ tứ mỹ dục cùng đắn giật trầm mặc trước đó bọn họ đã tận khả năng coi trọng ạ c ạ t s ủ kỳ đây cũng là vì cái gì n g u y ệ n quốc bên này đại chiến kết thúc không lâu bọn họ liền lập tức dẫn đội chạy đến duyên c ớ chỉ là bọn họ làm sao cũng không có nghĩ đến giải ca đệ tứ tăng thêm bát vĩ dìn cờ dì kỳ nờ bê nhị dịn cờ dì kỳ nịu g h tổ hai vị này hoàn mỹ dịn cờ d tại lộn bên trong ở t vị u kinh anh, lịch huyết kế gia tộc phản loạn về sau làng sương mù bất luận là thực lực hôm nay vẫn là tương lai tiềm lực đều hao tổn nghiêm trọng tại cao cấp về mặt chiến lược liền tính chấp vá cũng rất khó góp ý dù mổ ẩn lần này đội hình mà cổ nổ hà mặc dù danh sưng ngũ đại làng ni ra đứng đầu có thể theo nhanh chóng tự sát dù nạ ra đi họ rồi si ma phản bội chạy trốn hồ ca đệ tứ cùng cựu vĩ dìn cờ dĩ kỳ bỏ mình cùng với hủ t r ì hạ d i ệ t tộc các loại một số liệt sự kiện về sau cũng ở vào một cái không người kế tục xấu hổ thời kỳ lúc này cô nộ hạ có thể đem ra được cao thủ chỉ còn lại dần dần cao tuổi hồ ca đệ tam đặt mấy người cùng với lâu dài tại bên ngoài du lịch dị dẹ dạ như cả c ả si ghi a su mạ trờ đại tân sinh còn ở vào trường thành kỳ tạm thời còn khó có thể một mình đảm đương một phía sở dĩ liền xem như cô nộ hạ tại trước mắt cái này mấu chốt kỳ thật cũng rất khó góp ý dù mổ ẩn lần này như thế xa hoa đội hình a cà su kỳ tại thủ lĩnh không hề lộ diện dưới tình huống có thể đánh dàng bại dễ l à n nói g mây, vậy đã ạ c sủ n chính u y hiếp một cái làng nỉ vị làng ư ơ nghi mù cùng cổ nổ ạ m ọ nhị g trong lòng ư ờ i tất một cả Lúc đều run lên. này, dạ đi tới giải ca đệ tứ trước mặt báo cáo giải ca đại nhân chúng ta đã b à i t r a xung quanh hai mươi km p h ạ m vì không có phát hiện bất cứ dấu vết gì giải ca đệ tứ cả giận nói làm sao có thể không có vết tích làng mây nhị dạ bất đắc dĩ nói ra đối phương nên xử lý vết tích hoặc là bay thẳng đi rời đi chiến trường cho nên chúng ta không có thu thập được tin tức hữu dụng Giải cả đệ tứ một cái nắm lấy làng mây n ỉ dạ cổ áo cảm giác ban bên kia có tin tức sao bọn họ cảm giác được n ỉ h ữ ghi tổ trả cơ dạ sao làng mây n ỉ dạ lau lau mồ hôi trên trán cẩn thận nói ra cảm giác ban hiện nay còn chưa cảm giác được n ỉ h ữ ghi tổ đại nhân trả cơ dạ khả năng là cụ thể q u á xa hoặc là đệ tứ mỹ g ụ c meo lại mắt hoặc là cái gì làng mây n ỉ dạ h á to miệng cuối cùng lại không có nói ra miệng ngũ đại làng n ỉ dạ bây giờ đối hạ cá sủ kỳ kêu đánh kêu giết cái tia ngũ đại làng n ỉ dạ cao tầng rơi xuống hạ cá sủ kỳ trong tay tự nhiên sẽ không có kết quả tử tế m a n i h u g i t o lại là một vị d ì n cơ di kỳ sở dĩ kết quả không phải bị giết chính là bị phong ấn giải ca đệ tứ lại chán nản vung lòng tay ra vung xuống làng mây n ì ra hắn biết rõ là chính hắn lựa chọn từ bỏ n i h u g i t o sở dĩ sau đó nếu như muốn truy cứu trách nhiệm lời nói hắn cái này giải cả mới là đệ nhất người có trách nhiệm nhìn xem đệ tứ mỹ dục như có điều suy nghĩ r ằ n g dấp đặc tựa hồ cũng phát hiện cái gì nói ra a kasuki vì cái gì muốn bắt đi nhị v ị d ì n cơ di kỳ chẳng lẽ mục tiêu của bọn hắn là vị thú giải ca đệ tứ nghe vậy đột nhiên giật mình phía trước liên tục đại chiến lại thêm về sau lại triệu tập nhân viên tính toán đoạt về nhì h u ki tô sở dĩ hắn một mực không có lo lắng phân tích ạ k a s s ủ kỳ lần này phục kích bọn hắn nguyên nhân bây giờ nghe đ ằ n t i ể u nói này hắn đột nhiên cảm thấy ạ c a s s u kỳ mục tiêu khả năng thật là dìn cơ dì kỳ hoặc là chuẩn xác hơn chút nói là dìn cơ dì kỳ trong cơ thể vị thú bởi vì nhằm vào ạ c a s s u kỳ không phải hắn làng mây một nhà ngũ đại làng n ì dạ đều có tham dự mà nói cùng thực lực hắn làng mây tại ngũ đại làng nỉ dạ bên trong tuyệt đối là số một số hai sở dĩ dựa theo lẽ thưởng a k a s s kỳ liền tính muốn trả lấy nhan sắc cũng không nên tìm bên trên hắn làng mây. tương đối hơi yếu làng sương ngủ làng cắt đều là lựa chọn tốt hơn có thể hạ cát sủ k ý mà lại liền chọn chúng làng mây hơn nữa còn tại n g u y ệ n quốc t ỉ mỹ bày ra càm ấy cám dỗ khiến cho hắn xuất lĩnh trong thôn tinh nhuệ thần tốc tập kích cuối cùng đưa đến n g ỉ hữu kỳ tổ thất thủ t h thủ mà so sánh một cái nhà mình cùng mặt khác tứ đại làng nì dạ khác biệt đó chính là nhà mình dịn cờ dị kỳ không những đều là người trưởng thành hơn nữa còn cũng có thể hoàn toàn phát huy ra vi thu thực lực hoàn mỹ dịn cờ dị kỳ đội vị suy nghĩ một cái nếu như hắn là hạ cát sủ kỳ thủ lĩnh mà tổ chức mục tiêu lại thật sự là vi thu lời nói hắm cũng sẽ trước xuống tay với làng nếu như trước đ ố i cái khác làng dịn cờ dị kỳ hạ thủ đưa tới làng mấy hai vị hoàn mỹ dịn cờ dị kỳ cảnh giác về sau lại nghĩ bắt được làng mấy hai vị hoàn mỹ dịn cờ dị kỳ liền vô cùng khó khăn đệ tứ mỹ dục cùng đàn d ị rất nhanh cũng đều suy nghĩ minh bạch điều này vài ngày sau làng mây cùng hạ cà sủ kỳ tại nguyễn quốc đại chiến một trận thông tin rất nhanh liền chuyến khắp n h i n giới mà tùy theo truyền bá ra ngoài còn có trận đại chiến này chiến quả khi biết làng mây lấy giữa ca đệ tứ dẫn đội hai vị hoàn mỹ r ị n cợ dị kỳ cùng ba vị nhìn tinh anh đội hình bị hạ cà sủ kỳ đánh bại về sau từng cái làng tất cả đều cảm nhận được kinh dị nếu biết rõ nhẫn giới không phải chỉ có ngũ đại làng lý dạ còn có như nhị dạ làng cỏ nhị dạ làng thác nước nhị dạ làng âm thanh thang n h ẫ n các loại mọi người làng nhị dạ nhỏ mà ạ cà sù ký bây giờ bày ra thực lực đã đủ để hủy diệt những n à y làng nhị dạ nhỏ ngay sau đó k ỹ càng tình hình chiến đấu cũng tại về sau mấy ngày lưu truyền đi ra ạ cà sù ký dựa vào ma vận dị cùng xị nổ i c h ặ n lại làng mây cường đại nhất a b tổ hợp làng cắt nhị dạ phản bội xả sổ dị cắt đỏ thì lại lấy lực lượng một người nhẹ nhóm đánh bại làng mây ba vị nhị tinh anh mà phía trước không thế nào được coi trọng cả cụ dù khi đạn tổ hợp càng là vô thanh vô tức giải quyết hết làng mây nhị vĩ dịn cờ dị ký nghi một số chi tiết cũng bị công bố đi ra s o như xạ s ộ gì trong chiến đấu điều khiển một bộ có thể vận dụng từ độn k h ô n g chế hạ s ắ t người khôi lỗi nếu biết rõ từ độn cũng không phải là làng cắt đặc hữu k ẹ c tầy gần cải huyết kế giới hạn làng m â y cũng có một số người nắm giữ từ độn cái này k ẹ c tầy gần cải huyết kế giới hạn thế nhưng làng m â y từ độn chỉ có thể làm đến đối kim loại bám vào tư lực không cách nào làm đến tùy tâm s ở dụng k h ô n g chế hạ s ắ t trình độ mà có thể làm đến điểm này n h ấ n giới bên trong chỉ có một người đó chính là danh xương tối cường cạ dẹp cạ dẹp đệ tam hai hợp một trước tiết đầu năm mùng một cho mọi người chúc tết、á. c h ư n một trăm sáu mươi bốn thẩm vấn làng lá trong phòng thẩm vấn ngươi lại cẩn thận suy nghĩ một chút có cái gì bỏ sót địa phương dừng một chút m ọ gì nổ doan so thích bung xuống trong tay giấy bút ta muốn lần nữa nhắc nhở n g ư ơ i một lần ạ ca sủ kỳ bây giờ đã bị định tính vì cấp ss cũng chính là cực kỳ nguy hiểm cấp phạm tội tổ chức n g ư ơ i báo cáo sai hoặc che giấu bất luận cái gì cùng nó tương quan tình báo đều là trọng tội sẽ nhận đến trừng phạt nghiêm khắc nhất ngồi tại thẩm vấn ghế n g di lắc đầu rất xin lỗi ta nhớ ký chỉ có nhiều như vậy doan so thích nhìn chằm chằm n g di một cái sau đó lại lần cầm lên bút vùi đầu ghi chép c u n g phong thẩm vấn chỉ cách một mặt thi đơn thủy tinh phòng quan sát bên trong ngậm lấy điếu thuốc đấu hổ ca đệ tam liếc mắt một bên hỉ gạ hỉ ạ xì、si, ngươi cảm thấy n ể gì tin được không khi ạ xì nói ra hắn một trở về làng ngay lập tức liền hướng ta báo cáo tình huống đệ tam lại hỏi vậy ngươi cảm thấy hắn có chỗ che giấu sao sẽ không ngài đừng quên hắn là phân g i a một thành viên hắn không có khả năng phản bội gia tộc khi ạ xì đối với cái này vô cùng tự tin cả gò no tỏ gì lúng t r u n g đ i ể u tồn tại để tông ra có đối phân ra quyền sinh sát sở dĩ qua nhiều năm như vậy phân ra từ trước đến nay không dám n g ỗ nghịch tông ra được đến hỉ ạ xỉ cam đoan về sau đệ tam nhẹ gật đầu cùng t i ê u căng khó thuần đ ủ trí hạ nhất tộc khác biệt h i g ạ nhất tộc coi như dịu dàng ngoan ngoãn sở dĩ đệ tam đối hỉ g ạ nhất tộc là phi thường hài lòng một lát sau đệ tam đột nhiên hỏi ngươi cảm thấy ạ cả sủ kỳ vì cái gì muốn thả quan đệ gì? khi ạ x ỉ trần t r ở vấn đề này rõ ràng là cái hố sở dĩ hắn trong lúc nhất thời chưa nghĩ ra trả lời thế nào đệ tam tựa hồ cũng không phải thật muốn biết hỉ ạ xỉ đáp án hắn nói tiếp hiện tại đã có thể xác định tập kích nghệ dĩ cùng bắt đi n h ỉ hữ g tổ ạ cả xù kỳ thành viên là cùng một người cũng chính là hồ sơ lưu trữ bên trong danh hiệu a vị kêu mạng trệ cửu trí hạ khi A ạ xì -sì、vội và nói nghệ dị không có khả năng cùng một cái mạng trệ cửu trí hạ có cái gì liên quan đệ tam đầu tiên là xua tay ra hiệu t hì A ạ xì -sì、thả l ò n g trong lòng sau đó nói ra ta cũng tin tưởng nghệ dị cùng a sẽ không có quan hệ gì bất quá a thả đi nghệ dị là sự thật điểm này không thể phủ nhận cho nên chúng ta nhất định phải làm rõ r à n g đối phương vì sao lại buông tha nệ gì. ý của ngài là giám sát chặt chẽ nệ gì, gỡ xuống cái tẩu đệ tam một mặt nghiêm túc ta có loại dự cảm đối phương lần này tập kích nghệ gì tuyệt không phải t r ù n g hợp đối phương có lẽ tại kế hoạch cái gì k ỳ i ạ xi ánh mắt khé động sau đó nhẹ gật đầu một lát sau k ỳ i ạ xi dẫn nghệ gì rời đi phòng thẩm vấn về tới hỉ gạ tục địa k ỳ i ạ xi đem nghệ gì dẫn tới tông g i a đại trạch nói ra nghệ gì, lần này sự t ì n h có gia tộc vì ngươi đảm bảo ngươi không cần lo lắng nghệ gì thi lễ một cái làm p h i ề n n g à i、si、k ỳ i ạ xi nhận nghệ gì thi lễ sau đó mới chậm rãi nói ra gần đây ngươi cũng không cần lại rời đi làng bên ngoài hiện tại không an toàn minh bạch ngươi nhìn trước mắt thuận theo nghệ di t h ì hạ si đáy lòng dâng lên một cái nghi hoặc trước đó hắn là có thể rõ ràng cảm thụ đến trên thân nghệ dĩ bất mãn cùng địch lý nhưng lúc này đây nghệ dĩ lịch luyện trở lại về sau những này bất mãn cùng địch lý rõ ràng giảm bớt rất nhiều đứa nhỏ này là trưởng thành còn là bởi vì gia tộc lần này che chở hắn sở dĩ hắn hiểu được gia tộc tầm quan trọng t h ì hạ si trong đầu suy nghĩ chợt lóe lên bất kể như thế nào nghệ dĩ loại biến hóa này hắn là vui với nhìn thấy bởi vậy hắn do dự một chút cuối cùng vẫn là đem đệ tam phỏng đoán cùng n ệ dĩ nói một chút làng hoài nghi cái kia tập kích ngơi h cả sủ kỳ thành viên đối ngưu đồ chính ngươi có cái gì manh mối sao nghệ dị trong lòng âm thầm giật mình chật lắc đầu nói đại nhân ta chỉ là một cái trường nghĩ ra đệ tử ta bị hạ tịu gẳng cũng bị c ả gò no to di lung trung đ i ể u ràng buộc ngài cảm thấy một cái mạn trệ cựu c h ỉ hạ có thể coi trọng ta cái gì đâu cũng đúng khi hạ s ỉ kỳ thật cũng cho là như vậy bởi vì chạy theo trên máy phân tích nghệ dị cái này mới tám tuổi phân ra thiếu niên xác thực không có gì có thể hấp dẫn một vị mạn trệ cựu c h ỉ hạ đến mức nói hộ báo Nê、si、phải nề dí lại lần nữa hành lễ chuẩn bị quay người rời đi khi hạ xi lúc này đột nhiên nói ra nếu như cái kia hạ cắt xù kỳ thành viên lại tìm tới ngươi ngươi nhất định muốn lập tức hướng ra tộc báo cáo phải nề g dí nhẹ gật đầu rời đi tông ra đại trạch về sau nề dí chậm rãi thở phào một cái đến bây giờ hắn xem như là miễn cưỡng quá quan lần này hắn trở lại làng về sau cũng không phải là ngay lập tức liền hướng về phía đủ báo cáo tình huống mà là trước lẹn vào tông g i a đại trạch m ậ t h ố đem liên lạc trên mặt trăng ra tòa cô sốt s số ù k ỳ quân chủ thả lại hốc tối về sau mới một lần nữa hiện thân quan g minh chính đại đi vào tông g i a đại trạch hướng về phía đủ báo cáo tình huống như hắn đoán làng hiện tại sức đầu mẹ chán lại thêm hắn hỉ hụ gạ phân ra thân phận b à y ở cái kia làng căn bản không lo lắng h ắ n sẽ phản bội chạy trốn bởi vì hắn một khi phản bội chạy trốn thì gạ tông ra liền có thể thông qua cả gò no tót i lung trung điệu chú ấn nháy mắt lấy tính mạng của hắn s đ e m hắn thả quay đầu nhìn một cái sau l ư n g tông gia đại trạch nệ dị thu hồi ánh mắt phía trước hắn đối hì ạ xì thái độ biến hóa cũng không phải toàn bộ là giả vờ tại giải trên mặt trăng gia t ổ c cô s ố s x kỳ bản gia cùng phân gia tranh đấu cùng với phân gia hy sinh đại lượng đồng tộc dùng đại lượng bị ạ k i ự u gẳng ngưng tụ tẹn s ợ i gẳng chỉ vì tàn sát bản gia hành vi phía sau hắn đối hì gà nhất tộc tông gia phân gia chi tranh cảm nhận được trước nay chưa từng có mê man trước đây hắn đối cả gỏ no t ọ di lưng trung điệu sâu ác đạo dét cảm thấy cả gỏ no t ọ di lưng trung điệu chính là tông gia h ã n hại phân gia lầm giam c sau. Người người, sau đó hắn lắc đầu thu hồi phát tán suy nghĩ nghĩ ngợi nói bây giờ không phải là quan tâm lúc này nếu như không thể ngăn cản trên mặt trăng sốt xù kỹ phân ra nhận giới toàn bộ sinh linh đều sẽ bị nguyện chi quyền hủy diệt ta quyết không thể để xảy ra chuyện như vậy vừa nghĩ tới trên mặt trăng tôn kia cự hình tèn sậy gẳng nghệ dĩ liền lại là hoảng hốt lại là kỳ vọng hắn hoảng hốt chính là cô kia thuần túy mà lực lượng cường đại nắm giữ đang điên cùng sửa sủ kỷ phân ra trong tay mà kỳ vọng chính là cô kia thuần túy mà lực lượng cường đại là hắn tiến lên phương hướng cho hắn biết ở b ì ạ cựu gẳng bên trên còn có càn g mạnh tẻn s ợ i gẳng một khi có tẻn s ợ i gẳng như vậy liền xem như đối mặt có m ả n trệ c ủ xạ dìn gẳng hủ trí hạ hắn cũng đem có sức đánh một trận chương một trăm sáu mươi lăm thân mật nhất bằng hữu c à n h thứ hai cô nội hạ bệnh viện tiếp xuống hộ lý liền giao cho các ngươi một đạo cương nghị g ọ n nữ tại phòng bệnh bên trong q u a n quẩn phải trong phòng bệnh chữa bệnh các ly dạ tràn đầy tính ý nhẹ gật đầu âm thanh đều nhịp sau đó một thân ảnh đi ra phòng bệnh phòng bệnh bên ngoài dựa vào vách tường d ì dị dạ dạ đối đi ra phòng bệnh thân ảnh hỏi xu nạ cái kêu chị hạ tiểu tử thế nào không hề nghi ngờ cái này mới vừa đi ra phòng bệnh thân ảnh không phải người khác chính là cùng dị dạ dạ họ rồ sĩ ma dựa t ị n h sưng cổ n ổ hạ sản n g ì n xu nạ nhân giới gần nhất phong vân đột biến đệ tâm vì ứng đối khả năng phát sinh k ự c chiến không những triệu hồi tại bên ngoài du lịch dị dạ dạ còn để dị dạ dạ đem xu nạ cũng tìm trở về cùng vốn là thời không bên trong khác biệt bởi vì đệ tam không có tại họ rổ xì mà cổ nổ hạ sụp đổ kế hoạch bên trong chiết trận sở dĩ dì dì hải dạ lần này cũng không phải là mời x ù nạ trở về đảm đương hổ cả để ngũ bởi vậy x ù nạ tại dì dì hải dạ quấy dày đòi hỏi bên dưới cuối cùng đồng ý về làng nhìn xem về phần trị liệu xạ xù kẻ chỉ là thuận tiện mà thôi sở dĩ x ù nạ thuận miệng đáp là có chút khó giải quyết bất quá ta đã giải quyết hôm nay nên liền sẽ tỉnh lại như thế tốt nhất cười dì dì dì hải dạ nói ra bên trong cái kia ụ trì hạ tiểu quỷ có thể là bảy tuổi liền thức tỉnh xạ dìn gẳng cấp ba ụ trì hạ thiên tài lao đầu tử xem trọng rất đa. d u n a quay đầu nhìn thoáng qua nằm tại trên giường bệnh đụ trí hạ xạ số kẹ liền xem như nàng nghe đến tin tức này lúc vẫn là khó nén kinh ngạc sau đó nàng đối dị dì dìa ra hỏi tiểu q u ỷ kia đã có xạ dìn gắng cấp ba hẳn là u trí hạ mấy chục năm khó gặp thiên tài làm sao sẽ nhận đến nghiêm trọng như vậy tinh thần tổn thương ta nếu là không có phán đoán sai hắn tinh thần tổn thương hẳn là huyễn thuật tạo thành a dì dìa ra nhẹ nhàng gật đầu ân đã thương hắn người chính là hắn c á i kia diệt thủ t r hạ toàn t ổ n thân kk ưu chị hạ ít chia dù nạ nhữ mày lại nói ra nghe nói hắn đã gia nhập hạ cả số kỳ đ dì dạ đầu tiên là gật đầu chợt có chút bất đắc dì nói cái t i a hạ cát sủ kỳ bên trong chỉ là mạn t r ế của u trí hạ liền c h í ít có ba cái nhiều u c h i hạ ít địa chỉ, chỉ là một trong số đó nhẫn giới làm sao đột nhiên toát ra nhiều như vậy mạn t r ế của u trí hạ nhỏ lẩm bẩm một câu về sau dù nạ xua tay tính toán dù sao những n à y cùng ta cũng không có quan hệ nói xong dù nạ hướng bệnh viện đi ra ngoài dì dạ liền vội vàng đuổi theo lần này thật vất vả đem ngươi tìm trở về lao đầu tự sẽ không để ngươi tùy tiện chạy mất dù nạ b i u môi nói chỉ cần cùng ủ trí hạ dình dáng tất cả đều là phiến phức ta mới lời ư quản những phiền thoái này sự t ì n h dì dạy dạ nói ra lần này làng mây dìn cờ dì ký đều bị ạ cà sủ ký bắt đi ạ cà sủ ký mục tiêu rất có thể là vi thú vậy thì thế nào dì dạy dạy trầm giọng nói ta sẽ không phạm năm đó đồng dạng sai lầm lần này ta nhất định muốn thật tốt bảo vệ nạ dù tổ sở dĩ giúp ta một chút đi dù nạ dừng bước mặt lộ do dự nàng tự nhiên rõ ràng dì dạy dạ đối năm đó không thể kịp thời đổi về làng cứu hồ ca đệ tứ cảm thấy vô cùng n y náy nàng cũng muốn giúp dị d ạ dạ nhưng nghĩ đến chính mình chứng sợ máu nàng đành phải ở đáy lòng thở dài nói ra rất xin lỗi Ta k h ô n g thể giúp g n ư ơ i cái gì. Mà đối a ra n nạ chuẩn bị đi ra bệnh viện g lúc lúc, xú bị đi đáy đ một diện tại Ngươi! Đối thân ảnh ngăn tại trước mặt nàng. một mặt trước phương thoáng ngơ ngác một chút chậm nghiêng người nhường đường một bên xin lỗi d ú nạ nhìn thoáng qua trên người đối phương cái kia dễ thấy quạt tròn tộc huy không hiểu hỏi ủ t r ì hạ nhất tộc không phải đã dì dạy dạ nói ra ngươi chính là ủ t r ì hạ xin dị a xin dị nhẹ gật đầu đúng thế ngươi là đến xem xạ xù kệ a cười cười dì dạy dạ nói ra mau vào đi thôi hắn tinh thần tổn thương đã khôi phục hôm nay liền có thể tỉnh lại phải không cái kia còn quá tốt rồi xin dĩ lên tiếng sau đó vượt qua t ù n a cùng dĩ dạy dạ đi vào bệnh viện nhìn xem xin dị bóng lưng t ù na hỏi ngoại trừ cái kia ủ chỉ hạ xạ xủ kẹ bên ngoài ủ chỉ hạ nhất tộc còn có người sống sót dĩ dạy dạ gật đầu ân nhưng cùng ủ chỉ hạ xạ xủ kẹ khác biệt cái này ủ chỉ hạ x i n dị đến nay đều không có mở ra xạ gì gắng bất quá nghe nói hắn rất am hiểu chữa bệnh nhân thuật là phương diện này thiên tài t ù na bật cười nói một cái ủ chỉ hạ am hiểu chữa bệnh nhân thuật trong mắt của nàng ủ chỉ hạ tất cả đều là thờ phụng lực lượng g i a hỏa cho dù là ủ t r ì hạ nhất tộc bên trong tương đối ôn hòa tộc nhân trong xương cũng đều là cao nạo cho nên nàng rất khó tưởng tượng một cái ủ t r ì hạ vậy mà lại am hiểu chữa bệnh nhất thuật trong bệnh viện xin di mặt ngoài thần sắc như thường đáy lòng lại thầm nghĩ di di hay dạ cùng xù nạ vậy mà đều về làng xem ra lần này cô n ổ hạ là làm thật bất quá cái này cũng tại trong dự liệu của hắn làng n â y cùng ạ cà xù kỳ trận đại chiến này tiền căn hậu quả hắn trở về làng phía sau đã điều tra không sai bị lắm ạ cà xù kỳ tại trận đại chiến này bên trong bày ra thực lực v ư ợ xa khỏi ngũ đại làng n h ị dạ phía trước đối ạ cà xù kỳ dự phán mà vừa nghĩ tới cái kia thần bí có thể đem một đám tiêu căng khó thuần thực lực hung hãn ạ cắt xù kỳ thành viên t h i ê u mộ cùng một chỗ hạ cắt xù kỳ thủ lĩnh ngũ đại làng nỉ h dạ liền cảm thấy đứng ngồi không yên bởi vì không biết mới là lớn nhất khủng bố sở dĩ ngũ đại làng nỉ h dạ bây giờ đã đem ạ cắt xù kỳ thủ lĩnh liệt vào cấp ss tội phạm truy nã hàng đầu nếu là có cơ hội học được sủ nạ âm phong ấn hoặc quái lực quyền liền tốt xin gì một bên suy nghĩ một bên đi vào xạ sủ kẹ phòng bệnh đúng lúc này trên giường bệnh xạ xù kẹ mở hai mắt ra nghiêng đầu nhìn phía đi vào gian phòng x ị n di ánh mắt có chút phức tạp xin ngươi đã tỉnh xin gì s ạ s ù kệ lên tiếng sau đó thu hồi ánh mắt thật thà nhìn phía trần nhà gặp s ạ s ù kệ thần sắc n ố c trệ con mắt cũng mất đi thần thái xin g ì tiến lên hỏi ngươi không sao chứ có cảm giác tới chỗ nào không thoải mái sao đối hắn mà nói s ạ s ù kệ có thể là vô cùng trọng yếu vật thí nghiệm là hiện nay nhận giới duy nhất số s ù kỳ ín đỏ dạ t r ả cờ dạ mỹ nạ mô tô sở dĩ tại hắn sung kích về s ạ dìn g ặ g phương án bên trong s ạ s ù kệ là chuẩn bị tuyển chọn một trong hắn là thật không nghĩ xạ xù kệ xảy ra chuyện gì ngoài ý mớn mà nghe đến x ỉ n dị quan tâm xa xù kẻ trong đầu lại thoáng hiện ra tại u y ễ n thuật bên trong ít chĩa lặp đi lặp lại đối hắn để cập câu nói kia chỉ có giết thân mật nhất bằng hữu ngươi tài năng có giống như ta con mắt mà chờ ngươi có giống như ta con mắt lại đến khiêu chiến ta đi thân mật nhất bằng hữu xa xù kẻ ở đấy lòng nghĩ đến cái này trong đầu lại không ngừng thoáng hiện x ỉ n dị hình ảnh không hề nghi ngờ lúc này ở đấy lòng của hắn x ỉ n dị cái này cùng hắn cùng một chỗ trốn khỏi diện tốt đêm lại cùng hắn một đường cùng nhau đỡ vừa nghe đến hắn gặp nạn liền sẽ phấn đấu quên mình trợ giút hắn người chính là hắn thân mật nhất bằng hữu chương một trăm xin d i tiến lên vì xạ sủ k ẻ kiểm tra một chút thân thể sau đó nói ra thân thể của ngươi đã hoàn toàn khôi phục muốn ra viện lời nói hôm nay liền có thể ra viện xạ sủ k ẻ vẫn như cũ ánh mắt đờ đ ẫ n phảng phất không có nghe được xin d i lời nói xin d i liếc xạ sủ k ẻ một cái nghĩ ngợi nói chẳng lẽ tiểu từ này não bị đánh hỏng ách có thể tuyệt đối không cần a nếu không ta dự bị kế hoạch liền ngâm nước nóng lúc này xạ sủ k ẻ con mắt đông nhiên có tập trung nhìn xem xin d i nói ra xin d i ta thua đây không phải là rõ ràng sao xin dì không có lên tiếng chỉ là ở đấy lòng oán thầm một câu s a su kẻ nói tiếp ta cho rằng ta xạ dìn gặng đã có thể cùng người kia chống lại có thể cùng hắn sau khi giao thủ ta mới phát hiện ta đ ồ n g lực vẫn là không bằng hắn xin di mở miệng khuyên một câu đối phương có mạn trệ cũ xạ dìn gặng ngươi bại bởi mạn trệ cũ xạ dìn gặng không mất mặt s a su kẻ cắn răng kém một chút liền kém một chút nếu như ta đ ồ n g lực mạnh hơn một số nếu như ta cũng thức tỉnh mạn trệ cũ xạ dìn gặng ta liền có thể cho chúng ta ủ u trí hạ nhất tộc báo thù rửa hận người cái kia kém cũng không phải một điểm nha xin di ở đấy lòng cảm khái một câu lúc này chia động lực tiêu hao không nhiều thị lực còn không có nghiêm trong trượt đang ở tại thực lực đ ỉ n h phong kỳ thêm nữa hắn cái kia gần như có một không hai nhận giới nguyễn thuật thiên phú ưu dị chiến đấu trực giác k í n đ á o an bài chiến thuật cùng với tội s ủ cả nốt dù di thập quân kiếm cùng tám chế cả g h m ỉ cái này hai kiện thần khí cùng dón o t à cái kia đẹp cái này t â m thuật đừng nói là mới xạ dìn gẳng cấp ba xạ sủ kẹ liền xem như có mạng trễ của xạ dìn gẳng vĩnh cựu xìn dì đối đầu ít triệu cũng không có chút nào nắm chắc giúp xạ s ủ kẹ làm thủ tục xuất viện về sau xin dì tại đưa xạ xủ kẹ trở về căn hộ trên đường bị ám bộ n h i dạ cho cắt xuống sau đó xạ xù kẹ bị ám bộ mang đi xa xù kẻ tự mình rời thôn là dẫn đến ngũ đại làng nị dạ cùng ạ c t xù kỳ mâu thuẫn kích thích dây dẫn nổ phía trước bởi vì xạ xù kẻ một mực ở vào trạng thái hôn mê sở dĩ đ ố i hắn hỏi ý tạm thời gắt lại bây giờ hắn vừa tỉnh lại làng đương nhiên phải theo thường lệ đ ố i hắn tiến hành hỏi ý dù sao trước mắt cổ nỗ hạ đ ố i tất cả có quan hệ ạ c t xù kỳ tình báo đều như n ó i ăn khác dù sao chỉ cần ít trịa còn sống làng liền không khả năng thật xuống tay với xạ xù kẻ sở dĩ xỉn dị cũng không có quá để ý quay trở về chính mình tại chữa bệnh ban phòng thí nghiệm ở trong phòng thí nghiệm hắn thu liễm phát lần này chui vào mặt trăng xin gì thu hoạch không nhỏ trong đó chủ yếu nhất thu hoạch dĩ nhiên chính là lấy tựa ổ sổ sủ kỳ phân ra thành viên trong hốc mắt cái kia một đôi xem thường tại quay trở về làng về sau hắn liền giải trừ đối cặp kia bị ạ cựu gẳng không chế sau đó cẩn thận từng ly từng tí theo bị ạ cựu gẳng nâng lên lấy một chút tế bào tổ chức đi qua các loại dụng cụ đo lường lặp đi lặp lại so với hắn xác nhận đôi này bị ạ cựu gẳng bên trên ẩ n chứa tế bào tổ chức cùng suất thân hỉ gạ nhất tộc nghệ gì trên thân tế bào tổ chức tồn tại tương đối rõ ràng khác biệt nói cách khác cả hai tổ tiên mặc dù đều là sổ sủ kỳ hạ nhưng theo hai tộc riêng phần mình ngàn năm sinh sôi hai tộc tại huyết mạch bên trên mặc dù có thể truy sóc đến cùng một cái tổ tiên nhưng tại gen bên trên đã có biến hóa không nhỏ đem mới ra đến số liệu một lần nữa so với một cái về sau xin dị âm thầm phân tích nói chẳng lẽ là vì dạng này khác biệt sở dĩ cả hai kết hợp tài năng kích thích bị ạ k i ự u gắng g i á p tỉnh vì thèn sợi gắng xin dị rất rõ ràng bị ạ k i ự u gắng là da t ổ c ô s u ấ t xù k ỳ tiêu chuẩn thấp nhất nhưng thèn sợi gắng không phải bất luận là s u ấ t xù kỷ cả gũ dạ vẫn là hạ gọ rộ mùa ô s u su kỳ bọn họ bị hạ i ự u gắng đều không có giác t ì n h vì tèn s ợ i gẳng thậm chí liền trên mặt trăng g a tộc ô s u su kỳ cùng hì gạ nhất tộc cộng đồng tổ tiên s u su kỳ hà mũ ra cũng không xác định là hay không có tèn s ợ i gẳng đến mức về sau hành đ ộ hư không đi tới nhận giới s u su kỳ mọ mọ xì kỳ s u su kỳ u dạ xì kỳ những n à y bọn hắn cũng đều không có tèn s ợ i gẳng sở dĩ mảnh tương đối tèn s ợ i gắng nên thuộc về bị hạ i ự u gắng đông đ ả o tiến hóa chi nhánh bên trong một cái tương đối hiếm thấy tiến hóa chi nhánh số su kỳ hà mũ ra huyết mạch nên chỉ là tiến hóa rất có thể là nhận giới thổ dân huyết mạch nói cách khác chỉ có s u s t kỳ hạ mù dạ cùng nhận giới thổ dân kết hợp về sau sinh hạ huyết mạch mới có thể g i á c tỉnh k ẹ n sợi gẳng cái này liền giải thích vì cái gì s u s t kỳ hạ mù dạ chính mình không có g i á c tỉnh k ẹ n sợi gẳng trên mặt trăng g i a tòa cô s u s t kỳ cũng không có người nào g i á c tỉnh ra đơn thể k ẹ n sợi gẳng nguyên nhân bởi vì trên mặt trăng g i a tòa cô s u s t kỳ là sớm nhất đi theo s u s t kỳ hạ mù dạ tiến về mặt trăng hạ mù dạ hậu đại tại leo lên mặt trăng về sau bọn họ chỉ có thể thông qua trong tộc thông hôn hình thức đến kéo dài huyết mạch sở dĩ bất luận bọn họ làm sao sinh sôi trong cơ thể của bọn họ nhận giới thổ dân huyết mạch đều vô cùng m ỏ n g manh mà cự hình thẹn s ầ i gẳng sinh ra hiển nhiên là đại lượng bị ạ k i ự u gẳng bên trong lần chứa thổ dân huyết mạch ngưng tụ ở cùng nhau đối lượng lớn tinh khiết bị ạ k i ự u gẳng trả cờ dạ sinh ra kích thích từ đó làm cho cỗ này bảng bạc bị ạ k i ự u gặng trả cờ dạ tiến hóa thành thẹn s ầ i gẳng trả cờ dạ nghệ dị là có cơ hội giáp tỉnh t ẹ n sầy gẳng nếu như xin dị cái suy đoán này là chính xác cái kêu bao quát nghệ dị ở b nhưng h ỉ gà nhất tộc nếu muốn giác tỉnh t è n s ầ i g ặ n g liền xuất hiện một cái cùng trên mặt trăng gia tộc ô sổ sủ kỳ hoàn toàn ngược lại vấn đề nếu như nói trên mặt trăng gia tộc ô sổ sủ kỳ giác tỉnh t è n s ầ i g ặ n g trứng lại là trong huyết mạch nhận giới thổ dân huyết mạch quá mức mỏng manh lời nói vậy tộc h ỉ gà giác tỉnh t è n s ầ i g ặ n g trứng lại chính là trong huyết mạch tổ tiên sổ sủ kỳ h à mụ ra huyết mạch quá mức mỏng manh bởi vì h ỉ gà nhất tộc mặc dù cũng thi hành đồng tộc thông hôn truyền thống nhưng dù sao cũng là sinh hoạt tại nhận giới bên trong cùng các tộc thường xuyên giao tiếp bọn họ tự nhiên cũng sẽ thường xuyên cùng các tộc tiến hành thông h trong cơ thể của bọn họ tiên tổ huyết mạch độ tinh khiết kém xa tít tóc trên mặt trăng ra tộc của sổ s ủ kỳ k h i gà nhất tộc nếu như muốn g i á c tỉnh k h ẹ n s ợ i gẳng cái tiêu c ử a thứ nhất hạm chính là tăng lên chính mình huyết mạch độ tinh khiết càng l à tiếp cận tổ tiên sổ s ủ k ỳ hamuza bọn họ g i á c tỉnh k h ẹ n s ợ i gẳng sát xuất liền càng cao xin dị khép lại số liệu bản ghi chép hắn thí nghiệm số liệu cùng hắn sớm nhất phỏng đoán ăn khớp tất cả mấu chốt cuối cùng vẫn là rơi xuống tinh luyện huyết mạch bên trên muốn giúp nghệ dị rác tỉnh t ẹ n s ạ c gẳng liền nhất định phải vì nghệ dị tinh luyện huyết mạch tại hy gà nhất tộc bên trong, hắn bị h k i ự u g ặ n g không đủ tinh khiết thể chất của hắn cũng không đủ mạnh mềm dai gần như tất cả chỉ tiêu đều kém xa tít tắp trên mặt trăng sổ sủ kỳ tổn hệ gì. nghĩ đến đây sinh di bắt đầu chuyển động đầu góc trước mắt tinh luyện huyết mạch phương pháp đơn giản nhất chính là phẫu thuật ấy ghép chỉ cần có thể khiên qua tế bào dung hợp cái này quỷ môn quan liền có thể đền bù bất luận cái gì huyết mạch bên trên thiếu hụt mà tài liệu sinh di cũng chuẩn bị xong kỳ mị mạ rồ xỉ có xù mị ạ cụ thi cốt mạch có thể giúp nghệ di cường hóa thân thể mà theo sổ kỳ phân ra trên thân gỡ xuống bị hạ cựu gẳng có thể tinh khiết nghệ di bị hạ cự chỉ cần nghệ gì tự thân có thể tiếp nhận cái này hai lần huyết mạch tinh luyện hắn liền có thể thu hoạch được xung kích k ẹ n s ả y gàng tư cách 167, phương án cùng khiếp sợ. theo cái này mạch suy nghĩ xin d bắt đầu chuẩn bị lên phẫu thuật t ấ y ghép kế hoạch đầu tiên hắn dùng thiết bị lặp đi lặp lại so với nghệ gì, kỳ mỹ mạ r ồ cùng với theo sổ sủ kỳ phân ra trên thân thu hoạch cặp tiêu b ì hạ t i ể u gàng trả cờ dạ tính chất cùng tế bào tổ chức khác biệt trả cờ dạ tính chất so với có thể rõ ràng phán đoán ra hai loại trả cờ dạ tính chất có hay không đồng nguyên liên giống với ủ trí hạ nhất tộc tộc nhân mặc dù riêng phần mình trả cờ dạ thuộc tính khác biệt nhưng bọn hắn đều có tại tính chất bên trên tương đối nhất trí xạ dìn g ặ n g động lực mà thông qua lặp đi lặp lại so sánh xin dì xác nhận ba trả cờ dạ tính chất có đủ nhất định trung tính thông tục c h ú t nói chính là thông qua trả cờ dạ xin dì xác nhận hỉ ga nhất tộc các cụ dạ nhất tộc cùng với trên mặt trăng gia tộc ô số s ủ kỹ tất cả đều là thân thích tất cả đều có thể hướng lên trên truy sóc đến cùng một cái tổ tiên xác nhận điểm này xin dĩ lại bắt đầu bắt tay vào làm giải quyết kế tiếp vấn đề đó chính là xem như cả cụ dạ nhất tộc dòng đinh kỹ mỹ mạ rộ trên thân có rõ ràng phản tổ vết tích có thể nói hắn là trên m Huyết mạch nhất tiếp cận xin gì hiện nay nghĩ đến hai cái phương án giải quyết cùng một cái chuẩn bị tuyển chọn phương án đầu tiên cái thứ n hai phương án giải quyết là nghĩ biện pháp để nệ dĩ tu luyện âm phong ấn thông qua âm phong ấn giảm ngưng tụ trên người hắn bị ạ tiểu g ẳ n g trả cơ giả cường độ hai cái này phương án đều có lợi có hại cái thứ nhất phương án xin dí lập tức liền có thể tiến hành không cần chuẩn bị cái gì hiệu suất cao nhất chỉ khi nào phương án thất bại vậy hắn liền tổn thất một đôi sổ sủ k ỳ b ì ạ ả i ể u gẳng bởi vì n ệ gì trên c h á n khắc lấy cả gò no tọ di lung trung đ i ể u chú ấn chỉ cần dung hợp liền lấy không xuống nếu biết rõ một đôi hỉ gà nhất tộc bị ả i ể u gẳng liền đã đầy đủ chân quý trên mặt trăng r a tộc ôn sổ sủ k ỳ b ì ạ ả i ể u gẳng liền càng không cần phải nói cái thứ hai phương án thì cần dùng đến âm phong ấn mà cái này thuật là xu nạ khai thác xin gì muốn làm tới tay cũng không dễ dàng mà còn liền tính thu vào tay n ệ dị thông qua âm phong ấn tăng cường tự thân bị ả cựu gẳng trả cờ g i cường độ cũng cần một đoạn thời gian không ngắn sở dĩ cái nhưng đưa vào lớn nguy hiểm lớn cái sau hiệu suất thấp nhưng đưa vào nhỏ bé đến mức chuẩn bị tuyển chọn phương án đó chính là trực tiếp thay đổi giác tỉnh k ẹ n s ấ y gẳng ký chủ đem nghệ gì thay đổi vì kỳ mì mạ r ồ bởi vì kỳ mì mạ r ồ thể chất càng mạnh lấy hắn làm chủ thân thể bất luận là cho hắn cấy ghép nghệ gì tế bào tổ chức vẫn là cho hắn cấy ghép s ố â s ủ kỳ phân ra bị hạ tiểu gẳng tại cấy ghép độ khó bên trên đều sẽ đại đại giảm giá bất quá cái này chuẩn bị tuyển chọn phương án cũng có thiếu sót vừa đến kỳ mỹ mạ dồ đã bị họ rồ xi mạ dưới hắn trung thành nếu là hao tâm tổn trí ba lực vì kỳ mị mạ dỗ thức tỉnh k ẹ n sậy gẳng đối phương vừa quay đầu liền đem k ẹ n sậy gẳng hiến tặng cho họ rổ xì m ạ dỗ cái kia việc vui liền lớn thứ hai kỳ mị mạ dỗ huyết kế bệnh cũng là một cái thai hoàng ẩm hiện nay xin dị không cách nào phán đoán kỳ mị mạ dỗ huyết kế bệnh đến tột cùng là vì hắn tự thân hiếm thấy phản tổ hiện rõ vẫn là nói thật mắc phải một loại nào đó liền nó rổ xì m ạ d ỗ đều thúc thủ vô sách quái bệnh nếu như đem bảo đều đẻ ở kỳ mị mạ dỗ trên thân kỳ mị mạ dỗ cuối cùng lại một bệnh ô hô cái kia xỉnh d sẽ thua lỗ lớn làng lá gỗ cả đại hội hiện trường dù chỉ cả đệ tam g i ả i ca chúng ta cần các ngươi cùng hạ cà sủ kỳ trận chiến kia k ỹ càng tình báo nếu không yêu cầu của ngươi chúng ta căn bản là không có cách đồng ý ca dép đệ tứ lập tức đứng dậy phụ h ò a nói không sai ta đồng ý s ụ chỉ ca g i ả i ca nếu như ngươi muốn chúng ta đồng ý tổ kiến kết hợp bộ đội cứu các ngươi làng dìn c ờ dị kỳ vậy ngươi liền nhất định phải đem trận chiến kia tình hình thực tế không s ó t một chữ báo cho chúng ta hiện trường chúng ta làng cắt đã thăm dò qua nếu như hạ cà sủ kỳ thật có đủ như thế lực phá hoại chúng ta về sau hành động nhất định phải càng thêm cẩn thận dài ca mặt đen lại ta nói chính là tình hình thực tế h u n g kỳ nghi ngờ nói vậy ngươi giải thích thế nào cái kia bị s ấ y khô h ổ liền xem như bị dư ụ c a mạ vĩ thú ngọc cũng làm không được loại trình độ kia a đệ tứ mỹ dục lúc này đánh lên giảng hòa chư vị ạ c t sù kỳ uy hiếp đã lửa xém lông mày tổ kiến kết hợp bộ đội bắt buộc phải làm a hồ ca đệ tam đứng ở giải c a mỹ dục bên này nhẹ nhàng gật đầu chúng ta cổ n ổ hạ đồng ý lập tức tổ kiến kết hợp bộ đội bất quá g i ứ t cả các hạ dù chỉ cạ cùng cạ t lo nghĩ cũng không phải không có đạo lý giải cạ bất đắc dĩ đành phải liếc qua đứng hầu tại sau l ư n g kỳ toàn thân trói nhiều chỗ băng vải kỳ lập tức tiến lên hướng mọi người thi lễ một cái sau đó chậm rãi giải, giải thích lên trận chiến kia chi tiết bởi vì kia là trận chiến kia kinh nghiệm bản thân người mà còn hắn tự thân còn là một vị cảm giác loại hình lý giả sở dĩ hắn đối toàn bộ chiến cuộc hiểu rõ thậm chí muốn vượt qua trước hết nhất bị gì dẫn ra giữa cả đệ tứ mà theo kia giải thích mọi người tại đây sắc mặt tất cả đều âm chầm xuống hậu nộ kỷ cao mày đối giải ca hỏi cái kia ma vật cùng đánh lấy lang thang y sư ngụy trang si nô có thể ngăn trở g i cả ngươi cùng bát vĩ d ì cơ dị kỳ cứ việc không muốn thừa nhận nhưng giặc vẫn là gật đầu chấm chấm nói ta cùng ký nở b trong thời gian ngắn cái này hiện trường từng cái làng cao tầng cùng nhau biến sắc ngồi ở trong góc sân c à n g là cảm nhận được đứng ngồi không yên ai cũng không nghĩ tới quỷ quốc ma vật cùng một cái không có danh tiếng gì lang thang ít sư có thể ngăn cản làng mây tiếng tăm lừng lây ab tổ hợp kz đệ tứ thì sắc mặt khó chịu hướng ky xác nhận nói xả sổ gì thao tác bộ kia khôi lỗi thật có thể khống chế hát sát ky nhẹ gật đầu ân ba người chúng ta chính là bị hắn điều khiển bộ kia khôi lỗi đánh tan theo bộ kia khôi lỗi ngoại hình bên trên phán đoán n ó rất có thể là quý thôn đừng nói nữa kz đệ tứ a dừng lại ky phát biểu nhà mình làng tối cường kz bị nhà mình nghị dạ phản đội chế thành một bộ khơi lỗi hơn nữa còn tại nhận giới rêu rao khắp nơi cái này không chỉ là đem làng cắt mặt dẫm tại dưới chân còn hung hăng bước lên mấy c ư ớ c làng thác nước đại biểu lúc này lên tiếng nói xin hỏi quý thôn nhị vĩ dìn cờ dị kỳ thật là bị cả cụ rủ, thì đàn đánh bại sao khi nói ra ta tại chiến đấu quá trình bên trong một mực có đang chú ý nghỉ hữu g h ị tổ đại nhân bên kia tình hình chiến đấu theo trả cờ dạ số lượng phán đoán cùng nghỉ hữu g h ị tổ đại nhân giao thủ s ắ c thực chỉ có ạ cả xủ kỳ cả cụ dù thì đàn hai người theo khi phát biểu trong hội trường mọi người xì xào bàn tán theo làng m â y cùng ạ cà sủ kỳ một trận chiến này đến xem một cái ạ cà sủ kỳ thành viên bất luận làm gì xì n ổ những này mới lộ diện vẫn là c ả cụ rủ, xa x ô gì này chút đã sớm thành danh gần như đều có đủ c ả cấp chiến lược cái này còn không có tính đến ạ cà sủ kỳ bên trong cái kia đông đảo mạn trực c trí hạ c h ư ơ một trăm sáu mươi tám tuổi thơ bạn tốt theo càng ngày càng nhiều chiến đấu chi tiết bị lộ ra hội nghị bầu không khí cũng biến thành càng thêm nặng nề cái này sao có thể vì cái gì phía trước một điểm tiếng gió đều không nghe thấy dạng nay tổ chức đến tội cùng muốn làm gì hội trường mọi người đối ạ cà sù kỳ tâm thái lại lần nữa phát sinh biến hóa nếu như nói phía trước ngũ ảnh hội đàm từng cái làng chỉ là đem ạ cà sù kỳ xem như một cái ngụy trang dùng cái này đến cạnh tranh với nhau lời nói vậy bây giờ đã không có người nghĩ như vậy bởi vì ạ cà sù kỳ uy hiếp đã bị rõ ràng đặt tới trước mặt liền tính nạo mạn như ngũ đại làng lý dạ cũng không thể không túi l ầ u xuống thừa nhận lấy một nhà lực lượng đã khó mà chống lại ạ cà sù kỳ mà ngũ đại làng n g dạ bên ngoài làng n g dạ nhỏ bọn họ càng là từng cái khởi động đầu góc so sánh với khống chế nhận giới tuyệt đại đa số lãnh thổ cùng tài nguyên ngũ đại làng những n à y tại trong khe hẹp sinh tồn làng nì dạ nhỏ cùng ạ cà sù kỳ đối kháng nguyện vọng liền không lớn lắm dù sao liền ngũ đại làng nì dạ đơn đà độc đấu đều không phải là đối thủ của ạ cà sù kỳ bọn họ liền càng không cần nhắc tới sở dĩ chỉ cần ở trong lòng đem ạ cà sù kỳ địa vị nâng cao đến ngũ đại làng nì dạ cấp độ như vậy những n à y làng nì dạ nhỏ trên thực tế chỉ cần đẻ thấp làm tiếp liền có thể tiếp tục sinh tồn đi xuống đến mức gây tại trên đầu chính là ngũ đại làng nì dạ vẫn là ạ cà sù kỳ đối với bọn họ đến nói cũng không có cái gì khác nhau hơn nữa trong bọn họ có ít người thậm chí cảm thấy đến ạ cà sù kỳ đánh bại ngũ đại làng phá vỡ cụ nhận giới cách cục chưa chắc là một chuyện xấu bởi vì chỉ có trật tự cũ bị lật đổ trật tự mới tài năng xây dựng mà cùng bản tính khổng lồ ngũ đại làng nì dạ s o ra ạ các xù kỳ liền tính đứng ở nhận giới đình phong liền bọn họ những người kia cũng chiếm cứ không được bao lớn tài nguyên đến lúc đó bọn họ những n à y làng nì dạ nhỏ ngược lại có thể thông qua c h i a ăn ngũ đại làng nì dạ thi thể phương thức trở thành mới một nhóm ngũ đại làng nì dạ gặp trong hội trường xì xào bàn tán chậm chạp không có lắng lại kiềm chế không ngừng dạy cả đệ tứ manh đứng dậy đều im giải ca đệ tứ lúc này vỗ bàn quát ạ cắt xù kỳ vì cái gì bố trí mai phục nhằm vào chúng ta là ngây m là vì chúng ta là ngây m dễ ước hiếp sao dùng đầu góc của các ngươi nghĩ một chút biện pháp bọn họ ưu tiên tập kích chúng ta là ngây m chính là muốn tại mưu đổ lộ ra ánh sáng phía trước giải quyết đi dịn cờ dị kỳ bên trong tối cường kỳ nb ở ê cùng nhì h u kỳ tổ dạ bu dạ hư lạnh một tiếng giải ca chú ý ngươi tìm t ừ tờ dù mỹ mệ phụ hòa nói không sai chúng ta mỹ g ụ c đại nhân mới là tối cường dịn cờ dị kỳ đệ tứ mỹ g ụ c lập tức đưa tay ngăn cản bên cạnh bọn thị vệ phát biểu sau đó đối ra có cái gì chứng cứ có thể chứng cứ suy đ o á n của ngươi sao giải ca đệ tứ nói ra ni h ủ ghi tô bị bọn họ bắt đi chính là tốt nhất chứng cứ Ô ậ u ngộ kỳ nhất miệng theo ta được biết bị bắt đi không chỉ nhị vĩ dìn cờ dị kỳ một c á i à. thôn các ngươi không phải còn có một cái lam đ ộ n huyết kế nhị ra bị bắt đi rồi sao khi vội v à n g nói chư vị đại nhân ta chỗ này có một cái tin tức ánh mắt mọi người lập tức nhìn sang hồ ca đệ tam c à n g là gật đầu nói ngươi có thể lên tiếng khi nói ra tại phát hiện cả dù có lam lộn cắt cậy gần cái huyết kế giới hạn lúc xả xô gì từng nói qua hắn vận khí không tệ h ì dù c ô xin nhờ sự t ì n h có thể thuận tay giải quyết k h ì dù c ô ngồi ở hàng sau cũng tham gia lần này ngũ ảnh hội đàm dị dì hải dạ cùng s u nạ liếc nhau một cái k h ì dù c ô là hai người bọn hắn thời học sinh bạn tốt bởi vì thiên tư nguyên nhân k h ì dù c ô không thể bị đệ tam nhìn chúng thu làm đệ tử thực lực cùng bọn hắn dần dần kéo ra về sau bọn họ nghe nói thì dù c ô bởi vì tiến hành tà ác thí nghiệm cơ thể người bị làng truy nã sự t ì n h tiếc n ố i sau khi đáy lòng khó tránh khỏi có chút tiếp hận chỉ bất quá theo thời gian trôi qua cái tên này dần dần phụ bùi tại trong trí nhớ của bọn hắn bây giờ mánh nhưng bị người đề cập để hai người bọn họ lập tức nhớ lại thời học sinh đủ loại khi tiếp tục nói về sau ta lại điều tra qua xạ số gì xạ số gì còn có thu thập nhị dạ thi thể đồng thời đem chế tạo trở thành người khôi lỗi thói quen sở dĩ bất luận là có người xin nhờ hắn vẫn là chính hắn muốn thu thập khôi lỗi tài liệu hắn bắt đi cả dù đều có thể là cá nhân hắn ý đồ nghe đến chỗ này giữa sân không ít người gật đầu phụ họa xạ số gì ở trên chiến trường thu thập nhị dạ thi thể sự tỉnh không tính tới mới các đại làng nhị dù sao xa s ô gì hỉ a kỳ no sèn bách cơ thao diễn những khôi lỗ kia không phải vô căn cứ biến ra k ỳ tổng kết nói sở dĩ ta phân tích ạ cà sủ kỳ bố trí mai phục tập kích chúng ta làng mây mục tiêu chân chính chính là kỳ nb ở ê cùng n h ì hữu g h ỉ tổ hai vị đại nhân điểm này theo chiến thuật của bọn hắn an bài cũng có thể nhìn ra ở đây chư vị đều là chiến thuật cao thủ nên có thể nhìn ra mánh khỏe ca z đệ tứ n h ư mày bọn họ muốn vị thú làm cái gì không thể nghi ngờ hắn đã tin tưởng k h phân tích bởi vì ạ cà sủ kỳ bố trí mai phục tập kích làng mây chuyện này thực tế quá quỷ dị bất luận từ cái gì góc độ đi suy xét ạ cà sủ kỳ đều không nên cái thứ nhất tìm tới thực lực cường hãn làng m â y sở dĩ ạ cà sủ kỳ để mắt tới không phải làng lý dạ mà là vi thú ngược lại thành giải thích hợp lý nhất khi lúc này nói ra ca d ẹ p đại nhân rất xin lỗi ta trả lời không được ngươi vấn đề này bất quá chúng ta bây giờ đã biết ạ cà sủ kỳ mục tiêu sở dĩ ta hy vọng chư vị đại nhân có thể trợ giúp chúng ta làng m â y nghĩ cách cứu viện về ni u ghi tô đại nhân nếu không chư vị trong thôn dì n h cờ dị kỳ liền sẽ trở thành bọn họ kế tiếp mục tiêu giải ca đệ tứ cũng không nói nhảm trực tiếp tuyên bố giơ tay biểu quyết đi đồng ý tổ kiến kết hợp bộ đội nhấc tay thân là dìn cờ dị kỳ đệ tứ mỹ r ụ c cái thứ nhất giơ tay lên hồ c ả đệ tam cùng c ả dẹp đệ tứ theo sát phía sau cũng riêng phần mình đại biểu c ô nổ hạ cùng l à n g cát đồng ý với cả đệ tứ đề nghị dù chỉ c ả đệ tam ẩu nổ kỳ trầm ngâm chỉ chốc lát cuối cùng vẫn là nhẹ gật đầu theo c ồ c ả quyết định tổ kiến kết hợp bộ đội đề nghị bị thông qua làng mưa c ô n à n nói với nạ gà tổ bắt vĩ dìn cờ dị kỳ đã bị xác nhận còn tại g i ớ ca bên cạnh chúng ta không có đến tay mà nhị gì vĩ dìn cờ dị kỳ thì là tung tích không rõ nạ gà tô mặt trầm xuống dưới nhị gì vĩ dìn cờ dịn cờ d cụ c rủ cùng h í đản thấy là hắn người mang đi nhị vĩ dịn c ờ dị kỳ nhưng hắn một mực không chịu thừa nhận dừng lại cô nạn hỏi cần tiếp tục tạo áp lực sao hiện tại còn không phải cùng hắn lúc trở mặt nagato mới vừa nói xong liền liên tục hó khan cô nạn tiến lên ân cần hỏi han nagato ngươi không sao chứ nagato lắc đầu không có việc gì cô nạn có chút lo lắng hỏi là vì chuẩn bị lệ mã ngoại đạo m a tượng sao nagato không cần phải gấp chúng ta còn có thời gian nagato không có tiếp tục cái đề tài này mà là đối cộ nạn phân phó nói hành động lần này sau đó ngũ đại làng n ì dạ nhất định sẽ đối chúng ta mở rộng trả thù sở dĩ để mọi người cẩn thận một chút biết nạ gà tổ suy nghĩ một chút lại phân phó nói thừa cơ hội này để hy dụ cô mau chóng hoàn thành hẳn cái kia nghi thức nói cho hắn sự kiên nhẫn của ta là có hạn chương một trăm sáu mươi chín không thể tin tưởng cô n ổ hạ một chỗ âm n g trong sân động d ẹ từ t lòng đất lộ ra thân thể đi tới ố bị tổ trước mặt bắt vĩ d ì n cờ dị kỳ bọn họ không có đến tay lần này hành động chỉ bắt đến một cái nhị vĩ d ì n cờ dị kỳ ố bị tổ đen lên mặt mặc dù căn cứ trước đó an bài bắt vĩ d ì n cờ dị kỳ từ hắn phụ trách nhị vĩ d ì n cờ dị kỳ từ nạ gạ tổ phụ trách có thể thực tế tình huống là hắn muốn đồng thời ứng đối với ca đệ tứ cùng bắt vĩ d ì n cờ dị kỳ hai cái này phối hợp an ý cả cấp cực giả mà nạ gạ tổ chỉ cần đối phó một cái nhị vĩ d ì n cờ dị kỳ sở dĩ hắn bên này độ khó lớn hơn nhiều so với nạ gạ tổ loại tình huống này nạ gạ tổ nên thả xuống khúc mắt trước giải quyết bắt vĩ d ì n cờ dị kỳ mới đúng cân nhắc đến bây giờ cùng nạ gạ tổ trở mặt quá k h ô nạc g s gà s tổ o b tên kia đến bây giờ cũng còn không chịu thừa nhận nhị gì vĩ dìn cờ dị kỳ trên tay hắn xem ra hắn đối với chúng ta để ý so với chúng ta tưởng tượng còn muôn luôn a ô bi tô cảm khái một câu z cũng có chút bất đắc dĩ hắn vốn cho rằng nạ gạ tổ chỉ là một cái để tuyến con dối có thể theo cái này mấy lần hành động hắn phát hiện cái này để tuyến con dối tựa hồ có đảo khách thành chủ dấu hiệu t r ẳ n g mặc chỉ chốc lát o b i t ố hỏi vì còn cần bao lâu tài năng phục sinh z đáp hắn phía trước đề cập với ta vũ nữ là hắn phục sinh tội nguồn nhưng muốn hoàn toàn phục sinh còn cần nhân tâm ác sở dĩ khả năng còn cần một đoạn thời gian bất quá lần này hành động phía trước hắn đã vì xị n ổ linh vĩ rót vào đủ nhiều trạ cớ dạ xị nộ nhân tạo vi thu kế hoạch ngay tại thần tốc đẩy tới bên trong bởi vì lần này phải đối mặt là giật ca đệ tứ cùng bắt vĩ dịn cờ dị kỳ sở dĩm dị cùng xì nộ tại hành động phía trước làm không ít chuẩn bị trong đó liền cân nhắc đến dị bị tạm thời tiêu diệt tình huống đối với cái này dị cũng không tị lý dù sao chỉ cần vũ nữ còn sống hắn liền có thể giống như v i thú bất tử bất diệt liền xem như nhất thời bị tiêu diệt cũng có thể một lần nữa phục sinh xem ra chúng ta nếu thật đem nạ gạ tổ trở thành đối thủ đến đối đãi dừng một chút ô b ị t ô nói tiếp dị muốn cái kia vũ nữ bây giờ đang ở cộ nộ hạ gh giật mình ngươi thật muốn giút hắn dung hợp vũ nữ ô bỉ t ô không có lên tiếng rét nói gì cái này trùng ma vật là không có cái gì tín nghĩa có thể nói ngươi bây giờ còn có thể miễn cưỡng chế được hắn mà một khi hắn dung hợp vụ nữ thu được hoàn chỉnh vụ nữ lực lượng hắn còn có nghe hay không ngươi nhưng là khó nói cùng ổ bị tổ khác biệt rét đen là n h ậ n giới lịch sử người chứng kiến sở dĩ hắn biết rõ hoàn toàn thân thể quỷ quốc vụ nữ là một cái dạng gì tồn tại nếu để chom gì thu hoạch được loại kia lực lượng kinh khủng cái kiêm gì liền không phải là hiện tại gì ta có biện pháp của ta ngươi không cần lo lắng nói xong ổ bị tô nở nụ cười mà còn chỉ cần thời cơ thích hợp hắn còn có nghe hay không ta kỳ thật cũng không có trọng yếu như vậy z lập tức minh bạch o bi tổ tính toán o bi t o nói tiếp để x i nổ mau chóng hoàn thành của hắn nhân tạo v i thu kế hoạch bắt vĩ d ỉ n cờ gì kỳ đối với chúng ta uy hiếp q u á lớn chúng ta nhất định phải nghĩ biện pháp đem hắn giải quyết đi làng lá kết thúc ngũ ảnh hội đàm đệ tứ mỹ dục xuất đội quay trở về làng sương mù nơi ở tạm thời tờ Một tình tập ru ra, rao quỷ mì mê ấy, dạ dạ, đám mù xì ấy Già gạ làng sương bù anh hồ hợ kỷ còn có thể là cái gì toàn trường nhát gan khí tức nồng đậm đều nhanh để ta buồn nôn đệ tứ mị r ụ c nhẹ gật đầu dạ bú giả nói chúng tim đen điểm ra mấu chốt của vấn đề lần trước ngũ ảnh hội đàm mọi người phòng bị càng nhiều là lẫn nhau đến mức đối pho ạ cả số kỳ không ít người đều không có chân chính để ở trong lòng bởi vì tại bọn hắn nghĩ đến lấy ngũ đại làng n h ỉ dạ nội t ì n h cùng bản tính chỉ là một cái n h ỉ dạ tiền thưởng tổ chức liền t i n h c ó mạnh đến đâu cũng là không ra cái gì bọn nước tới nhưng lúc này đây khác biệt mọi người là thật sự rõ ràng bị hù dọa sở dĩ không ít người đều sinh ra kiểu khác tâm tư trong đó tự nhiên cũng bao gồm ngũ đại làng lý gia lúc trước khống chế đệ tam đảo loạn thôn chúng ta phía sau màn hát thủ rất có thể chính là cái này ạ cà sù kỳ đệ tứ mỹ dục mặt lệnh lấy tiếp tục nói những thôn khác có lẽ còn có cùng ạ cà sù kỳ hợp tác chỗ trống nhưng chúng ta làng sương mù không có mấy vị làng sương mù tinh anh cùng nhau nhẹ gật đầu tại vốn là thời không bên trong bọn họ đều có riêng phần mình khác biệt gặp gỡ nhưng tại cái thời không này bởi vì làng sương mù ngoại ý muốn phát hiện mỹ dục đệ tam có bị huyễn thuật điều khiển vết tích sở dĩ rất nhiều chuyện đều bởi vì điểm này phát sinh thay đổi ví dụ như đệ tứ mỹ dục đề cao cảnh giác không có như vốn là thời không bên trong như vậy bị ít t r ĩ a tóc kích sau đó cùng m ị dục đệ tam đồng dạng lại lần nữa biến thành người khác đồ chơi dạ b ù dạ trận kia vội vàng trình biến cũng không có phát sinh hồ sỉ gạ k ỷ quỷ d a o cũng không có ám sát cấp trên của hắn xì gạ dạn p h ủ cụ ký đệ tứ m ị dục nói ra hiện tại làng mây dìn cờ dì ký bị ạ cá sủ k ỳ bắt đi lập trường của bọn hắn cùng chúng ta là nhất trí sở dĩ tại đối phó ạ cá sủ k ỳ chuyện này làng mây là có thể tin t cậy tờ dù mỹ mễ ấy hỏi cái kia những thôn khác đâu trầm â m chỉ chốc lát về sau đệ tứ mỹ dục nói ra làng cắt cả dẹp đệ tam không minh bạch chết tại xạ sổ d Sà x ô di lại gia nhập hạ cả xù kỳ mà còn làng cắt dìn cờ dị Dì, kỳ vẫn là c ả d ẹ t đệ tứ c h i tử sở dĩ làng cắt hẳn là cũng có thể tín nhiệm đến mức c ô nô hạ làng đá hiện nay còn khó nói tờ dù mỹ mệ hơi nghi hoặc một chút liền c ô nô hạ cũng không thể tín nhiệm ngũ ảnh hội đàm có thể là bọn họ trước hết nhất đề nghị đệ tứ mỹ r ụ c lắc đầu ạ cả xù kỳ bên trong m ạ n g trệ cửu chỉ hạ quá nhiều điểm này c ô nô hạ nếu là không giải thích rõ ràng không ai dám tín nhiệm bọn họ làng mây nơi ở tạm thời dài ca đệ tứ chém đinh chặt sát không thể tin tưởng cỗ nô hạ ngồi ở một bên vẫn có chút hư nhược k khi nói ra giải ca đại nhân điều tra nếu như không có cỗ nộ hạ phối hợp căn bản tiến hành không được ca vậy cũng không được xua tay giải ca đệ tứ nói ra ạ cà sủ ký bên trong nhiều như vậy mạn chế c ủ u trí hạ cỗ nộ hạ có thể chạy trốn liên quan lần này đánh bại ký nb láo giả thần bí lại có hỉ gà nhất tộc bị ạ tiểu g ặ n g chúng ta làm sao có thể tin tưởng cỗ nộ hạ đâu không hề nghi ngờ liên quan tới đánh bại ký nb láo giả thần bí là ngây m một mực lén đặt đi bởi vì lao giả kia trong hốc mắt bị ả tiểu gẳng thực tế quá mức trói mắt mà mọi người đều biết n h ậ n giới bên trong chỉ có cổ n ổ hạ hỉ gà nhất tộc có bị hạ i ệ u gẳng mà còn bởi vì cả gò no t ọ gì lung trung đ i ể u chú ấn nguyên nhân h ỉ gạ nhất tộc hầu như không tồn tại phản bội chạy trốn thuyết pháp trừ phi phản bội chạy trốn chính là không có khắc lên cả gò no t ọ gì lung trung đ i ể u tông ra chương một trăm bảy mươi song kế hoạch chính là bởi vì điểm này lo lắng giải ca đệ tứ lựa chọn che giấu xuống thần bí bị hạ i ệ u gẳng lao giả tồn tại cho dù tại ngũ ảnh hội đàm bên trên cũng không có đề cập manh mối liền tại cổ nộ hạ liền tại hỉ gà nhất tộc giải ca đệ tứ vung tay lên nói ra kì chuyện này giao cho ngươi ngươi nhất định muốn cho ta tìm ra cái kia hỉ gà nhất tộc thiếu niên là ai khi trùng điệp nhẹ gật đầu xin ngài yên tâm lúc ấy trên chiến trường trọng thương hắn mắt thấy xỉn gì mang đi nỉ hữu gỉ tổ cùng nề dị n hữu gỉ tổ hắn tự nhiên một cái liền nhận ra thế nhưng đồng dạng hôn mê nề dị hắn liền không cách nào phân biệt bất quá căn cứ nề g ị trên thân trang p h ụ không khó đoán ra nề dị hỉ gà nhất tộc thân phận về sau cái kia thần bí bị ạ cựu gẳng lao giả xuất hiện rất có thể cũng cùng cái này có quan hệ sở dĩ đi ngang qua phân tích về sau giải ca đệ tứ cảm thấy muốn điều tra ra cái kia thần bí bị ạ cựu g ả n g lao giả thân phận bị xính gì bắt đi n ệ dị không thể nghi ngờ là cái chỗ đột phá giải ca đệ tứ lại liếc mắt nhìn ký nb ở ê ra lệnh khoảng thời gian này ngươi trước không muốn rời đi trụ sở chờ trả cờ dạ triệt để khôi phục về sau lại nói ký nb ở ê nhẹ gật đầu trả cờ dạ làm nghĩ dạ lực lượng cơ thể cùng lực lượng tinh thần kết hợp phía sau kết quả sở dĩ trả cờ dạ quá độ tiêu hao là thật có thể người chết cái này muốn đổi người bình thường bị nháy mắt dành thời gian trong cơ thể trả cờ dạ coi như không chết thân thể cũng sẽ nhận không thể n ị c h to lớn tổn thương mất đi tiếp tục làm nghịch to lớn giải cả đệ tứ quay người lại đối một bên người hầu hỏi tình báo ban bên kia có n h ỉ hữu gỉ tổ thông tin sao người hầu cúi đầu rất xin lỗi giải cả đệ tứ đèn é n l ử a giận tiếp tục tìm nhất định muốn cho ta tìm tới n h ỉ hữu gỉ tổ hạ lạc phải làng đán nơi ở tạm thời dù chỉ cả đệ tam ổng nổ kỳ yên tính suy t ư một lát sau đó vây vây tay bá thoáng chốc một thân ảnh rơi xuống trước mặt hắn cung kính thi lễ một cái dù chỉ cả đại nhân ngài có cái gì phân phó sao hậu nổ kỳ phân phó nói để thông tin ban hướng làng bí mật đưa tin mệnh lệnh rộ xỉ cùng hàn tiến vào số năm chỗ tránh nạn không có mệnh lệnh của ta không cho phép tự tiện rời đi dỗ xỉ cùng h a n đều là làng đá dìn cờ d ị kỳ trong đó dỗ xỉ là tứ vĩ dìn cờ d ị kỳ h a n là ngũ vĩ dìn cờ d ị kỳ chỉ bất quá hai người đối v ĩ thú lực k h ô n g chế rất bình thường không cách nào giống kỳ nb ê nị ưu ghi t ô hai cái này hoàn mỹ dìn cờ d ị kỳ đồng dạng p h o n g thích vĩ thú tiến hành xong toàn bộ v ĩ thu hóa sở dĩ hai người bọn họ chiến l ự c muốn rõ ràng kém làng mây kỳ nb ê cùng nị u ghi tổ phải h u nộ kỳ nói ra đi thôi thuận tiện để kỳ xù chia tới một chuyến bình một tiếng thân ảnh biến mất một lát sau kỳ xù chia đi tới gian phòng ngài tìm ta h u nộ ký hỏi người đối hội nghị hôm nay có ý kiến gì kỳ xù chia suy nghĩ một chút nói ra nếu như ạ kát xù kỳ mục tiêu thật là ví thú vậy chúng ta liền nhất định phải nhanh tiêu diệt bọn hắn hầu nộ kỳ ánh mắt c h ấ p động vì cái gì đây ân kỳ xù chia ngơ ngác một chút hắn không rõ hạ cụ như thế rõ ràng sự t ì n h người già đời phụ thân vì cái gì còn nhiều hơn câu hỏi này hầu nộ kỳ nhìn thoáng qua kỳ xù chia chật thở dài ngươi quả nhiên không thích hợp làm xù chì cả kỳ xù chia không quan trọng cười hầu nộ kỳ lúc này ánh mắt tính mịch nhìn phía ngoài cửa sổ trực giác của ta nói cho ta d ả i cả không có nói thật ít nhất hắn không có đem tất cả tình hình thực tế nói cho chúng ta biết kỳ xù c h i a thu hồi tiêu ý hơi nhữ lên l ô n g mày âu ngộ kỳ tiếp tục nói họ rồ xị mạt gia nhập qua hạ kassu kỳ tuy nói tình báo mới nhất biểu thị hắn theo hạ kassu kỳ phản bội chạy trốn nhưng ta đối điểm này vẫn là còn nghi vấn hiện tại bên trong hạ kassu kỳ có cổ nộ hạ bối cảnh nghi dạ phản bội có bốn năm vị nhiều ngươi nói hạ kassu kỳ cùng cổ nộ hạ không có quan hệ ai sẽ tin tưởng ai dám tin tưởng kỳ xù chịa thấp giọng hỏi ý của ngài là âu ngộ kỳ phân phó nói an bài đáng tin n g ư đi liên lạc gạ k a s s kỳ kitsu chịa hung hăng lấy làm kinh hãi nói tiếp liên lạc gạ cả xù kỳ làm cái gì chuyện này nếu như bị những thôn khác biết hậu quả sẽ rất nghiêm trọng ngươi cho rằng bọn họ không có tâm tư như vậy sao c ư ờ i lạnh một tiếng hậu ngộ kỳ nói ra đem sự tình xử lý ổn thỏa chúng ta làng đã cùng ạ cả xù kỳ hiện nay còn không có gì không thể điều hòa mâu thuẫn sở dĩ cùng bọn họ nói một chút không có gì chỗ xấu kitsu chịa gật đầu nói ta đã biết cơ hồ là tại cùng thời khắc đó làng cỏ làng thác nước thang nhận thôn trụ sở bên trong bọn họ đều tại lén lút thương nghị liên lạc gạ cả xù kỳ sự tỉnh A cà sù kỳ hiện tại biểu hiện ra đủ mạnh thực lực đã đủ để cho bọn họ trong bóng tối tập trung cũng nguyên nhân chính là như vậy mặc dù bên ngoài bởi vì gỗ ca đại hội quyết định d i ọ n g điệu tất cả làng nì dạ đối ạ cà sù kỳ cũng bắt đầu nghiêm mật giám sát có thể trong âm thầm lại quần quận sóng ngầm không biết bao nhiêu nhân viên để báo tình báo con buôn tại trong bóng tối sinh động hẳn lên trong đêm r g i đi phòng thí nghiệm sin h j i ở trên đường trong tiểu điếm đơn giản lấp đầy bụng về sau buổi tối thay đổi trang phục lẻn vào cạ dìn căn hộ mấy ngày nay thế nào sin di đi thẳng vào vấn đề hỏi một câu cạ dìn nhìn phía sin di chỉ là nàng trong hốc mắt cặp tia tái nhật không có chút nào rực rỡ đại nhân ta có thể cảm giác được con mắt tại khôi phục xin dì đưa tay tại cà dìn trước mặt thăm dò gặp cà dìn một điểm phản ứng đều không có liền hỏi một điểm cảm quan còn không có đi cà dìn khẽ lắc đầu ân cái này mạn trệ cũ xạ dìn gẳng xạ dìn gẳng tổn thương so trước đó cái k i a m ộ t đôi còn nghiêm trọng hơn phải nhiều trong thời gian ngắn sợ rằng không cách nào triệt để khôi phục xin dì trầm mặc xem ra khôi phục một đôi toàn tổn mạn trệ cũ cùng khôi phục một đôi nửa tổn hại mạn trệ cũ độ khó quả nhiên là không thể đánh đồng gặp xin dì trầm mặc cà dìn nói gấp đại nhân xin ngài yên tâm ta nhất định sẽ cố gắng khôi phục cái này mạn trệ cụ xạ dìn gắng xạ dìn gắng xin g ì nói ra không có quan hệ chỉ cần nó tại khôi phục cuối cùng có một ngày có thể gặp lại quang minh xác nhận c ả dìn tình huống phía sau hắn rời đi c ả dìn căn hộ hiện nay hắn chính đồng thời đẩy tới dìn nghệ gắng kế hoạch cùng t ẹ n xấy gắng kế hoạch tại dìn nghệ gắng kế hoạch bên trong c ả dìn cùng xạ s ủ k ẹ là nhân vật mấu chốt c ả dìn hiện nay đã gồm cả hữu dù mạ kỳ nhất tộc cùng s ẻ n dù nhất tộc huyết mạch đồng thời còn theo xây dô z trong tế bào thu được một chút thần thụ đặc tính một khi nàng khôi phục cặp kia hoàn toàn m ạ n trệ của xạ d ì n gẳng nàng chính là xung kích d ì n nghệ gẳng tốt nhất vật thí nghiệm mà xem như xù kỳ in đỏ dạ chuyển thế thân thể xạ s ù kẻ thì là d ì n nghệ gẳng kế hoạch dự bị phương án nếu như cả d ì n thất bại như vậy xạ s ù kẻ chính là xìn dì xung kích d ì n nghệ gẳng mấu chốt mà tại tẻn s ả i gẳng kế hoạch bên trong nghệ dị cùng kỳ mị mạ rồi là nhân vật mấu chốt nghệ dị là hiện nay xìn dì xung kích tẻn s ả i gắng lựa chọn hàng đầu mà kỳ mị mạ rồi là chuẩn bị tuyển chọn hai cái này kế hoạch chỉ cần có thể thành công xìn dĩ liền có thể thu hoạch được một đôi dôi dình Trước thí gì nghiệm? Dầm, dầm, dầm. bỗng tạc, làm cho cả s nhiên một thân ảnh theo bạo tạc trong đùi mù trụi r a chỉ mấy cái lên xuống liền vọt vào khoảng cách sơn cốc không xa trong một khu rừng rậm rạp trên bầu trời đứng ở cự hình dung hợp thú vật trên lưng hỷ dù cổ nhìn xem phía dưới vừa mới chui vào rừng rậm thân ảnh cười nói không sai bên cạnh ấy đã ra mặt l ê n lại khẽ g ấ t một cái rừng a thì dù cổ nói ra đây chính là cương độ n g dạ bình thường nhẫn c ụ nhẫn tuật thậm chí là người cho nổ đất xét đối với bọn họ đều không thể tạo thành trí mạng tổn thương ấy đã dạ nói ra ngươi căn bản không hiểu ta nghệ thuật ừng thì dù cổ cười cười nếu không cái này một cái ta tự mình tới động thủ đi ấy đã dạ chừng hỉ rủ cổ một cái như vậy sao được xa số gì đại ca nên n giải quyết ta làm sao có thể lạc hậu đây ngươi chờ xem cái này ta đến xong nói xong hắn thả người nhảy lên trực tiếp theo hỉ rủ cổ cự hình dung hợp thú vật bên trên nhảy xuống b à ảnh tại một trận khói trắng bên trong một cái toàn thân trắng như tuyết đất xét tạ xủ ca bay ra mang theo từ không trung rơi xuống ấy đã dạ bay vào trong rừng rậm không bao lâu trong rừng rậm liền vang dội liên miên bất tuyệt bạo tạ cho dù ở trên không t r ú n g đều có thể cảm nhận được uy lực nổ tung nhìn xem phía dưới trong rừng rậm không ngừng vang lấp lánh ánh lửa thì rủ c ô bất đắc gì nói ấy đạ dạ tên kia sẽ không đem con mắt của ta đánh dấu trực tiếp xử lý sao mấy mươi phút về sau cự hình dung hợp thú vật mang theo hỉ rủ c ô đáp xuống trong rừng rậm lúc này rừng rậm sớm đã một mảnh hỗn độn trong đó trải rộng đủ kiểu lớn nhỏ không đều b ả o hố mà tại một cái lớn nhất bạo trong hầm ấy đạ dạ đạp một bộ cháy đen thân thể đối hỉ dù cổ vây vây tay khi dù cổ vội vàng chạng ấy đã dạ nâng lên khoe miệng liền tính thân thể của hắn có thể ngăn cản bạo t ạ c nội tạng của hắn cũng ngăn cản không nổi chấn động đây chính là nghệ thuật bị lực thì dù cổ cũng không có hứng thú cùng ấy đã dạ thảo luận nghệ thuật trong mắt hắn thực lực chính là tất cả hắn hiện tại cấp thiết nhất chính là hoàn thành chính mình nghi thức sau đó leo lên sân khấu hướng toàn bộ nhận giới tuyên bố cho dù không có thiên phú không có kẹt cầy g ầ n cải huyết kế giới hạn hắn hỉ dù cổ đồng dạng có thể trở thành đứng ở nhận giới đỉnh phong cực giả mang theo mới bắt được cương đội mỹ dạ quay trở về hạ cà sủ kỳ căn cứ về sau thì dù cổ biết được cả cụ dù liên tiếp được đến tin tức tốt thì dù cổ tâm tình thật tốt gia nhập hạ các suki quả nhiên là một cái lựa chọn chính xác huyết kế n ì dạ đồng dạng đều là từng cái làng nghị dạ cục ư n g quý giá mà còn bởi vì có k ẹ p cây gần cái huyết kế giới hạn nguyên nhân huyết kế nị dạ thực lực cũng thường thường muốn cao hơn bình thường nghị dạ một mạng lớn sở dĩ tại vốn là thời không bên trong vì góp đủ nghi thức cần thiết tài liệu thì dù cô hoa thật lâu thời gian có ả c á t s ủ kỳ trợ giúp về sau tất cả liền không đồng dạng huyết kế nỉ dạ liền tính lại thế nào mạnh tại ả c á t s ủ kỳ cái này một đám cấp ép tội phạm truy nã trong mắt cũng chỉ là cái thất g ô bên trên thịt cá mà thôi thêm nữa ả c á t s ủ kỳ có hỉ dù cổ cá nhân không có cường đại năng lực tình báo sở dĩ nạ gạ tổ ra lệnh một tiếng thì dù cậu nghi thức cần thiết năm cái huyết kế nỉ dạ bên trong minh đ ộ t nỉ dạ cương đ ộ t nỉ dạ lam độn nỉ dạ tấn độn nỉ dạ đều đã tập hợp đủ bây giờ thiếu sót duy nhất cũng chỉ thừa lại một cái ô n có xạ d ì gẳng đồng thuật huyết kế nỉ dạ xạ dị dị dạ ấy đã dạ lúc này núi bay cái này chúng ta liền giúp không lên gấp cái gì ủ trị hạ đám người kia cũng không tốt đối phó một bên xạ số gì liếc ấy đã dạ một cái hắn không nghĩ tới trước sau như một không sợ trời không sợ đất ấy đã dạ vậy mà lại như thế kiên kỵ ủ trị hạ sau đó hắn mở miệng nói ra xạ dìn gẳng quả thật có chút phiền phức ít chia diệt ủ trị hạ toàn tộc hiện tại muốn tìm một cái thức tỉnh xạ dìn gẳng ủ t o à n tộc hiện tại muốn tìm một cái thức tỉnh xạ dìn g ẳ n ủ trị hạ cũng không dễ dàng khi đ a n cười nói nếu không ngươi trực tiếp đi tìm ủ trí hạ ít chia thì dù cộ đầu tiên là xứng sở chật cười nói ta làm sao lại đá không có gì không thể điều kiện tiên quyết là ngươi có thể thắng qua hắn ấy đa dạ hưng p h ấ n lên đúng thế nếu không đi thử xem nhìn xem từng cái không có hào ý các đồng liêu thì dù cổ thầm mắng một câu đám hôn đản này hắn cũng không phải đ ồ đần trong tổ chức cẩn thận chia hai phái sự tình hắn đã sớm hiểu rõ mạng ủ trĩ hạ ít triệt là một phái khác người đồng thời tại phái nào bên trong có mạn g trệ c ủ xạ dìn gặng ủ trĩ hạ cũng không chỉ ủ trĩ hạ ít r i ệ t một người một khi hắn xuống tay với ủ trĩ hạ ít r i ệ t hắn phải đối mặt khả năng chính là ba cái thậm chí nhiều hơn mạn trệ của ủ trĩ hạ đến lúc đó mười cái mạng cũng không đủ hắn chết xa số g ì lúc này nói ra ta nghe nói ít chĩa cũng không có giết sạch tất cả tộc nhân tại cổ n ổ hạ tựa hồ còn sinh hoạt một hai cái may mắn còn sống sót ủ chỉ hạ tộc nhân c ả cu d ù nhẹ gật đầu cái này ta biết ủ chỉ hạ nhất tộc hai cái người sống sót phân biệt là ít chĩa thân đệ đệ ủ chỉ hạ xạ xủ kẻ cùng một cái gọi ủ chỉ hạ xìn g ì tiểu quỷ ít chĩa đệ đệ đã thức tỉnh xạ dìn găng cấp ba là cái không kém hơn ít chĩa thiếu niên thiên tài bây giờ trên chợ đen liên quan tới hắn cặp kia xạ dìn găng treo thường đã tăng tới một năm trăm vạn thì dù cỗ ánh mắt sáng lên bất quá cuối cùng vẫn là lắc đầu ít chĩa đệ đệ vẫn là thôi đi Cà cù dù lắt đầu, đ rất á nhưng g tiếc, tiêu cái c kêu, kêu i tiểu hiện h không tỉnh hắn h a xỉn xạ xem nay còn không có tỉnh xạ gắng. n gì gì Bất quỷ, quả có rắc c ò xót tại trên chợ đen tiền t lại cái Uchiha, mấy chợ hắn h đen n ư chỉ ũ n g k ô n nếu như hắn, g ít, thể bắt h có, có c đi có, có một chỉ xạ gì gắn g lại không phải u trì hạ nhất tộc cả c ạ s i chỉ có thể nói là hỉ dù cổ rơi vào đường cùng tối hậu phương án hắn thấy nếu như có thể bắt được một cái m ả n trệ của u trì hạ xem như nghi thức tế phẩm không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất lùi lại mà cầu việc khác lời nói một cái tam câu ngọc c ủ trì hạ cũng không phải không thể giống cả c ạ s i loại này chỉ có một cái xạ dìn gắng cấp ba trong lòng hắn là hạ hạ tuyển chọn xạ số g ì bỗng nhiên cười cười ta nghe nói qua một cái tin đồn cực đoan cảm xúc có thể kích thích u trì hạ giác tỉnh xạ d ì gắng thì dù cổ bỗng nhiên nhìn phía xạ số dì ngươi nghĩ không sai chương một h trăm ạ i t bảy mươi hai nguy cơ giáng lâm thoáng trước mắt một tuần đi qua mặc dù có thể cảm nhận được trong thôn bầu không khí rất không thích hợp rất có một cố mưa gió nổi lên tư thế nhưng đối x n gì đến nói những ngày cùng hắn không có quan hệ gì những ngày gần đây hắn một bên ở tại phòng thí nghiệm bên trong làm thí nghiệm một bên tại luyện tập trong t r à n g tiến hành tu luyện bây giờ hắn đã cùng không ít cường giả giao thủ qua sớm đã không phải lúc trước kia cái gì cũng đều không hiểu cái gì cũng không biết tuân thủ bởi vậy hắn đối với chính mình thực lực có tinh chuẩn hơn phán đoán tại nhất thuật thể thuật huyễn thuật cái này ba cái lớn trong cổ hắn kỳ thật đều đã vượt rất xa người đồng lửa nhưng cùng cường giả chân chính so ra vậy liền có chút không đáng chú ý bởi vì nắm giữ sở sàn đủ tu tá năng hồ a mạ tê gia thiên chiếu những n à y mạn t r ệ khu đồng thuật nguyên nhân tại nhận thuật phương diện hắn tạm thời không có cái gì để cao không gian mà bởi vì có màn trệ của xạ dìn gẳng v ữ n g k i ể u hắn huyễn thuật thiên phú mặc dù không cao nhưng phần cứng thực lực bày ở nơi này sở dĩ nhận giới bên trong huyễn thuật có thể mạnh hơn hắn kỳ thật cũng không quá nhiều sở dĩ chân chính coi là hắn lượt điểm nhưng thật ra là thể thuật hắn cái này lượt điểm sở dĩ tại mấy lần chiến đấu bên trong đều không có lộ tẩy một phương diện là vì sở sản đủ tu tá năng h ồ nguyên nhân một phương diện khác thì là bởi vì hắn trước đó dùng ý ra nạt s ự c a t nhìn trộm vận mệnh chi nhánh giống trò chơi loạt một dạng để hắn thất bại chỉ hiện ra tại chưa phát sinh vận mệnh chi nhánh bên trong bất quá theo mấy lần nhánh b hắn phát hiện một khi chính mình lựa chọn cùng cường địch mở rộng thể thuật đối kháng kết quả thường thường là nhân bại liền mấy phút đều sống không qua vê anh một q u y ề n đánh nát cọc gỗ về sau xin dị thở phì phò ngừng tu luyện hắn đi tới bên sân dùng khăn mặt leo mồ hôi sau đó cầm lấy bình nước bổ sung một cái trình độ sau đó đem khăn mặt ném về ghế dài lại lần nữa hướng đi giữa sân hắn biết rõ tại nhẫn thân thể huyết cái này ba cái phương diện thể thuật trên thực tế xa so với nhận thuật cùng huyễn thuật trọng yếu cấp độ càng cao thể thuật tầm quan trọng lại càng lớn tại vốn là thời không bên trong cuối cùng đối kháng trở thành dịn cơ dị kỳ thập vĩ bước vào gì cứ cấp hụ trí hạ mạ đạ dạ lúc gỗ c ả liền kiểm chế năng lực đều không có ngoại trừ xem như chủ lực nạ dù tổ xa xù kẽ bên ngoài cũng chỉ có nắm giữ thời không gian nhận thuật c ả cạ xỉ có thể đánh một chút phụ trợ ngược lại ghi này cái nghiêm trọng lệnh khoa nhìn tinh anh lại bằng vào bắt môn đ ộ n giáp một lần trở thành mọi người đối kháng hụ trí hạ mạ đạ dạ hy vọng mà ghi cũng xác thực không để mọi người thất vọng bắt môn đều mở hắn đã ra cái kia khiến h ủ trí hạ mạ đạ dạ đều khiếp sợ một chân sở dĩ tại thể thuật bên trên xin gì không dám có chút buông lỏng chỉ cần không làm gì nhàn cho dù không có người bồi hắn đối luyện hắn cũng sẽ chính mình tại luyện tập trong t r à n g tùy ý mồ hôi sau một tiếng xin g ì kết thúc tu luyện quay trở về căn hộ nhìn một hồi có quan hệ chữa bệnh nhận thuật thư tịch về sau hắn khép lại sách vở tại trong đầu trải v ố t lên gần nhất cái này một tuần tiến triển tại tế bào dung hợp thí nghiệm bên trên cái này một tuần kết quả không nhiều hắn cảm giác lấy trước mắt điều kiện đơn thuần thí nghiệm đã không có ý nghĩa trừ phi tăng lên nghệ gì tế bào trong tổ chức bị hạ cựu g ả n g trạ cờ giả cường độ nếu không n h ệ dĩ tế bào tổ chức căn bản là không có cách dung hợp kỳ mị mạ rổ tế bào tổ chức bên kia c ả dìn khôi phục cặp kia toàn tổn mạn trệ cũ xạ dìn g ặ n g có tiến triển đi qua dòng d ã một tuần cố gắng c ả dìn phát hiện mắt trái của mình có thể mơ hồ cảm nhận được ánh sáng mà mắt phải thậm chí có thể nhìn thấy một số mơ hồ hình ảnh ngoại trừ kế hoạch tiến triển bên ngoài x i n dì trong bóng tôi quan tâm mấy cái nhân vật mấu chốt tại cái này một tuần cũng có riêng phần mình đ ộ n g tính nệ dĩ cái này một tuần không hề rời đi qua h ỉ gạ t h u c địa một mực ở nhà đảng hoàng tu luyện kỳ mỹ mạ d ù động tĩnh có chút quỷ dị gần nhất một mực tránh người tại tu luyện xa xu kẻ bị ám bộ thả ra về sau không có phía trước thân mật hắn ẩn, ẩn bắt đầu thoát ly mọi di xin dĩ mấy lần đi tìm hắn hắn đều biểu hiện có phần không kiên nhẫn vừa nghĩ tới chỗ này xin dĩ liền không khỏi nghĩ ngợi nói xạ xủ kẹ cái này ra hỏa không phải là bị ít triệu đánh tự bế đi xem ra muốn lưu ý một cái tuyệt đối đừng để hắn bị họ rổ xì m à thừa lúc vắng mà vào câu dẫn chạy lúc này xạ xủ kẹ cùng vốn là thời không bên trong bị đá kích lòng tự tin sụp đổ xạ xủ kẹ rất tương tự cũng đều là bị ít triệu kích thích không được cấp thiết muốn thu hoạch được đánh bại ít triệu lực lượng sở dĩ lúc này xạ xủ kẹ rất dễ dàng bị người đầu độc sau đó xin dĩ lại n h ữ n mày thầm nghĩ c á i max thế giới cái tia người n ố t đèn là từ bỏ sâm lẫn sao vì cái gì lâu như vậy cũng không có động làm tuyết trắng mênh mang trên tuyết sơn bá mấy cái lên xuống về sau một thân ảnh đi tới trên đỉnh núi hắn hướng bốn phía nhìn quanh một cái sau đó đi tới ngọn núi đỉnh lẩm bẩm nói hẳn là nơi này đi nói xong hắn lấy xuống cong lên bọc hành lý đem bọc hành lý bên trong năm cái phiến đá lấy đặc thù sắp xếp trôn ở đỉnh núi chỗ sau đó cả người chồng coi phiến đá đứng ở trúng gió trong tuyết trên đại dương bao la thuyền viên đi tới một cái toàn thân trên dưới quấn tại áo choàng bên trong thân ảnh trước mặt cung kính nói khách nhân ngài muốn tìm địa phương hẳn là phía trước hòn đảo kia thân ảnh kia phóng tầm mắt tới một cái nơi xa hải đảo k h ẽ gật đầu sau đó thả người nhảy lên trực tiếp đạp lên nước biển xông về đối diện hải đảo thuyền viên thấy thế đầu tiên là k h ẽ giật mình chậm nhìn thấy đối phương đang cuộn trào mánh liệt trong b i ể n rộng tới lui tự nhiên thế là nhẹ nhàng thở ra thầm nói nguyên lai là một vị nhị dạ đại nhân trong sa mạc một cơn báo trong sa mạc gào thét m ặ qua mang theo một mảnh cắt đùi nơi xa đi qua một chi còn trong đội lĩnh đội đặt chân nhìn qua phong bạo có chút kỳ quái nói ra cơn gió nào bạo ta làm sao từ trước tới nay chưa từng gặp qua đồng hành thương lữ đoàn bọn họ cũng nhộn nhịp lắc đầu đúng vậy à loại này phong bạo chúng ta cũng không có gặp qua à. rất nhanh phong bạo rời xa lưu lại còn đội mọi người tấm tắc lấy làm kỳ lạ ai cũng không có phát hiện trong gió lốc kỳ thật cất giấu một bóng người hoặc là nói chính là đạo nhân ảnh này mới đưa đến trận này kỳ quái phong bạo một lát sau trong sa mạc lao nhanh bóng người dừng lại bởi vì hắn lao nhanh mà nhấc lên phong bạo cũng vì vậy mà l ắ n xuống lúc này người kia lấy xuống con lên tay mải từ đó lấy ra năm khối phiến đá đồng dạng dị lấy quỷ dị sắp xếp, trong ô n ở sa mạc chỗ sâu. t r rừng rậm bá một thân ảnh rơi xuống từ trên không vững vàng rơi xuống đất vừa rồi hắn đã đứng ở trên tán cây phân rõ tốt phương hướng sở dĩ rơi địa chi phía sau hắn không có lưu lại lập tức ở trong rừng rậm xuyên qua không biết tại sao tại cái này g i ã thu h à n h hành trong rừng rậm lại không có bất luận cái gì một đầu g i ã thu tập kích đạo kia ở trong rừng xuyên qua thân ảnh đạo thân ảnh kia trổ đến vạn vật tiến tĩnh chỉ chốc lát sau thân ảnh kia dừng ở một cái không đáng chú ý trước sân động sắp nhận một phen về sau sài bước đi vào trong sân gốc, rút r a đâm vào làng đá nỉ dạ trong cơ thể trường đao về sau cầm đao người nhẹ nhàng r u lên đem trên lưới đao máu tươi vứt bỏ sau đó bỏ đao vào vỏ đó lấy hắn nhìn xung quanh bốn phía một vòng đi tới một chỗ lớn trước m ò n g đá bắt đầu trôn xuống p h i ế n đá vị diện gặp phải xâm lấn cảnh cáo vị diện đã bị bắt được mọi người đốt đèn lập tức làm ra hương đối cắt đứt bắt được cà cả cò cảnh, cả cảnh cáo vị diện hủy diệt đến ngược bắt đầu đến ngược bốn xin dị đang luyện tập tràng lúc tu luyện liên tiếp thanh em nhắc nhở oanh tạc bình thường liên miên bất tuyệt tại bên thai hắn văng lên hắn sửng suốt một hồi mới tự lẩm bẩm chuyện gì xảy ra bị bắt được h n g cỏ không hề nghi ngờ hắn bị cái này lâu ngày không gặp thanh â m nhắc nhở đánh t r ở tay không kịp lần này thái độ khác thường không những không có cho hắn ứng đối xâm lấn thời gian chuẩn bị mà còn vừa lên đến chính là vị diện hủy diệt đến l ư ợ c để hắn chỉ là nghe lấy liền cảm thấy hoảng sợ hít một hơi thật sâu về sau hắn ép buộc chính mình tỉnh táo lại sau đó hắn thu liễm suy nghĩ một lần nữa nghe mấy lần cảnh táo âm đồng thời hướng đèn đưa ra mấy cái tại hắn quyền hạn bên trong vấn đề đồng thời từng cái được đến trả lời rất nhanh hắn biết rõ ràng sự tình mặn mượn một mực không có động tĩnh vị kia cải mt thế giới người n ư t đèn cũng không có từ bỏ xâm lấn n h ậ n giới mà là trong bóng tối nhẫn nhịn một cái đại chiêu xin gì hiện nay còn không cách nào phán đoán đối phương dùng cái gì phương án dù sao đối phương thông qua một loại thủ đoạn đem cải mt thế giới cùng n h ậ n giới kết nối cái này cũng liền mang ý nghĩa nếu như để mắt tới cải mt thế giới bá chủ lúc này tập kích cải mt thế giới như vậy n h ậ n giới cũng sẽ bị bá chủ phát hiện đồng thời nhận đến tập kích từ nơi này cũng có thể nhìn ra đối phương đã đến cùng đường mạt lộ trình độ sở dĩ bất luận đối phương dùng thủ đoạn gì đối phương nhất định trả giá giá cả to lớn Lần này, rất mắng sau, sau, vẹn vẹn sau một lúc xin dì đẻ xuống lựa giận lúc này mắng chửi người đã không làm nên chuyện gì hắn hiện tại thời gian vô cùng quý giá nếu như không thể tại hai cái vị diện chạm vào nhau hủy diện hoặc bá chủ giáng lâm phía trước cắt đứt cùng cái mt thế giới liên hệ nhận giới liền thật muốn cùng cái m g thế giới cùng một chỗ đồng quy vô thận ạn cỏ không thể nghi ngờ đèn nâng lên năm nơi ả n cỏ chính là có thể hay không cứu vớt nhận giới mấu chốt đ ế n ngược biểu thị bốn nói rõ nhiều nhất bốn ngày nhận giới liền sẽ cùng cái m ạ c h thế giới triệt để trùng hợp chạm vào nhau đến lúc đó hai thế giới cùng lúc sụp xuống hủy diệt hắn nhất định phải tại trong bốn ngày hủy đi năm nơi ả n cỏ tại hai thế giới chạm vào nhau phía trước cắt đứt hai thế giới kết nối tài năng cứu vớt nhận giới xin gì hỏi năm nơi ả n cỏ ở đâu tinh chuẩn thăm dò cần tiêu hao cho tàn có hay không tiêu hao cho tàn xin gì không do dự phải thoáng chốc một đạo quan ảnh tại trước mắt hắn hiện lên sau đó cấp tốc mở rộng hiện ra một bộ bản đồ hình dạng mà tại nguyên à y tấm q u a n ảnh trên bàn sáng cao cao đứng vững.、Cái、này, xin thấy chỉ đồ, cái cổ cao cao Cái dê gì q é t mắt, mặt qua xuống. u âm chấm sắc liền n g nhân rất đơn giản năm nơi hạn cỏ vị trí trải rộng nhận giới có nằm ở làng sương mù bên ngoài trên đại dương bao la có nằm ở lôi quốc cảnh nội trên đỉnh núi tuyết có tại phong quốc kéo dài trong sa mạc có tại thổ quốc chập trùng bầy g i mạng ạ c c liền xem như cách hắn gần nhất một chỗ cũng là tại hỏa quốc cảnh nội ít hai l ù i tới trong rừng rậm dạng này phân bố đừng nói là cắt đứt năm nơi hạn cỏ liền xem như chạy tới cái này nằm cái địa phương bốn ngày thời gian căn bản là không đủ kết thúc xin gì chán nản ngồi trên đất hắn không phải là không muốn cứu vớt nhận giới cho dù tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt bá chủ giáng lâm hắn cũng dám đánh bạc mệnh đi một trận chiến chỉ là trước mắt cục diện này hắn thực tế không có cách nào bởi vì không cần nghĩ đều biết rõ đối phương cuối cùng này một cách hạn có chỗ nhất định an bài người mạnh nhất tay thủ hộ thậm chí cái mx thế t giới vị kia thần bí người đốt đèn đều lẻn vào đến nhận giới đích thân canh giữ ở ả ạ n có chỗ bảo đảm cái mx thế t giới cùng nhận giới kết nối một tại ngắn ngủi trong bốn ngày cắt đứt cái này năm nơi ạ cỏ đối xin gì mà nói căn bản là một cái không cách nào hoàn thành nhiệm vụ ảnh phân thân nhưng bất luận là hạ cụ vẫn là ca dìn đều không có đơn độc tác chiến kinh nghiệm mà còn lần này vẫn là khoảng cách dài buôn tập đối mặt địch nhân cũng là không biết để bọn họ riêng phần mình phụ trách một cái ảnh cò hoàn toàn là cược mệnh hành vi thăng thêm ấy đ ã d ạ cùng n ệ dị đâu xin gì suy nghĩ khéo động chật lại lắc đầu n ệ dị không cần nói hiện nay vẫn chỉ là một cái trường nhì dạ đều không có tốt nghiệp đệ tử để hắn phụ trách một cái ả n cò quả thực chính là để hắn đi chịu chết đến mức ấy đã dạ thực lực cùng lực cơ động cũng còn không sai nhưng hắn vừa mới phát động sủ gụ tổ nạ dị cảm giác một cái ấy đã dạ hiện nay không hề tại hắn sủ gụ tổ nạ dị cảm giác phạm vi bên trong trong thời gian ngắn căn bản liên lạc không được ta có thể phụ trách một cái ả cò ni ư gỉ tổ thương thế gần như hoàn toàn khôi phục nên có thể miễn cưỡng phụ trách một cái ả cò c ả dìn nếu là thay đổi phía trước bị nàng khôi phục cái kêu mạn t r ẻ củ xạ dìn g ặ n g xạ dìn g ặ n g lại thêm hạ cụ phối hợp hẳn là cũng có thể phụ trách một cái ả ạ cò b ấ m tay tính một cái xin d ì phát hiện hắn lại thế nào tính toán chiến lược có thể giải quyết tạn cò cũng vẹn vẹn chỉ có bà khu mà c o n ni hữu ghi tổ thuộc về bị h u y ệ n thuật điều khiển trạng thái không có linh động ý thức tự chủ sức chiến đ ấ u có thể có bao nhiêu rất khó phán đoán c ả dìn cùng hạ cụ có thể hay không giải quyết một chỗ ạ cò đáy lỏng của h ắ n cũng không có ngọn nguồn chẳng lẽ muôn thông báo của ca xin dị gặp khó khăn hắn một chốc rất khó cùng gộ cạ giải thích chuyện này dù sao bất luận cái gì thần trí bình thường người lãnh đạo cũng sẽ không bằng vào một cái tám tuổi thiếu niên lời nói của một bên liền động viên tinh anh đi chẳng biết tại sao địa điểm chiến đấu mà nếu vì gia tăng sức thuyết phục đem lá bài tẩy của mình từng cái biểu hiện ra vậy hắn người đốt đèn thân phận liền bại lộ cái mx thế giới liền có thể thông qua tin tức hình thức cấp tốc ô nhiễm nhận giới cao tầng từ đó thông qua cao tầng khuyết tán ra đến lúc đó một chuyến mười mười 10 chuyến trăm cái mx thế giới ô nhiễm đồng dạng sẽ cấp tốc khuyết tán nhận giới cùng cái mx thế giới liên hệ cũng sẽ cấp tốc tăng cường chương một trăm bảy mươi ba chuẩy nếu như thời gian càng dư dả chút có thể để cho xin dì nhiều một chút thời gian chuẩn bị hắn là có lòng tin để một bộ phận làng n h ị dạ cao tầng tin tưởng tận thế hàng lâm sự tình chỉ là trước mắt lưu cho hắn thời gian thực tế q u a ngắn mà thân phận của hắn chỉ là một cái trường nghị g i đệ tử không những tuổi còn nhỏ vẫn là h t r ì hạ dương nhiệt thiên nhiên liền không bị làng cao tầng tín nhiệm loại tình huống này cho dù không để ý ô nhiễm chỉ là xây dựng tin lẫn nhau đều cần thời gian nhất định không được hiện tại vẫn chưa tới đập nồi dìm thuyền tình trạng nhất định còn có biện pháp khác xin dì bỏ đi đem ngày tận thế tới thông tin khuyết tán ra suy nghĩ phía trước hắn chính mắt thấy cái kia bị bá chủ thôn vệ thế giới cũng là bởi vì ô nhiễm khuyết t á n quá nhanh dẫn đến bị bá chủ triệt để khóa chặt cho dù toàn thế giới sinh linh mọi người đồng tâm hiệp lực cũng không có thể chạy trốn bá chủ miệng sở dĩ không phải vạn bất đắc dĩ nhất định không thể v ò đám ẹ không sợ sức hắn thậm chí cảm thấy đến cài mẹ thế t giới vị kia người đốt đèn đột nhiên cho hắn tới đây một cái có thể hay không chính là muốn để hắn xuất hiện chị u vội vã tính sai lầm chỉnh ra cái gì hôn chiêu trầm mặt hắn tại luyện tập trong chàng đi qua đi lại nhưng nếu như không thông biết làng n h ì dạ cao tầng bất luận hắn làm sao tính toán chiến lược bên tay hắn có thể vận dụng nhân viên đều không đủ lấy tại chỉ là trong bốn ngày đồng thời giải quyết năm nơi ả n có đây là chiến lược to lớn lỗ hổng cùng nhữ l ư ợ n sắp xếp gì đó đã không quan hệ rồi đối phương ít nhất còn có bốn cái thượng huyền quỷ dừng lại hắn lại lắc đầu không đúng đối phương tính cả hướng tận chiêu số đều dùng đến nói do đã sớm không sợ ô nhiễm vậy cái này thời điểm cài mèd thế giới lực lượng cũng đã đạt tới chung nhận thức cho nên đối phương có thể liên tục không ngừng được bổ sung ta phía trước chém giết những cái kia thượng huyền quỷ hạ huyền quỷ rất có thể đã sớm bổ sung đầy đ ú hết nghĩ đến cái này xin gì cảm thấy phe mình chiến lược liền càng thiếu chỉ dựa vào chính ta khẳng định là không được ta nhất định phải cùng ngũ đại làng n h ị dạ hoặc gạ cà sủ kỳ đạt tới hợp tác mới được xin gì ánh mắt c h ấ p động dần dần có mạch suy nghĩ hợp tác không nhất định phải nói thật chỉ cần đạt tới mục đích là được rồi trên người ta có gì có thể dụ dỗ ạ cà sủ kỳ xuất thủ đâu càng nghĩ hắn phát hiện ngoại trừ nhị vĩ dìn cơ gì kỳ bên ngoài không có gì có thể hấp dẫn ạ cà sủ kỳ xuất thủ ngược lại nếu như đem ạ cà sủ kỳ xem như mồi nhử ngược lại là có không ít biện pháp dụ dỗ ngũ đại làng n h ị dạ xuất thủ theo cái này mạch suy nghĩ hắn nghĩ ngợi hạ cụ phía sau là làng sương mù cá r ì n phía sau là n g dạ làng cỏ lợi dụng hạ cụ cùng cá r ì n ta có thể thử nghiệm dẫn làng sương mù cùng n g dạ làng cỏ và o cuộc hạ cụ cùng cá r ì n đơn độc giải quyết một chỗ ăn cỏ tỷ lệ thành công không cao nhưng nếu là bọn họ phía sau làng n g dạ xuất thủ lấy một cái làng lực lượng tập kích một cái ăn cỏ vậy thành công tỷ lệ liền lớn hơn chỉ có làng sương mù cùng n g dạ làng cỏ còn chưa đủ ta còn cần càng nhiều làng n g dạ cùng thế lực hỗ trợ kỳ mỹ mạ rổ phía sau là họ rổ xi m ạ n ệ gì phía sau là hì ga nhất tộc bọ hẳn là cũng có thể lợi dụng một chút đi làng mây hiện tại nhất định cấp bách muốn liền sẽ nhị vĩ dịn c ờ dị kỳ ta lấy nhị vĩ dịn c ờ dị kỳ làm mồi nhử nhất định có thể đem bọn họ dẫn ra xin gì n h ữ chặt lông mày dần dần bung ra hắn phát hiện chỉ cần dùng đúng phương pháp kỳ thật không cần thẳng thắn cũng có thể để từng cái làng lý ra, từng cái thế lực để cho hắn sử dụng thời gian cấp bách hắn không có trì hoãn lập tức bắt đầu hành động đầu tiên hắn đổi lại ạ cà sủ kỳ trang trí đi tới cạ dịn gian phòng một bên đem tình huống báo cho cạ dịn một bên vì cạ dịn đổi lại cặp kia ẩn chứa đồng thuật sở xạ nổ mạng trệ c ủ xạ dịt ẳ n g bởi vì cạ dịn bản th sở dĩ hắn nói rất kỹ càng hoàn thành phẫu thuật về sau hắn đối c ả dìn hỏi đều nghe rõ chưa ân minh bạch c ả dìn t r ù n g đ i ệ p gật đầu việc quan hệ toàn bộ nhận giới an nguy nàng nghe đến phi thường nghiêm túc không dám có một tơ một hào qua loa xin dĩ trầm giọng nói thời gian không nhiều lập tức hành động đi phải rời đi c ả dìn gian phòng về sau xin dĩ lại tìm đến hạ cụ cũng đem sự tỉnh kỹ càng miêu tả một lần phí công nghe xong đầu tiên là một mặt khiếp sợ chật liền hỏi đại nhân dạng này có thể được sao xin dĩ nói ra chỉ có bốn ngày thời gian chúng ta không có lựa chọn hạ cụ im lặng bốn ngày thời gian phải xử lý phân bố tại thiên nam địa bắc năm nơi ạ cỏ đây đúng là một cái gần như không cách nào hoàn thành nhiệm vụ một lát sau hạ c ù trịnh trọng hướng xin di bảo đảm nói xin ngài yên tâm ta nhất định sẽ đem hết toàn lực hành động đi phải hạ c ù lên tiếng quay người rời đi xin di trầm ngâm một chút c h ậ n thân hình loay lên biến mất ngay tại chỗ cô nội hạ một chỗ sân luyện tập bên trong bành bành bành tại một đạo tàn ảnh quanh quần bên dưới trong sân từng cây cọc gỗ lần lượt bạo liệt chỉ ngắn ngủi một hai cái hô hấp công phu toàn trường tiếp cận hai mươi cây cọc gỗ toàn bộ bị đánh bại lúc này trong sân tàn ảnh mới ngừng lại được hiện ra thân hình người này không phải người khác chính là đoạt về xạ xủ kẹ một trận chiến về sau liền một mực một mình vùi đầu tu luyện kỳ m ì m ạ r ồ hô hô thở khét kỳ m ì m ạ r ồ quay đầu nhìn kỹ từng cây bị hắn đánh bại có gỗ trong mắt không những không có vui sướng ngược lại lộ ra bất mãn t h ầ n s á c n g u y ê n lai、like、những ngày có gỗ có rất nhiều bị toàn bộ đánh nổ có t h ì là bị chặn ngang đánh gãy chịu lực khu vực tổn hại trình độ tất cả đều không đồng nhất điều này nói do hắn đối mở cửa vận dụng còn không thuần t h ụ không có đem giải trừ não vực hạn chế thân thể phát huy đến cực h ạ n không sai tại đánh với xí nổ một trận về sau kỳ mỹ mạ rộ liền hướng họ rỗ x ĩ maz đưa ra t h ỉ n h cầu đồng thời thuận lợi theo họ rỗ x ĩ maz chỗ ấy được đến một quyển bắt môn đột giáp bí thuật quần c h ủ n h ữ n g ngày này hắn thần thần bị bí, bí chính là tại một mình tu luyện bắt môn đột giáp và đúng lúc này phía sau hắn đột nhiên truyền đến một đạo âm thanh xẻ gió ai hắn mạnh mẽ quay đầu thấy rõ đối phương về sau con ngươi co r ụ t lại trên mặt lãnh đ ạ m nháy mắt tràn đầy đề phòng không hề nghi ngờ đột nhiên xuất hiện chính là một thân hạ cả xù kỳ trang phục xì di hắn một bên đánh giá kỳ mỹ mạ rộ một bên ngự khí trêu t ứ nói ta rất h ế u kỳ người cái này cả cụ già nhất tộc dương nghiện vì sao lại tại cô n kỳ mỹ mạ r ồ thần sắc nghiêm một chút ngươi muốn làm gì ta rất xem trọng ngươi dừng một chút xin dì dùng một loại rất tùy ý giọng điệu nói ra muốn gia nhập hạ cả xù kỳ sao gia nhập hạ cả xù kỳ kỳ mỹ mạ r ồ có chút ngoài ý mớn hắn không nghĩ tới trước mắt cái này bị ngũ đại làng n ì dạ tiêu ký vì a có màn trệ củ xạ dìn gặng siêu cấp tội phạm truy nã mạo hiểm chui và o cổ n ổ hạ mục đích đúng là chiêu mộ chính mình gia nhập hạ cả xù kỳ xin dì t h ẳ n nhiên nói ngươi trả lời chắc chắn là cái gì Ả c a s s u kỳ một mực tại truy sát họ rồ xì mạt đại nhân nếu như ta lẫn vào Ả c a s s u kỳ liền có thể thăm dò đến Ả c a s s u kỳ nội bộ tình báo một khi phát hiện đối họ rồ xì mạt đại nhân bất lợi thông tin liền có thể trước thời hạn hướng họ rồ xì mạt đại nhân cảnh báo k i m m mạ rồ hoàn toàn không có cân nhắc c an nguy của mình nghĩ đến có thể vì họ rồ xì mạt báo động trước trợ giúp họ rồ xì mạt giảm bất tạ k a s ủ kỳ phương diện uy hiếp hắn hơi chút do dự liền đáp ứng xuống ta n g u y n ý xin gì bỗng nhiên cười một tiếng vậy liền chuẩn bị tiếp thu thử thách đi còn sống mới có tư cách trở thành chúng ta một thành viên cánh thứ nhất dâng lên trong ư danh hiệu. t r quán trung niên đầu bếp đem một tôm ì thả tới cạ dìn trước mặt chậm giảm thấp xuống l âm lượng hỏi ngươi làm sao đột nhiên chạy tới cạ dìn ra vẻ khẩn trương nói ạ cà sủ kỳ tìm tới ta ngươi nói cái gì trung niên đầu bếp sợ hãi cả kinh nhìn xung quanh bọn họ làm sao tìm bên trên ngươi ngươi không phải một mực ở tại trong thôn sao cạ dìn nói ra hắn phía trước lẹn vào ta căn hộ t trung niên đầu bếp hút ngủ khí lạnh trước mắt gỗ cạ ngay tại cổ nộ hạ tổ chức ứng đối ạ cà xù kỳ hội đàm hắn không thể tin được gạ cà xù kỳ d á n ngay tại lúc này chui vào cổ nộ hạ Rất n h A n trong h đội ầ u hắn n nghi h o c giả dìn thăm sửng sốt một chút gặp c ả dìn đã tiếp xúc gạ cả xù kỳ trung nhiên đầu bếp do dự một chút nói ra ạ cả xù kỳ bên trong ngoại trừ những cái kia danh tiếng vang xa cấp ép tội phạm truy nã bên ngoài còn có một nhóm mang theo mặt nạ hất lên mũ trùm mây đỏ phục thần bí thành viên hiện nay đã biết tổng cộng có ba người bởi vì không có bất kỳ cái gì tới tương quan tình báo sở dĩ tại gỗ ca đại hội thượng tướng cái này ba cái ạ cà sủ kỳ thành viên phân biệt tiêu ký v ì a b c dừng một chút trung nhiên đầu bếp nhìn chằm chằm cạ g ì n ó i ngươi vừa mới nhìn thấy cái kia hẳn là trong đó a căn cứ phân tích cái này a hẳn là thần bí tổ ba người bên trong bờ rèn a b cạ c g ì n đột nhiên có chút y ế u k ỷ mình rốt cuộc là b vẫn là c trung n i ê n đầu bếp một bên cẩn thận quan sát đến cạ d ì biểu lộ Một bên qua trong giây mau n lát đáy lòng của hắn liền dâng lên một cỗ mừng như liên thầm nghĩ đây là một cơ hội a chỉ cần cạ dìn ra nhập ạ cả Sủ kỳ liền tương đương với chúng ta nghĩ dạ làng có thành công đánh vào tổ chức này vừa nghĩ tới nị dạ làng có khả năng tại ngũ đại làng nị dạ phía trước thu hoạch được cả cà sù kỳ bí mật tình báo mà hoàn thành cái này một vinh dự chính là mình hắn cả trái tim liền nóng bỏng kết quả là hắn bỗng nhiên bắt lấy cà dìn cánh tay ngươi trả lời như thế nào ta ta không dám cự tuyệt hắn trung niên đầu bếp thất thố để cà dìn có chút khẩn trương rất tốt ngươi làm rất tốt cười cười trung niên đầu bếp thu hồi bắt lấy cà dìn tay sau đó thì sao hắn nói thế nào cà dìn nói ra hắn nói muốn phải gia nhập hạ cà sù kỳ còn cần thông qua một cái khảo hạch trung niên đầu bếp ánh mắt chất động một lát sau nói ra yên tâm chúng ta sẽ giúp ngươi thông qua khảo hạch làng lá bên trong một chỗ trong rừng cây nhỏ hạ cù đối với một cây đại thụ nói ra rất xin lỗi gấp như vậy gặp mặt là vì ta có tình báo quan trọng hướng ngươi báo cáo phía sau cây chuyển đến một thanh âm nói đi chuyện gì hạ cù nhẹ nói a cà s u k i vừa mới tìm tới ta phía sau cây bóng đen s ừ n g sốt một chút hắn vốn cho rằng hạ cú đột nhiên gặp chính mình là muốn báo cáo liên quan tới xạ s ủ k ẻ sự t ì n h sau đó bọn họ liền có thể theo xạ xủ kẹ manh mối này tìm tới a cà sù kỳ có thể tuyệt đối không nghĩ tới a cà sủ kỳ vậy mà chủ động tìm tới hạ cụ ngươi bại lộ bóng đen âm thanh có chút phát r u n hắn thấy ạ cà sủ kỳ tìm tới hạ cụ chỉ có thể là vì hạ cụ làng sương ngủ gián điệp thân phận chỗ lấy hạ cụ nhất định là bại lộ không những như vậy hắn còn cảm thấy hạ cụ nhất định bán chính mình đem ạ cà sủ kỳ dẫn tới hạ cụ vội vàng lắc đầu không phải bọn họ tìm tới ta là muốn mời ta gia nhập bọn họ bóng đen cả giận nói ngươi đang nói cái gì mê sảng ạ cà sủ kỳ ngay tại lúc này mạo hiểm chui và o cổ n ấ hạ vẹn vẹn chỉ là vì chiêu mộ ngươi nói vô ích nói bọn họ nói ta là dù kỳ nhất tộc con mồ côi xem chọc ta sở dĩ mời ta gia nhập bọn họ dù kỳ nhất tộc con mồ côi bóng đen ngai nuốt lấy câu nói này c h ậ t nói nhỏ c quả nhiên là dù kỳ nhất tộc cái này liền giải thích thông được c hạ cù không hề biết hắn đã bị ngũ đại làng n ì dạ tiêu ký danh hiệu vì tập mặt trắng mang nghi hoặc bóng đen có chút không phục nói trong thôn một số n ì dạ phản bội gia nhập ạ cà s ủ kỳ c chính là một cái trong số đó lần này ạ cà s ủ kỳ chiêu mộ người rất có thể cũng là bởi vì hắn duyên cớ bởi vì hắn cùng ngươi là đồng tộc hạ cù sửng sốt một chút mới kịp phản ứng thầm nghĩ nguyên lai danh hiệu của ta là ca bóng đen nói ra đáp ứng hắn chỉ cần ngươi ra nhập hạ cà sù kỳ chúng ta liền có thể trước tại mặt khác làng n h ỉ dạ nắm giữ hạ cà sù kỳ tình báo hạ cù c ô ý lộ ra thần sắc khó khăn ta đã đáp ứng không so chiêu quên ta người nói muốn ra nhập hạ cà sù kỳ còn phải thông qua bọn họ một lần thử thách chỉ có hoàn thành thử thách ta mới có tư cách cùng bọn hắn làm bạn v ó n g đen hỏi vội thử thách cái gì thử thách làng âm thanh nơi ở tạm thời n g h e xong kỳ mỹ mạ dồ báo cáo về sau họ rồ xị mạ d i ế m môi một cái thật thú vị kỳ mỹ mạ dồ có chút bất an họ rồ xị mạ dại nhân ta có phải là không nên đáp ứng hắn không ngươi làm rất tốt lắc đầu về sau họ dồ sĩ mars gợi hồ đang nhớ lại cái gì nói ra gần nhất ta càng ngày càng nhìn không hiểu ạ katsu kỳ hành vi ban đầu gia nhập ạ katsu kỳ lúc họ dồ sĩ m a r chỉ là bị vẹn cặp kia thiên nhân chi nhãn hấp dẫn trong mắt hắn ạ katsu kỳ cứ việc cường đại nhưng cuối cùng chỉ là cái trà trộn trợ đen kiếm lấy tiền thưởng nhị dạ tiền thưởng tổ chức đây cũng là hắn tại g i à n h ít t r i a t h â n thể không có kết quả về sau quả quyết phản bội chạy trốn nguyên nhân có thể để hắn không n g ờ tới chính là hắn mới vừa phản bội chạy trốn không bao lâu ạ katsu kỳ liền thay đổi phía trước địa thấp không những thường xuyên sinh động tại các đại quốc còn nhiều lần khiêu chiến ngũ đ lần gần đây nhất càng là trực tiếp phục kích làng mây cao tầng đồng thời thành công bắt đi nhị vĩ dìn cơ dị kỳ loại này loại đều để hắn đ ố i ạ cà s ủ kỳ một lần nữa sinh ra hiếu kỳ đồng thời cũng ẩn ẩn cảm nhận được ạ cà s ủ kỳ nguy hiểm nếu biết do ạ cà s ủ kỳ nhằm vào hắn hành động có thể là một mực từ xạ sổ gì ở phụ trách sở dĩ k ỳ mỹ mạ d ồ có thể gia nhập ạ cà s ủ kỳ đối hắn mà nói có trăm lợi mà không có mơ hại k ỳ mỹ mạ d ồ nói ra bất quá bọn họ trả lại cho ta bố trả lại có cái gì cho ta bố trả không quan hệ ta sẽ tại trong bóng tối hiệp trợ ngươi kỳ mỹ mạ dỗ vội và nói g n xin ngài yên tâm ta nhất định sẽ thành công gia nhập bọn họ canh thứ hai dâng lên cầu phiếu đề cử n g u y ệ t phiếu cuối tháng trên tay có n g u y ệ t phiếu đồng học không nên quên bỏ phiếu n h a chương một trăm bảy mươi lăm các hiện thần thông khi gạ tông ra đại trạch khi ạ xì nâng c h é n t r à cách bên miệng chỉ có mấy cm e t lại cương thật lâu bất động phảng phất là chúng nạ dạ ra cả quệ ỷ xì bạ gì no rút ảnh tử thuốc phụ thuật đồng dạng ngồi tại đối diện nệ di thì một mặt khẩn trương sau một hồi khi ạ xì mới chầm rãi nói ra Ả cà xù kỳ những người này thật sự là gan to bằng trời loại thời điểm này còn dám chui vào cổ nộ hạ sinh sự nệ g h gì chỉ là nghe lấy không có lên tiếng sau đó khi ạ xì cuối cùng đem cử đi l á o cựu chén trà đưa tới bên miệng nhấp một miếng bất quá đ â y đ ố i với chúng ta hỉ gà nhất tộc đến nói nhưng là một cơ hội nệ g h gì thân thể hơi nghiêng về phía trước ý của ngài là Ả cà xù kỳ tình báo là trước mắt chạm tay có thể bỏng tình báo bất luận là ai chỉ cần có thể thu hoạch được gà cà xù kỳ tình báo đều có thể bán đi một phần giá tốt dừng một chút khi ạ xì nói ra chuyện ú n g ta h h ấ t tộc trái tim băng giá. Chuyện lần i đó kiện rõ ràng là làng mây gây sự tính toán bắt đi hì g ạ nhất tộc tông ra người thừa kế chuyện này đối với đồng thuận huyết kế gờ ùn món h ỉ g ạ nhất tộc mà nói không khác vô cùng nhục nhã xem như gia chủ hì hạ xỉ、si、phát hiện lúc này về sau lúc này nén giận một kích trực tiếp đem tính toán bắt đi h ỉ nạ tạ làng mây nhẫn đầu đánh chết về sau làng không những không có giữ gìn h ỉ gà nhất tộc tôn nghiêm ngược lại bước hiếp h ỉ gà nhất tộc đáp ứng làng mây điều kiện giao ra xem như gia chủ h ỉ hạ xì、si, một mạng chống đỡ một mạng cuối cùng nếu không phải hì dạ xì、si、lấy thân chống đỡ t hay h ỉ hạ xì、si、chống đỡ một cái mạng h ỉ hạ xì、si、người gia chủ này sợ rằng liền sẽ trở thành con rơi bị làng ném ra bên ngoài lắng lại làng mây tức giận chuyện này về sau h i gà nhất tộc bất luận là tại nhận giới vẫn là trong thôn uy tín đều rất xuống ngàn trượng biến thành trò cười hì hạ ì、si、đối với cái này tự nhiên canh cánh trong l nhưng hắn rõ ràng h i gà nhất tộc không cách nào chống lại toàn bộ làng sở dĩ đem c ố này oán hận thâm tàng đáy lòng một mực không có biểu lộ ra mà theo ưu trí hạ nhất tộc bị diệt hắn bất ngờ phát hiện cái gọi là đồng t h u ậ t huyết kế g ạ ưu m ọ n tại làng cao tầng trong mắt cũng bất quá như vậy nếu biết do ưu trí hạ nhất tộc bất luận là thực lực tổng hợp vẫn là uy tín đều tại hỉ gà nhất tộc bên trên thuộc về cỗ nộ hạ đệ nhất huyết kế g ạ ưu m ọ n dạng này g ạ ưu m ọ n làng cũng nói diệt liền diệt k h ạ xi vừa sợ vừa giận đáy lòng oán hận liền càng thêm không dám hiện lộ ra nhưng càng là cất giấu hắn thì càng khó tiêu tan sở dĩ khi biết được gạ cả s ù kỳ chui vào làng tính toán chiêu mộ nệ d ì lúc trong lòng hắn có kiểu khác suy nghĩ nếu như nệ d ì có thể gia nhập hạ cả s ù kỳ vậy liền mang ý nghĩa hỉ gạ nhất tộc nắm giữ làng gấp thiếu tình báo đến lúc đó hắn liền có đủ cùng làng cao tầng có kẻ mặc cả chỗ trống trầm ngâm một lúc sau khi ạ s i hỏi nệ d ì chuyện này còn có ai biết nệ d ì nói ra xác nhận đối phương rời đi về sau ta ngay lập tức liền hướng ngài báo cáo ân nhẹ gật gật đầu k h ạ xi nói ra thân phận của đối phương còn không có xác định chuyện này tạm thời không muốn hướng làng báo cáo nệ di đáp phải khi ạ xì nói ra đến mức khảo nghiệm sự tỉnh nhà tộc hội nghĩ biện pháp giúp ngươi thông qua điểm này ngươi không cần lo lắng nghệ gì ở đấy lòng nhẹ nhàng t h ở ra t h m nghĩ hô cuối cùng hoàn thành đại nhân dặn dò tựa h ồ nghĩ đến cái gì khi ạ xì còn nói thêm liên hệ chuyện lúc trước ạ cắt xù kỳ chiêu mộ ngươi nhất định có ngoại trừ bị ạ ạ i ự u g ặ n g bên ngoài nguyên nhân ngươi chính mình muốn cảnh giác một số nghĩ biện pháp đem ạ cắt xù kỳ chiêu mộ ngươi chân thật nguyên nhân tìm hiểu đi ra điểm này cũng là h i ạ xì quyết định giấu diếm là nguyên nhân một trong bởi vì hắn thấy nghệ dị không có cái gì đáng giá ả cắt xù kỳ quan tâm cho dù là vì bị hạ cựu gẳng tại một trận tiếng bước chân rồn rập bên trong một vị làng mây ban thông tin nhị dạ đi tới dạy cả đệ tứ văn phòng bẩm báo nói dạy cả đại nhân chúng ta vừa mới nhận được tin tức cảm giác ban cảm giác được nghỉ hữu ghi tổ đại nhân trả cơ dạ bình một cái dạy cả đứng lên cái gì ở đâu không chỉ là dạy cả văn phòng bên trong kỳ nb khi chở một đám làng mây cao tầng cũng nhộn nhịp đứng dậy nhìn phía tên kia thông tin ban nhị dạ Không xa, liền tại hỏa quốc cảnh nội, khoảng hỏa cảnh cách làng lá đước chừng liền nội, làng xa, lá tại quốc đước một trăm km t thể. chấm xuống, này NB cũng cái sao có đối u nói, không 100km thích hợp. 100 đ với người bình thường đến nói có lẽ rất xa nhưng đối với n ỉ dạ đặc biệt là r ồ n nhìn nhất giai tinh anh n ỉ dạ đến nói điểm này khoảng cách không đáng kể chút nào tốc độ cao nhất đánh bất ngờ nửa ngày liền có thể chạy tới sở dĩ ả ca s ụ ký đem bắt được d ì n c ơ d ì kỳ cầm t ù tại khoảng cách cổ n ổ hạ gần như vậy khu vực thấy thế nào đều cảm thấy không thích hợp giải ca đệ tứ nghiêm nghị chất vấn tình báo có thể tin được không thông tin ban nghị giã nói ra cảm giác ban đã liên tục xác n h ậ n qua mà còn nghỉ hữu ghi t ô đại nhân trả cờ dạ phản ứng đang di động bên trong cảm giác ban tại toàn lực truy tung khi nb nhìn về phía giải ca đệ tứ chẳng lẽ lại là c ả b ấ y khi nói ra giải ca đại nhân bất kể có phải hay không là c ả b ấ y chúng ta đều muốn đi thử một chút nghĩ cách cứu viện nghỉ h ữ tổ đại nhân a không sai gật đâu giải c ả đệ tứ hướng mọi người vây vây tay đi cùng ta đi hổ c ả đại lâu rất nhanh làng m â y một nhóm liền đi tới cổ nộ hạ hổ c ả đại lâu biết được giải c ả ý đ ồ đến về sau hổ c ả đệ tam có chút ngoài ý mớn giải c ả có thể xác định sao giải c ả đệ tứ thúc giục nói ạ cà sủ kỳ hiện đang tại rời đi ni hữu ghi tổ chúng ta làng m â y cảm giác ban còn tại truy tung để lại cho chúng ta thời gian không nhiều lắm hổ c ả đệ tam lập tức đ ố i bên cạnh ám bộ phân phó nói thông báo mấy vị k h á c c ả cùng với cố vấn trưởng lão đoàn đến hổ cà đại lâu mở hội chỉ chốc lát sau Cà dẹp lần g trước h a cà sù kỳ có thể đắc ạ thủ chủ yếu là chiếm cái suất kỳ bất ý lần này nếu như còn muốn phục chế lần trước cà bẫy vậy cũng chỉ có thể nói ạ cà s ủ kỳ quá c u ầ n vọng giải ca đệ tứ quát các ngươi còn muốn thương lượng tới khi nào l hảo hảo gặp thời n vẫn cơ chín g ta đ mùi nó hồ không ca đệ tam lập tức nói ra đã như vậy vậy liền biểu quý tà đồng ý hành động nhắc tay nói đi chính hắn đại biểu cổ nộ hạ giơ tay lên giải ca đệ tứ lập tức giơ tay lên đón lấy chủ trì ca đệ tam cùng ca dẹp đệ tứ lần lượt giơ tay lên trong lúc nhất thời ánh mắt của mọi người tập trung tại đệ tứ mỹ dục trên thân đệ tứ mỹ dục giờ phút này nhưng là có chút chần chờ nếu như là phía trước hắn sẽ không chút do dự đồng ý đối ạ cà sủ kỳ mở rộng hành động nhưng lại tại vừa mới hắn nhận đến tình báo ạ cà sủ kỳ chui vào cổ n ổ hạ tính toán chiêu mộ hắn xếp vào tại cổ n ổ hạ một cái gián điệp cái này đột phát sự kiện để hắn nhất thời khó mà lựa chọn đối làng sương mù mà nói hiện nhiên là chờ người một nhà xâm nhập vào ạ cà sủ kỳ nội bộ thu hoạch mấu chốt tình báo phía sau lại ra tay với ạ cà sủ kỳ ổn t h o á n h ấ t chỉ là trước mắt bị bốn vị khắc cả nhìn chăm chú lên hắm đ c h bởi vì việc quan hệ dìn cờ dĩ kỳ an nguy sàn nhìn một trong dị dị h á i dạ đại biểu cổ nổ hạ xuất động đi theo có cả cà si a suma ghi ý kỷ cụ hễ mày cái này một chi từ rô nhìn cùng tổ quếp nhìn tạo thành rô nhìn tiểu đội làng đã là kỳ sủ chia rất đội đi theo cũng là một chi rô nhìn tiểu đội làng cắt phái ra hai chi tiểu đội một đội là do triệu rỗ chỉ huy khôi lội sư tiểu đội một đội là do trước đội nhị dạ b ạ cụ dạ chỉ huy rổ nhìn tiểu đội làng sương mù phái ra một chi từ quỷ nhân dạ b ù dạ dẫn đội làng sương mù ám sát bộ đội bởi vì đều là từng cái làng tinh anh hơn mười vị nhị dạ rất nhanh liền hoàn thành tập kết đồng thời thừa dịp cảnh đêm lạng yên không tiếng động rời đi làng lá hướng về làng mây cảm giác ban cảm giác được nhị hữu ghi tổ t r ả cờ dạ phương hướng bay đi cùng thời k h á c đó một cái làng còn h ị dạ thi chuyển biến thân thuật biến thành ca dìn răng dấp tiến vào căn hộ thay thế trong căn hộ ca dìn mà ca dìn thì tại làng cỏ vận hành bên dưới lạng yên trốn khỏi cô bên kia hạ cụ tại làng sương mù hiểm hộ bên dưới thần không biết vì không biết trốn khỏi cổ n ố hạ đồng thời chờ ở ước định trong rừng cây ba ba b a đông nhiên cùng với từng đạo âm thanh xé gió mấy cái thân ảnh rơi xuống trong rừng hạ cụ thấy thế trong lòng run lên chật nên đón tiếp lấy trong rừng dưới bóng đêm thân ảnh tổng cộng là tám vị tất cả đều mặc làng sương mù ám sát bộ đội trang phục mang theo làng sương mù ám sát bộ đội mặt nạ nhìn thấy hạ cụ dẫn đầu hai người tháo xuống mặt nạ của mình trong đó một cái khuôn mặt thanh tú nữ tự hỏi ngươi liền là hạ cụ là ta hạ cụ gật gật đầu ta gọi tờ dù mỹ mệ là hành động lần này đội trưởng. Kêu hồ à n h sĩ gà kì k Kỳ sam là phó đội trưởng giới thiệu một chút về mình về sau cho dù mỹ mễ ấy nói ra ngươi không cần phải để ý đến sự tính khác yên tâm đi tiếp thu ạ c á t sủ k ỳ thử thách chúng ta sẽ tại trong bóng tối trợ giúp ngươi hồ sĩ、si、g ạ k ỳ k ỳ sam cười cười tiểu quỷ đừng làm hỏng bọn họ không hề lo lắng ạ c á t sủ k ỳ sẽ phát hiện bọn họ tồn tại vừa đến tham gia hành động lần này đều là làng sương mù bên trong vô cùng am hiểu không tiếng động ám sát t i n g anh là tiềm hành trong tay hành g a thứ hai ạ cà sủ kì liền tính lại thế nào mạnh chiêu mộ một cái còn tại trường lý giả hai tử chắc chắn sẽ không đưa vào quá nhiều lực lượng sở dĩ nhiều lắm là cũng chỉ có một cái thành viên phụ trách xét duyệt nếu như có thể che giấu đối phương trợ giúp hạ cụ thông qua khảo hạch lẫn vào hạ c t sù kỳ kia dĩ nhiên tốt nhất nhưng nếu như xuất hiện chuyện n g o à i ý m u ố n bị đối phương phát hiện vậy bọn hắn liền sẽ lập tức xuất thủ thử nghiệm bắt được tên kia phụ trách xét duyệt tạ c t sù kỳ thành viên đây cũng là làng sương m ụ phái r a thợ dù m ì m ẹ cùng hộ xì gạ kỳ kỳ s ạ m cùng với mặt khác sáu vị tinh anh nguyên nhân đầm dạng kỳ mỹ mạ rộ cũng tạo rộ xì mà gian bày xuống dễ như chở bàn tay trốn khỏi cổ nổ hạ đi tới ước định gặp mặt gặp đầu. một mặt mỉm cười dạ cờ xì ca bù tổ đối với dạ cờ xì ca bù tổ kỳ mị mã dô mặc dù không hiểu nhiều nhưng cũng biết hắn là họ dô xì m à trọng yếu trợ thủ thực lực cũng không cho khinh thường ít nhất là dô nhìn tiêu chuẩn sở dĩ nhìn thấy dạ cờ xì ca bù tổ tại chỗ này hắn nhất định cũng không ngoài ý muốn dạ cờ xì ca bù tổ thì đẩy một cái gọc kính nên đón tiếp lấy kỳ mị mị mã dô ta sẽ toàn bộ hành trình hiệp trợ ngươi hoàn thành lần này à cà s ù kỳ khảo hạch kỳ mị mã dô hỏi họ dô xì mặt ạ i nhân đâu dạ cờ xì ca bù tô cười yên tâm đi đại nhân ngay tại chú ý ngươi kỳ mị mị mị mị thông gia đại trạch bên trong một vị phân gia thành viên đi tới hì hạ xi、si、bên cạnh đưa lỗ thai nói nhỏ gia chủ đại nhân vừa mới có hơn mười vị nhị dạ rời đi làng hướng đi không rõ hì hạ xi、si、s á t mặt trầm xuống là ai phân gia thành viên vội v à n g đáp tựa như là phía trước trong hội nghị nâng lên kết hợp bộ đội nhanh như vậy đã có hành động hì hạ xi、si、một mặt ngoài ý muốn lấy kinh nghiệm của hắn ngũ đại làng nhị dạ muốn kết hợp hành động tất nhiên sẽ khó khăn trùng đ i ể m không nghĩ tới nhanh như vậy kết hợp bộ đội liễn xuất động ngoài ý muốn sau khi hắn lập tức ý thức được đây là một cơ hội Cả kỳ thành viên. kể ế t thôn, hợp hiện bộ bí đội rời cái nhiên lạng yên này từ đó ngũ đại làng nghỉ dạ lực chú ý tất cả đều tập trung vào cái khác hành động bên trên cái kia nệ di lao tới ạ cà sủ kỳ khảo hạch một chuyện liền có thể thừa cơ tiến hành nghĩ đến đây t h ì ạ si đưa tới nệ di nói ra đi chúng ta bây giờ liền xuất phát nệ di lấy làm kinh hãi ngày ngày muốn cùng ta cùng đi khi ạ si nhẹ gật đầu chuyện này hắn lặp đi lặp lại cân nhắc qua rất lâu phát hiện ngoại trừ chính mình dẫn đội bên ngoài những người khác không thể hoàn toàn tín nhiệm mà còn hắn cùng làng sương mù có đồng dạng phán đoán tất nhiên chiêu mộ mục tiêu là còn tại trường học nị dạng nệ gì, cái kia ạ cắt xủ kỳ tất nhiên sẽ không đưa vào quá nhiều lực lượng nhiều lắm là cũng chỉ có một vị thành viên phụ trách khảo hạch đối với có bị ạ k i ự u g ặ n g hắn đến nói tránh đi một cái ạ cắt xủ kỳ thành viên giám thị hắn vẫn là rất có lòng tin nệ gì há to miệng muốn khuyên bảo hi a xi -si. nhưng muốn nghĩ phát hiện không nghị luận cái gì đều không có đầy đủ sức thuyết phục thế là hắn đành phải ngậm ngược lại nghe theo hi ạ x ì an bài lạc yên trốn khỏi làng kết quả là Lên i tại cái này nhìn như bình thường ban đêm các lộ nhân mã các hiện thần thông hướng về phương hướng khác nhau khác biệt mục tiêu mang ý tưởng của họ toàn lực buôn tập đi ra mà liên t ạ i trong đêm tối một đôi đỏ tươi con mắt yên lặng nhìn chăm chú lên tất cả những thứ này cuối cùng hai ngày á còn có nguyệt phiếu các bạn học nhớ tới bỏ phiếu a chương một trăm bảy mươi sáu bằng hữu cô nộ hạ đầu đường xa xù kệ hai tay cắm tại bên trong ca bụ tổ đầy mặt không kiên nhẫn vì cái gì muốn đi theo ta ta đã nói rồi ta nghĩ một người yên tĩnh nạn d tổ hai tay ôm sau đầu ta mới không có đi theo ngươi đây ngươi đều cùng ta một đường thứ một tiếng x à xù kệ biểu m ô i nói đừng quên ta có thể là có xạ gì g à n g nạ dù t ổ hoán trách một câu xạ gì g à n g xạ gì g à n g ta đều nhanh chán nghe rồi nhân gia xin gì liền theo đến không nói xạ gì g à n g đó là hắn không có n g ư ơ i có thì thế nào còn không phải bị người đánh vào bệnh viện nạ dù t ổ nhỏ giọng tầm thì x à xù kệ sắc mặt phát lệnh ngươi nói cái gì rõ ràng nghe đến còn hỏi nạ dù t ổ vểnh vểnh lên miệng nói tiếp x à xù kệ mọi người để ăn mừng ngươi ra viện chuyên môn đưa ra cùng một chỗ liên hoan ngươi vì cái gì không đi không hứng thú s a xù kệ không tiếp tục để ý n ạ dù tổ một người hướng về chính mình căn hộ phương hướng đi n ạ dù tổ u ổ i theo tất cả mọi người rất quan tâm ngươi ta không cần loại đồ vật này s a xù kệ nhàn nhạt nói xong ánh mắt cũng theo đó lạnh lùng mấy phần kinh lịch lần trước bị ít chĩa treo lên đánh về sau hắn phát hiện hữu nghị chỉ sẽ làm hắn mềm yếu sở dĩ hắn chủ động cách xa mọi dị nổ sinh vòng tròn đương nhiên còn có một cái hắn k h ô n g m u ố n t h ừ a n h ậ n n g u y ê n n h â n đ ó c h í n h là hắn sợ chính mình có một ngày sẽ nhịn không được vì tìm kiếm lực lượng tìm kiếm cái kêu bao trùm sở dĩ vì phòng ngừa loại chuyện như vậy phát sinh hắn quyết định không muốn bằng hữu rất nhanh hai người liền rời đi náo nhiệt khu phố đi tại bóng rừng trên đường nhỏ nạ rủ tổ vẫn liễu lo không ngừng thuyết phục xà xù kẹ lại chỉ là thỉnh thoảng về lấy từng tiếng khinh thường h ư lạnh bang bang đúng lúc này bên cạnh đột nhiên truyền đến một trận kim loại giao kích tấm thanh ngay sau đó không xa trong rừng vang lên bành bành mấy tiếng trầm đục tựa như là người nào kẽ xịu trên đất tiếng vang nạ rủ tổ còn có chút ngây thơ quay đầu nhìn phía đi qua a thanh âm gì xà xù kẹ thì lập tức từ bên hông nhẫn cụ trong túi rút ra một thanh cụ nại lách mình bảo vệ đến nạ c ẩ nạ thận. n dù t ô hỏi làm sao vậy lớn ngủ ngốc mắng nạ dù t ô một câu về sau xa xù k ẹ một bên nhìn chằm chằm không xa cánh rừng vừa nói ở trong đó có người tại giao thủ người nào xa xù k ẹ im lặng còn có thể là ai khẳng định là làng phái tới bảo vệ ngươi ám bộ a nạ dù t ô thò đầu cẩn thận quan sát c h ậ n nghi ngờ nói làm sao không có tiếng âm cũng đã phân ra thắng bại xa xù k ẹ bên này vừa dứt lời trong rừng liền truyền đến một trận nhẹ nhàng chậm chạp tiếng bước chân nghe tới vô cùng thòng p h ẳ n phất sau đưa ăn nhàn nhã dạ bước Sà xù kẹ lập tức sắc mặt đ ạ i biến nháy mắt mở ra s ạ dị gẳng cẩn thận là đ ị c h nhân có thể nhẹ nhàng như vậy giải quyết đi ám bộ đ ị c h nhân nhất định không đơn giản sở dĩ hắn lập tức thần kinh căng thẳng lên lúc này một thân ảnh theo trong rừng chậm rãi đi ra Sà xù kẹ sắc mặt run lên tràn đầy đề phòng trên mặt lại nhiều một chút hoảng hốt nạ d ủ tổ cũng lấy làm kinh hãi đỏ mây đỏ phục ạ c t xù kỳ trong rừng đi ra thân ảnh nhàn nhạt liếc nạ d ủ tổ một cái sau đó nhìn về phía xạ xú kẹ ự trị hạ xạ xú kẹ việc này không có quan hệ gì với ngươi lui ra đi biết được mục tiêu của đối phương là nạ rủ tổ về sau xạ xù kẹ tắn răng nói ra nạ dù tổ đi mau đối phương là có m ả n trệ cũ xạ dìn gẳng ạ cả xủ kỳ thành viên ta kéo không được bao lâu nạ dù tổ nói ra vậy ngươi làm sao xạ xù kẹ hư lệnh một tiếng ngươi vẫn là nhiều quan tâm quan tâm chính ngươi đi ta tốt xấu có một đôi xạ dìn gẳng cấp ba tự vệ là không có vấn đề thật sao trong rừng đi ra thân ảnh cười cười Chật. thân ắ c ậ t h hình hắn loay lên đi tới xạ xù kẹ trước mặt chỉ là một cái đối mặt xạ xù kẹ liền cảm thấy mình thân thể không thể động đậy hắn cảm thấy hoảng sợ sao chuyện gì xảy ra người đem xạ xủ kệ làm sao vậy n ạ dù tổ gào thét lớn nào tới b ảnh theo một tiếng văn g trầm n ạ dù tổ p h ầ n bụng chịu một cái trọc quyền cả người giống tôm bóng một dạng co do ngã trên mặt đất trong rừng đi ra thân ảnh lúc này đem ánh mắt lại lần nữa rời về phía xạ xủ kệ một câu cũng không nói nhưng xạ xủ kệ nhưng từ đối phương dưới mặt nạ lộ ra đôi mắt bên trong nhìn thấy một sợi khinh thường lập tức giận d ữ nói đáng ghét cũng không luận hắn dễ dụa như thế nào thân thể của hắn đều không thể gặp đậy đây là cái gì huyết thuật hắn vừa sợ vừa giận kinh hãi là đối phương chỉ là một cái ánh mắt liền khống chế hắn mà giận là đối phương căn bản không có để hắn vào trong mắt trực tiếp xách theo thụ thương nạ rủ tổ biến mất tại trước mặt hắn một lát sau hắn bỗng nhiên một cái lảo đ ả o thân thể khôi phục hô hô trung điệp thở dốc sau một lúc hắn vội vàng nhìn phía bốn phía có thể đến lúc này bốn phía đâu còn có nạ rủ tổ vết tích ạ cà sủ kỳ tại sao muốn bắt nạ rủ tổ đâu dàn xuống trong lòng nghĩ hoặc hắn không dám chỉ hoãn lập tức xông về hổ cà đ ạ i lâu biết được nạ rủ tô bị chui vào làng một tên ạ cà sủ kỳ thành viên bắt đi hổ cà đệ tam lập tức tao mày một bên đủ tạ tảng cổ hạt cùng mỹ tổ cà đỏ hổ mũ đặt mặt tâm trầm nghĩ đến càng nhiều ạ cà Sủ kỳ dám can đảm ở lúc này chui vào cổ nỗ hạ cả gan làm loạn từ không cần phải nói nhưng đối phương có thể như thế tinh chuẩn tìm tới nạn dù tổ gộp giải làng bảo vệ nạn dù tổ sắp xếp tùy tiện giải quyết đi trong bóng tối bảo vệ nạn dù tổ ám bộ cái này liền có điểm không thích hợp giải thích duy nhất chính là ạ cà Sủ kỳ tại nạn dù tổ bên cạnh sắp xếp một cái cơ sở ngầm nghĩ đến đây đặt một mặt hung á t nham hiểm nhìn phía xạ xù kệ lạnh lùng nói ạ cà xù kỳ vì sao lại biết nạn d tổ vết tích có phải là người cung cấp xạ xù kệ sửng sốt một chất vô cùng phẫn nộ người hôn làm càn đặt một tiếng gào to làm bộ liền muốn vây chào phân p h ố ám bộ cầm xuống xạ xù kẹ đúng lúc này đệ tam ho nhẹ một tiếng ánh mắt sắc bén quét qua đắn cùng xạ xù kẹ hiện tại việc khẩn cấp trước mắt là cứu trở về nạ rủ tổ banh đệ tam vừa dứt lời văn phòng hồ cạ đại mọn liền bị đẩy ra ngay sau đó dù nạ mang theo sỉ r ù n xông vào ưu r ù mạ kỳ nạ rủ tổ bị ạ cắt xù kỳ bắt đi đệ tam nhẹ gật đầu dù nạ c a o mày cụ thể là tình huống như thế nào ai làm xạ xù kẹ vội và nói bắt đi nạ rủ tổ là ạ cắt xù kỳ bên trong cái kia mang mặt nạ m ạ n trực ưu trí hạ xu na hỏi a vẫn là b a b s a s ù kệ hơi chút giật mình thần liền phản ứng lại nói ra là tại quỷ quốc đánh bại qua ma vật cái k i a m ạ n trệ của u trí hạ a trên mặt của mọi người nhiều hơn một phần n g ư i ê m trọng bởi vì a thực lực đó là từng tràng thực chiến đánh đi ra căn cứ tình báo ban đ o á n t r ư ở n g a khả năng là A cà sủ kỳ bên trong tối cường u trí hạ thực lực tại u trí hạ ít chữa bên trên đây cũng là tình báo ban vì cái gì p h ò n g đ o á n a là A cà sủ kỳ thần bí tổ ba người bên trong thủ lĩnh nguyên nhân đệ tam nhìn về phía xu na ngươi tới vội vặn lần này xem ra cần ngươi đích thân đi một chuyến cánh thứ nhất dâng lên t r ư ớ c 177, tham dò đệ tam nói vừa xong mấy vị cố vấn trưởng l á o liền cùng lúc nhìn phía suna trước mắt thế cục vô cùng b i diệu a kassu kỳ ném ra một cái nì ughi tổ lập tức dẫn đi ngũ đại làng nì ra đại lượng tinh nhuệ bây giờ lại phái người chui vào làng bắt đi nạn dù tổ hiện tại dù ai cũng không cách nào khẳng định a kassu kỳ còn có hay không bước kế tiếp hành động sở dĩ đệ tam xem như hồ cạ chỉ là tọa chân làng có thể bắt đi nạn dù tổ là a k a s u kỳ bên trong thực lực cường hát a bây giờ trong thôn có thực lực chống lại a cũng chỉ còn mấy vị cố vấn trưởng lão cùng suna dù nạ hơi do dự một cái l i ề nàng ngất đầu. lần này không có chối tử bởi vì vừa rồi dì d ái dạ dẫn đội rời đi lúc dặn dò qua nàng xin nhờ nàng bảo vệ tốt n ạ dù tổ nàng bên kia mới vừa đáp ứng quay đầu n ạ dù tổ liền bị ả cà s ù kỳ bắt đi cái này gọi nàng làm sao có thể nhẫn gặp suna đáp ứng xuống đệ tam xoắn suýt mặt cuối cùng giãn ra ra x à s ù kệ lúc này sung phong nhận việc nói tên tiên là ở trước mặt ta bắt đi n ạ dù tổ ta cũng muốn tham gia lần hành động này đệ tam nhìn về phía suna dù nạn ó i ra để hắn đi theo đi tại hồ ca đệ tam đích thân chủ tính chung bên dưới lâm thời tiểu đội rất nhanh liền tổ kiến tốt dẫn đội tự nhiên là s u n A, mà ngoại trừ một mực đi theo s u n A bên người xì dùn bên ngoài đệ tam còn an bài nạ dạ xì cả cụ ạ kỵ mì chĩa cắp dạ dạ mạ nạ cả ý nổi chĩa cái này ý nổ xì cả cờ hờ tổ hợp cùng với abjem si b i cùng một tên hỉ g à nhất tộc dồn nhìn cuối cùng lại thêm mãnh liệt yêu cầu gia nhập xạ xù kẻ tổng cộng tám người làng mưa nơi ở tạm thời một vị nhị dạ làng mưa đ ẩ y ra m à n cửa nhỏ giọng nói ra tối nay là chuyện gì xảy ra hồ cà đại lâu làm sao còn đèn đốt sang trưng là có điểm gì là lạ lại một vị n ị dạ làng mưa nói ra các ngươi không có phát hiện sao không chỉ là hồ cạ đại lâu làng mây làng sương ngủ làng cát làng đá trụ sở cũng tất cả đều là đèn đuốc s á n g trưng ta phía trước còn nhìn thấy bọn họ tựa hồ có nhân viên điều động cho chuyện một chút mấy người liền cảm nhận được không thích hợp đồng thời rất nhanh cho ra một cái kết luận đó chính là ngũ đại làng nghị dạ tối nay có hành động mặc dù không biết hiện tại đem tình báo trở lại làng mưa còn đến hay không được đến nhưng dù sao cũng so cái gì cũng không làm tốt thế là nghị dạ làng mưa rất nhanh liền thông qua diều hâu đưa tin thả ra tình báo làng lá bên ngoài xét theo mê man đi nạ dù tổ xin gì đứng ở một cây đại thụ trên t ả n cây xa xa nhìn qua nơi xa tại trong màn đêm nhà nhà đốt đèn làng lá hắn rõ ràng nếu như lần này hắn thất bại dạng này an bình sẽ không còn tồn tại chỉ mong tất cả thuận lợi đi hắn thầm hô một tiếng sau đó thân hình loại lên cũng không quay đầu lại rời đi bây giờ mỗi một phút mỗi một giây đều vô cùng chân quý căn bản không có thời gian dư thừa đến cho hắn cảm khái cái gì ở trong màn đêm lao vụt hắn một bên dọc theo đường lưu lại vết tích một bên cắt tỉa chính mình kế hoạch trước mắt hắn chấp vá lung tung tổng cộng tích lũy ra sáu tri đội ngũ theo thứ tự là cạ dinh cùng làng sương mù một đội nệ dị cùng hì gà nhất tộc một đội kỳ mị mạ rồ cùng họ rồ xì ma một đội lấy n ì h ữ ghi tổ làm mội nhử dẫn ra ngũ đại làng nghỉ dạ một c ố kết hợp bộ đội lấy nạ rủ tổ làm mội nhử dẫn ra cộ n -no、ổ hạ một c h i tinh nhuệ tiểu đội bởi vì là lâm thời phát động sở dĩ xin dị cái này phía sau màn người thao túng cũng vô pháp xác định từng cái đội ngũ sau cùng thực lực tổng hợp làm sao ví dụ như lấy n ì h ữ ghi tổ làm mội nhử hắn vốn cho rằng chỉ có thể dẫn ý rủ mổ h n tinh nhuệ không nghĩ tới ngũ đại làng n ỉ dạ lần này như vậy quả quyết trực tiếp phái ra một tri kết hợp bộ đội điều này dẫn đến cái này tri kết hợp bộ đội thực lực vượt xa mặt khác mấy chi đội ngũ, lại ví dụ như hắn thông qua sủ cụ tôn nạ gì cùng nghệ gì bàn bạc để n ệ gì thông qua hỉ gà nhất tộc m ư ợ n nhờ cổ n ổ hạ lực lượng kết quả không nghĩ tới hỉ ạ xỉ vậy mà hất ra làng làm một mình điều này dẫn đến nghệ gì cái này một c h i đội ngũ thực lực lại so xỉn gì mong muốn bên trong yếu không ít dù sao hỉ gà nhất tộc không có gì cao thủ duy nhất đem ra được cũng chỉ có hỉ ạ xỉ người gia chủ này có thể hỉ ạ xỉ chiến tích cũng liền như thế thật đối đầu cứng giả hình như đều không có chiếm được qua tiện nghi gì sở dĩ n ệ dị đoạn đường này hoàn toàn không đủ để đơn độc hành động cái khác như cạ dịn cùng làng cọ tổ hợp hạ cụ cùng làng xương m g tổ hợp kỵ mị mạ r ổ cùng họ r ổ xì ma tổ hợp cùng với hiện nay xít sao truy tại xin gì sau lưng xù nạ cái k i a m ộ t đội người sức chiến đấu liền tương đối bình quân cho dù là trong đó thoạt nhìn yếu nhất c ả dìn cùng làng cỏ tổ hợp cũng bởi vì c ả dìn đổi lại một màn trệ cũ xạ dìn gặng xạ dìn gặng nguyên nhân chiến lược là có cơ bản bảo đảm hiện tại nên có lực đánh một trận xin gì ẩn ẩn có chút lòng tin cái máx thế giới lực lượng cấp độ bảy ở chỗ ấy cho dù là góp nhặt đại lượng trả cờ ra thượng nguyễn q thực lực đỉnh phá thiên cũng chính là cả cấp tiêu chuẩn sở dĩ cái này sáu tri đội ngũ bên trong ngoại trừ nệ dị cái kia một đội bên ngoài mặt khác năm tri đội ngũ đều có đủ tiêu diệt một cái thượng huyền quỷ thực lực đương nhiên điều kiện tiên quyết là không thể xuất hiện cái gì ngoài ý mớn dù sao ngoại trừ hạ cụ cùng c ả dìn biết toàn bộ tình hình thực tế nệ dị hiểu rõ một điểm nội tình bên ngoài cái khác đội ngũ đều là xin dị vừa d ô vừa lừa mới tích lũy đi ra trong đó biến số phi thường lớn t r ấ m ngâm một chút về sau xin dị quyết định trước hết để cho thực lực tối cường kết hợp bộ đội đi tìm một chút tình huống bởi vì kết hợp bộ đội bên trong không những có làng mây ab tổ hợp dạng này song cạ cấp tổ hợp còn có gì d ễ n r chia r ố loại này thực lực cùng kinh nghiệm gồm cả cứng giả lại thêm nhân số cũng là nhiều nhất từ bọn họ đi tìm một chút tặng có tình huống là xin gì hiện nay lựa chọn tốt nhất quyết định chú ý xin gì lập tức phát động sủ gù tôn nạn gì liên lạc lên mấy chục cây số bên ngoài ni u ghi tổ bây giờ bị xin gì u y ễ n thuật khống chế ni u ghi tổ bởi vì sủ gù tôn nạn gì nguyên nhân trở thành xin gì một cái dùng tốt phi thường đạo cụ xin gì chỉ cần thông qua sủ gù tôn nạn gì ra lệnh không có bao nhiêu ý thức tự chủ ni u g h tổ liền sẽ lập tức chấp hành khuyết điểm duy nhất chính là sủ gù tôn n gì liên hệ khoảng cách một khi vượt qua khoảng cách này ni hữu ghi tổ liền sẽ đờ đẫn chấp hành xin dị cho nàng truyền đạt cái cuối cùng chỉ lệnh sở dĩ xin dị nhất định phải thời khắc bảo trì ni hữu ghi tổ tại sủ gụ tổ nạ dị liên hệ phạm vi bên trong nếu không ni hữu ghi tổ không cách nào đảm nhiệm bất luận cái gì độ khó cao nhiệm vụ mấy chục cây số bên ngoài được đến xin dị mới chỉ lệnh ni hữu ghi tổ đông nhiên thân hình loại lên chuyển đổi phương hướng hướng về hỏa quốc cảnh nội một chỗ trong rừng rậm tiến đến mà nơi đó chính là năm nơi ạn cò bên trong nằm ở hỏa quốc cảnh nội một chỗ kết hợp bộ đội bên trong là gây cảm giác ban phát hiện n ữ u ghi tổ hành động đường đi thay đổi về sau lập tức hướng một bên giải ca đệ tứ báo cáo giải ca đại nhân nị hữu ghi tô đại nhân trả cờ dạ phản ứng có biến hóa giải ca nghiêm nghị hỏi biến hóa gì cảm giác ban nị dạ nói ra đối phương tựa hồ phát giác chúng ta truy tung thay đổi tiến lên phương hướng giải ca vung tay lên không cần phải để ý đến trực tiếp truy ta ngược lại muốn xem xem ạ cắt s ủ k ỳ nhóm người kia đến tột cùng muốn làm gì canh thứ hai dâng lên tháng này ngày cuối cùng á trong tay còn có nguyệt phiếu đồng học nhanh lên bỏ phiếu a lại không ném liền lãng phí á c h ư ơ n một trăm bảy mươi tám yến tĩnh kết hợp bộ đội không những người đông thế mạnh mà còn dẫn đội đều là từng cái trong thôn tinh anh đối mặt ạ cà sủ kỳ loại này từ chút ít nhân viên tạo thành nhì giả tiền thưởng tổ chức chỉ cần không phải không có chút nào phong bị căn bản không sợ ạ cà sủ kỳ bất luận cái gì hình thức cảm ấy sở dĩ mặc dù biết sự tình sợ rằng không có đơn giản như vậy phía trước nhì hữu ghi tổ trả cờ dạ phản ứng rất có thể là ạ cà sủ kỳ cố ý hành động nhưng lĩnh đội giới ca đệ tứ lại không có nửa phần do dự vẫn như cũ xuất lĩnh kết hợp bộ đội mọi người hướng về nhì u g h tổ phương hướng truy tìm mà đi sau mấy tiếng mọi người đi tới một chỗ rừng dậm nguyên thủy phía trước n h i lúc này xuống tới t t n giải ca đại nhân phiến g khu vực này không những trải rộng đầm lầy mà còn trong rừng rậm có một loại rất trí mạng trường khí một khi hút vào liền sẽ tạo thành toàn thân tê liệt giải ca đệ tứ nhẹ gật đầu trên thực tế không cần người khác nhắc nhở hắn liền biết nơi này không phải đất l ạ n h Cà cà dì đi tới dì bên cạnh. dì dì ạ bên n c dì dì dì dì dì dì dì h ì n ì dì dì dì dì dì dì dì dì dì d n g ì dì dì dì dì dì dì dì dì dì t ì dì dì dì dì dì dì dì dì dì dì dì d n dì dì dì dì dì dì dì dì dì d c dì dì dì dì dì dì dì dì dì dì dì dì dì dì à ì dì dì dì dì dì dì n ì dì dì dì dì c h dì dì dì dì dì dì dì dì dì dì dì dì dì dì dì h ì n ì dì dì dì t ì dì dì dì d h dì dì dì dì dì dì dì dì dì dì d h dì dì dì dì dì dì dì dì dì l làng làng một lát sau phân tán bốn phía cảm giác ban nị dạ tập hợp ở cùng nhau hướng dây ca đệ tứ bẩm bào nói dạy ca đại nhân bên ngoài rừng rậm không có cảm giác được địch nhân trạc cơ giạ dạ. dạy ca đệ tứ trầm giọng nói xuất phát nói đi cũng không đợi mọi người dẫn đầu xông vào trong rừng rậm làng nây mọi người thấy thế vội vàng đi theo những thôn khác đội ngũ cũng đều không chăn trở tại âm thanh xé gió bên trong từng cái biến mất tại đen nhanh yên tĩnh trong rừng rậm bởi vì là ít hai lui tới rừng rậm nguyên thủy thật cao tàn tây gần như hoàn toàn c h e cản vốn là không đủ sáng tỏ ghép sở dĩ trong rừng k i a sáng vô cùng âm u tốt tại chuyến này đều là cao thủ k i a sáng âm u cũng không thể ngăn cản bọn họ bước chân tiến tới có thể theo mọi người dần dần xâm nhập rừng rậm cái này yên tĩnh đến liền hô một tiếng côn trùng k ê u vang đều không có rừng rậm bên trong để đáy l ò n g của mọi người bất an thần tốc tăng lên chuyện gì xảy ra làm sao liền một đầu dã thú đều không có là chướng khí duyên cớ sao hòa quốc còn có dạ a kasuki nhóm người kia đến tột cùng đang dở trò q u ỷ gì tựa hồ là vì làm dịu bất an trong đội ngũ bắt đầu có người châu đầu ghé thai nhỏ giọng trao đổi nhưng mà cũng không có lĩnh đội đi ra ngăn cản bởi vì bao quát giải c ả đệ tứ ở bên trong kết hợp bộ đội tất cả mọi người nhận đến hoàn cảnh xung quanh ảnh hưởng xuất hiện dao động giải c ả đệ tứ quay đầu hướng theo sau lưng bắt vĩ dìn cờ di kỳ nở bê dàn dò cẩn thận một chút ân kỳ nở bê nhẹ nhàng lên tiếng hắn lúc này trên mặt đã không có ngày trước nhẹ nhõm phía trước gần như không rời tay nhạc phủ bản cũng bị hắn rơi vào cổ nổ hạ nơi ở tạm thời bên trong kỳ thị cảnh giác nhìn xung quanh b ố n phía không ngừng phát động cảm giác n h ấ n thuật có thể hắn được đến phản hồi đi theo làm được cảm giác ban mở dạng tại cảm giác nhận thuật phạm vi bên trong ngoại trừ phía trước như ẩn như hiện nghỉ h ữ gỉ tổ trả cờ dạ phản ứng bên ngoài không còn có mặt khác khả nghi trả cờ dạ phản ứng dì dạ lúc này từ trong ngực lấy ra mấy hạt viên thuốc phân phát cho cả cạ xì đám người những này là xù nạ chế biến giải độc hoàn một khi phát hiện không hợp lý liền đem nó ngậm trong miệng minh bạch cả cạ xì đám người vội vàng nhận lấy giải độc hoàn những thôn khác đội ngũ cũng đều bắt đầu các loại bố trí vì tiếp xuống đại chiến làm chuẩn bị cuối cùng công、tác. mọi người cũng không có bị bốn phía yên tĩnh tê liệt ngược lại dạng này yên tĩnh để kết hợp bộ đội bên trong tất cả mọi người đều đánh lên một trăm hai mươi lực chú ý đúng lúc này một vị cảm giác ban nỉ dạ đột nhiên ngừng chân ngay sau đó mấy vị k h á c cảm giác ban nỉ dạ cũng nhộn nhịp dừng bước toàn bộ kết hợp bộ đội nháy mắt bởi vì cảm giác ban nỉ dạ dị thường toàn bộ ngừng lại tại nguyên c h â để phòng rồi lên giải ca đệ tứ lúc này hỏi chuyện gì xảy ra trước hết nhất dừng lại cảm giác ban nỉ dạ nói ra giải ca đại nhân n h ỉ hữu g h tô đại nhân trạ cờ dạ phản ứng vừa mới biến mất mặt khắc cảm giác ban nỉ dạ phụ họa nhẹ gật đầu giải cạ đệ tứ lại liếc mắt nhìn kỳ kỳ sắc mặt có chút khó coi ân đột nhiên liền biến mất nên hẳn là đối phương dùng cái gì thủ đoạn cố ý áp chế n ỉ hữu ghi tổ đại nhân trả cờ dạ phản ứng kỳ nơ bế hỏi n ỉ hữu ghi tổ trả cờ dạ phản ứng cuối cùng xuất hiện địa điểm ở đâu cảm giác ban n ỉ dạ chỉ chỉ phía trước liền tại cái phương hướng này ước chừng mười km khoảng cách chỉ là mười km đối với ở đây đám này các tinh anh đến nói một lát liền có thể chạy tới sở dĩ mọi người không có lưu tại nguyên chỗ đắn bò mà là lập tức cả đội hướng về n ỉ hữu g h tổ trả cờ dạ phản ứng cuối cùng xuất hiện địa phương lao thẳng tới tới một l Bá bá bá. tại một trận âm thanh xé gió bên trong kết hợp bộ đội mọi người đem trong rừng rậm một chỗ không đáng chú ý sơn động đoàn đoàn bao vây cảm giác ban n ỉ giả cả gan đi tới sơn động bên cạnh phát động cảm giác nhận thuật xác nhận một phen về sau đối với bốn phía mọi người nhẹ nhàng gật đầu bày tỏ nỉ hữu g h ị tổ s á t thực tới qua nơi này ở bên trong đây chính là ạ cả sủ k ỳ cảm ấy sơn động chẳng lẽ tại dưới đất kết hợp bộ đội mọi người trên mặt tất cả đều là n g h i hoặc mọi người nghĩ qua rất nhiều loại khả năng duy trì có không nghĩ tới sẽ là như thế một cái thường thường không có gì lạ sơn động đ ồ n g nhiên sơn động bên trong truyền đến một trận tiếng bước chân kết hợp bộ đội mọi người nháy mắt chớ lên tiếng tất cả đều cảnh giác nhìn phía sơn động chỗ cửa hang rất nhanh một cái võ sĩ ăn mặc thân ảnh theo trong sơn động chậm rãi đi ra đứng ở chỗ cửa hang hờ hứng quét mắt vây quanh sơn động kết hợp bộ đội mọi người chỉ có một người ánh mắt của hắn là chữ gì thượng huyền nhị mặc dù tia sáng u ám nhưng vẫn là có không ít người chú ý tới đối phương đồng tử bên trên dị dạng văn tự mà kinh lịch quá trường nhai một trận chiến cả c ả s ỉ sắc mặt run lên một bên cấp tốc mở ra che xạ dìn g à n g bịt mắt một bên hướng dì dì hay dạ cảnh báo nói dì dì dạ dạ đại nhân cẩn thận cái này chính là trong hồ sơ nâng lên một cái khác băng hạ c t sủ kỳ thành viên c ả n h thứ nhất dâng lên chương một trăm bảy mươi chín tiếng tì bà phố dài một trận chiến bên trong hai băng thân mặc gạ c t sủ kỳ mây đỏ phục n ì ra một tràng đại chiến kém chút đem toàn bộ tiểu trấn san bằng thành đất bằng mà cho tới bây giờ ngũ đại làng n ì dạ cũng không có biết rõ ràng trận chiến kia nguyên nhân bất quá bởi vì cái kia trong chiến đấu trong đó một phương một con mắt bên trong tất cả đều khắc lấy thượng con mắt còn lại thì phân biệt khắc lấy ngũ cùng lục chữ sở dĩ vô cùng tốt phân biệt thế là ngũ đại làng nghị dạ tạm thời đem cái này một nhóm ạ c t s ủ kỳ thành viên tiêu chí vì ạ c t s ủ kỳ bên trong thượng huyền tổ đồng thời thô sơ giản lược đoán chừng tổ này người ước chừng có sáu tên thành viên lại bởi vì trong đó khắc lấy ngũ cùng lục chữ thành viên thực lực đều rõ ràng đạt tới c h ư t nghìn tinh anh cấp độ sở dĩ ngũ đại làng nghị dạ tại trong hồ sơ đặc biệt tiêu chú cái này một nhóm thượng huyền tổ ạ cà sù kỳ thành viên vị trí thứ bốn khả năng có đủ so sánh cả thực lực chỉ là bởi vì về sau cái này một nhóm mai danh nhận tích cũng không có lại lần nữa lộ diện Si、c ũ、so、nguyên nhân chính là như vậy khi thấy rõ đối phương đôi mắt bên trong khắc lấy chữ số là nhị lúc cả cạ xi、si、lập tức lộ ra một bộ bộ dáng như lâm đại địch kỳ thật căn bản không cần c ạ cạ s i nhắc nhở vẹn vẹn là đối phương trên mặt cái kia quỷ dị ba cặp đỏ thấm con mắt cùng với tràn đầy đến gần như tản mát đi ra khổng lồ t r ạ cớ ra kết hợp bộ đội mọi người liền biết gặp gỡ cọng dâm cứng không hề nghi ngờ mặt này bên trên dài ba cặp con mắt t h ầ n s ắ c lạnh lùng võ sĩ không phải người khác chính là cái k i a cái mẹt thế giới bên trong thập nhị quỷ nguyệt bên trong thượng huyền nhị cổ cờ xì bù đồng từ khắc chữ quả nhiên là ạ c t su kỳ giải cả đệ tứ khé h ừ một tiếng sau đó đối với đứng ở cửa sơn động cổ cờ xì bù quát đem nhỉ hữu gỉ tô dao ra k e n cổ cờ xì bù không có trả lời mà là chậm rãi rút ra bên hông trường nào giải cả đệ tứ lập tức mở ra lôi độn trả cờ dạ hình thức cả người bị một cỗ màu xanh trả cờ dạ bao vây lại trận mắt tâm cần hóa thành một đạo địa u a n g thẳng tắp nào về phía đứng ở cửa hang cầm trong tay trường đ a o cổ cờ xì bồ kết hợp bộ đội mọi người thì tất cả đều tập trung tinh thần nhìn chăm chú lên giữa sân tay kia cầm trường đ a o q u ỷ dị ạ cà sủ kỷ ứng đối ra sao nổi giận giữa cả đệ tứ nhưng mà liền tại giữa c ả đệ tứ nào về phía cổ cờ xì bồ sẽ su n ạ trong động truyền đến một đạo trong suốt tiếng tì bà toàn lực tập kích giữa c ả đệ tứ vô hụt cả người ngơ ngác một chút mới kịp phản ứng chính mình lại thân ở một tòa xa lạ thành trấn bên trong không những vốn nên ở trước mặt hắn cổ cờ xì bồ biến mất không còn t ă n hơi liên kết hợp bộ đội m phản phất đột nhiên đạp không cạ cả, cả si rơi xuống đất sau đó nhìn xung quanh bốn phía một vòng sắc mặt lập tức ngưng chọc lên nguyên bản dương rậm đột ngột biến thành một tòa đại trạch là huyết thuật phát động xạ di g ằ n g hắn dò xét lên bốn phía hắn từng trải qua không ít huyết thuật nhưng gần như đều không gạt được hắn cái này một chỉ xạ di g ằ n g liền tính không thể lập tức phá giải nhưng ít ra hắn rõ ràng mình đã bị huyết thuật quấy nhiễu nhưng trước mắt tất cả hắn xạ di rằng hoàn toàn nhìn không ra mảy may sơ hở phản phất đều là thật sự tồn tại cắn hạ lưỡi tại cảm nhận sâu sắc kích thích bên dưới, hắn đi ra khỏi phòng nhìn thấy một đầu hẻm nhỏ cái này sao có thể hắn một mặt kinh ngạc đang truy kích quá trình bên trong hắn một mực đang chú ý địa hình phương hướng sở dĩ hắn vô cùng xác định bọn họ xâm nhập cái kia mảnh rừng rậm nguyên thủy phụ cận không có bất kỳ cái gì thành chấn dì dạ dạ thu hồi xoa xoa vách t ờ n g tay nói nhỏ thời không gian nhẫn thuật t ạ i ý thức đến điểm này nháy mắt trái tim của hắn liền trầm xuống nếu như đối phương nắm giữ loại trình độ này thời không gian nhẫn thuật vậy liền mang ý nghĩa kết hợp bộ đội bên này ưu thế lớn nhất nhân số ưu thế không phát huy ra được mà còn đối phương thời không gian nhẫn thuật phát động phương thức cũng kêu h nếu biết rõ cho dù là đệ tử của hắn cái k i a có tia chớp vàng dành xưng nam nhân cũng nhất định phải dựa vào khắc lục thuật t h ứ c phẩm chất riêng c u n ã i tài năng phát động thời không gian nhẫn thuật nhưng lúc này đây đối mặt đ ị c h nhân không có kết ấn cũng không có khắc lục thuật thức thậm chí đều không có b ộ phát trạ cơ dạ thời không gian nhận thuật liền đột ngột phát động không đúng là cái k i a một đạo tiếng tỉ bà sơn động bên trong còn cất giấu một tên ạ cả sủ kỳ thành viên dì dẹ dạ phản ứng lại sau đó hắn cắn nát ngón tay hai tay thần tốc kết ấn sau đó hướng trên mặt đất bỗng nhiên nhấn một cái vành tại một trận khói trắng bên trong xi ma dạ bù dạ tính cả hai tên làng xương mù ám sát bộ đội nị dạ dạ bước tại trên đường dài đồng nhiên dạ bù dạ ra hiệu bên cạnh đồng liêu cẩn thận có mùi máu tươi hai tên làng xương mù ám sát bộ đội nị dạ hít hả quả nhiên ngửi thấy một cỗ nhàn nhạt, nhạt mùi máu tươi vội vàng rút ra con tại con lên trường đao đi theo ta quắc nhẹ một tiếng dạ bù dạ hướng về mùi máu tươi bay tới phương hướng có tới hai tên làng sương mù ám sát bộ đội nghỉ dạ một trái một phải cùng tại sau lưng dạ b ù dạ tại xuyên qua một đầu hẹp ngõ hẻm về sau dạ b ù dạ dưng bước bởi vì ở trước mặt của hắn cái kia võ s i ăn mặc gạ cắt xủ kỳ thành viên chính từng ngụm từng ngụm nuốt c h ừ n g một tên làng đá nghỉ dạ thi thể đi theo dạ b ù dạ sau lưng hai ám sát bộ đội làng sương mù nghỉ dạ nhìn thấy màn này về sau cũng đều lấy làm kinh hãi cho dù là xuất thân huyết vụ chi hương bọn họ đối mặt cảnh tượng như vậy cũng đều cảm nhận được không rét mà run nếu biết rõ làng sương mù bên trong không thiếu ăn thịt người nghe đồn nhưng những cái kia rất nhiều đều chỉ là vì cho hạ giận hoặc là cố ý phô trương thành thế. nhưng trước mắt tên kia ánh mắt bên trong khắc lấy thượng huyền nhị ạ c t sủ kỳ thành viên thì không phải vậy làng sương mù cắp n h dạ đó có thể thấy được đối phương là thật đang hưởng thụ ăn thịt người quá trình đồng thời theo nuốt bọn họ cảm giác được trên người đối phương trả cờ dạ tựa như trên người đối phương mùi máu tươi một dạng tựa hồ tăng cường một số dạ bu d ạ quát dạ thần dạ quỷ nói đi hai tay của hắn thần tốc kết tấn phát động vụ ẩn thuật trong khoảnh khắc một đạo sương mù bao phủ cái này một mảnh quảng trường、Tắc. đúng lúc này một tên làng sương mù ám sát bộ đội thành viên theo sương mù bên trong tập kích từ phía sau lưng một đao đâm trúng cổ cờ xỉ bộ trái tim nhìn đối phương trái tim bên trong nhỏ ra huyết dịch làng xương mù nị dạ hừ nhẹ nói hừ chỉ có loại trình độ này sao mà bị đâm xuyên trái tim cổ cờ xi bộ chậm rãi quay đầu lạnh nhạt nhìn phía tên kia làng xương mù nị dạ c ả n h thứ hai dâng lên mới một tháng cầu phiếu đề cử nguyên phiếu cảm ơn mọi người á c h ư n một trăm tám mươi không có cái gì n g ư ơ i không biết vì cái gì vẹn vẹn chỉ là bị cổ cờ xi bộ nhìn chăm chú lên tên đ ư a cầm trong tay trường đao xuyên qua cổ cờ x i bộ trái tim làng xương mù nị dạ liền cảm thấy một trận k i ế p sợ tựa như động vật gặp thiên địch khoảnh khắc một đạo đao quang vạch nhanh đến mức không thể tưởng tượng nổi cổ c ờ x ì bồ ra đao hắn rút đao q u a n người vung chém toàn bộ động tác một mạch mà thành không có cái gì hoa xảo nhưng để người sinh ra một loại căn bản là không có cách ngăn cản cảm giác chỉ một cái trước mắt liền đem tên kia làng x ư ơ n g mù nhì dạ chặn ngang chặn đứt mà theo soạt một tiếng bị chém đứt thân thể làng x ư ơ n g mù nhì dạ biến thành một đoàn nước sạch rơi xuống trên mặt đất cổ c ờ x ì bồ cũng không ngoài ý muốn ánh mắt của hắn chuyển động nhìn phía một cái phương hướng cách sương mù phía trước tập kích cổ cợ xị bồ tên kia làng sương mù nhì dạ tay cầm đao đều run dày lên bởi vì biết thực lực của đối phương rất mạnh sở dĩ lần này tập kích hắn cũng không có bản tôn tự thân lên mà là để một bộ thủy phân thân đi dò xét một cái cái này ra hỏa hắn cắn ký bạ đáy lòng hàn ý không ngừng làm tràn theo thủy phân thân bị đánh tan về sau phản hồi tin tức đến xem vừa mới thủy phân thân xác thực đâm xuyên qua đối phương trái tim thương thế như vậy liền xem như c ả cũng không khả năng một chút việc cũng không có nhưng đối phương không thèm để ý chút nào phản phất bị sỏ xuyên trái tim chỉ là không cần để ý vết thương da thịt là một loại bí thuật sao vẫn là nói trái tim của hắn có khác với người bình thường tại thân thể những bộ vị khác từng cái suy đoán xông lên tên này làng sương mù nhị dạ trong lòng hắn cảm giác chính mình nhất định phải nhanh đem cái này tình báo báo cho cho đồng liêu chỉ là hiện nay đang ở tại không tiếng động ám sát phân đoạn tại che đậy tầm mắt sương mù bên trong cũng không thích hợp truyền lại tình báo đúng lúc này hắn cảm thấy trước mặt khí lưu có dị thường lưu động xem như một tên tinh thông không tiếng động ám sát thuật làng sương mù ám sát bộ đội thành viên hắn lập tức ý thức được không thích hợp vừa định phát động sùn x ì n n o r u t thuấn thân thuật trốn tránh một đạo đao quang liền tại trước mắt hắn chợt lói lên hắn há to miệm sặc ra một mụm máu khắc khuôn mặt là kinh hãi ngay sau đó thân thể của hắ c hư a h a nửa, i riêng p h ầ n một ì n ngã h r ầ r n tiếng t i động xương dạ b n t r n gia chuyển h dùng chầm Nghe lấy quanh quần trong xương tay sắc b ạ n chừng nào g nhẹ g ờ nếu n nhàng khuấy động trước mặt sương mù và giống như trước đó tại nhẹ nhàng khí lưu về sau tùy theo mà đến là nợ rộ đạo quang dạ bù ra âm thầm nhai n g cười chờ ngươi lấy tức thời hắn nghiêng người tránh đi đa o quang trong tay trường đao thuận thế vùng ra chỉ là một cái động tác liền đem tinh xảo đao p h á p hiện ra phát huy vô cùng tinh tế nhưng mà trên mặt hắn tiếu ý còn chưa đẩy ra liền đ ọ c lại bởi vì ở trước mặt của hắn căn bản không có đ ị c h nhân không tốt hắn theo bản năng q u e n người có thể nên đón hắn nhưng làm ấy đạo đa o quang cứ việc hắn kiệt lực ngăn cách trốn tránh nhưng một cái giao thoa sau đó trên thân vẫn là nhiều ra mấy đạo vết đao trong đó có một đạo thậm chí sâu đủ thầy xương làm sao có thể hắn đầy mặt giữ tợn chống trường đao n h、so、lúc này một vị khắc làng sương mù nị dạ i chạy tới dạ bù da bên cạnh gặp dạ bù da bị thương nặng như vậy hắn lấy làm kinh hãi dạ bù da đại nhân ngài làm sao dạ bù da khẽ lắc đầu g i a hiệu đối phương chớ có lên tiếng làng sương mù nhị dạ hiểu ý vừa định gật đầu b ạ c h một đạo đao quang v ạ c h qua đầu của hắn liền từ trên cổ trượt xuống thân thể không đầu phủ phù một tiếng ngã trên mặt đất dạ bù dạ vong hồn đại mạo hai tay kết tấn thủy đột đại bạc nozuts đại bộc bố chi thuật rất nhanh một cỗ sóng lớn đánh tới thừa dịp sóng lớn càn quét tất cả khe hở dạ bù dạ thân hình loay lên không có chút nào dây dưa dài dòng trực tiếp thoát đi cái này một mảnh còn trường chạy trốn bên trong hắn âm thầm kinh hãi ạ cá sủ kia bên trong đều là thứ gì quái vật ta dạng này ra hỏa vì cái gì ta phía trước chưa từng nghe nói qua hắn hiện tại vô cùng xác định chính mình căn bản không phải đối thủ của đối phương phải giải quyết cường địch như vậy nhất định phải cùng những người khác tụ lại mới được nếu không không nói là giải quyết đối phương chính hắn có thể hay không sống sót đều khó nói ướt xuống trên đường dài cổ cờ xị bộ c h ậ m rãi thu đao và o vỏ khắp khuôn mặt là lạnh lùng vừa rồi giết chóc với hắn mà nói chỉ là chuyện thường ngày ngoại trừ dạ bụ dạ có thể hơi cho hắn gia tăng một điểm phiền phức bên ngoài cái khác đi dạ liền điều động hắn cảm xúc năng lực đều không có、và、anh đột nhiên không xa chuyển đến liên tiếp tiếng nổ cổ cờ xị bộ nhìn sang không hề nghi ngờ cái này như, như đạn pháo đánh tới thân ảnh không phải người khác chính là mở ra lôi độn t r à cờ giả hình thức giấy ca đệ tứ nhưng mà đang lúc giấy ca đệ tứ sắp vọt tới cổ cờ sĩ bộ trước mặt thời điểm trên đường đột nhiên chuyển đến một đạo đột thân một tiếng tỉ bà sau đó đứng ở trên đường cổ cợ xí b ù biến mất không còn t ă m hơi ở mầm đụng phải cổ cợ xí b ù vừa rồi vị trí bên trên nhìn xem không có một hai khu phố d ạ i ca đệ tứ n h ị n không được giận dữ h ế t đáng chết đáng chết hắn lập tức ý thức được có người đang t h a o túng tòa này quỷ dị thành thị bên trong tất cả tựa hồ không muốn để cho hắn cùng cổ cợ xí b ù quá nhanh gặp phải điều này nói rõ đối phương là muốn thông qua tòa thành thị này đem kết hợp bộ đội từng cái đánh tan đồng thời từng cái đánh tan trên đường tản mát làng đá nhị dạ cùng làng sương mù nhị dạ thi thể cũng bằng chứng điểm này bên kia cả cạ xì một người tại thành thị xa lạ bên trong thăm dò theo thăm dò hắn đã xác nhận hết thẻ trước mắt cũng không phải là huyễn thuật mà là đối phương sử dụng một loại nào đó thời không gian nhẫn thuật đem kết hợp bộ đội đánh tan tại loại này quỷ dị thành thị bên trong đây là bao trùm tại lao sư hy g i n h nozut phi lôi thần chi thuật bên trên thời không gian nhẫn thuật ta hắn không khỏi cảm khái lúc này hắn nghe đến phía trước không xa tựa hồ có tiếng đánh nhau thế là lập tức chạy tới chỉ chốc lát sau hắn liền đi tới một chỗ đại trạch hậu viện nhìn thấy trong hậu viện tản mát một chỗ khôi lỗi linh kiện cùng với ngã lệ ở một bên hai vị làng cắt khôi lỗi sư gặp một người trong đó tựa hồ còn có hơi thở cả ca si vội vàng rơi xuống đối phương bên c chuyện gì xảy ra các ngươi tại cùng người nào chiến đấu tên tia trọng thương làng c ắ t khôi lỗi sư chỉ một cái phương hướng mau mau đi chi viện trịa rộ đại nhân tên tia chính là cái ác quỷ, không có không có cả cà xì、si、một mặt cấp thiết không có cái gì canh thứ nhất dâng lên cầu phiếu đề cử nguyên phiếu c h ư ơ n một trăm tám mươi mốt khẩu chiến trọng thương làng c ắ t khôi lỗi sư cuối cùng vẫn là không có đem nói cho hết lời cả cà xì、si、bắt đầu lo lắng không dám t r ì hoãn vội vàng hướng về tên này khôi lỗi sư ngón tay phương hướng chạy tới một lát sau cả cà xì、si、đi tới một đầu trên đường dài lúc này đầu đường đã một mảnh hỗn đột sốt xít kẽ ngổn ngang trên đất mấy vị kết hợp bộ đội thành viên thi thể làng các trưởng lao chĩa rộ chính điều khiển mấy c ố khối lỗi cùng đối diện thượng huyền nhị rằng co tại chĩa rộ bên người còn có bị thương bông thóng một đầu cánh tay làng mây ni ra kỳ cùng với đồng dạng bị thương tịch liệt thở hổn hển c ù hễ mẹ gặp đến cả c à si c ù hễ mẹ vui mừng n ế n mày c à c à si ngươi tới vội vã bình một tiếng c à c à si rơi xuống đỏ bên cạnh ngươi không sao chứ ta còn tốt lên tiếng về sau cụ hễ mẹ hận nhìn về phía đối diện cổ cỡ xi、si、bồ nói ra ngươi cẩn thận cái này ra hỏa rất mạnh không những tốc độ nhanh mà còn đao pháp vô cùng sắc bén c h i a dỗ lúc này liếc c ả cạ xì một cái trong mắt nổi lên một cỗ s á c ý nhưng lại rất nhanh ép xuống nàng đã sớm nhận ra cạ cạ xì là n a n h trắng làng lá nhi tử n a n h trắng làng lá trong chiến tranh giết chết nhi tử của nàng tức phụ tạo thành nàng tôn tử xạ sổ di ở cô độc trung thành giải dưỡng thành quái gợi lại cực đoan tính cách gián tiếp đưa đến xạ sổ di sau đến sát hại cạ z đệ tam đồng thời phản bội chạy trốn ra thôn bây giờ n a n h trắng đã chết muốn báo t h ù lời nói cái này một khoản cũng chỉ có thể tính tới n a n g trắng nhi tử cạ cạ xì trên thân chỉ là chịa dỗ rất rõ ràng trước mắt cái này nhân là nàng cả đời ít thấy cường địch mà còn tự thân lại h a m tại tòa này quỷ bí trong thành thị sở dĩ việc cấp bách là đánh bại đ ị c h nhân thoát ly hoàn cảnh khó khăn cho nên nàng lập tức nói ra cái này ra hỏa không chỉ có thể không nhìn đao kiếm tổn thương liền độc đều bắt hắn không có biện pháp gì cái gì cả cạ s i lấy làm kinh hãi khi nói bổ sung bất cứ thương tổn gì đánh vào trên người hắn thân thể của hắn đều có thể lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc khôi phục cho dù cắt gian hắn cánh tay hắn đều có thể lại lần nữa mọc ra cả cạ s i sắc mặt ngưng lại hắn phía trước liền nghe nói qua ạ cà sủ ký bên trong có một cái gọi là hì đàn thành viên có bất tử tri thân cho dù chặt đứt đầu cũng giết không chết vốn cho rằng hỷ đ ạ n chỉ là trường hợp đặc biệt không nghĩ tới cái này thượng huyền n h ị vậy mà cũng có cùng loại năng lực xem như cả trợ lý kỹ năng lực phân tích cùng quan sát năng lực đều là làng mây đứng đầu hắn nói tiếp cái này g i a hỏa sẽ sinh ăn thịt người mỗi lần sau khi ăn xong trong cơ thể trạ cỡ dạ liền sẽ có một cái rõ ràng tăng lên cụ h ệ này nói ra huyền thuật đối với hắn cũng vô dụng tiếng tỉ bà có thể tỉnh lại hắn hiển nhiên kết hợp bộ đội cũng không phải ăn chay mặc dù tự thân tổn thất không nhỏ nhưng thông qua mấy lần trước giao thủ sư phụ là hồ ca đệ tứ sư mẫu là hữu du mạ ký nhất tộc hãn tự nhiên nắm giữ nhiều loại phong ấn thuật. thuật không phải sở trường của hắn hắn cũng không xác định có thể hay không phong ấn đối phương đúng lúc này đối diện cổ cờ sĩ bồ đem tay nhẹ nhàng đặt ở cán đao bên trên đồng thời phun ra mở hơi ngũ chi hình nguyễn phách thay qua kết hợp bộ đội mấy người thấy thế tất cả đều để đề phòng rồi lên、Tắc. đột nhiên cổ cờ sĩ bộ thân ảnh biến mất đừng nói là vừa tới cả c ả sĩ liền phía trước cùng cổ cờ sĩ bộ chiến đấu qua chế rộ kỳ c ú hệ lại ba người cũng mở to hai mắt nhìn bởi vì lần này cổ cờ sĩ bộ tốc độ so vừa rồi càng nhanh chỉ thấy hắn nhảy lên thật cao trong tay đao ảnh chớp liên tiếp mà hắn mỗi một lần vung đao đều sẽ có một đạo đao sắc bén cả vạch ra hướng về kết hợp bộ đội đánh tới nháy mắt toàn bộ phố dài liền tất cả đều là đối phương đao ảnh thổ độn dọc dị kỳ thổ t r ư ợ bích cả ca sĩ không lo được g i ậ mình n g á y mắt hoàn thành kết ấ n hai tay hướng trên mặt đất nhấn một cái tại ầm ầm tiếng vang bên trong một đạo tường đất cấp tốc vụt lên từ mặt đất khó khăn lắm trước ở đao ảnh đánh tới phía trước ngăn tại kết hợp bộ đội mấy người trước mặt b á b á bá nhưng mà cùng với sắc bén cắt chém âm thanh cứng rắn tường đất vỡ thành vài đoạn ứng thanh ngã gục cái này một mặt kinh ngạc c ả c à si đành phải thả người hướng về sau vật lên hắn chưa bao giờ thấy qua chỉ bằng đao ảnh liền có thể cắt nát hắn đỏ gì hệ kỳ thổ chất bích lì ra đây quả thực không thể tưởng tượng lúc này vọt tại trên không cổ cờ xi bồ sau khi hạ xuống chỉ nhẹ nhàng điểm một cái cả người liền mượn lực liền xông ra ngoài trường đao vung lên xịt phỏng thường dạ câu nguyện không gián đoạn khoảnh khắc vô số hình cung đao ảnh theo cổ cờ xi bổ trường đao bên trong bay ra đem đồng thời hướng về sau vọt lên tránh né kết hợp bộ đội mấy người bao phủ đi vào giữa không trung không chỗ mượn lực cả cạ xi đám người một mặt tuyệt vọng bằng cả cạ x i kinh nghiệm cùng với hắn xạ dìn gặm nhìn rõ hắn có thể phán đoán ra đối phương nhất định sử dụng một loại bí thuật trong khoảng thời gian ngắn bạo phát ra thực lực siêu cường mà một bên kia cũng có thể thông qua cảm giác xác định đối phương tại cái này một cái c h ư ớ c mắt trên thực tế tiêu hao lượng lớn trả cơ dạ. nhưng mà không quản đối phương trả giá bao lớn đại giới đối phương một vòng này lăng lệ thế công xác thực đánh bọn họ một cái trở tay không kịp để bọn họ một nháy mắt ở vào sinh tử vùng ven tại nhận chiến bên trong nhất khiến người sợ hãi trên thực tế chính là loại này cờ giả nhanh trắng làng lá cùng tia chớp vàng chính là loại này nhân vật đại biểu bọn họ trong chiến đấu cũng sẽ không thi triển những cái k i a lộng lẫy cỡ lớn nhân t h u ậ t bọn họ chiến thắng địch nhân yếu quyết chỉ có sắc bén đao pháp cùng cực hạn tốc độ chỉ cần làm đến những này bình thường nhị ra ở trước mặt bọn họ giống như, như chém dưa thái rau đây cũng là vì cái gì rất nhiều ni dạ tại nhận chiến bên trong gặp phải loại này cường giả lúc không đánh mà lui là có thể được cho phép bởi vì liền tính đánh bạc tính mệnh liều mạng cũng rất khó tổn thương đến đối phương mảy may giờ khắc này cả cả si bọn người ở tại đối mặt cổ cỡ si bố lúc p h ả n phất có lúc trước nhận chiến bên trong những cái k i a cổ nổ hạ nhân đối mặt nhanh trắng làng lá hoặc tia chớp vàng lúc bất đắc dĩ quét quét quét rất nhanh đao ảnh liền tập đến cả cả si đám người trước mặt liền tại mấy người cho rằng thai kiếp khó thoát thời khắc đống nhiên đều có một thân ảnh n à o tới trước mặt của bọn hắn giút bọn hắn đỡ được cái này một cách trí mạng rơi địa chi về sau mọi người mới phát hiện vừa mới giúp bọn hắn ngăn lại một k í c h trí mạng chính là chịa rồ điều khiển cái k i a mấy cô khôi l ỗ i bởi vì tại trên không không chỗ mượn lực không hề ảnh hưởng dùng sợi t r ả cờ dạ điều khiển khôi l ỗ i khôi l ỗ i sư sở dĩ chịa rồ tài năng tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc cứu cả c ả xì đám người đa tạng cả c ả xì、si, c n g h ế t m ấ à y khi mấy người một bên lau mồ hôi lạnh một bên hướng chịa rồ nói cảm ơn chịa rồ thì mặt đen lại nói ra ta khôi l ỗ i đều đã hư hại mỗi người tự chạy đi nói xong chịa rồ cũng không quản mọi người trực tiếp thân hình nói lên thoát đi phố dài cả cà s ì nhóm người bất đắc dĩ phía dưới cũng đành phải đi theo rút lui phố dài bọn họ nhất định phải tập hợp càng nhiều nhân viên mới có nắm chắc giải quyết có thân thể bất tử cổ cờ, cờ xì b ù cành thứ hai dâng lên mới tháng hai cầu một cái nguyên phiếu xin nhờ mọi người á t r ă m tám mươi hai vô hà thành nhìn qua chạy trốn cả cà s ì đám người cổ cờ xì b ù cũng không có truy kích mà là xoay người lại đến thất lạc ở trên đường dài kết hợp bộ đội thành viên thi thể phía trước chiến đấu mới vừa rồi mặc dù ngắn ngủi nhưng hắn tiêu hao lại không nhỏ dùng trà cờ dạ kích thích thân thể tăng cường hô hấp pháp p h á môn hắn mới vừa vặn lục lọi ra đến sở dĩ tại vận dụng lúc khó tránh khỏi sẽ xuất hiện một số không cần thiết hao tổn lại thêm quỷ thân thể không cách nào tự mình tinh luyện trả cớ dạ. sở dĩ mỗi khi đi qua một trảng cường độ cao chiến đấu hắn đều phải thông qua nốt u nhị dạ huyết đ ụ c phương pháp đến bổ sung trả cớ dạ. không nhanh không chậm ăn hết phố dài lên nhị dạ thi thể về sau hắn chậm d ạ i đứng dậy tùy ý chọn chọn một cái phương hướng mở ra bước chân hắn hiện tại vị trí tòa này quỷ dị thành thị là thập nhị quỷ nguyệt một trong nạ kìm huyết quỷ thuật không chế hạ vô hạn thành tại tòa này vô hạn thành bên trong nạ kìm có thể thông qua tỉ bà đem không gian tùy ý thay thế sở dĩ chỉ cần ở trong thành phố này, cùng người nào chiến đấu không cùng người nào chiến đấu ở nơi nào chiến đấu tất cả đều từ cổ cờ xì bù cùng nạ kìm định đoạt đây cũng là phía trước giải ca đệ tứ rõ ràng tìm tới cổ cờ xì bù cổ cờ xì bù lại dị thường biến mất nguyên nhân bởi vì tại nạ kìm phán đoán bên dưới giải ca đệ tứ thực lực quá mức cưỡng hãn mà còn cấp tốc phong cách tương đối khắc chế cổ cờ xì bù cổ cờ xì bù cùng giải ca đệ tứ một khi bộc phát đại chiến rất khó trong khoảng thời gian ngắn giải quyết được nhân mà một khi bị giải ca đệ tứ còn lấy cổ cờ xì bù không những sẽ không duyên cớ tiêu hao đại lượng trả cớ g i sẽ còn bỏ lỡ đem phân tán bởi vậy làm cho cả đệ tứ tìm tới cổ c ỡ sĩ bồ nháy mắt điều khiển vô hạn thành nạc kìm liền đem cổ c ỡ sĩ bồ thay thế đến cái khác vị trí b ạ c h lại là một lần không gian thay thế tập hợp một chỗ a su mạ cùng uy bị vô căn cứ ném tới một đầu xa lạ trên đường dài đáng ghét a su mạ từ dưới đất bỏ dậy thân sắc có chút nổi nóng uy gãi đầu một cái chuyện này rốt cuộc là như thế nào a su mạ trầm giọng nói là thời không gian nhẫn thuật a kassu kỹ bên trong có một tên am hiểu thời không gian nhẫn thuật đỉnh cấp t ư giả tại nhẫn giới bên trong thời không gian nhẫn thuật là tối cao đoan cũng là hiếm thấy nhất nhẫn thuật có thể nắm giữ thời không gian n h ẫ n thuật n ý g i đều không ngoại lệ tất cả đều là cao thủ lúc này một thân ảnh từ một bên hẹp trong ngõ đi ra a su m a cùng uy vội vàng đ ề phòng nhìn qua lại phát hiện người đến đúng là bị thương kỳ i x u chia nhìn thấy a su m a cùng uy kỳ i x u chia cũng nhẹ nhàng thở ra tại loại này địa phương quỷ quái còn có thể nhìn thấy người sống thật sự là quá tốt a su m a hỏi vội ngươi đây là có chuyện gì kỳ i x u chia lắc đầu đem chính mình gặp phải cổ cỡ sibu một phen sau đại chiến thủ thương thoát đi sự tình nói đơn giản một lần a su mạ hỏi tên k i ê lợi hại như vậy kỳ xù chia nói ra ta hoài nghi đối phương khả năng là thiết quốc võ sĩ xuất thân là một vị đứng đầu đào thuật đại sư mà còn nắm giữ một loại nào đó nhận thể thuật tốc độ thật nhanh không kém ra cả đệ tứ g h i l ầ m b ầ m nói dạng này tốc độ lại thêm đứng đầu đào thuật để ta nhớ tới một vị tiền bối À x ù mạ cũng nghe ra g h i chỉ người nhẹ gật đầu sau đó vẫn nhìn một phía c ả m khái nói chắc không được gạ c ả xủ k ỳ giám bố trí cạm bẫy phục kích chúng ta nguyên lai trong tay bọn họ còn cất dấu dạng này con bài chưa lật kỹ xù chĩa thúc giục nói trước tụ lại những người khác ca chúng ta tại chỗ này dừng lại càng lâu liền càng nguy hiểm chỉ có đem tất cả đều hội hợp lại chúng ta mới có phần thắng a s u mạ cùng đi cùng nhau nhẹ gật đầu a cà sù ký bên trong có thể là còn có mặt khác đại lượng cấp S tội phạm truy nã kết hợp bộ đội chỉ có tụ tập cùng một chỗ tài năng tự vệ đúng lúc này phố dài cái kia yên t ĩ n h cuối phố chuyển đến một đạo bằng phẳng bước chân tập hợp một chỗ ba nhân vọng tới phát hiện người đến chính là trong mắt khắc lấy thượng v i ề n nhị tên kia a cà sù k ỳ thành viên nguy rồi kỳ xu chia thầm hô một tiếng vừa rồi vì chạy trốn đối phương truy sát hắn nhưng là sử dụng ra tất cả m ộ liếng không nghĩ tới mới nghỉ n ơ i như thế một lát đối phương liền đuổi theo ạ s ù mạ một bên lấy ra tùy thân đạn tín hiệu bắn về phía trên không một bên nói với uy chúng ta tại chỗ này ngăn chặn hắn c h ờ những người khác tới chi viện hiu bắn về phía trên không đạn tín hiệu tại một tiếng zip bên trong chạy đến không trung nhưng lại tại sắp nổ tung một sát đạn tín hiệu lại đột một biến mất sau đó tại tại chỗ rất xa không trung nổ tung hoa ạ s ù mạ đầu tiên là k h ẽ giật mình chở s ắ c mặt tái xanh không hề nghi ngờ hắn bắn ra đạn tín hiệu bị ạ cà s ù ký bên trong tên kia am h i ể u thời không gian n h ẫ n thuật cường giả na di đến những vị trí khác kỳ xù c h ị nhìn thoáng qua tại tại chỗ rất xa nổ tung đạn tín hiệu thở dài ra trước phía ra cũng bắn ạ xù mạ nhìn tín i chằm bất qua k h chằm nổ, tung, bộ, nổ, nổ tung, chầm chầm hướng đi nhóm người mình cổ cỡ sibu cắn răng nói hắn na di đạn tín hiệu hấp dẫn những người khác là muốn ở chỗ này xử lý chúng ta kitsu chia rất quả quyết nói ra chia ra trốn đi có thể chạy một cái là một cái a su mạ vừa định gật đầu một bên ghi lại nói ra tất nhiên đạn tín hiệu có thể hấp dẫn những người khác tụ lại vậy tại sao chúng ta không hướng đạn tín hiệu bên kia tiến đến đâu kỳ xù chia bất đắc gì nói ngươi là không biết tốc độ của hắn chúng ta không đợi kỳ xù chia nói xong ghi liền quát bắt môn đội đ n giáp mở và n h một cỗ sóng khí từ ghi trên thân nhấc lên hướng về bốn phía phát tiết mà đi đệ nhất môn sinh môn mở môn thứ hai t h ư môn mở thứ sáu cửa cảnh môn mở chỉ ngắn ngủi thời gian mới hơi g liền liên tiếp mở sáu cửa trên thân tản mát trả cờ dạ cùng b ư ớ c hơi mồ hôi lăn lộn cùng một chỗ tạo thành một cỗ màu xanh song khí n g ư ơ i k su ù chịa mở to hai mắt nhìn hắn hoàn toàn không nghĩ tới một cái thoạt nhìn phổ phổ thông thông nghị dạ làng lá có thể b ộ c phát ra làm sao kinh k h ủ n g trả cờ dạ ạ x u mạ cũng lấy làm kinh hãi duy ngươi có thể mở ra cảnh môn mặc dù là mọi gì nổ nhưng vừa mới trở về làng không lâu ạ x u mạ đối v u y không hiểu nhiều tại trong ấn tượng của hắn duy mặc dù đã sớm thoát khỏi trường nghị dạ bên trong ở cuối xe hình tượng nhưng thực lực cũng liền như thế không nghĩ tới mấy năm không gặp uy lập tức mạnh tới bậc nạ y duy tác không nói nhảm trực tiếp một tay một cái nhấc lên ạ sụ mạ cùng k ỳ sụ chia sau đó chân trừng một cái cả người như như đạn tháo hưu một tiếng liền hướng về nơi xa đạn tín hiệu nổ tung phương hướng vào tới lưu lại trên đường dài c ổ cỡ xi、si、bồ kinh ngạc mật người hô hô hô ạ sụ mạ cùng k ỳ sụ chia bị duy sách theo tại trên không lao vùn v ụ n trước mắt là như đèn kéo q u â n thần tốc thay đổi kiến trúc bên hai là tiếng gió oanh minh b à ảnh một lát sau duy rơi xuống trên mặt đất bị bung ô ra ạ sụ mạ cùng k ỳ sụ chia đầu váng mắt hoa trong lúc nhất thời ngay cả đứng đều có chút đứng không nhớ đỡ ký sụ chia nhìn về phía uy một mặt không thể tưởng tượng nổi ngươi v A su mạ nói ra đây là chúng ta cổ n ổ hạ bắt môn đột giáp mở ra đến thứ năm cửa đ ỗ môn về sau liền có thể giấm đ ạ p không khí kitsu chia một trận bừng tỉnh vừa rồi nhìn như ghi mang theo bọn họ đang phi hành nhưng trên thực tế đây chẳng qua là cấp tốc bên d ư ớ i ghi thông qua giấm đ ạ p không khí tạo thành một loại đang phi hành biểu hiện giả dối trên bản chất ghi vẫn đang phi nước đại bất quá chỉ là dưới chân đ ạ p lên không còn là cứng rắn mặt đất mà là vô hình không khí tự h ồ nghĩ đến cái gì kitsu chịa thần sắc nghiêm một chút ta nhớ ra rồi ngươi là cổ nộ hạ thương lan manh thú cái t i ế lấy lực lượng một người đánh tan làng xương mù xì nổ bị g ạ tạ nạ saki ni nè h ở nhẫn đau thất nhân chúng nam nhân nhi tử ghi không nói gì chỉ là vừa cười một bên giải trừ bắt môn đột giáp ba ba bá đúng lúc này chia rô ca ca xì c ù n g hễ ế mấy ngày khi mấy người cũng chạy tới nơi này sau đó bắt vĩ dịn cờ dị kỷ kỳ nb ở ê cũng chạy tới mọi người tụ lại về sau lập tức trao đổi tình báo cụ cờ xì b ù có bất tử c h i thân có thể thôn p h ệ huyết nhục cướp đặc trả cớ dạ tốc độ nhanh đao pháp cao siêu các loại tình báo bị cấp tốc cùng hưởng đồng thời mọi người cũng bắt đầu phá giải lên vô hà thành ca xì nói ra Ta một đường tìm tới, đã dọc đường đã vẽ lúc, lúc này g khu phố hình, n n h thị lớn, thủ thương k n có tận. giả á c nỉ cũng dạ kỳ vụ g i ta cũng chạy tới đơn giản trao đổi vài câu về sau hắn cũng cung cấp một cái tình báo quan trọng tên kia con mắt không giống Ta h o à i n g h hẳn i có một loại nào đó đồng thuận kẹt cây g ầ n cái huyết kế giới hạn có thể xem thấu ta làng sương mù ám sát thuật hiện nhiên tại cổ c ỡ sĩ b ù trong tay bị thiệt lớn ra bù dạ, đã đoán được cổ c ỡ sĩ b ù có một loại nào đó có thể xem thấu sương mù năng lực chỉ bất quá hắn suy đoán phương hướng là cổ c ỡ sĩ b ù có một loại nào đó đồng thuận kẹt cây g ầ n cái huyết kế giới hạn nhưng mà sự thật cũng không phải là như vậy cổ c ỡ sĩ b ù có thể xem thấu sương mù tinh chuẩn tìm tới dấu kín tại trong sương mù hắn chỗ bằng vào làm ộ t loại tên là thông thấu thế giới năng lực đây không phải là một loại nào đó đồng thuận các cây vân cái huyết kế giới hạn mà là hô hấp pháp một loại cảnh giới tại tu luyện hô hấp p h á p đạt tới một loại cảnh giới cực cao về sau kiếm sĩ liền đụng chạm đến thông thấu thế giới thu hoạch được đủ loại năng lực khó tin mở ra thông thấu thế giới kiếm sĩ không những tại tốc độ lực lượng các loại phương diện sẽ có được tăng lên cực lớn còn có đủ dự phán động tác của đối phương thậm chí là xem thấu nút ở đối phương ra t h ị t hạ kinh mạch mạch máu năng lực tới một mức độ nào đó thông thấu thế giới là so bị hạ c g càng có tác dụng tốt hơn võ kỹ dạ bù ra nói ra việc cấp bách là tìm tới rời đi nơi này biện pháp nhìn xung quanh bù phía chĩa dỗ lạnh lùng nói phát động quy mô lớn như vậy thời không gian nghệ thuật tiêu hao trả cờ gia lượng nhất định không nhỏ kỳ thật liền tính chúng ta tìm không được đứng ra ta hoài nghi đối phương cũng khốn không được chúng ta quá lâu cả cạ xì lắc đầu không được đối phương một mực tại giết người kéo càng lâu lực lượng của chúng ta tổn thất lại càng lớn đừng quên hiện tại lộ diện ạ cà xù kỳ thành viên mới hai cái mà thôi a su ma hỏi vậy làm sao bây giờ c h ầ m ngâm một chút cả cà xì nói ra có lẽ chúng ta có thể theo cái k i a điều khiển tòa này quỷ dị thành thị ạ cà xù kỳ thành viên vào tay kỳ nb lên tiếng nói ta có một loại cảm giác điều khiển tòa thành thị này ạ cà xù kỳ thành viên nhất định liền giấu ở trong tòa thành thị này k Xu chỉ hỏi, nb h thế lớn thành thị, ư tìm? lớn làm n sao Kỳ nhìn xem cả c ả s ỉ cùng kỳ các ngươi có thể xác định tòa thành thị này có biên giới là có thể bị phá hư sao từ trước mắt chúng ta thu thập được tình báo đến phân tích đối phương chỉ có thể tại trong thành thị tiến hành không gian na z i bị phá hủy khu vực cũng không thể nháy mắt khôi phục biên giới nhất định là tồn tại cả c ả s ỉ cùng kim một người một câu đáp lại kỹ nb nghi vấn vậy ta liền dùng chính ta phương pháp đến công phán nơi này đi kỹ nb hư lạnh một tiếng trận bắt đầu vi thu hóa bắt vĩ thô to xúc tu lập tức theo trên người hắn mọc ra đồng thời cấp tốc biên lớn chỉ trong chốc lát Kỳ nb ở ê liền hoàn toàn giải phóng b ắ t vĩ nhìn xem trước mặt quái vật khổng lồ một đám nhì dạ tâm tư không đồng nhất dạ bù ra một mặt kiếm kỵ thầm nghĩ cái này ra hỏa trạ c ờ dạ thậm chí so đệ tứ đ ề u mạnh làng mây quả nhiên không đơn giản kitsu chia cho mặt thầm nghĩ đây chính là hoàn mỹ dịn cờ dị kỳ sao xem như ngũ đại làng nhì dạ một trong làng đá tự nhiên là không thiếu vi thú ngũ vĩ lục vi đều tại làng đá chỉ là làng đá một mực không thể nắm giữ thuần phục vi thu phương pháp sở dĩ làng đá ngũ vi dịn cờ dị kỳ cùng lục vi dịn cờ dị kỳ đều là bình thường dịn cờ dị kỳ chỉ có thể miễn cỡ ngượng dùng trong cơ thể vi thú lực lượng. giống ký nở b dạng này hoàn toàn phóng thích ví thú đó là nghị cũng không dám nghị sự tình làng cắt chia rỗ tâm tư cùng kỳ sủ chia không sai b i ệ t lắm lại là kim kỵ vừa là hâm mộ lúc này hoàn toàn ví thú hóa ký nở b bắt đầu ngưng tụ trả cơ dạ lượng lớn trả cơ dạ lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hội tụ đến bắt vĩ ngoài miệng sau đó dần dần giảm ngưng tụ tạo thành một cái chỉ là xa xa nhìn xem liền để cho người cảm thấy khiếp sợ bị dư u a mạ vi thú ngọc h u cùng với một tiếng chói h a i rích lên bị d u a mạ vi thú ngọc lấy gần sát mặt đất độ cao ban tung ra trong khoảnh khắc bị dư l u ậ vi thú ngọc liền tại trên mặt đất cày ra một đạo danh sâu h o ắ m dọc đường khu phố trạch viện v v tất cả đều bị bị d u a mạ vi thú ngọc san bằng ngoại giới xuyên tấu qua nghỉ hữu ghi tổ tấm mắt xin gì biết kết hợp bộ đội gặp phải vậy mà là cổ cờ xi bổ cùng nạ kìm tổ hợp hắn có chút vui mừng may mắn đem thực lực tối c ư ờ n g quy mô lớn nhất kết hợp bộ đội dẫn tới chỗ này ạ cỏ nếu không nếu để cho mặt khác mấy đường giải quyết chỗ này ạ cỏ hậu quả khó mà lường được đến mức kết hợp bộ đội an uy hắn ngược lại không làm sao lo lắng c cờ sĩ bộ rất mạnh nạ kìm vô hạn thành cũng rất phiền phức nhưng kết hợp bộ đội bên trong có z i ấ y đệ tứ ký nob dì dạ dẹ dạ dạng này c ứ n g giả còn có số lớn kinh nghiệm phong phú nhị dạ hiệp trợ chỉ cần vượt qua ban đầu kinh hoàng kết hợp bộ đội nhất định có thể giải quyết vấn đề lúc này hắn nhìn lại một cái phát hiện sau lưng nơi xa có một nhóm thân ảnh tới lúc gấp rút nhanh hướng phía bên mình đuổi theo nhanh như vậy liền đuổi theo tới sau t h â m hô một tiếng về sau hắn tạm thời cắt đức cùng nì u g h tổ liên hệ sách theo hôn mê nạ dù tổ thân hình l o i lên biến mất ngay tại chỗ cảm ơn mọi người á xin phép nghỉ một ngày ăn h o n g bụng rất là khó chịu xin phép nghỉ một ngày xin lỗi u chị hạ dương nhiệt bị ép cứu vớt nhận giới xin phép nghỉ một ngày ngay tại tờ u chia bên trong xin chờ chốc lát nội dung đổi mới về sau mời một lần nữa rẽ p h é t trang web liền có thể thu hoạch mới nhất đổi mới u chị hạ dương nhiệt bị ép cứu vớt nhận giới thích bút lầu toàn chữ đổi mới nhớ ký địa chỉ trang web vê đốt vê đốt ibid họ vừa chương một trăm tám mươi ba thời gian chính là tất cả xin gì một bên sách theo hôn mê nạ rủ tổ chạy vội một bên cẩn thận từng ly từng tí tính toán khoảng cách lấy hắn bây giờ nhắc lực xô cụ tổ nạ gì phạm vi bao trùm chỉ có một trăm km muốn tại bình thường cũng đầy đủ dùng nhưng bây giờ năm nơi ạn cỏ phân bố tại nhận giới các nơi có chút ạn cỏ ở giữa thậm chí cách xa nhau mấy cái quốc gia thẳng tắp khoảng cách có thể đạt tới hơn vạn km đối mặt khoảng cách như vậy khoảng cách chỉ có thể bao trùm một trăm km sủ gù tô nạ gì, liền có chút giật gấu và vai mà một khi vượt ra khỏi một trăm km xin dĩ liền không cách nào thông qua sủ gù tô nạ gì đến viễn trình điều khiển bị hắn huyễn thuật khống chế lại ni ưu ghi tô tại nhận giới sắp bị hủy diệt trong lúc m ấ chốt ni u g h tô cái này nhị vĩ dìn cờ dị kỳ đã không quan trọng gì bất luận là bị ạ cả sủ kỳ cướp đi Vẫn sở dĩ hắn nhất định phải tạ vượt qua s n gù tô nạ dị phạm vi bao trùm phía trước khống chế nỉ hữu ghi tổ hoàn thành đối cái kia một chỗ ạn có phá hủy nếu như tới gần cái sơn động kia không biết có thể hay không hám vào nạ kìm vô hạn thành bên trong đi bởi vì đối vô hạn thành không đủ giải mà nghỉ u ghi tổ lại là hắn tại cái kia một chỗ ạn có sau cùng chuẩn bị ở sau sở dĩ cân nhắc một phen về sau hắn quyết định mạo hiểm để nghỉ u ghi tổ vi thú hóa sau đó lấy bị dư h u a mạ vi thú ngọc trực tiếp cự ly sa chớ diện trừ cái kia một chỗ ạn có hạ quyết tâm về sau hắn lập tức phát động sủ gụ tổ nạ di chuyển đạt vi thú hóa mệnh lệnh g ư ơ n g giấm nguyên thủy bên trong ngồi s ồ n tại một cây đại thụ trên trạc cây nghỉ u ghi tổ trong hốc mắt xạ dìn gẳng cấp ba đồ án đột nhiên thần tốc lượn vòng lên sau đó cấp tốc dung hợp cùng một chỗ biến ảo thành xịn dị mạn trên cơ xạ dìn gẳng lĩnh cự vì để cho hoàn toàn vĩ thu hóa nỉ hữu ghi tổ thả ra tối cường một k í c h xin dí lợi dụng sủ gụ t ổ n ạ g d tăng cường khống chế nỉ hữu ghi tổ nhãn lực chỉ chốc lát sau nỉ hữu ghi tổ bắt đầu không tự chủ điều chỉnh lên ngồi s ồ n tư thế như mèo đồng dạng n u hòa nhảy đến trên mặt đất sau đó nhị vị vi thu trả cờ dạ theo trên người nàng tản mát đi ra đem nàng cả người bao vây lại đ à lấy thân thể của nàng bắt đầu bành trướng theo trong cơ thể nàng tràn ra trả cờ dạ càng ngày càng nhiều càng ngày càng đ ộ n làn da của nàng không thể thừa nhận tại tính ăn mòn cực mạnh vĩ thu trả cờ dạ bên dưới diện tích lớn tối giữa giống tại một tiếng trong tiếng gầm nhẹ nàng hoàn toàn đánh mất nhân loại hình dáng biến ảo thành vi thú hình thái chỉ là cùng hoàn toàn vi thú hóa kỳ nb khác biệt nàng vi thú hóa rõ ràng muốn càng thêm dữ dằn xin dị bên này chạy vội bên trong hắn đ ỗ n g nhiên cháy mắt sầm mặt lại không hề nghi ngờ cho dù đồng dạng là hoàn mỹ dịn c ờ dị kỳ nị hữu gỉ t ổ cùng kỳ nb ở giữa cũng là tồn tại trên lệnh tại thanh tỉnh trạng thái hoàn toàn vi thú hóa đối nị hữu gỉ t ổ đều là một cái khiêu chiến không nhỏ húng chi hiện tại nàng cùng nhị vi tiềm thức bị vây ở xin dị huyễn cảnh bên trong cho nên nàng toàn bộ vi thú hóa quá trình một mực ở vào nội cùng vùng ven xin gì minh bạch lúc này không thể có bất kỳ do dự thế là hắn một bên duy trì liên tục thông qua sủ gụ tổn ạ gì c h u y ể n vận nhãn lực tăng cường đối nghỉ hữu g h tổ k h ô n g chế một bên cho nghỉ hữu g h tổ truyền đạt nhắm ngay sơn động một k í c h toàn lực chỉ lệ n hiện h tại thời gian chính là tất cả bởi vì nghỉ hữu g h tổ một khi n ổ i khủng liền sẽ rơi vào vô ý thức cuồng bạo bên trong đến lúc đó liền xem như xin gì cũng vô pháp k h ô n g chế từ xa nàng trung b i là mạn g trệ chệ xạ dịn gẳng vĩnh c ử u cho dù là xuyên thấu qua sủ gụ tổn ạ dị viễn trình điều khiển cũng cũ vẫn như cũ đối Vi đối tt hoàn n lực chuyển bận về sau, ở toàn Bi Du Thu A Vi h Ngọc. T -t -t. Hoàn toàn vĩ thu hóa nỉ ưu ghi tổ ở trong miệng phát r a rít gào chầm chầm mà tại bên mồn của nàng từng đạo mắt trần có thể thấy trả cờ dạ chính phi tốc tụ tập sau đó bị một chút xíu giảm ngưng tụ thành một cái bóng loại hình viên trả cờ dạ cái k i a thời gian chuẩn bị liền nát không thể thiếu bởi vậy bị d u a mạ vĩ thú ngọc mặc dù đã thành hình nhưng tại xỉn dị viễn trình điều khiển bên dưới ngưng tụ còn tại duy trì liên tục bên trong mà theo ngưng tụ bị d u a mạ vĩ thú ngọc càng lúc càng lớn nghĩ hữu ghi tổ trên thân trạc cờ giả cũng càng ngày càng cuồng bạo nếu như ở bên cạnh liền có thể phát hiện lúc này nghĩ hữu ghi tổ trên thân trạc cờ giả sao động không thôi phảng phất muốn thoát ly thân thể nàng đồng dạng nếu như là phía trước n g u g h tổ thời khắc này hành vi chỉ sợ sớm đã dẫn tới thủ vệ nơi đây ạn có cổ cờ xỉ bổ cùng nạ kìm q u ấ nhi nhưng bây giờ cổ cợ sĩ bù cùng nạ kìm đã bị xỉn dị cố ý dẫn tới kết hợp bộ đội quân lấy căn bản là không có cách thoát thân sở dĩ cho dù phát giác dị dạng trong lúc nhất thời cũng khó có thể theo vô hạn thành bên trong đuổi da ngăn cản bất quá bởi vì sau l ư n g xù nạ đám người đuổi đến thực tế quá nhanh xỉn dị cùng nỉ hữu gỉ tổ khoảng cách đã tiếp cận sủ gù tổ nạ dị mức cực hạn lại thêm nỉ hữu gỉ tổ p h á n phất một giây sau liền sẽ nổi k h ủ n g sở dĩ xỉn dị không còn dám chờ cho nỉ hữu gỉ tổ truyền đạt công kích chỉ lệ、Hiu. Cùng với m ộ trong tiếng sắc bén chói thai dít tụ thật lâu bị mạ, vị thú ngọc, tại một đạo vô cùng phát t chói vi bén lên, ngưng ngọc, cùng sáng kia chốc vàng bên sắc chốc bị dùa kia lâu mạ, vô đạo bay vụt đi ra. vụt Trong đi Dầm dầm dầm. khoảnh khắc ngăn tại cái này cái bị dư ù a mạ vi thú ngọc phi hành đường dây phía trước tất cả tất cả đều bị bị d ù a mạ vi thú ngọc vô tình n h i ề n á t tại đinh thai nhức có quanh minh bên trong r ơ n g rậm bị toàn bộ toàn bộ lật tùng sóng khí nhấc lên bụi mù p h á n g phất bao cát mặt đất càng là xuất hiện một đầu sâu đạt mười mấy mét hô sâu sau một lúc lâu bụi mù mới bắt đầu tiêu tán xin dì bắt lấy một điểm cuối cùng thời gian điều khiển n h ỉ h gỉ tổ chạy tới sơn động bên kia bởi vì tại b í d u a mạ vĩ thú ngọc tiến lên đường dây chính giữa cổ cờ xị bộ dấu kín cái sơn động kia giờ phút này đã triệt để không thấy tung tích phản phất bị cục tẩy sát lao đi tranh liền một điểm còn sót lại đều không thấy được đã thành công c ắ t đ ứ t một chỗ h n cò cảnh cáo vị diện hủy diệt đếm ngược bắt đầu một lần nữa ước định đếm ngược năm đúng lúc này một trận thanh â m nhắc nhở tại x ỉ n di bên thai vang lên thành công xin di đ ạ i hỉ căng thẳng thần kinh thoáng thư giãn một số chỗ này h n cò được thành công tắt đức liền mang ý nghĩa sách lược của hắn cùng với hắn cắt đức t ạ n cò mạch suy nghĩ đều là chính xác chỉ cần theo vật lý bên、trên. h ủ bởi vì ý vị này chỉ cần hắn có thể bảo chứng mỗi một chỗ h n có đều có thể được thành công cắt đức vậy hắn liền có thể vì chính mình tranh thủ đến nhiều thời gian hơn mà bây giờ thời gian chính là tất cả xin dì nhìn lại một cái phát hiện sau lưng x u nạ tiểu đội thân ảnh đã mắt trần có thể thấy thật nhanh a hắn g ư ờ i khẽ một tiếng thu hồi ánh mắt bởi vì hắn bắt đi nạ d ụ tổ bản ý chính là muốn dẫn cổ n ổ hạ cường g i ả truy kích sở dĩ hắn ven đường cũng không có tiêu hủy tung tích của mình nhưng x u nạ truy nhanh như vậy vẫn còn có chút làm rối loạn sắp xếp của hắn bất quá từ một điểm này cũng có thể nhìn ra làng đối nạ d ụ tổ coi trọng phái ra đầy đủ tinh nhuệ tiểu đội sở dĩ xin dị、Shinji、là vui với nhìn thấy điểm này lúc này hắn đột nhiên lòng có cảm giác trên mặt lộ ra một ít tiếp lối thân sắc ngay tại vừa rồi hắn cùng n h ỉ hữu ghi tổ khoảng cách vượt ra khỏi sủ gụ tôn nạ di bao trùm cực hạn sở dĩ hắn chỉ có thể t r ư ớ c ở cuối cùng một cái trước mắt cho ở vào nội khung biên giới n h ỉ hữu ghi tổ truyền đạt tiến về một chỗ khác cạn có mệnh lệnh mà căn cứ n h ỉ hữu ghi tổ lúc đó t r ạ n g thái xin dị cũng vô pháp phán đoán n h ỉ hữu ghi tổ sẽ hay không chấp hành mệnh lệnh của hắn dù sao song phương cách xa nhau một trăm km khoảng cách đối diện lại là hoàn toàn vĩ thu hóa dìn cờ dị kỳ trả cờ dạ bản tính to lớn cho dù xin dị có một đôi mạn trệ của xạ dìn cẳng vĩnh cựu muốn hoàn toàn khống chế đối phương cũng là lực có thua bất quá có thể thành công cắt đứt một chỗ cái này t n t h ấ t xin dì chỉ có thể nhận mà còn thủ vệ chỗ này hẳn cỏ là cổ cợ s i bù cùng nạ kìm cái này một đôi tổ hợp ít nhất tại nguyên bản thập nhị quỷ nguyệt bên trong đây chính là ngoại trừ quỷ vương bên ngoài đứng đầu nhất chiến lược nếu như không phải lợi dụng kết hợp bộ đội cho dù xin dì tự thân xuất mã cũng chưa chắc có thể giải quyết cái khác khắp nơi hẳn cỏ lực lượng thủ vệ hẳn là không có mạnh như vậy đi xin dì âm thầm phân tích theo lý thuyết cái máy thế giới người mạnh nhất hẳn là thế giới đấy người đất đèn thứ nhì chính là quỷ vương kỷ bột xù dị mù dạn có thể phía trước xin dị gặp phải ký bột xù dị mù dạn khi đó m ù g i ả n đã đánh mất quỷ vương tân h phận biến thành thập nhị quỷ nguyệt bên trong h ạ huyền nhất sở dĩ hợp lý phỏng đoán kỳ một xù gì m ù g i ả n quỷ vương lực lượng rất có thể bị cải mắc thế giới vị kia người đốt đèn đoạt đi nói cách khác cải mắc thế giới người đốt đèn cùng tân nhiệm quỷ vương có thể là cùng một người mà căn cứ vừa rồi n h ỉ hữu gỉ tổ xa xa thăm dò đến cổ cỡ xi bộ trong hốc mắt thượng huyền nhị chữ nói rõ cổ cỡ xi bộ thực lực tại cải mắc thế giới bên trong xếp hạng thứ ba ở trên hắn nên chỉ có thượng huyền nhất cùng quỷ vương hai người đây là thứ nhị bởi vì cải mắc thế giới thực lực cuối cùng là kiếm sĩ hô hấp pháp cùng quỷ huyết qu mà bất luận là hô hấp pháp vẫn là huyết quỷ thuật đều là tồn tại hạn mức cao nhất nếu như quỷ không hấp thụ n h ậ n giới trả cớ ra như vậy liền xem như quỷ vương đỉnh phá thiên cũng chính là hơi cường một số cả cấp thực lực sở dĩ giống nạ kìm loại kia có đặc thù huyết quỷ thuật quỷ mới thật sự là khiến xin dị cảm thấy nhức đầu tồn tại bây giờ thượng huyền nhị cổ cờ s i bổ cùng nắm giữ vô hạn thành nạ kìm đều bị tiêu hao tại hỏa quốc chỗ này ạ cỏ cái kia phân bố tại thủy quốc thổ quốc phong quốc cùng lôi quốc khắp nơi ạng có lực lượng thủ vệ liền mười phần có hạn nhiều lắm là cũng chính là cái m ạ c thế giới người đốt đèn đích thân trấn thủ cái kia một chỗ cái khác liền xem như thượng huyền nhất quỷ cũng chưa chắc so cổ c ỡ sĩ bổ cùng nạ kìm tổ hợp mạnh dù sao thượng huyền quỷ có rất nhiều nhưng nạ kìm loại này trùng hợp thức tình không gian huyết quỷ thuật quỷ liền không nhiều lắm còn lại bốn cái ạ cò cái kêu hốn đảng ư ờ i đốt đèn sẽ canh giữ ở cái nào một đường đâu xin gì h í t mắt suy nghĩ vấn đề này hạn cái này người đốt đèn đẳng cấp quá thấp mà còn thời gian cũng quá ngắn không có kinh nghiệm không có tích lũy sở d ĩ rất khó phán đoán một cái bình thường người đốt đèn có thể đạt tới cái gì cấp độ dù sao người đốt đèn là có thể thông qua một số không gian kẽ nước xuyên qua đến thế giới khác tiến hành giao dịch hoặc là cấp đoạn Mà mẹt cái có mẹ được giới người đốt đèn có thể bắt được nhận giới, đồng thời tại biết thế đốt thể bắt nhận hắn không đồng đèn dưới o kéo giới huống, giới đồng chi lôi điều nói tình tận, nhận này quy vu bố đối cỏ, p ơ n người đèn, nhất thuần khống đèn người đèn. g tuyệt một tư thâm đốt ít một thể thục đốt đối là là vị vị ư chế có d loại tình huống này thực lực của đối phương rất có thể sẽ vượt qua cái mết thế giới thực lực hạn mức cao nhất có quỷ vương bên trên lực lượng chuyển đổi thành n h ậ n giới tiêu chuẩn cũng chính là cường ca cấp thậm chí là kết thúc gốc chi chiến lúc đệ nhất cùng mã đạ dạ loại kia ca cấp đề phòng nếu như là loại tình huống này cái kia xin di liên muốn tận khả năng tránh cho quá sớm gặp phải đối phương tốt nhất là có thể đem đối phương lưu đến cuối cùng sau đó hắn lại tập kết trong tay tất cả có thể lợi dụng lực lượng đem hắn triệt để hủy diệt Bạch! bên tại đạo lúc, cảm Còn chờ chỗ khác, khỏe mắt quét nhìn liến quét đến sau lưng chính lấy cấp tốc, huy quyền hướng về hắn đến. Cái chính chỉ cái, Shinji nghĩ nhập thần hai hắn thanh Hắn thấy không hắn nghiêng khỏe nhìn huy hướng hắn loanh Hắn hoàn toàn không ngờ tới chính mình chỉ thoáng thất thần Liên lên lên, liến lưng lấy gió. vội triệt tới đến vang rung vàng sang đến Tsunat quyền đến. này! toàn ngờ Tsunat một mắt quét quét một sau đầu. để đầu quay về âm xé bay ra ngoài xin dí liên tiếp đụng ngã mấy cây đại tụ h mới khó khăn lắm ổn định thân hình rất nhanh hắn bên thai lại vang lên một đạo răng rắc câm thanh hắn liếc mắt nhìn lên phát hiện bảo hộ ở trước người mình s ờ sàn đủ tu tán ă n g hồ lại xuất hiện một đầu thật dài vết rách không sai l i ê n tại vừa rồi một cái trước mắt xin dí liền quay đầu động tác cũng không kịp hoàn thành liền không chút do dự phát động s ờ sàn đủ tu tán ă n g hồ cũng may mắn hắn đầy đủ cẩn thận nếu không hắn hiện tại coi như không chết chỉ sợ cũng trọng thương ngã xuống đất ba ba bá ngay sau đó chú nạ tiểu đội các thành viên cũng đều tại âm thanh xé gió bên trong chạy tới rơi xuống xin dị một phía đem hắn lẩn lẩn bao vây lại xa xù kệ không kịp chờ đợi hô nhanh bông xuống nạ dù tổ bị s ở san đủ tu tá năng hồ bao phủ xin dị không để ý đến xa xù kệ mà là nhìn xem suna nguyên lai là cổ n ổ hạ sản nhìn một trong suna dù nạ lạnh lùng nói giao ra nạ dù tổ chúng ta có thể thả người đi tại nhìn đến xin dị s ở san đủ tu tá năng hồ một sát nàng trong đầu liền có rất nhiều liên tưởng không tốt sở dĩ như không cần thiết nàng là thật không muốn cùng một cái m ả n trệ cũ chỉ hạ sinh từ tương bắc thả ta đi a chờ các người chân chính vây khốn ta lại nói xin dị cười, cười. trật thôi động sở san đủ tu tán ă n g hồ đ ỗ n g nhiên huy động hai tay trong khoảnh khắc đất dung núi chuyển bốn phía cây cối núi đá các loại tất cả tất cả đều bị sở san đủ tu tán ă n g hồ hai tay là tung cho dù lạt sú nạ cũng không nguyện cùng sở san đủ tu tán ă n g hồ cứng đôi cứng càng đừng đề cập những người khác sở d ị đối mặt loại tình huống này tất cả mọi người đều tạm thời lựa chọn né tránh mà thừa cơ hội này xin dị giải trừ sở san đủ tu tán ă n hồ về sau toàn lực phát động hô hấp pháp tại bụi mù hiểm hộ bên dưới xách theo nạ rủ t ô lại lần nữa chạy hết tốc lực mục tiêu của hắn chính là nằm ở phong quốc trong sa mạc một chỗ khác càng cả có cành thứ hai dâng lên cầu phiếu đề cử n g u y ê n phiếu xin nhờ mọi người á chương một trăm tám mươi lăm viêm trụ bởi vì kiên kỵ xin di m ạ n trệ cụ xạ di gắng dù nạ đám người không dám đuổi đến quá gấp sở dĩ tại hô hấp pháp r a chỉ bên dưới xin di rất nhanh liền hất ra truy binh sau lưng một đường phi nhanh xin di cuối cùng đi tới hỏa quốc biên cảnh lúc này sắp trời sớm đã sáng rõ mặt trời lên tới trên không sán lạn ánh mặt trời g ả i đầy đại địa bị xin di một đường sách theo nạ dù tổ lúc này cũng vừa tỉnh lại hắn đầu tiên là mơ mơ màng màng rùi rùi con mắt nửa ngày mới kịp phản ứng la to nói ngươi cái này hút đản nhanh lên thả ta xuống xin di ánh mắt chết đi vẹn vẹn liếc nạ rủ tổ một cái ồn ào chỉ một nháy mắt nạ rủ tổ phản g phất bị điện giật bình thường bị dại ra bây giờ hắn cũng không phải cái gì hoàn mỹ dịn c ờ dị kỳ cụ dạ mà còn bị phong ấn tại tâm linh của hắn thế giới bên trong sở dĩ xin di một cái đơn giản huyết thuật liền có thể tạm thời hạn chế nạ rủ tổ lúc này xin di truy binh sau lưng lại một lần tới gần xa xù kẹt xa xa hô người tên hèn nhát này người rốt cuộc muốn chạy trốn tới lúc nào xin d ì quay đầu nhìn x à xù kẹ một cái ta biết ngươi rất gấp nhưng ngươi đ ừ n g đội ngươi x à xù kẹ nhất thời ngại lời mặt đỏ bừng lên trong tiểu đội x ì cạ cũ lúc này tiến tới xù n ã bên cạnh nhỏ giọng nhắc nhở x ù n ã đại nhân hắn hình như muốn đem chúng ta dẫn tới địa phương nào đi một bên x ì dù nói gấp lại hướng phía trước liền muốn xuất ngoại cảnh hắn đến tột cùng muốn chạy trốn đi chỗ nào đây là đi phong quốc phương hướng dừng lại x ù n ã cũng có chút n g h i hoặc nếu như đối phương mục tiêu là nạ dụ tổ trong cơ thể cựu vĩ vậy hắn lựa chọn tốt nhất là lập tức thoát khỏi chúng ta truy tùng mà không phải một đường đem chúng ta dẫn tới hắn ẩn thân chỗi rùn、si、khẩn tại r ư n lên, g là sẽ c m bấy sao?、Si、ề đều u nơi có thể bọn ố trí toàn thiết biết xuất một thành tiên Tại cạm cần cái chi, chỉ là vì cắn các nạ ạ bấy, b vậy. này hoàn không như lĩnh phong. kéo do là Nếu viên quân kỳ lâu vì xú hắn xuất phát đồng thời hồ ca đệ tam liền đã tại tổ chức đến tiếp sau tiếp viện bộ đội sở dĩ tại sau lưng bọn hắn là liên tục không ngừng cỗ nộ hạ viện quân chỉ cần không mất dấu kéo càng lâu đối c ổ nộ hạ liền càng có lợi điểm này đằng trước xin gì tự nhiên cũng lòng dạ biết rõ t một đội một chạy gần ở giữa song phương rất nhanh ra hỏa quốc tiến vào nằm ở hỏa quốc cùng phong quốc ở giữa tiểu quốc hà quốc hà quốc tồn tại cùng vũ quốc thảo quốc thang quốc các loại tiểu quốc một dạng đều là xem như đại quốc cùng đại quốc ở giữa vùng hỏa hoãn sở dĩ những n à y tiểu quốc đều có một cái cộng đồng đặc điểm đó chính là quốc thổ diện tích nhỏ không nói lại hẹp dài bởi vậy đi ngang qua hà quốc cũng không có tiêu phí bao nhiêu thời gian nhìn xem phía trước xỉn dỉ quả nhiên như dự liệu bình thường một đầu đâm vào phong quốc trong sa mạc ở phía sau đổi u sát không cùng x u nạ một bên thúc giục tiểu đội tăng thêm tốc độ một bên hướng xỉ cạ cù phân phó nói ven đường làm tốt tiêu ký để tiếp viện bộ đội nhanh lên đuổi đi lên xỉ cạ cù nói ra minh m ạ c h thoáng trần chờ một chút dù nạ còn nói thêm mặt khác nghị biện pháp thông báo làm cát để bọn họ phái người hiệp trợ chúng ta cùng một chỗ hành động ân xì c ả cú lại lần nữa nhẹ gật đầu phía trước xin dì không có để ý đằng sau đi theo xù nạ đám người hắn một bên căn cứ đèn nhắc nhở sửa lỗi chính tả phương hướng một bên thử nghiệm dùng sủ gù tổ nạ gì liên hệ những người khác nhưng mà bởi vì hắn đã tiến vào vắng vẻ phong quốc cảnh nội bất luận cá dìn hạ cụ vẫn là n ê dị ni ugito hắn tất cả đều liên lạc không được đến mức ấy đã dạ thì giống như trước đó từ đầu đến cuối đều ở mất liên lạc trạng thái lại đi qua trọn vẹn một ngày phi nhanh xin dì cuối cùng đi tới phong quốc chỗ này nằm ở trong sa mạc cạn cỏ phụ cận nhìn về phía trước mênh mông vô bờ cắt vàng xin dì trùng dù hắn tại kinh lịch gần như một ngày một đêm lao nhanh về sau cũng cảm thấy thân thể có chút ăn không tiêu sở dĩ hắn không có vội vàng tới gần nạng c ỏ mà là tại khoảng cách h ạ n có ước chừng hai cây số vị trí ngừng lại hắn vừa ăn lương khô một bên ngưng thần suy nghĩ một giờ phía trước hắn đột nhiên quay người tập kích sau lưng xù nạ tiểu đội cũng chính bởi vì lần kia tập kích để hắn tạm thời thoát khỏi xù nạ tiểu đội truy tung bất quá hắn biết xú nạ trong tiểu đội không chỉ có h í g ạ tộc nhân còn có áp d è m nhất tộc cứng giả nhiều nhất một khắc đồng hồ là có thể đuổi kịp tới biện pháp tốt nhất là lách qua phía trước cạn có khu vực để s ù nạ bọn họ giúp ta tìm một chút tình huống xin gì đối với chính mình vẫn còn có chút tự tin dù sao hắn hiện tại trong hốc mắt là nhận giới hiện có duy nhất một đôi mạn g trệ của xạ dìn gẳng vĩnh cửu nhưng hắn trên thân lá gan quá nặng một khi l à xe nhận giới rất có thể liền xong rồi sở dĩ hắn không muốn chính mình đi mặt dò xét bụi cỏ tốt tại hắn một đi ngang qua đến cơ bản đều là đi thẳng tắp sở dĩ hắn chỉ cần tại hạn c ỏ khu vực quân khách u ấ n xù nạ bọn họ khẳng định không phát hiện được đến lúc đó xù nạ tiểu đội rất có thể sẽ một đầu sông vào h n có khu vực khi đó Thủ vệ chỗ rõ rõ ràng ràng vệ quyết một chỗ án co. Quyết định chú ý về sau sinh dì lập tức hành động hắn đầu tiên là xa xa vòng qua phía trước cạn có khu vực sau đó ở phía xa dùng tỉnh lại nạ dù tổ khôi phục ý thức nạ dù tổ trực tiếp một quyền vung hướng về phía sinh dì sinh dị có chút ngoài ý muốn hắn thật không nghĩ đến n ạ r dù tổ phản ứng như thế nhạy cảm sở dĩ vội vàng không kịp chuẩn bị bên dưới kém chút để n ạ r dù tổ một quyền đánh nát trên mặt hắn mặt nạ bắt lại n ạ r dù tổ nằm đấm xin dị nói ra không hổ là ngoài ý muốn tính đệ nhất đi ra mau nhìn phía sau ngươi n ạ r dù tổ đột nhiên kêu một tiếng sau đó lại đ ỗ n g nhiên một cái đầu truy đập về phía xin dị đối mặt n ạ r dù tổ nhanh trí xin dị cười cười chặt nghiêng người tránh đi n ạ r dù tổ đầu truy sau đó quay người một chân đem n ạ r dù tổ đạp bay đi ra đ ó lấy hắn từng bước một hướng đi nạn dù tổ vừa rồi cái kêu kêu hụ hạ xạ xủ kẹ ra h n ạ dù tổ từ trên mặt đất chật vật bỏ lên ngươi đem x ả s ủ kẻ làm sao vậy xin gì thản nhiên nói đương nhiên là g i ế t cái cái gì n ạ dù tổ đầu tiên là khẽ giật mình chật hai mắt đỏ bừng ngươi nói cái gì ta muốn giết ngươi trong khoảnh khắc n ạ dù tổ trên thân bạo phát ra một cỗ cực mạnh c a m màu đỏ trả cờ dạ cách đó không xa lại là cỗ này chẳng lành trả cờ dạ cảm giác được cựu vi trả cờ dạ xù nạ trong lòng cảm giác nặng nề chật tăng nhanh tốc độ xuất lính tiểu đội một đầu va vào h n có khu vực ba ba ba. làm s ù nạ tiểu đội xâm nhập vào h n cọ phụ cận khoảng trăm mét lúc tại từng đạo âm thanh xé gió bên trong vô số bóng đen theo trong sa mạc trôi ra nên hướng bọn họ cùng lúc đó bốn phía thổi lên một cỗ cổ q u á i gió lốc nhấc lên một mảnh tre khuất bầu trời cắt bụi chỉ thời gian một cái nháy mắt tại các bụi che đậy bên dưới sắc trời liền mở đi phảng phất từ ban ngày một nháy mắt chuyển biến thành đêm tối là c ặ b ấy mọi người cẩn thận hãm trong các bụi s ù nạ vội vàng lớn tiếng cảnh báo nhưng mà bởi vì bốn phía bao cắt thực tế quá mức máy liệt tiếng kêu gạo của nàng rất nhanh liền biến mất tại gào thét gió lốc bên trong tất tại đồng hành đều là tinh anh. không cần xù nạ cảnh báo mọi người cũng đều chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu sở dĩ làm bóng đen mượn cắt đ u ổ i nào về phía bọn họ lúc bọn họ cũng không có thất kinh mà là lập tức mở rộng phản kích nơi xa nhìn xem cố này t ì n h lình báo cát xin gì khe như mày thì thao nói nhỏ nguyên lai là dạng này sao hắn cô ý đổi ở hạ cú ngay đến n ăn g c ò chính là muốn mượn mặt trời đối quỷ thiên nhiên khắc chế suy yếu hẳn có khu vực lực lượng thủ vệ không nghĩ tới đối phương vậy mà nghĩ ra cái này biện pháp đến ứng đối ánh mặt trời không hề nghi ngờ trước mắt báo cát khẳng định là người làm xin gì phỏng đoán hẳn là một loại nào đó có thể điều khiển rõ huyết qu vừa v ậ n lợi dụng phong quốc sa mạc địa hình dùng gió đem trong sa mạc cắt vàng hất bay tạo thành một đạo c h e n ắ n g ô che đậy ạn có khu vực mặt trời vừa rồi xù nạ tiểu đội xâm nhập vào hạn có khu vực lúc theo giới cắt vàng thoát ra cái kia mấy g i giờ bóng đen xin di mạn t r h e cờ xạ dìn cảng lĩnh c ử u thấy rõ ràng những cái kia đều không ngoại lệ tất cả đều là một thân máu tanh ngắt quỷ sở dĩ hắn thấy x h nạ tiểu đội đã giúp hắn đem chỗ này hạn có lực lượng thủ vệ dẫn ra hắn hiện tại hoàn toàn có thể thừa dịp những cái kia quỷ bị xù nạ tiểu đội quân lấy thời cơ cấp tốc giải quyết đi trôn giấu trong sa mạc chỗ này h n có rất nhanh hắn cũng đi vào đến báo cát bên trong căn cứ đèn nhắc nhở hắn một bên nâng lên cánh tay bảo hộ ở trước mặt che chắn bao cát một bên hướng về Báo hắn i có nên ngay ở phía trước từng bước một tới gần hạn có xin g i đã có thể xuyên tấu qua phong bạo âm thanh mơ h ầ nghe đến theo bốn phương tám hướng t h u y ể n đến tiếng đánh nhau đúng lúc này một thân ảnh đột nhiên xông qua trước mặt hắn hắn ngưng thần nhìn lên phát hiện cái này lộ mang thân ảnh không phải người khác chính là xù nạ trong tiểu đội ủ c r ị hạ xạ xù kẹ lúc này xạ xù kẹ trên thân có mấy đạo vết thương trong mắt tràn đầy hoảng sợ mà ở phía sau hắn một cái bị bỏng quỷ chính mở ra miệng to như chậu máu n h à o về phía hắn h i ệ n nhiên lần thứ nhất cùng quỷ chiến đấu hắn còn không cách nào thích đứng cùng quỷ chiến đấu rất nhanh liền bị quỷ đưa vào t u y ệ t cảnh tắt l i ê n tại xạ xủ kẹ nhắm mắt chờ lúc chết xin d i một cái xùn x i n no rút thuấn thân thuật cảm nhận được xạ xủ kẹ trước mặt sau đó một chân đạp bay n h à o về phía xạ xủ kẹ quỷ gặp quỷ bị đánh bay xạ xủ kẹ đầu tiên là nhẹ nhàng thở ra có thể thấu qua báo cắt nhìn thấy cứu chính mình chính là một thân mây đỏ phục xị về sau hắn lập tức kinh hãi、Ai? xin dì thở dài ở đ ấ y lòng t h ầ m nghĩ làng cũng thật là đem xạ xù kẹ mang ra làm gì đây không phải là làm l o ạ n nha oán trách một câu về sau xin dì liếc qua xạ xù kẹ không muốn chết liền cùng chặt ta xạ xù kẹ sửng sốt một chút xin dì không quan tâm xạ xù kẹ lại lần nữa lần theo đèn n h ấ p nhở hướng về ạn cỏ tiến đến căn cứ đèn thanh nhâm nhắc nhở giờ phút này ạn có cách hắn chỉ có xa mười mấy mét nhìn xem xin dì thân ảnh dần dần biến mất tại các đuổi bên trong xạ xù kẹ do dự một chút cắn răng đuổi theo nghe lấy sau lưng gần như nhỏ không thể nghe được tiếng bước chân xin dị thu hồi một điểm cuối cùng tâm thần hết sức chăm chú lục xoát lên ảng cò nên liền tại k ề bên này mới đúng hắn bắt đầu cân nhắc bởi vì lúc trước là thông quan nhị hữu ghi tô bị dị hữu a mạ vi thú ngọc viễn trình phá hủy ảng cò sở dị hắn không hề rõ ràng ảng c ó đến tột cùng là cái gì đồ vật mà giờ khắc này đập vào mắt chỗ tất cả đều là cắt vàng nếu như ảng cọ là nào đó dạng vật phẩm lời nói cũng tám chín phần một ư ơ i trôn ở hạt cắt bên trong sở dị hắn cân nhắc có phải là muốn phát động sở sàn đủ tu tán ă n g hồ sau đó đào sâu b á thước o a n đột nhiên phía trước cắt bụi bên trong bạo phát ra một trận oanh cái này oanh minh đến mức như thế đột nhiên trong lúc nhất thời thậm chí lấn át bốn phía phong bạo âm thanh xin dì liền phản ứng cũng không kịp một đạo hỏa quang liền vọt tới trước mặt hắn dầm dầm dầm lại là liên tiếp oanh minh xin dì cả người bị bất thình lình ánh lửa đụng bay đi ra tính cả đi theo phía sau hắn x ả s ủ kẹ cùng một chỗ nháy mắt bị ánh lửa xô ra bao cát cái này va chạm thật giống như bị xe lửa đụng vào bình thường một cái chớp mắt liền bị đánh lui lại mấy trăm mét một mạch thối lui ra khỏi bao cát cái này gọi xin dì giật này cả mình miễn cưỡng mở ra sở s à đủ Tu đồng n hồ, che rạng i bị đánh lui lại mấy trăm mét x a x ú ố n g kẻ lúc này vừa sợ vừa giận mặc dù bởi vì có xin j i ngăn tại trước mặt hắn hắn nhận đến xung kích thì nhỏ hơn nhiều có thể đụng như vậy vẫn là làm hắn cả người trong mặt mà càng làm hắn hơn cảm thấy khó chịu là hắn căn bản không có phát giác được sự tồn tại của đối phương mãi đến bị đối phương đụng bay về sau hắn đều không có kịp phản ứng cho tới giờ k h ắ c này mới miễn cưỡng chú ý tới thân hình của đối phương đáng ghét vì sao lại dạng này hắn che mắt biểu lộ có chút v ậ t mèo hắn vốn cho là mình xạ dịn gẳng cấp ba mặc dù không bằng mạng trễ c ủ a xạ dịn gẳng nhưng xem như nhận r ơ i hiếm thấy đồng thuận c á c cấy gần cái huyết kế giới hạn đủ để khinh thường cái khác nghĩ ra lại không nghĩ rằng bị một lần lại một lần đánh mặt t r ư ớ c 186, không sợ ánh mặt trời xa xù kẻ trong mắt c ố kia sâu sắc không cam l ò n g có m ả n c h của xạ dìn gẳng vĩnh cựu xìn di tất cả đều để ở trong mắt sau đó giờ phút này hắn lại không có quá nhiều tâm tư đi quan tâm xạ xù kẻ rèn g ồ c ủ kỳ hữu dụ d ư i xìn di khẽ n h ư mày thầm nghĩ thế nào lại là hắn tại hắn tính ra bên trong cái mt thế giới bên trong vị kia người đốt đèn tất nhiên cướp đoạt quỷ vương lực lượng như vậy cái mt thế giới bên trong q u ỷ sát đội hơn phân nửa đã bị diệt dù sao cho dù tại cái mt thế giới vốn là thời không bên trong thập nhị quỷ nguyện thực lực tổng hợp cũng là tại quỹ sát đội bên trên nếu như lại thêm cấp đoạt quỷ vương lực lượng người đất đèn cái tiêu quỷ sát đội lại càng không có chống lại quỷ lực lượng cho nên nhìn thấy trước mắt nâng a o một mặt nghiêm túc rèn gỗ của kỳ ưu dù giữ lúc hắn khó nén ngoài ý muốn t h i tình không đúng Chật, xin dị thần gì trước thân là quỷ đối phương vậy mà liền như thế đứng ở dưới ánh mặt trời đối diện d ẹ n gỗ cũ kỳ ưu rụ rịu lúc này đem trong tay trường đao q u é t ngang thở dài một cái rất xin lỗi ta nhất định phải ngăn cản các ngươi x à s ù kẻ hô các ngươi rốt cuộc là ai vì cái gì muốn tập kích chúng ta d ẹ n gỗ cũ kỳ ưu rụ rịu nhìn một chút x à s ù kẻ rất xin lỗi n g ư ơ i x à s ù kẻ ngơ ngác một chút trên thực tế x à s ù kẻ nhạy cảm vượt xa đồng dạng n ỉ dạ đây có lẽ là nhờ vào hắn đồng thuận huyết kế nị dạ huyết thống có lẽ là nhờ vào hắn sốt xù kỳ in đỏ dạ chuyển thế thân thể thân phận tóm lại chỉ cần không có bị cảm xúc bánh i ê u hắn là có thể nhạy cảm phát giác thiện ý cùng ác ý đây cũng là vừa rồi hám tại b á o cắt bên trong hắn hơi chút do dự liền quyết định đuổi theo xin di nguyên nhân bởi vì hắn có thể cảm nhận được xin di đối hắn không có quá lớn ác ý trước mắt cũng là như thế hắn có thể rõ ràng cảm nhận được đối diện hành o đào tóc cam kiếm sĩ là phát ra từ nội tâm tại hướng hắn nói xin lỗi xin di lạnh lùng nói xin lỗi lưu dụng không g i n gỗ cụ kỳ ưu d ụ d ư há to m i ệ n g cuối cùng nhưng vẫn là lựa chọn trầm ặ c thấy thế xin di minh bạch không hề nghi ngờ Cải một c h ế giới trận chiến này không phải rất thích tàn nhẫn tranh đấu cũng không phải luận bàn luận võ đối phương vì cứu cải max thế giới có thể sa đọa thành quỷ có thể thấy được đặc quyết tâm mà xin dì vì cứu nhân giới cũng chỉ có thể liều chết đánh một trận song phương lập trường đã đối lập nói lại nhiều đều là nói nhảm không có chút ý nghĩa nào nghe xin dì phân phó về sau xạ xủ kệ đầu tiên là cảm thấy nổi nóng nhưng rất nhanh hắn liền bình tĩnh lại biết xin dì nói là lời nói thật thế là chỉ xoắn suýt một cái liền tâm không cam tình không nguyện lui về phía sau rẽ gỗ cụ kỳ hũ rụ dư không có ngăn cản xạ xủ kệ rời sân chờ xạ xủ kệ thối lui về sau hắn mới g ơ lên trong tay nỉ chỉ dìn cẩn thận xin dì hư lạnh một tiếng ngũ chi hình viêm hổ theo rèn gỗ cụ k ỳ ụ r ụ r ỉ u một tiếng quát nhẹ trên người hắn đột nhiên bốc lên một cỗ mánh liệt hòa diễm ngay sau đó ngọn lửa kia cùng hắn hòa làm một thể hóa thành một đạo to lớn hòa diễm mánh hổ sau đó bịch một tiếng hướng xin gì đánh tới xin gì ánh mắt l ấ m liệt toàn lực thôi động sở sàn đủ tu tán ă n g hổ nên đón tiếp lấy vê anh nháy mắt hai cái quái vật khổng l ồ đụng vào nhau bạo phát ra một trận đình thai n h ứ c có quanh mình to lớn sóng xung kích tạo thành sóng khí cấp tốc hướng bốn phía q u y t tán đem bốn phía cắt vàng thành mảnh liên miên hất bay tạo thành một đạo mới bao cát vốn cho rằng lui đến đủ xa xạ số kẹ bị bao cát cuốn theo hất tung ở mặt đất. h ừ hắn phun ra bị thổi vào trong miệng cắt vàng tiếp lấy một mặt khiếp sợ nhìn phía giữa sân trong mắt hắn vị kia có một mạn t r ễ c ủ xạ dìn gặng xạ dìn gặng danh hiệu vì a A cà xù kỳ thành viên hẳn là nhận rơi đứng đầu nhất tồn tại một đối một nên không người là đối thủ của hắn cũng không có nghĩ tới cái này đột nhiên theo cắt vàng bên trong thoát ra cầm trong tay trường đao một thân võ sĩ ăn mặc người xa lạ lại có thể cùng a đối kháng mà còn nhìn qua còn không rơi vào thế hạ phong đây là cái gì thể thuật nhất thuật có thể hắn không có kết tần a trong lúc nhất thời đông đảo nghi vẫn s ô n g lên xạ xủ kẹ trong lòng hắn kinh nghi bất định nhìn chằm chằm giữa sân trong hốc mắt xạ dìn gẳng cấp ba không ngừng lượt vòng phản phất muốn nhìn thấu trong sân tất cả trên chiến trường to lớn lực trúng kích đem xin gì cũng đẩy lui mười mấy mét hắn mặt không đổi sắc đáy lòng bắt đầu phân tích vừa rồi cái kia một cái tuyệt không phải đơn thuần hô hấp pháp hắn t ạ i vận dụng huyết quỷ thuật mà còn dùng trạ cờ dạ tăng cường huyết quỷ thuật hô hấp pháp mặc dù có thể mô phòng chảy nước hỏa lôi thậm chí là l ệ c ánh mặt trời các loại khác biệt trạng thái nhưng dưới tình huống bình thường hô hấp pháp là không cách chỉ có tại đem hô hấp pháp vận dụng đến cực hắn lúc tài năng miễn cưỡng bổ sung ra nguyên tố đ ả kích nhưng mới rồi rèn gỗ c ủ kỳ u dù dịu ngũ chi hình viêm hổ cũng không phải là kiếm thuật mà là chân thực n g ư n g tụ ra một đầu từ liệt d i ễ m biến thành m á n h hổ nếu như không phải có sở sàn đủ tu tán ă n g h ổ xin d ì không có khả năng tùy tiện ngăn trở đồng dạng bị đẩy lui rèn gỗ c ủ kỳ u dù dịu đôi mắt bên trong lại không có cái gì kinh ngạc hoặc là nói hắn đôi xin dị sở s à đủ tu tán ă n g hồ cường đại cảm đến rung động nhưng đối trận chiến đấu này thắng bại lại vô cùng thản nhiên sở dĩ trên mặt không có quá nhiều cảm xúc hô phun ra một hơi rèn gỗ cụ kỳ u dù diễu bịch một tiếng cả người hóa thành một đạo hỏa quang biến mất ngay tại chỗ xin di lập tức sắc mặt trầm xuống hắn đã sớm phát hiện rèn gỗ cụ kỳ u dù d ự u trên mặt vằn sở dĩ hắn biết tại bị chuyển hóa thành quỷ phía trước vị này tại vốn là thời không bên trong còn chưa trưởng thành đến đình phong liền gây kích trầm xa viêm trụ tại cái này cải m è t thời không bên trong thuận lợi mở ra vằn đem tự thân viêm c h i hô hấp tu luyện đến cực hạ nhưng cho dù là có cái này tâm lý mong muốn hắn vẫn là không nghĩ tới tốc độ của đối phương có thể nhanh đến loại trình độ này nếu không phải hắn có một đôi màn t r ế c ủ a xạ dìn gẳng vĩnh cửu hắn căn bản là bắt giữ không đến rèn gỗ cù k ỳ u dù dịu thân ảnh mà liên tính bằng vào màn t r ế c ủ a xạ dìn gẳng vĩnh cửu bắt được rèn gỗ cù k ỳ u dù dịu động tác hắn cũng không chuẩn bị lấy nhanh đánh nhanh bởi vì hắn đối với chính mình thể thuật vô cùng có lòng tin hắn biết con mắt của mình có thể bắt được động tác của đối phương nhưng thân thể khẳng định cắn không lên sở dĩ cùng hắn động về sau sơ hở trăm chỗ còn không bằng cứ như vậy dựa vào sở xạ đủ tu tán hồ lấy tính chế độ nơi xa phát hiện chính mình xạ dịu gẳng hoàn toàn không cách nào bắt giữ rèn gỗ cù xạ s ù kệ há to miệng cái này cái này sao có thể nhất chi hình ski ra nụ hại loại hình thượng thăng viêm thiên tam chi hình khí viêm và tượng tại đ â y trời cắt vàng bên trong từng đạo ánh lửa hung ác đánh tới tôn kia đứng vững màu vàng sở x ả nụ tu tá năng hồ bên trên nhìn từ đằng xa đi phảng phất chói loại khói lửa đang không ngừng tỏa ra nhưng mà chỉ có cách gần nhất xạ s ù kẻ biết cái này thoạt nhìn chói m ắ t khói lửa trên thực tế là muốn mạng người hùng m a n h thế công dạng này tốc độ lực đạo như vậy cũng phải thua thiệt là có s ợ san đủ tu tán ă n g hồ à nếu là đổi những người khác chỉ sợ sớm đã không minh bạch bị cái này trói lọi ánh l ử a thôn p h ệ hết cái kia cầm đao ra hỏa rốt cuộc là ai khiếp sợ sau khi xạ xù kẹ đáy lòng sinh ra hưng thú nâng hậu hắn đã sợ hai thán phục tại sở san đủ tu tán ă n g hồ cái kia không có gì sánh kịp lực phòng ngự sợ hai thán phục tại a đối mặt hung mạnh như vậy thế công còn có thể thông do đường nối lại sợ hai thán phục tại tóc vàng kiếm sĩ tốc độ cùng kiếm kỹ hai loại đều là ngày khác đêm nhớ nghĩ tha thiết ước mơ lực lượng mà trên chiến trường kịch đấu hai người giờ phút này cũng đều đều có suy nghĩ xin gì hiện tại có thể chắc chắn r e n gỗ cụ kỳ ưu dù g i cái này thiên tài cũng đã m ò tới hô hấp pháp cực h ạ n mở ra vằn cùng thông tấu thế giới nếu không căn bản là không có cách giải thích đối phương cái này khoa trương tốc độ mà tại chuyển hóa thành quỷ về sau r e n gỗ cụ kỳ ưu dù g i thoát khỏi nhân loại y ê u đất thân thể đối hắn r à n g buộc đem hắn tại kiếm thuật bên trên tài hoa hoàn mỹ phát huy đi ra chỉ có một điểm xin gì không thể nào hiểu được đó chính là vì cái gì biến thành quỷ r e n gỗ cụ kỳ ưu dù g i có thể không sợ ánh mặt trời theo mặt khác quỷ chỉ ở ban đêm hành động cùng với vừa mới tập kích xù nạ tiểu đội bảy quỷ nhấc lên báo cắt che đ quỷ có lẽ còn là e ngại ánh mặt trời chẳng lẽ rẽn gỗ cụ kỳ hụ dù dư cùng n ở rủ cô một dạng cũng không sợ ánh mặt trời là hô hấp p h á p nguyên nhân còn là bởi vì bảo trì hình người không có thôn phệ nhân loại nguyên nhân tại cái m e t thế giới vốn là thời không bên trong chỉ có một cái quỷ không sợ ánh mặt trời đó chính là nhân vật chính tản d ở m ộ i m ộ i n ở rủ cô mà cái này phải quy công cho n ở rủ cô thể chất đặc biệt bởi vì gia tộc của nàng đời đ ờ i kiếp kiếp chuyển thừa nhật chi hô hấp mà nhật chi hô hấp chính là đại biểu cho mặt trời lực lượng cho nên nàng trong huyết mạch bản thân liền ẩn chứa mặt trời lực lượng Mà viêm mặt khác xin gì tại rèn gỗ cụ kỳ u dù dự trên thân không có người được mảy may mùi máu tươi điều này nói rõ ít nhất tại gần đây vị này sa đ ọ n thành quỷ kiếm sĩ không có nuốt qua nhân loại mà tại dạng này đại chiến phía trước đối phương đều không có nuốt nhân loại đến bổ sung lực lượng cái này không thể nghi ngờ nói rõ đối phương căn bản liền không có nuốt qua nhân loại đến mức trên người đối phương tản mát lượng lớn trả cơ g i xin di hoài nghi là cải mách thế giới vị tiêm người đốt đèn dùng biện pháp khác chuyển cho d è n gỗ cù kỳ u dù dịu phân tích ra những n à y về sau xin di nhữ mày nếu biết rõ cải mách thế giới kiếm sĩ có thể trở thành trụ đều không ngoại lệ đều là thiên tài trong thiên tài mà d è n gỗ cù kỳ u d ị dịu chính là đại biểu trong đó nhân vật một trong nếu như d è n gỗ cù kỳ u d ị dịu vẫn là nhân loại thân cái kia xin di tự nhiên không sợ chút nào bởi vì liền tính d è n gỗ cù kỳ u d ị dịu thiên tư lại thế nào kinh diễm lại thế nào đem hô hấp pháp đào móc đến cực h ạ n nhân loại khác thân thể đều chú định hắn chống đỡ không được lâu dài chiến đấu. mệt nhọc, đau đớn, độc v. V. làm trúng thể tình trạng tốc trưởng. nhọc, đớn, vân vân, cũng hắn cho thể độc có cấp Có đau b ị chuyển hóa thành nhân quỷ về sau, làm về l o ạ i như ợ c cái cũng không có, điểm, một không vậy ị này thiên tài kiếm sĩ l p tức có thân thể bất tử. có càng chính â đáng b Mà là, sợ giờ xin e m như nhược quỷ đ ể m h ắ cũng có. không Hắn không sợ ánh muốn ặ t trời. Bởi Shinji như vậy, m đánh bại dẹn gỗ cụ k ỳ hữu du dịu liền khó khăn rất nhiều Bá! đánh Lại là một đạo tới, Shinji sàn một đem tính hỏa quang đánh tới, đem Shinji tính cả sở cả tốc độ rất khó đuổi theo d ẹ n gỗ cụ kỳ hụ dù dịu sợ san đủ tu tán ă n g hồ mỗi một lần tiến công thoạt nhìn kinh tiên động địa lại thường thường không có thực tế thu hoạch ba ánh lửa lại lần nữa đánh tới ẩm ẩm tại tiếng vang bên trong xin dĩ lại lần nữa bị đẩy lui mấy bước mà không chờ hắn đứng vững hắn bên thai liền vang lên răng rắc tiếng vang hắn n g mở đầu nhìn lại chỉ thấy chính mình sợ san đủ tu tán ă n g hồ bên cạnh không biết lúc nào xuất hiện một đạo thật dài vết rách nơi xa xu sợ san đủ bị công phá xa xa kem ộ t mặt phảng p h t gặp quỷ khoa trương biểu lộ tại trong sự nhận thức của hắn độc thuộc về m ạ n trệ c ủ a xạ dìn g ả n g đồng thuật sở san đủ tu tán ă n g hồ là vô địch là quyết không có thể nào bị công phá nhưng trước mắt một màn lại làm cho hắn không thể không thừa nhận tóc vàng kiếm si chỉ bằng trường đao trong tay liền tại sở san đủ tu tán ă n g hồ bên trên lưu lại một vết nứt m à vết rách liền đại biểu cho sở san đủ tu tán ă n g hồ phòng ngự không tại tuyệt đối tựa hồ là vì nghiệm chứng x ả sủ kệ suy đoán giữa sân lại liên tiếp vang lên mấy đạo vỡ vụ âm thanh căn bản là không đả thương được xin dị một p h â n một hào về sau thế là lựa chọn ẩn nấp liên tục công kích thông qua hoa mắt thế công đem hắn chân chính ý đ ồ ẩn dấu đi cuối cùng thông qua không lộ ra dấu vết liên tục công kích một điểm cuối cùng thành công công phá xin dị sợ s a n đủ tu tá năng hồ mà theo cuối cùng một tiếng tiếng vỡ vụn xin dị tôn kia màu vàng sợ s a n đủ tu tá năng hồ bên cạnh vết rách đan vào một chỗ cuối cùng chống đỡ không nổi vỡ vụn một m ả n g lớn lộ ra một lỗ hồng xin dị nhìn phía lỗ hồng t h â n t h á i cử chỉ hiện thị do bối rối xâm nhập xỉn dị sợ san đủ tu tá năng hồ nội bộ lúc này rẽ ngộ cũ kỳ ủ r ụ rồi trực tiếp vung đao chém về phía xỉn dị trên mặt thần sắc vô hỉ vô bi nơi xa nguy rồi xạ xù kẻ muốn hô to lại phát hiện chính mình thanh âm gì đều không phát ra được hắn làm sao cũng không có nghĩ đến có màn trệ c ụ xạ dịn gẳng a sẽ bại bởi như thế một cái thoạt nhìn phổ phổ thông thông kiếm sĩ hắn càng không có nghĩ tới sợ san đủ tu tá năng hồ sẽ bị đao kiếm xuyên thủng đây quả thực lật đổ hắn nhận biết cũng lật đổ hắn xem như ựu t r hạ nhất tộc kiêu ngạo mà đúng lúc này sợ san đ tu tá năng hồ hạ x i n d ì khẽ mỉm cười đối vung đao chém tới rẽn gỗ c ủ kỳ ưu dù dịu nói ra ngươi dạng này đao là không giết chết được ta cảm ơn mọi người á. chương một trăm tám mươi bảy ta vẫn là thích ngươi kêu i căng khó thuần bộ dạng ngươi dạng này đao là không giết chết được ta ánh lửa đánh tới nóng bỏng đập vào mặt x i n d ì lại không tránh không né liền phía trước thất kinh tại thời khắc này cũng ngừng lại rẽn gỗ c ủ kỳ ưu dù dịu thần sắc vẫn như cũ không có bởi vì x i n d ì lời nói sinh ra mảy may do dự lưới đao quả quyết mà kiền quyết chém về phía xín di nơi xa không xa xù kẹt theo bản năng hai mắt nhắm nghiền t ự nhưng ồ k h mà n h đúng vào lúc này xin gì cái kia bị chém thành hai đoạn thân thể hóa thành một trận khói trắng biến mất không còn tam tích hiển nhiên cái này tại sở sản đủ tu tán hồ phía dưới bị rèn gỗ cụ kỳ ủ d ị chém thành hai đoạn xin gì bất quá là một bộ ảnh phân thân mà thôi rèn gỗ cụ kỳ ủ dù, dù chỉ là thoáng giật mình liền cảnh giác nâng đao đảo mắt lên bốn phía đ ó n lấy hắn t r ợ t phát hiện phía trước bị hắn công phá sợ san u tu tán ă n g hồ bên trên cái kia một chỗ tổn hại lại nháy mắt khôi phục không những như vậy sợ san u tu tán ă n g hồ triển khai hai tay manh đâm vào dưới thân cắt vàng bên trong ngăn chặn dưới thân lỗ hổng kể từ đó vốn chỉ là xem như bảo vệ xìn dị sợ san u tu tán ă n g hồ trong khoảnh khắc liền biến thành bao lại rẽn gỗ c ủ kỳ ủ dù dịu một tòa nhà giam không hề nghi ngờ rẽn gỗ cụ kỳ ủ dù dịu rơi vào xìn dị bấy rập lấy xin gì cẩn thận tiến vào cắt bụi bên trong hiển nhiên không phải là hắn bản tôn mà đối với có m ạ n g trệp xạ dìn g ặ n g v ĩ n h cựu hắn đến nói lấy ảnh phân thân phát động sợ sàn đủ tu tá năng h ồ cũng không phải là cái gì khó mà gánh vác sự tình về sau chiến đấu xin gì cũng không có tùy tiện lộ rõ bản tôn mà là dùng ảnh phân thân thử thăm dò r è n gỗ cũ kỳ hữu dù dịu thực lực tại phát hiện vị này cái m ặ t thế giới viêm trụ không những tốc độ thân pháp cực nhanh hơn nữa còn có không sợ mặt trời thiên phú về sau hắn lập tức ý thức được thông thường thủ đoạn rất khó đánh giết đối phương thế là liền tự hỏi làm sao vây khôn đối phương thời cơ là hắn phát hiện r có sở dĩ hắn liền linh cơ khéo động có ý lộ do bối rối để rèn gỗ cụ kỳ hữu rủ dự phá hư sở san đủ tu tán hồ cám dỗ khiến cho đánh vào đến sở san đủ tu tán hồ nội bộ chỉ cần để rèn gỗ c ủ kỳ u dù dịu hãm tại s ở san đủ tu tá năng hồ bên trong cái kia rèn gỗ c ủ kỳ u dù dưu tốc độ liền phế đi đến lúc đó xin dị liền có thể tùy ý nắm đến mức rèn gỗ c ủ kỳ u dù dưu có thể hay không một lần nữa công phá s ở san đủ tu tá năng hồ lao ra xin dị không một chút nào lo lắng bởi vì rèn gỗ c ủ kỳ u dù dịu c h ẳ n g kích cũng không thể một lần liền công phá s ở san đủ tu tá năng hồ hắn tính t o á n qua ít nhất ba lần toàn lực c h ẳ n g kích đánh chúng cùng một cái bộ vị tài năng tại nửa người hình thái sợ san đủ tu tá năng hồ bên trên nhìn một đạo chỉ có thể một người ra vào lỗ nhưng rèn gỗ cũ kỳ ưu dù dư không hề rõ ràng chỉ cần đồng lực dồi dào xin gì là có thể tùy thời khôi phục sở san đủ tu tá năng hồ chỉ cần hắn nguyện ý hắn thậm chí có thể hiện tại liền phát động càng mạnh hoàn toàn thân thể sở san đủ tu tá năng hồ sở dĩ rèn gỗ cũ kỳ ưu dù dư không trốn thoát được chỉ một cái trước mắt chiến cuộc phát sinh đại người truyền nơi xa gặp một màn này s a su kẹ cũng lấy làm kinh hãi xin gì sách lược đơn giản hữu hiệu, hiệu lợi dụng rèn gỗ cũ kỳ u dù d ị đối mạn trệ cũ xạ d ị gẳng không hiểu rõ bố trí một cái tinh xảo cảm ấy sở dĩ xem như ưu trí h Chỉ lúc à này xin gì bản tôn từ nơi không xa cắt vàng bên trong vật ra hiện thân về sau hắn không có một câu dư thừa nói nhảm lập tức nhắm ngay sở sản đủ tu tán năng hồ bên trong rèn gỗ cũ kỳ ủ dù dịu phát động đồng thuật tạ mạ tề giá thiên chiếu chỉ thời gian một cái nháy mắt một đạo a mạ tê gia thiên chiếu hát viêm liền rơi về phía rèn gỗ cụ kỳ ụ dù dịu rèn gỗ cụ kỳ ụ dù dịu thân hình nói lên hiểm lại càng hiểm né tránh cái k i a m ộ t đạo a mạ tê gia thiên chiếu hát viêm nhưng nhìn lấy rơi xuống trên mặt đất đem cắt vàng cũng n ó n g lửa đồng thời cấp tốc lan tràn ngọn lửa màu đen hắn không có chút rung động nào trên mặt cuối cùng hiện lộ ra vẻ kinh ngạc xin gì cái này mới chậm rãi hướng đi bị vây ở sở sàn đủ tu tán tá ă n g hồ bên trong rèn gỗ cụ kỳ ụ dù d ị đao của ngươi không có sắc khí sờ sàn đủ tu tán tá ă n g hồ bên trong không gian có hạ, d ẹ n gỗ c ủ kỳ ưu dù dù chỉ có thể miễn cưỡng t r á n h né cấp tốc lan tràn đèn hồ mú dạ sở dĩ rất nhanh liền bị ép vào góc chết xin d ị chạy tới phụ cận hắn cùng d ẹ n gỗ c ủ kỳ ưu dù dịu phía trước chỉ cách một đạo sở san đ ủ tu tán ăn hồ gọn sóng nhìn xem sở san đ ủ tu tán ăn hồ bên trong d ẹ n gỗ c ủ kỳ ưu dù dịu xin d ị ngựa khí lạnh leo nói liền để ta cho ngươi một cái giải thoát đi thoáng chốc xin d ị dưới mặt nạ cặp kia màn chệp xạ d ị gẳng vĩnh cựu bên trên lấp lánh lên tia sáng yêu dị mà theo hắn phát động, động lực sơ san ăn Tu tán ă n g hồ bên trong h ắ c viêm lập tức bạo l i ệ t lên nháy mắt lấp kín sở sàn đủ tu tán ă n g hồ đem rèn gỗ c ụ kì ưu dù giữ thân thể triệt để n u ố t hết bị a mã tê g i ả thiên chiếu h ắ c viêm thôn phệ rèn gỗ c ụ k ỳ ưu dù dịu thân thể lập tức cháy đen hắn có thể không sợ ánh mặt trời lại không cách nào ngăn cản a mã tê g i ả thiên chiếu h ắ c viêm t h i ê u đốt chỉ một hồi thân thể của hắn liền tại h ắ c viêm t h i ê u đốt hạ bắt đầu tiêu mất một chút xíu cuối cùng biến thành cho bụi mạnh hân quỷ cũng vô pháp n g ạ n kháng a mã tê g i a thiên chiếu hát viêm chỉ là từ đầu đến cuối rèn g ồ cũ kỳ hữu dù, dù trên mặt đều không có hiện lộ ra kinh hoàng hoàng ặ c h o hốt thân sắc phản phất giống như xin di lời nói hắn đang chờ đợi một loại nào đó giải thoát xin di thở dài t r ợ t đồng thời giải trừ sợ san đủ tu tán ă n g hồ cùng á mạ tề g i ả thiên chiếu dùng sợ san đủ tu tán ă n g hồ làm bếp lò giam giữ địch nhân dùng á mạ tề g i ả thiên chiếu đốt loại sự tình này bình thường mạng trệ cũ chỉ hạ thật đúng là không làm được nếu biết do á mạ tề g i ả thiên chiếu cái này đồng thuận chỉ có thể phóng thích cùng g i ó tát mà còn một khi thả ra liền sẽ không phân địch ta chỉ có đồng thời nắm giữ đồng thuật cạ cơ sủ chia mới đối có thể a mạ tề dà thiên chiếu hát viêm tiến hành tạo hình cùng điều khiển sở dĩ vừa rồi tiếp nhận a mạ tề dà thiên chiếu hát viêm thiêu đốt không chỉ là rèn gỗ củ kỳ u d u dịu đồng thời chính hắn sở s a n đủ tu tán ă n g hồ cũng tại bị a mạ tề dà thiên chiếu hát viêm thiêu đốt lấy tốt tại hắn có một đôi m ạ n trẻ có xạ dìn gẳng đ ứ n g k i ể u chịu đựng được xạ x ù kẹ lúc này cũng chạy tới giữa sân nhìn xem cắt vàng bên trong rèn gỗ củ kỳ u dù dịu xác hắn lẩm bẩm nói cường giả như vậy liền cứ như vậy hôi phi ê n diệt xin di liếp xạ xu kẹ một cái không phải vậy xạ xù kẹ theo bản năng lui một bước nữ khí cung kính nói ngài xin gì bỗng nhiên cười ta vẫn là thích người tiêu càng khó thuần bộ dạng c h ư một trăm tám mươi tám lại gian một chỗ xin gì thuận miệng vui đùa rơi vào xạ xù kẹ trong thai đặc biệt trói thai hắn mặt đỏ lên hô lớn cuối cùng cũng có một ngày ta sẽ vượt qua ngài ta đôi này xạ gì gẳng cũng sẽ giáp tỉnh vì màn trễ cũ xạ gì gẳng a vậy ta muốn chờ mong một cái thuận miệng qua loa một câu về sau xin gì nhìn về phía rẽn gỗ cũ kỳ hụ dù dù còn sót lại đoàn kia sắp trôn vùi tải trong báo cắt màu đen cho bụi xin g ì phía trước lời nói cũng không phải là hắn thuận miệng địa chuyện tại lúc giao thủ rèn gỗ cũ kỳ ủ u dù dịu mặc dù nhìn như tại toàn lực ứng phó nhưng hắn theo rèn gỗ cũ kỳ ủ u dù dịu lần lượt vung đao bên trong không có cảm nhận được nửa điểm s á t ý hiển nhiên rèn gỗ cũ kỳ ủ u dù dịu nội tâm cũng là xoắn suýt cứu vớt thế giới của mình đối với thân là viêm trụ hắn đến nói không thể đổ cho người khác nhưng nếu như đại giới là hủy diệt một cái thế giới khác kia đối với hắn tính tình như vậy người mà nói chính là một loại hành hạ sở dĩ xin dị có thể cảm nhận được rèn gỗ cũ kỳ ưu dịu đáy lòng dày vỏ thậm chí, h ắ nói h o nghi cách khác ỳ dù dịu tới một mức độ nào đó rèn gỗ của kỳ ưu dù dịu có thể bị coi như là có một chủng loại giống như bị hạ cựu gẳng đồng thuận cắt cấy kế gần cải huyết kế giới hạn sở dĩ xin gì cho tới bây giờ cũng nói không rõ rèn gỗ của kỳ d u d u có hay không đã sớm phát hiện hắn giấu ở dưới cắt vàng bản tôn bất quá những này đều đã không trọng yếu xin dị rất vui mừng hắn không cần giống rèn gỗ củ kỳ ủ r ù dịu như vậy xoắn suýt hắn chỉ cần thủ hộ thế giới của mình tất cả người xâm nhập bất luận đối phương là cố ý vẫn là bị bức bất đắc dĩ hắn đáp lại đều chỉ có một cái đó chính là tiêu diệt bởi vậy rèn gỗ củ kỳ ủ r ù dịu trong lòng hắn nhấc lên vận sóng rất nhanh liền đi theo rèn gỗ củ kỳ ủ rủ dịu di hải cho bùi một d ạ n g theo gió tiêu tán mất hắn thu hồi ánh mắt sau đó cũng không để ý tới một bên xạ xù kẹ trực tiếp thân hình l o a lên lại lần nữa đi tới ảng cỏ vị trí nhìn chăm chăm dưới chân cắt vàng h chính là chỗ này sao lúc này hai của hắn bên cạnh tất cả đều là bảo hiếu bao cát cùng với sen lẫn trong đó như ẩn như hiện như có như không tiếng đánh nhau không hề nghi ngờ Tu nạ tiểu đội cùng mai phục tại nơi đây mấy chục con quỷ còn tại máu tanh chém giết bất quá những n à y đều ràng buộc không được xin di nửa ngày tâm thần lúc này sự chú ý của hắn tất cả đều tập trung vào dưới chân đạn có bên trên ánh mắt của hắn ngưng lại màu vàng sờ sàn đủ tu tán ă n g hồ lại lần nữa hiện rõ ngay sau đó sờ sàn đủ tu tán ă n g hồ mở rộng hai tay lấy nguyên thủy nhất phương pháp bắt đầu đào móc lên dưới chân hắn cái kia một chỗ cặp vàng nếu là mặt k h ắ c mạn trệ của hữu chí hạ nhìn thấy hắn dùng sở san đủ tu tá năng hồ x u n g làm máy xúc chỉ sợ sẽ một cái lao hết phân ra dù sao cho dù là hữu chí hạ ít t r i ệ cường giả như vậy đều đem sở san đủ tu tá năng hồ xem như chính mình sau cùng con bài chưa lợn mà tại sở san đủ tu tá năng hồ đào móc bên dưới xin gì rất nhanh liền phát hiện dấu ở cắt vàng chỗ sâu năm khối phiến đá Đây l trong lúc nhất thời có chút không xác định cái gọi là ảng có, có phải là chính là những phiên đá này bởi vì ả ẳ n có nghe tới rất cao lớn hơn nhưng trước mắt phiến đá lại thường thường không có gì lạ nếu như không phải tại chỗ này đào ra hắn thậm chí sẽ cho rằng những này chính là t r ô n ở cắt vàng bên trong cái nào đó bình thường kiến trúc bên trên phiến đá bất kể như thế nào trước hủy đi thử xem đi thời gian cấp bách dùng không được hắn chậm rãi nghiên cứu thế là hắn rất mau đánh định chủ ý thôi động sợ san đủ tu tá năng hồ một quyền vung đi lên Vâng, theo nổ vang một tiếng bị sợ san đủ tu tá năng hồ một quyền đập trùng cái kia năm khối phiến đá nháy mắt chia năm xẻ bẫy đã thành công cắt đứt một chỗ h n có cảnh cáo v diện diện tại,、like、tại nhẹ ủ y d i ệ nhàng thở ra đồng thời trong đầu hắn lại sinh ra một cái khác nghĩ hoặc trước đây hắn vẫn cho là cái mx thế giới vị kia người đốt đèn lần này xâm lấn là côn loạn trả thù là nghĩ lôi kéo nhận giới cùng một chỗ đồng quy vũ thận có thể kinh lịch vừa rồi cùng rẽn gỗ c ủ kỳ ưu dù dịu một trận chiến về sau hắn bắt đầu dao động bởi vì lấy rẽn gỗ c ủ kỳ ưu dù dịu tính cách nếu như trận này xâm lấn chiến tranh mục đích cuối cùng nhất vẹn vẹn chỉ là ôm nhận giới đồng quy v u tận lời nói hắn là quyết không có thể nào cầm đao tham chiến sở dĩ xin gì hoài nghi cãi m ã t thế giới vị kia người đ ố t đèn tại nhận giới chôn thiết lập cái này năm nơi ạ cỏ chân thật dụng ý cũng không phải là cùng nhận giới đồng quy vô tận đối phương nhất định còn có cái gì hắn không biết thủ đoạn tên kia nên còn không có từ bọ tự cứu suy nghĩ hắn làm tất cả vẫn là tại tự cứu chỉ là hắn vì cái gì muốn dùng ả n h có rút ngắn cái mạch thế giới cùng nhận giới khoảng cách đâu hắn đến cùng muốn làm gì xin gì nhữ n g mày giống giống giống đúng lúc này phân t á n tại báo cắt bên trong những cái kia quỷ lần lượt phát ra từng đạo tiếng rít bọn họ tựa hồ phát giác cạn có bị phá hư sự tình tất cả đều theo bốn phương t á m hướng xứng lại nào về phía xin gì? nhìn xem những n à y quỷ phẫn nộ biểu tình dữ tợn xin gì lạnh lùng nói tự tìm cái chết tức thời a mã tê g i ả thiên chiếu hát viêm theo bảo hiếu cắt bụi tại xin di bốn phía nháy mắt tạo thành một đạo hỏa diễm mang những này quỷ không chút nào rõ ràng a m a tề dà thiên chiếu h á c viêm đi lực ỉ vào quỷ bất tử c h i thân tính toán xuyên qua h á c viêm tạo thành hỏa diễm mang kết quả tất cả đều bị h á c viêm t h ô n p h ệ đồng dạng h a m tại báo cắt bên trong suna tiểu đội giờ phút này cũng phát giác không thích hợp vừa mới kinh lịch một phen khổ chiến sĩ cả c ụ tìm tới suna nói ra những bái vật kia hình như bị cái gì hấp dẫn đi suna nhẹ gật đầu t h ầ n s ắ c ngưng trọng nhìn phía xín dị vị trí sau đó bọn họ liền nhìn thấy đầy trời đen hổ mũ dạ cùng với tại hát viêm kêu khóc dãy rủa quỷ môn a mạ tề dà thiên chiếu suna lấy làm kinh hãi trận đối với tiểu đội mọi người hô nhanh rút ra nơi này mọi người tuyệt đối không cần đụng phải hát viêm gặp su nạ trịnh trọng như vậy tiểu đội mọi người nào còn dám do dự nhộn nhịp cùng tại sau lưng su nạ theo báo cắt bên trong rút lui đi ra lùi đến nơi xa về sau nhìn xem dần dần bị hát viêm thôn vệ báo cát mọi người lại kinh hãi vừa nghi gió trợ thế lửa một câu nói kia không giả có thể tại cồn phong phía dưới đồng dạng hỏa diễm căn bản là không có cách duy trì thiếu đốt sở dị do nêu quá lớn trên thực tế trở về mà áp chế hòa diễm nhưng hạ mạ tây g thiên chiếu hát viêm khác biệt nó sẽ không dập tắt Sở dĩ bất bao thổi thể luận lớn, đều nó gió có một ư Trước ợ n nhờ tán. nên thổi, gió tốc quyết cấp m bên thiên viêm nào Cuốn theo to đây? chiếu, tệ hát ả mạ giả, lát ớ n bao c tựa thiên thường, hai, như đừng nói người bình liền là sau bởi vì nhắc lên các bụi quỷ cũng chết tại các bụi bên trong cái kia vang trời b a o cát trung pi là yên t ĩ n h trở lại dù nạ vội vàng xuất lính tiểu đội chạy tới lại phát hiện trên chiến trường chỉ còn lại có hát viêm cùng cắt vàng cùng với sen lẫn tại hạt các bên trong màu đen cho tàn những này ngọn lửa màu đen chỉ có thể phong ấn đơn giản hướng tiểu đội thành viên bàn giao một câu về sau d ú nạ ngồi s ổ m người xuống tinh tế xem xét lên trên đất cho tàn nàng dùng tay nhẹ nhàng bóp màu đen cho tàn liền tiêu tán tại nàng đầu ngón tay phản phất chưa từng tồn tại đồng dạng vừa rồi những cái kia đến t ộ n cùng là thứ q u ỷ gì nhìn chằm chằm tiêu tán tại đầu ngón tay cho tàn trong đầu của nàng lóe lên liên tiếp nghi vấn lấy nàng chữa bệnh nhân thuật tạo nghệ tự nhiên có thể tùy tiện phán đoán ra phía trước tại bão cắt bên trong tập kích bọn họ địch nhân cũng không phải là đồng dạng n g ra những địch nhân này từng cái tựa hồ cũng có thân thể bất tử bất luận quy vẫn là nhân thuật đều không có cách nào cho những địch nhân này tạo thành vết thương trí mạng thậm chí liền xem như xé nát những địch nhân này thân thể cũng đồng d ạ n g không cách nào đem hắn giết chết đúng lúc này trong tiểu đội vị kia hỉ gà nhất tộc d ồ nhìn hô là ủ chỉ hạ xạ xù kẻ hắn hắn đem nạ rủ tổ mang về mọi người vội vàng theo hỉ gà nhất tộc d ồ nhìn ánh mắt nhìn chỉ thấy trong báo cát quả nhiên đi tới một đạo cổng cảnh thân ảnh chờ đến gần về sau mọi người phát hiện người đến chính là xạ xù kẻ mà xạ xù kẻ vắt trên lưng thì là bọn họ lần này muốn nghĩ cách cứu viện mục tiêu nạ rủ tổ dù nạ cao mày nên đón tiếp lấy không có sao chứ s a s ù k ẹ lất đầu sau đó đem hôn mê nạ rủ tổ để xuống ngài mau nhìn xem nạ rủ tổ d u nạ lập tức vì nạ rủ tổ kiểm tra một chút chậm nhẹ nhàng thở ra không có việc gì chỉ là chúng huyết thuật tạm thời ngất đi trong tiểu đội những người khác lúc này cũng n ộ n nhịp chạy tới xì cạ cù liếc nhìn s ạ s ù k ẹ hỏi ngươi ở đâu tìm tới nạ rủ tổ cái tía a đâu s a s ù k ẹ cũng không che giấu đem chuyện mình thấy hướng mọi người miêu tả một lần nghe xong s ạ s ù k ẹ giải thích dù nạ hơi nghi hoặc một chút ngươi nói là vị tía tại chỗ này cũng bị tập kích xa xù kệ nhẹ gật đầu Đối phương là mọi ộ một t tóc, cầm trong tay trường Thực thường thể Tu Tá năng hồ. Tuna trúng thuật? vị võ vào định. có căng cầm lực cứng chỉ có công xác cạ cụ cắm một câu, có nói màu kiếm m là huyến hãn, liền Sản Năng ngươi không ngươi Hiện nhiên. ra, đao dựa A hay Đụ, sĩ. Sở phi phá Hồ. phải kỹ, Sì người không quá tin tưởng x ả sủ kệ lời nói bởi vì sợ săn đủ tu tán ă n g hồ vi năng bọn họ đều hiểu rõ lại không đề cập tới vụ chỉ hạ m ã đạ dạ cùng đệ nhất trận kia kết thúc g ố c chi chiến chỉ luận hạ cắt xù ký bên trong a cùng b hai vị này mạn trệ c ự chỉ hạ gần nhất mấy lần xuất thủ lúc thi triển sở s ạ n đủ, tu tá năng hồ mọi người liền có thể rõ ràng phán đoán ra sở s ạ nổ có thể hô khủng bố chỉ là một cái võ sĩ làm sao có thể chỉ bằng trường đao liền chặt phá sở s ạ n đủ, tu tá năng hồ đây gặp tất cả mọi người không tin chính mình s ạ sủ kẻ vô cùng nổi nóng dù sao ta nói đều là lời nói thật có tin hay không là tùy các ngươi Tu nạ không có xoắn suýt những này mà là hỏi cái kia bắt đi nạ dù tổ a đâu xạ xù kẻ lắc đầu ta chỉ thấy hắn giết chết cái kia võ sĩ về sau liền vọt vào báo cát cái khác cũng không biết tại các đ ụ i bên trong phong thích gạ mạ t ệ già thiên chiếu quả nhiên là hắn dừng lại dù nạ tiếp lấy thầm nghĩ có thể hắn rời đi lúc vì cái gì không mang đi nạ dù t ổ đâu dù nạ trước mắt duy nhất có thể nghĩ tới giải thích đó chính là ai trong trận chiến đấu này cũng bị thương sở dĩ vì mau chóng thoát khỏi cổ nổ hạ dây dưa đành phải bất đắc dĩ từ bỏ nạ dù t ổ bất quá bởi như vậy liền lại sinh ra rất nhiều nghi vấn ví dụ như a vì cái gì muốn ngàn dặm xa xôi theo hỏa quốc chạy tới nơi này đến a cắt xù kỳ vì cái gì không có phái người tới tiếp ứng hắn cùng với mai phục tại mảnh này dưới cắt vàng người không ra người quỷ không ra quỷ những địch nhân này đến tột cùng là ai bọn họ cùng hạ cà s ù kỵ ở giữa lại là cái gì quan hệ ba ba bá lúc này tại từng đạo âm thanh xé gió bên trong cô nô hạ đến tiếp sau bộ đội tiếp viện cùng với làng cắt tiếp vào thông tin về sau vội vàng phái tới tiếp ứng chi viện tiểu đội đồng loạt chạy tới hiện trường gặp người tay đầy đủ x i cạ cụ nhìn về phía suna s u n a đại nhân chúng ta tiếp tục truy kích vẫn là trước tiên trở về làng những người khác cũng đều nhìn phía suna chờ đợi vị này quyết định bởi vì không chỉ là s u n a một người nghĩ đến những người khác cũng nghĩ đến a có khả năng bị thương sở dĩ không ít người đều nghĩ t h ử a cơ hội này bắt lấy a đứng hầu tại s ù n ã bên người xì r ù n thì một mặt lo lắng k h u y ê n bảo dù n ã đại nhân chúng ta vẫn là t r ư ớ c về làng đi dù n ã nhẹ gật đầu trước tiên trở về làng lại nói nhà mình tình huống nhà mình rõ ràng vừa rồi cuộc chiến đấu kia nàng liền đã tại cực lực đối kháng chứng sợ máu nếu như tiếp tục truy kích đi xuống nàng sợ chính mình sẽ áp chế không nổi chứng sợ máu bên kia trong sa mạc lao v ù n vụ ộ x i n di quay đầu nhìn một cái gặp xù n ã đám người không có tiếp tục đổi đi lên thoáng nhẹ nhàng thở ra bây giờ hắn mỗi một phút đều vô cùng chân quý sở dĩ tại c ắ t đ ứ t phong quốc chỗ này ả n cỏ về sau hắn không nghĩ cùng xù nạ lại có bất kỳ xung đột nào hỏa quốc cùng phong quốc hai nơi ả n cỏ đều giải quyết hiện tại cũng chỉ thừa lại thổ quốc lôi quốc cùng thủy quốc ba khu ả n cỏ hắn dừng bước từ bên hông nhẫn cụ trong túi lấy ra một bức bản đồ tại này tấm trên bản đồ hắn rõ ràng tiêu ký ra năm nơi ả n cỏ vị trí chỉ là tại hỏa quốc cái k i a một chỗ bên trên bị hắn dùng nét bút mất đưa tay lại vạch mất trên bản đồ phong quốc chỗ này ả n cỏ về sau hắn ánh mắt rơi xuống còn lại ba khu ả n cỏ bên trên lông mày dần dần nhíu lại. để hắn ý thức được thủ vệ ạn cỏ không chỉ thập nhị quỷ nguyện rất có thể còn có quỷ sát đội đ á m g tia thiên tài các kiếm sĩ cứ như vậy hắn phía trước chiến lược tính toán liền xuất hiện sai lầm lấy hắn phía trước c á n bài giờ phút này chính lao tới mặt khác ba khu ạn cỏ đội ngũ sợ rằng ứng phó không được c n có chỗ thủ vệ mà hắn chỉ có một người chỉ có thể cứu viện một chỗ ánh mắt tại thổ quốc lôi quốc cùng với thủy quốc ba khu ạn có bên trên qua lại tuần sát trong miệng hắn tự lẩm bẩm ta nên tri viện một bên nào đâu thổ quốc tại trong hẻm núi đi xuyên cạ dìn thần thái sáng phá không biết mệt mỏi mà bị làng có phái tới trong bóng tối hiệp trợ nàng thông qua ạ cà sù kỳ khảo hạch mấy cái tiểu đội ni h dạ làng c ỏ bọn họ thì từng cái không ngừng t ê u khổ cái kia nha đầu chết tiệt không hổ là ưu dù ma kỳ nhất tộc dương nhiệt g liên tục đuổi lâu như vậy con đường vậy mà còn không định nghỉ một chút ai chuyến này thật là một cái khổ sai sự tình a cũng không biết sẽ là cái gì khảo hạch ạ cà sù kỳ nhóm người kia cũng không dễ t r ọ c chúng ta nếu như bị bọn họ phát hiện phiến phức l i ề n lớn cùng lúc đó một cái khác đầu trong hẻm núi nghệ dị cùng cả dịnh ư ớ n g về đồng rạng phương hướng lao vùn mà xa xa treo ở phía sau hắn là hì gạ nhất tộc đương đại gia chủ hì gạ hì ạ xỉ xuất lĩnh một c h i gia tộc tiểu đội c á n h thứ nhất dâng lên cầu phiếu đề cử nguyễn phiếu c h ư ơ một trăm chín mươi thủ quốc càn cỏ vừa nghĩ tới xin g i dặn dò ca di liền cảm thấy mình trên vai gánh vô cùng nặng nề nếu như ta thất bại toàn bộ thế giới liền sẽ được hủy diệt nghĩ đến đây nàng lập tức lắc đầu không được ta không thể thất bại mẫu thân đại nhân còn có các bạn học đều trên thế giới này sinh hoạt ta quyết không thể thất bại cho chính mình chống sức lực về sau nàng lại lần nữa tăng tốc đi qua tiếp cận ba ngày không ngủ không nghị phi nhanh nàng đã xâm nhập đến thổ quốc cảnh nội khoảng cách x i n dị nói cho nàng biết chỗ kia ạn có chỉ có mấy chục cây số khoảng cách loại này khoảng cách đối nhi dạ đến nói cũng không tính xa cân nhắc đến tiếp cận ạn cỏ về sau sẽ có một c h à n g sinh tử đại chiến lại thêm sắc trời dần tối cá dìn cân nhắc một chút cuối cùng quyết định dừng lại chỉnh đốn một phen là nhất phía sau đại chiến điều chỉnh trạng thái nhóm lửa nấu nước tại trong màn đêm cá dìn vừa ăn đồ vật một bên tự hỏi tiếp xuống hành động cùng tại hỏa quốc c ả n có kết hợp bộ đội cùng với phong quốc cạn cọt xù nạ tiểu đội khác biệt nàng là xỉn gì người phục vụ cho nên nàng biết lần này hành động từ đầu đến cuối cũng biết quỷ loại này quái vật được điểm tại chỗ này nghỉ ngơi một đêm chờ ban ngày lại đi qua đại nhân nói qua những cái kia quỷ e n g ạ i ánh mặt trời ở hạ c ù ngày ta càng có ưu thế nàng âm thầm quyết định chú ý nơi xa nĩ dạ làng cọ trong doanh địa nhìn xem trong núi một màn kia dễ thấy ánh lửa dẫn đội làng có rô nhìn l ắ t đầu tiểu quỷ kia căn bản cái gì cũng đều không hiểu dám trực tiếp tại trong đêm điểm lên đống lửa quá liều lĩnh lô mãng một vị khác làng có rô nhìn hỏi chúng ta muốn hay không lại lùi xa một chúi dẫn đội làng c ỏ r ô n í n cười cười yên tâm đi không ai có thể trốn qua cảm giác của ta nhân thuật cây bên này không có ạ cả sủ kỳ người ta đoán đối phương nên tại khảo hạch địa điểm trở lấy sở dĩ tạm thời không cần lo lắng làng c ỏ r ô nín lại không yên tâm nói một câu bất quá nơi này dù sao cũng là làng đá địa bàn chúng ta vẫn là muốn cẩn thận một chút dẫn đội làng c ỏ r ô n í n cười cười, ngươi nếu là lo lắng như vậy tối nay liền do ngươi đến các đêm Bạch! đạo hắc nhiên, ảnh Đột một xuống nì làng rơi dạ n h i dạ làng của bọn họ tất cả đều đ ề phòng rồi lên nhìn về phía cái kia xâm nhập vào trong danh o địa bóng đen lúc này bóng đen chậm rãi theo trong bóng tối đi ra cười c ắ n nói các ngươi bọn g i a hòa này cũng đều là hướng về phía chúng ta chỗ này đến a à không nghĩ tới liền các ngươi loại phế vật này vậy mà có thể cắt đứt hai nơi cũng không biết cái kia hai nơi thủ vệ đang dở trò q u ỷ gì n h i dạ làng của bọn họ sau khi nghe xong tất cả đều cảm thấy chẳng biết tại sao cái gì chỗ này cái kia hai nơi cắt đứt các loại, loại hình lời nói bọn họ căn bản là nghe không hiểu bất quá bọn họ cũng không có vì vậy mà bưng lỏng ngược lại càng thêm cảnh giác bởi vì theo bóng đen theo trong bóng tối đi ra bọn họ phát hiện cái này có thể vô thanh vô tức xâm nhập chính mình danh o địa định nhân trên thân không những tràn ngập khiến người buồn nôn mùi máu tươi còn quanh quần một cỗ phảng phất sắc tràn đầy đi ra lượng lớn trả cơ dạ. mà càng làm bọn hắn hơn cảm thấy kiên kỵ là đối phương đôi mắt bên trong khắc lấy thượng huyền lục chữ a cà sù ki tổ chức dẫn đội làng có rô nhìn n u ố t một ngụm nước bọn chật nói ra các h ạ đây là một chàng hiểu lầm nghĩ dạ làng của bọn họ cho rằng đối phương là ạ cà sù kỳ một thành viên lo lắng đối phương nhìn thấu mình đám người muốn tại chỗ tối hiệp trợ hương lăng thông qua ạ cà sù kỳ thử thách lẫn vào ạ cà sù kỳ ý đồ thế là vội vàng giải thích thượng viên lục rút ra cong tại cong lên trường đao vừa đi về phía nghĩ dạ làng của bọn họ vừa nói là hiểu lầm sao cái kia cũng quá không thú vị thấy đối phương không chút nào che giấu sát ý của mình dẫn đội làng cỏ r ồ nhìn cũng nổi nóng hắn mặc dù e ngại ạ cà sù kỳ nhưng hắn thấy trước mắt phe mình có nhiều như vậy người mà đối phương chỉ có chỉ là một người bọn họ không phải là không có sức đánh một trận kết quả là hắn hung tật quát động thủ giết hà án t h ư ơ n g h u y ê n lục cười nói đúng không nên dạng này ầm ầm trong khoảnh khắc nghĩ dạ làng có danh o địa tạm thời bên trong liền vang lên liên tiếp tiếng nổ nơi xa tại bên đống lửa chính nghỉ ngơi ca r ì n nghe đến tiếng nổ về sau cả người như phản xạ có điều kiện đồng dạng đứng lên nàng nhìn về phía bạo tạc truyền đến phương hướng thấy bên kia ánh lửa từng trận đồng thời ẩn ẩn có tiếng chém g i ế t chuyển đến thế là vội vàng phát động cả cụ dạ xỉn gặng cảm giấc lên nàng biết bên kia chính là theo đuôi chính mình làng có nghĩ dạ danh địa sở dĩ cấp bách muốn làm rõ ràng bên kia phát sinh cái gì rất nhanh nàng ngơ ngác một chút bởi vì đi qua nàng cạ gụ dạ xỉn gẳng cảm, cảm giác chỉ là ngắn ngủi một lát làng có các n g dạ t r ả cờ dạ liền mở đi mấy cái không thể nghi ngờ điều này nói rõ chiến đấu bộc u phát không lâu n g dạ làng cỏ bên kia liền xuất hiện không ít thương vong mà càng làm nàng bất an là cái k i a cùng n g dạ làng cỏ bọn họ giao thủ khổng lồ t r ả cờ dạ tại nàng cạ gụ dạ xỉn gẳng cảm, cảm giác bên trong đoàn k i a t r ả cờ dạ vô cùng bề bụn không nói cái k i a hướng về phía một c ố khó mà ngôn ngữ cảm giác căn bản là không giống một cái bình thường n g dạ chả cờ dạ là quý sao cả n ì n bản năng muốn đi tri viện n g dạ làng cỏ tiêu diệt、quỷ. có thể vừa mới nhấp chân nàng liền nghĩ tới x i n di dặn dò tại vượt qua sủ c ụ t ổ n ạ dị phạm vi bao trùm phía trước x i n dị từng cuối cùng dặn dò qua nàng một lần những cái kêu lòng dạ khó lường nghĩ dạ làng cỏ là bị lợi dụng đối tượng x i n dị muốn nàng lợi dụng được nghĩ dạ làng cỏ đi hoàn thành dò đường hoặc trì h o á n địch nhân nhiệm vụ mà nàng nhiệm vụ chỉ có một cái đó chính là bất luận sử dụng biện pháp gì đều muốn hủy đi nằm ở thổ quốc cảnh nội ạn cỏ nghĩ đến đây ca dị nệ xuống tri viện n h ĩ dạ làng cỏ suy nghĩ sắc mặt trầm xuống quay người hướng về ạn có phương hướng bay đi tất nhiên n h ĩ dạ làng cỏ kéo lại thủ vệ ạn có quỷ vậy bây giờ đúng lúc là nàng đi hủy đi ả n có thời cơ tốt nhất cùng lúc đó một chỗ khác thông hướng ả n có trong sân gốc h ì gà hi ạ xi -si、cũng gặp phải quỷ c h ặ n g i ế t một vị hỉ gà nhất tộc d ộ nìn hô gia chủ những n à y quái vật căn bản g i ế t không chết ta tại phát hiện địch nhân trước mắt làm sao cũng g i ế t không chết về sau mấy vị đi theo hỉ ạ xi đi ra hỉ gà tộc nhân thất kinh h i gà hi ạ xi -si、thì chấn định rất nhiều có bị ạ cựu gắng hắn phát hiện những địch nhân này mặc dù làm sao cũng g i ế t không chết nhưng mỗi một lần tổn hại địch nhân thân thể về sau địch nhân trong cơ thể trả cờ dạ đều sẽ giảm mạnh không những như vậy hắn tỉ mỉ nhìn rõ một phen về sau đ ị c h nhân mỗi một chỗ phục hồi như cũ tựa hồ cũng sẽ chậm một chút khí tức cũng sẽ yếu một chút thế là hắn cảm thấy l ạ i định thông qua thần tốc tổn hại những này quỷ thân thân phương pháp tăng lớn quỷ khôi phục bị hao tổn thân thể tiêu hao khí huyết cùng trả cớ dạ cuối cùng đem cái này một nhóm quỷ toàn bộ mà chết lúc này một vị mồ hôi rầm rề hì gạ tộc nhân đi tới hì ạ xì trước mặt gia chủ ngài nói những này quái vật có thể hay không chính là ạ cà xù kỳ cho nệ gì thử thách hấp dẫn cùng ẩn nút khi ạ xì bản năng muốn lắc đầu dù sao nếu như những n à y gần như không chết quái vật chính là ạ c a t s u kỳ đối nghệ dị khảo hạch lời nói cái kia nghệ dị tới tham gia lần khảo hạch này căn bản chính là chịu chết nếu biết rõ liền hắn vị này nhìn tinh anh lần đầu đối mặt những n à y quái vật lúc cũng luôn cuống tay chân một trận m ớ i t a m tuổi nhiều còn tại r ỗ ni người n trường học nghệ dị tuyệt đối là ứng phó không được những n à y quái vật có thể nghĩ lại thiết kế lần khảo hạch này chính là ạ c a t s u kỳ bởi vì xin dị cái này hồ điệp nguyên nhân bây giờ ạ cà sù kỳ tại nhận giới đây chính là tiếng tăm lừng l â y đặc biệt là đang tập kích g i ớ ca đệ tứ đồng thời thành công bắt đi nhị vĩ dìn cờ dị kỳ nhị hữu g tổ về sau ạ cà sù kỳ gần như có cùng ngũ đại làng n h ị dạ đồng dạng uy danh nghĩ đến là cái này tổ chức thiết kế khảo hạch t h ì ạ x i、si、nhất thời lại cầm không chuẩn lúc này mấy vị hì gạ tộc nhân tất cả đều tiến tới hì ạ x i、si、bên cạnh báo cáo đại nhân chúng ta xác nhận qua bốn phía không có những người khác h i ạ si khẽ gật đầu một cái nhẹ nhàng thở ra tại loại này khe danh ngang dọc núi đá san sát phức tạp hoàn cảnh bên dưới bị hạ cựu gặm trinh sát năng lực so chó nì ra, kì cạch những này cao hơn hiệu quả nhiều lắm một vị hỉ gạ tộc n h â n hỏi đại nhân chúng ta bây giờ làm sao bây giờ thì hạ sĩ kỳ thật cũng tại suy nghĩ vấn đề này đột nhiên tập kích để hắn không thể không cân nhắc nhóm người mình có phải là đã bị hạ c t s ủ kỳ phát hiện có thể kết thúc chiến đấu lâu như vậy hạ c t s ủ kỳ thành viên đều không có hiện thân bốn phía cũng không có người trong bóng tối nhìn trộm cái này liền để hắn có chút xoắn suýt ừ an toàn góc độ suy xét lúc này nên kêu lên nghệ dị cùng một chỗ rút lui nhưng nếu như lần này tập kích chỉ là ạ cà sủ kỳ trước đó bố trí một cái phát động t h ứ c cảm ấy phụ cận cũng không có ạ cà sủ kỳ thành viên giám sát lời nói vậy bây giờ nếu là rút lui liền triệt để bỏ lỡ đánh vào ạ cà sủ kỳ nội bộ cơ hội tiếp tục dừng lại t h ì ạ si lại cường điệu một câu mọi người cẩn thận một chút gặp ra chủ tựa hồ không nghĩ c ứ như vậy từ bỏ mấy vị hỉ gạ tộc nhân đành phải nhẹ gật đầu phía trước ngồi tại một cây đại thụ trên trạc cây n ệ dị một bên gặm lương khô vừa nghĩ tâm sự bởi vì n ệ dị không phải chính mình người phục vụ cho nên đối với lần này hành động xin dị nói đến mập mờ suy đoán chỉ là cường điệu nếu như hành động thất bại, nhân giới liền sẽ hủy diệt cái này để nệ gì nghĩ lầm lần hành động này khả năng cùng trên mặt trăng những cái kia ị x ỉ n hủy diệt nhẫn giới xuất xù kỳ phân gia có quan hệ thế là trên đường đi đều lo lắng ai hắn lại yếu ớt thở dài từ khi bị xuất xù kỳ hạ m ù dạ giao phó về sau hắn đã cảm thấy vốn nắn xuất xù kỳ phân gia quan niệm sai lầm là hắn không thể trốn tránh sứ mệnh có thể thấy được nhận thức quá ổ xuất xù kỳ phân gia thực lực cường đại cùng với tôn kia trói lọi đến làm hắn khó mà quên được cự hình tèn xảy gàng về sau hắn liền tự ti mặc cảm đột nhiên trong rừng truyền đến s hắn sợ hai cả kinh vội vàng lần theo phương hướng âm thanh truyền tới nhìn qua trong hốc mắt bị ạ cựu gẳng cũng tại một nháy mắt mở ra những cái kia là hắn lấy làm kinh hãi n h ư mày tại hắn bị ạ cựu gẳng trong t â m mắt hắn nhìn thấy số lớn tràn ngập cổ quái trả cờ dạ cá thể chính hướng về hắn bên này nào tới nếu như chỉ bằng vào trả cờ dạ mạnh yếu đến phán đoán mấy cái này thân thể gần như người người đều có đủ r ồ i nhìn trả cờ dạ có thể trong lúc nhất thời cũng không thể nói rõ vì cái gì hắn chính là bản năng cảm thấy những người này vô cùng cổ quái không quá giống bình thường lý dạ mà còn số lượng cũng quá là nhiều ba ba ba đúng lúc này, t h ì ạ xi、si、x u ấ t đội chạy tới nệ di bên cạnh đại nhân ngài nệ di lấy làm kinh hãi dựa theo ước định t h ì ạ xi、si、nên đi theo phía sau hắn núp ở chỗ tôi mới đúng t h ì ạ xi、si、đưa tay ngăn lại nệ di t h ấ p giọng ngươi cũng nhìn thấy a hướng chúng ta bên này nào tới không phải bình thường nghĩ ra mà là một đám có gần như bất tử c h i thân quái vật cái gì những này rất có thể chính là ạ c t sủ kỳ an bài cho ngươi thử thách bất quá lắc đầu t h ì ạ xi、si、nói tiếp may mắn ta theo tới nếu không ngươi sống không qua tối nay nệ di cũng không có bị hù dọa chỉ là sắc mặt chìm xuống khi ạ xi hỏi khoảng cách hạ cát sủ kỳ cùng ngươi ước định khảo hạch địa điểm vẫn còn rất xa n ệ di nghiêm túc đánh giá một chút ước chừng hai mươi km khi ạ s ì gật đầu trận phân phó nói những này quái vật để ta tới ứng phó ngươi lách qua bên này trước tiến đến cùng ạ cát sủ kỳ ước định địa điểm nhìn xem ạ cát sủ kỳ đến tột cùng muốn dở trò quỳ gì n ệ di có chút lo lắng vậy ngài làm sao bây giờ khi ạ s ì khoe khoang cười cười ta đã tìm tới đối phó những này quái vật phương pháp n ệ di lúc này mới phát hiện cùng k h ạ xì đồng hành mấy vị gia tộc tinh anh giờ phút này đã phân tán đến một phía bắt đầu g i y đặc bố trí lên kỳ bạ cụ phụ ạ thì hạ s ỉ xua tay đi thôi mời ngài nhất thiết phải cẩn thận do dự một chút n g h e gì vẫn là nói ra một câu nói kia sau đó thân hình hắn loay lên cũng không quay đầu lại đâm vào trong đêm tối nghe đến n g h e gì lời nói về sau thì hạ s ỉ cười cười tiểu tử này đi vòng một vòng tròn lớn n g h e gì, còn không có lật ra sơ g ố c liền nghe đến phía sau chuyển đến liên tiếp bạo tạc tiếng nổ quay đầu nhìn một cái chỉ thấy bạo tạc ánh lửa gần như chiếu sáng nửa bầu trời cứ việc lo lắng các tộc nhân an toàn nhưng hắn biết lần này hành động liên quan đến toàn bộ nhận giới an u y sở dĩ hắn cắn cắn ký bạ thu hồi ánh mắt sau đó hướng về hẳn cỏ vị trí nhào tới b ê n kia, b ă n g vào cạ cụ dạ xỉn gẳng siêu cường cảm giác trong đêm tối đi xuyên cạ dìn phản phất bật học bình thường tránh đi một đợt lại một đợt quỷ làm sao có nhiều như vậy quỷ nàng âm thầm kinh hãi càng đến gần nàng c ỏ nàng phát hiện quỷ số lượng thì càng nhiều riêng là tại nàng cảm giác phạm vi bên trong liền đã vượt qua trên t r ắ m con tốt tại những n à y quỷ căn bản không hiểu làm sao thu lại trả cơ dạ sở dĩ tại nàng cạ cụ dạ xỉn gẳng bên dưới liền cùng từng cái ngọn đuốc bình thường liếc qua thế ngay lại tránh đi một đội quỷ về sau cạ dìn thả người nhảy lên nằm ở một chỗ bên vách núi nhìn cách đó không xa một cái đen ngòm sơn động nàng suy nghĩ nói quả nhiên có thể che đậy ánh mặt trời địa hình xem ra ả n c ó liền tại trong cái sơn động này xác nhận bốn phía không có người phát hiện chính mình về sau nàng dựa theo xỉn dị phía trước phân phó tại đại chiến phía trước đổi lại nàng bộ kia mũ trùn mây đỏ phục cũng sử dụng một cái biến thân thuật thay đổi thân cao dung mạo cuối cùng chậm rãi đeo lên chính nàng mặt nạ lúc này trong sơn động thoát ra một đội bóng đen hướng về một phương hướng cấp tốc tiến đến hoàn thành thay đổi trang phục cá dìn thấy thế thầm nghĩ a tại sao lại là cái hướng kia bên kia đến tột cùng phát sinh cái gì mới đầu nàng còn không có quá để ý chuẩn ó t ể liên tiếp có q ỷ quỷ. quỷ tỷ hướng hướng đánh thức hấp Chuyện này đối với nàng đến nói, không thể nghi chuyện thủ phá hủy ản có tỷ lệ thành h được tới, với nàng bên ngay dẫn này nàng đến nói, ngờ ản càng nàng ản công liền gì, càng cái có cái có có cao. c kia kia tại đối để một tốt, ít, là ý u vệ lệ bị mà liền tại nàng bên này khởi hành lúc nàng đột nhiên cảm thấy có một đoàn vô cùng mãnh liệt t r ạ cơ dạ, từ xa mà đến gần cấp tốc hướng nàng đánh tới nàng vội vàng quay đầu chỉ thấy người đến đúng là một đạo màu đen tựa như tia chấp thân ảnh Cảnh thứ nhất dâng lên. liền rơi xuống c ạ dìn trước mặt c ạ dìn trong lòng giật mình trên người đối phương có rõ ràng quỷ vết tích đồng tử bên trong càng là khắc lấy thượng huyền lục chữ nhưng đối phương trên thân mùi máu tươi cùng với đống kê xây quần bạo trạ cơ dạ so với nàng trước đây thấy qua bất luận cái gì một cái quỷ đều muốn mãnh liệt phải nhiều đây là một cái rất mạnh rất mạnh quỷ nháy mắt c ạ dìn ấy lòng liền có như thế một cái cơ bản phán đoán ngay sau đó nàng chú ý tới bị trước mắt cái này thượng huyền lục nâng trong tay đã toàn thân m u ố máu nhìn qua t h o thóp làng cỏ dồn ì n nàng nhận ra đối phương vị này làng cỏ, nhìn, chính là lần này làng cỏ phái tới hiệp trợ nàng dẫn đội dồn、nhìn. là làng cỏ bên trong phi thường có hy vọng một vị rồn nhìn mà dạng này nhân vật giờ phút này lại giống súc vật bình thường bị thượng huyền lục tùy ý nâng trong tay a người cái này một thân quan sát c ả dìn một phen về sau thượng huyền lục n é t miệng cười nói n g u y ê n lai、like、ngươi mới là hướng về phía chúng ta tới không thể nghi ngờ cái này tân tấn thượng huyền lục đã thông qua c ả dìn trên thân trang phục nhận ra c ả dìn thân phận bị thượng huyền lục nâng ở trên tay n h ì dạ làng cỏ rồn nhìn lúc này cũng nhìn thấy cà dìn chật một bên ho ra máu một bên cười to nói vị này là ạ cả xủ kỳ đại nhân người cái này quái vật chuẩn bị chịu chết đi cà dìn sắc mặt quất bị thượng huyền lục trọng thương nị dạ làng cỏ rô n h ì n hiển nhiên không có nhận ra nàng còn tưởng rằng nàng là phụ trách lần khảo hạch này ạ cả sủ kỳ thành viên h ừ thượng huyền lục khét h ừ một tiếng đưa trong tay nị dạ làng cỏ hung hăng quẳng lên trên mặt đất sau đó mới đưa ánh mắt rời về phía c ả dìn tất cả mọi người nói gặp phải mặc mây đỏ phục ra hỏa phải cẩn thận một điểm ta có thể đã sớm nghe đủ những ngày cầu thí cảnh cáo cảm nhận được đối phương nóng bỏng sắc ý c ả dìn theo bản năng lui một bước thượng huyền lục thấy thế phá lên cười cũng bất quá như vậy nha hôm nay mất ngươi ta liền muốn đi thân thỉnh đổi vị huyết chiến ghi nhớ an hết ngươi quỷ kêu c c ả dìn không phải lần đầu tiên nhìn thẳng vào quỷ có thể phía trước bất luận bao nhiêu nguy cấp bên cạnh chắc chắn sẽ có xìn dị cùng hạ cụ bây giờ chỉ có một mình nàng không nói trước mặt quỷ còn như thế h u n g ác không xa sơn động bên trong càng là không biết cất giấu bao nhiêu con quỷ cho nên nàng trong lòng hoảng hốt căn bản khó nói lên lời mà quỷ là có thể nhất cảm nhận được hoảng hốt quái vật c ả i gà cụ cởi gần tới gần cá dìn ta muốn đem đầu lâu của ngươi v ặ n xuống hiến cho đại nhân chắc hẳn đại nhân sẽ thích phần lễ vật này cá dìn lại lui hai bước lúc này bị cãi gà cụ nem xuống đất rơi vỡ đầu chảy máu chỉ còn một hơi treo nị dạ làng cỏ dồn、hình. cũng phát giác c ả d ì n không thích hợp cái này ạ cà sủ kỳ thành viên chuyện gì xảy ra chẳng lẽ là giả mạo hắn cảm thấy khẩn trương hắn rõ ràng chính mình sinh cơ duy nhất đang ở trước mắt vị này ạ cà sủ kỳ thành viên trên thân nếu như trước mắt cái này ạ cà sủ kỳ thành viên cũng bị tự xưng c á i g ạ cụ quái vật g i ế t đi vậy hắn nhất định phải chết cảm thấy chính mình nắm chắc thắng lợi trong tay c á i g ạ cụ rút ra dính máu t r ư ờ n g đ a o hắn đã không kịp chờ đợi muốn nếm thưởng thức trước mắt cái này ả cà xù kỳ thành viên huyết đục c dịn hoảng không tại lui lại mà là liều lĩnh bạo phát, lực, phát động sờ san đủ tu tá năng hồ trong khoảnh khắc một tôn màu đỏ sở san đủ tu tá năng hồ xuất hiện ở trên vách núi đầu tiên là xương cốt sau đó là kinh mạch bắp thịt cuối cùng tôn này to lớn sở san đủ tu tá năng hồ khoác lên một bộ khôi giáp thật dày nhìn xem cái này đột nhiên xuất hiện sở san đủ tu tá năng hồ cãi g ạ c ụ cũng tốt một bên nỉ dạ làng có rô nhìn cũng tốt tất cả đều giật mình bọn họ đều thông qua các loại con đường nghe nói qua sở san đủ tu tá năng hồ tồn tại có thể nghe nói là nghe nói cùng tận mắt nhìn thấy là hai việc khác nhau mà liên tại bọn họ khiếp sợ không thôi thời khắc tôn t i ê bao phủ cạ dìn màu đỏ sở san đủ tu tá năng hồ đột nhiên ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng giống cùng với cái này âm thanh phản g phất có thể kinh sợ tâm hồn g ầ m thét vốn chỉ là nửa người hình thái sợ san đủ tu tá năng hồ lại lần nữa phát sinh biến hóa to lớn sợ san đủ tu tá năng hồ đột nhiên xuất hiện hai chân đứng lên mà cái này vừa đứng lên vốn là cao mấy chục mét sợ san đủ tu tá năng hồ độ cao nháy mắt tăng lên gấp đôi cãi gạ cụ cùng n h dạ l ẳ n g c ó rộn nhìn liền ngước đầu nhìn lên cũng bắt đầu cảm thấy phí x ư c cái này cũng chưa hết đứng thẳng trạng thái cự hình mặc giáp sợ san đủ tu tá năng hồ chống không hai tay đột nhiên chắp tay trước ngực lại mở ra lúc m ộ trong cái to t lớn ư thương ờ ngờ n hiện g bất xuất t màu đỏ bất ngờ xuất hiện ở r tay của nó. Mà nguyên bản tại sở Sanu, tu tá của nguyên đủ, nó. bản sàn năng Mà sở hai ồ bên lên, lên trong dịn, này cũng trôi nổi phút trôi tới rãi giờ cà chậm sở sàn t trong. con này nhìn lại, thân mây đỏ phục nàng phục như lại, thiên tựa r g c ngươi n tỏa ra yêu dị hà quang liền mặt nạ đều không che giấu được để cho người chỉ là xa xa nhìn xem đều sẽ cảm thấy một trận không h i ể u khiếp sợ Cái chính này đây chính là mà để hắn cảm thấy không hiểu là làng thông qua gộ c ả đại hội lấy được tình báo bên trong ưu trị hạ nhất tộc sở san đủ tu tá năng hồ cũng không phải là cái dạng này trước mắt cái này sở san đủ tu tá năng hồ khó tránh cũng quá l ớ n chút mà xem như tân tấn thượng huyền lục cái g ạ cụ giờ phút này càng là kinh hồn t ă n g đảm phía trước một giây còn tại trước mặt hắn run lẩy bẩy thu săn một giây sau càng trở nên cường đại như thần linh bình thường cái này thật sự là làm hắn không biết làm thế nào trên bầu trời ca dìn nhìn xuống phía dưới cải gà cụ trong lòng vẫn như c ũ tràn đầy hoáng hốt mà đang sợ hãi kích thích bên dưới nàng vẫn liên tục không ngừng bộ phát n h ã n lực nàng cái này mạn trệ củ xạ dìn gẳng xạ dìn gẳng bên trong lần chứa đồng thuận tên là sợ sạ nô năng lực cũng rất đơn giản mắt trái sợ sạ nô có thể tăng cường sợ sạ nô tu tán ă n g hồ vi năng mà mắt phải sợ s ạ nô thì có thể giảm bớt sợ sạ nô tu tán ă n g hồ tiêu hao nàng sợ dĩ có thể bằng vào một mạn trệ củ xạ dìn gẳng xạ dìn gẳng liền phát động gần như hoàn toàn thân thể sợ sạ nô tu tán ă n g hồ dựa vào chính là mắt trái sợ sạ nô năng lực nói cách khác đang sợ hai kích thích bên dưới nàng phát động cái này mạn trệ củ xạ dìn gẳng có thể phát động tất cả động t ậ t không tiếc nhãn lực đem sợ xa nô tu tán ă n g hồ vận dụng đến cực cùng với tiếng rít gần như hoàn toàn thân thể sở s ạ n đủ tu tán ă n g hồ một thương đâm xuống đem cải g ạ cụ liền cùng hắn dưới chân toàn bộ vách núi xuyên qua ầm ầm rất nhanh cả ngọn núi đều phát sinh sụp đổ to lớn tiếng động dẫn ra thủ hộ lấy hạn cỏ đại l ư ợ n g quỷ những khí thế này rào giặc quỷ vốn định sẽ nát xâm phạm người có thể ngựa đầu nhìn thấy tôn kia to lớn sở s ạ n đủ tu tán ă n g hồ về sau tất cả đều xứng sở ngay tại chỗ cả dìn thì thôi động sở san đủ tu tán ă n g hồ lấy đất dung núi chuyển chi thế thành mảnh liên miên nghiền ép bảy quỷ tại bảy quỷ kêu khóc bên trong tại ngọn núi sụp đổ bên、dưới. tại trốn tại phía ế t c có h nhìn h bên bẫy trong run làng nìn điều lầy dạ kỹ, k i ể sau hắn ồ ca d mấy thân ảnh biến mất trong đêm tối đuổi theo hắn hiển nhiên khi hạ xị tiểu đội quỷ tự nhiên sẽ không bỏ qua nhỏ về phía ạn có nệ gì thế là song phương tại cái này kỳ khu trên đường núi mở rộng mấy vòng kích đấu mà nệ gì cũng bởi vậy phụ tổn thương máu chạy đầy đất thấy máu về sau quỷ càng thêm hưng phấn bọn họ từng cay quái khiếu phảng phất muốn đem nệ g gì triệt để xé nát quay đầu nhìn thoáng qua sau lưng đuổi sát chính m ì n h quỷ nễ dì thần sắc kiên nghị mấy phần trong lòng của hắn cứu vớt n h ậ n giới mới là thú vị đến mức hắn nếu như là vì cứu vớt n h ậ n giới hắn nguyện ý hy sinh chính mình ẩm ẩm đột nhiên phía trước chuyển đến một trận oanh minh ngay sau đó đại địa đều đi theo chấn động lên phảng phất phát sinh động đất đồng dạng chuyện gì xảy ra nễ dì một mặt kinh ngạc nhìn phía oanh minh chuyển đến phương hướng bởi vì bên kia đúng lúc chính là mục tiêu của hắn là hắn muốn đi tiến đến địa phương mặc dù có bị hạ cự gẳng nhưng hạ cù mắt quan sát đánh giá khoảng cách cũng là có hạ sở dĩ mại đến hắn sức cùng lực kiệ tiếp cận ả n h cỏ về sau mới nhìn đến làm hắn trung thân khó quên một màn chỉ thấy nơi xa trong s â n cốc một tôn to lớn màu đỏ sở san đủ tu tá năng hồ đang lấy bài sơn đ ả o hải chi thế quét ngang bầy quỷ những cái kia có khủng bố năng lực khôi phục lại khuôn mặt đáng ghét bầy quỷ tại tôn kia to lớn màu đỏ sở san đủ tu tá năng hồ trước mặt yếu đ ớt liền như là đồ chơi đồng dạng tôn kia sở san đủ tu tá năng hồ trường thương trong tay tùy ý một kích đều có thể bộ phát ra đất dung núi chuyển như thế mà còn tốc độ còn cực nhanh rất nhiều quỷ liền phản ứng cũng không kịp liền bị trưởng thương nện thành thị nát thẩm thấu tại đồng dạng vỡ nát đầy đất trong đá phía trước truy kích nghệ dị những cái kia quỷ nhìn thấy hẳn có, có sai lầm về sau cũng nhộn nhịp bỏ nghệ dị hướng về ả ẳ n có bên kia tiến đến cái này nghệ dị thì mở to hai mắt nhìn đầy mặt không thể tưởng tượng nổi tại kinh lịch ban đầu sau khi hết khiếp sợ hắn dần dần chậm lại nghĩ ngợi nói nguyên lai đại nhân còn an bài mặt khác gạ cả sủ kỳ thành viên đến xử lý nguy cơ lần này bởi vì xin dị b ị a chuyện hắn cho rằng ạ cả sủ kỳ bên trong thật tồn tại thủ vững chính nghĩa một phái cùng rơi vào tà ác một phái mà trước mắt vị này cùng xin dị đồng dạng hất lên mũ trùm mây bỏ phục mang theo mặt nạ ạ cả xù kỳ thành viên trong mắt hắ thuộc v ề ạ cắt xủ ký bên trong còn sót lại mấy cái còn tại thủ vững chính nghĩa thành viên ý thức được điểm này về sau hắn nhẹ nhàng thở ra có dạng này cường giả ra mặt hắn thấy lần này nguy cơ nên có thể thuận lợi giải quyết thế là hắn giấu đi yên tĩnh quan sát chiến c u ộ c tôn này s ợ san đủ tu tá năng hồ thế nào thấy so đại nhân tôn kia còn muốn to lớn sự chú ý của hắn căn bản không thể rời đi trên chiến trường tôn kia uy phong l ấ m liệt như thiên thần hạ phảm to lớn s ợ san đủ tu tá năng hồ mà làm hắn có chút không hiểu là trước mắt tôn này màu đỏ sở s a đủ tu tá năng hồ rõ ràng so xịn gì tôn kia màu vàng sở san đủ tu tá còn muốn càng thêm to lớn càng thêm ý m á n h đồng thời hắn còn chú ý tới trong sơn c ấ c quỷ xa so với hắn theo d ự liệu muốn nhiều chỉ là quét qua mắt hắn liền thấy mấy t r ă m con trong đó có hai cái quỷ thực lực rõ ràng muốn vượt qua mặt k h á c quỷ một mảng lớn trên thân trả cờ dạ cũng so mặt k h á c quỷ nồng nặc nhiều cái này hai cái quỷ bên trong một cái giống võ sĩ bình thường cầm trong tay một thanh t r ư ờ n g đao trên thân đao còn lấp lánh đen nhánh địa quang một cái khác thì có một c ặ p khoa trương sắc bén xông trào thượng huy lục chuẩn đem đồng lực vận dụng đến t ự c hạn nâng thần nhìn hồi lâu về sau hắn mới rốt cục thấy rõ cái kia hai cái quỷ nhãn đồng bên trong khắc lục văn tự. k h ô bất quá cái này hai cái quỷ mặc dù rõ ràng so mặt k h á c quỷ hiếu thắng bất luận tốc độ lực lượng vẫn là trong cơ thể ẩn chứa trả cơ dạ đều đạt tới chú nhìn tinh anh cấp độ lại thêm gần như không chết thân thể liền tính gặp gà cũng có sức đánh một trận nhưng tại tôn to lớn màu đỏ sở sản đủ tu tá năng hồ trước mặt bọn họ cũng không có so mặt khắc quỷ biểu hiện tốt bao nhiêu bọn họ công kích như gãi ngứa bình thường dung chuyển không được tôn kia sợ s à n đủ tu tá năng hồ mảy may mà sợ s à n đủ tu tá năng hồ bất luận cái gì tùy ý một kích đều có thể đem bọn họ nện thành thịt nát dù là có gần như không chết thân thể bọn họ cũng tại lặp đi lặp lại bị thương cùng khôi phục bên trong khí tức dần dần suy yếu đi nhìn thấy chỗ này n h ệ gì nhịn không được cảm thán đây chính là h chỉ hạ nhất tộc lực lượng sao c ả dìn cái này một đầu đang sợ hai kích thích bên dưới nàng đem chính mình trong hốc mắt cái kia mạn trệ cũ xạ dịn gẳng xạ dịn gẳng vì năng không sai biệt lắm thì chuyển đến thực hạ nhưng nàng dù sao chỉ có bảy tuổi Khoảng cho á c tại trường nhí dạ tốt nghiệp, trở thành một tên tốt một chút tại một trận tính phát bắt mắt dạ đại nghiệp, giờ giới dưới, giác nhói. được nhí nhìn, cũng còn cần hơn năm, không bên nàng phần đông Không nghi ngờ. hề dĩ sở mấy cảm buộc c đầu dù thể chất của nàng lại thế nào mạnh năm gần bảy tuổi không có trưởng thành hoàn toàn nàng vẫn là không cách nào thời gian dài đồng thời chống đỡ mấy cái mạn trệc k h ủ n đồng thuật tiêu hao cho nên nàng đồng lực sắp không chịu nổi mà đơn thuần vật lý công kích đối quỷ mặc dù cũng có thể đưa đến tổn thương hiệu quả nhưng khẳng định không có gì a mạ tê giá thiên chiếu dùng tốt đội nguồn gốc、áp. lại thêm thủ vệ chỗ này ạn có quỷ số lượng thực sự là quá mức khổng lồ sở dĩ tại bảy quỷ không sợ chết s ú n g kích bên dưới c ả dìn theo bản năng thôi động nàng sợ s à n đủ tu tá năng hồ bắt đầu rút lui dù sao nàng sợ s à n đủ tu tá năng hồ chỉ là tiếp cận hoàn toàn thân thể mà không phải là chân chính hoàn toàn thân thể sợ s à n đủ tu tá năng hồ phía sau không có hai cánh không cách nào phi hành chính là chứng minh tốt nhất nơi xa gặp c ả dìn điều khiển sợ s à n đủ tu tá năng hồ bắt đầu rút lui nệ d ì sửng sốt một chút rõ ràng đã chiếm cứ ưu thế tuyệt đối vì cái gì muốn rút lui đâu rất nhanh nhìn xem hướng rút lui sợ san đủ Tu tá truy năng hồ, k í c h mà đi khắp s ơ n cốc bầy quỷ, hắn bố đuổi, hắn n s á g hạ củ, canh cụ, giữ ở t r o n sơn g cốc quỷ t h nhiều, hắn ự c tế quá m u ố n dùng chín h m ì n dẫn ra những này h cho chui ra ta vào quỷ, để s ơ i bốn Nghệ biển đ một cỗ 194, sương c tự ngủ i sinh n Hắn bởi vì cạn dìn h sở sàn đủ tu tán hồ quá mức cường đại sở dĩ thủ vệ hẳn có bậy quỷ tất cả đều không quan tâm s ô n g ra sơn động vây công lên cả dìn tại những này quỷ nghĩ đến chỉ cần giải quyết trước mắt cái này cường đại đến vô lý hạ cà sù kỳ thành viên bọn họ chỗ này ản cỏ lên ổn bởi vậy những này quỷ căn bản là không nghĩ tới dưới loại tình huống này lại sẽ có người lén lút chui vào ản cỏ vị trí sơn động thuận lợi đến sơn động nghệ gì một bên bình phục tâm tình kích động một bên dùng bị hạ cựu gàm quan sát đến t r o n g động tất cả trước khi đi xin gì cho hắn bàn giao rất đơn giản chỉ có một cái tiêu ký tại trên địa đồ vị trí cùng với một cái hủy đi ản cỏ mệnh lệnh đến mức cái gọi là ản cỏ là cái gì lúc đó xin gì cũng không biết n ệ gì liền càng không cần nhắc tới bất quá tốt tại n ệ gì có một đôi bị hạ i ể u gẳng tìm kiếm đồ vật là hắn sở trường hắn đầu tiên là trong động tìm kiếm có trả cờ dạ vật phẩm kết quả phát hiện toàn bộ trong sơn động đều không có bất luận cái gì trả cờ dạ vết tích kết quả là hắn lại bắt đầu tìm kiếm lên trong sơn động đặc biệt tạo vật đồng thời rất nhanh đi tới nằm ở sơn động chỗ sâu cái k i a năm khối phiến đá trước mặt những phiến đá này là cái gì hắn cầm lấy phiến đá quan sát một phen không có phát hiện bất luận cái gì c ủ quái những phiến đá này bên trên không có trả cờ dạ vết tích thoạt nhìn cũng vô cùng bình thường nếu như nhất định phải nói có cái gì đáng giá chú ý địa phương chỉ sợ sẽ là phiến đá bên trên mơ hồ lưu lại một cỗ gợn sóng mùi màu tươi mà cái này vừa vặn nói rõ những phiến đá này từng bị quỷ tiếp xúc qua vừa m i ệ n gây g nên nhìn xung quanh sơn động một vòng gặp trong sơn động ngoại trừ cái này mấy khối phiến đá bên ngoài không còn có mặt khác khả nghi vật phẩm n g h gì thế là chắc chắn những phiến đá này hẳn là xìn gì trong miệng nhất định phải hủy đi ạng c ỏ bành bành khoảnh khắc n g h gì thi triển mưu quyền đem năm khối phiến đá toàn bộ đánh nát cuối cùng hắn còn không yên tâm đem phiến đá mảnh vỡ bên trong khá lớn khối mảnh vỡ lại bổ sung mấy quyền xác nhận phiến đá đều vỡ thành cặn bã về sau cuối cùng đem phiến đá mảnh vỡ tất cả đều cất vào ba lô đã thành công cắt đứt một chỗ ả n c ỏ cảnh cáo vị diện hủy d i ệ t đếm ngược bắt đầu một lần nữa ước định đến ngược bốn chính phát động hoàn toàn thân thể sở sàn đủ tu tán ă n g hồ bay trên trời cao xỉn gì, bên thai đột nhiên vang lên đèn thanh â m nhắc nhở hắn lập tức trao đổi đèn điều ra ả n c ỏ hình chiếu cầu phát hiện vừa mới bị cắt đứt tạc c ỏ chính là nằm ở thổ quốc cái kia một chỗ làm được tốt ca dìn cùng n ệ gì quả nhiên không có khiến ta thất vọng hắn ở đấy lòng thầm hô một tiếng khoảng cách năm nơi ạn cò xuất hiện đã đi qua ba ngày rưỡi, nhanh Tốt tại tất thủ trước quyết thổ quốc, quốc, quốc loại đoạn, xin lợi liếng, giải với mới cái dụng dụng phong cùng này dí cả các vô vừa sử sau ra hòa bây giờ bay ở trước mặt hắn cũng chỉ thừa lại thủy quốc cùng lôi quốc hai nơi ảng cỏ mà thời gian vẫn có bốn ngày bất quá hắn không có cao hơn g quá sớm bởi vì thủy quốc cùng lôi quốc cái kia hai nơi ảng cỏ vị trí vô cùng vắng vẻ một cái tại cô treo hải ngoại hòn đảo bên trên một cái tại bị nàn g i m đóng băng đỉnh núi tuyết dạng n g y vị trí chỉ là chạy tới cũng không dễ dàng sở dĩ bốn ngày thời gian không hề bảo hiểm hơi có ngoài ý muốn Liền kiếm năng có khả Thủy tại u tiêu ổ i giờ, năm thất b trong thớc. Thủy Tại căn quốc một tiếng tiếng còi hơi bên trong một chiếc cỡ lớn thuyền đánh cá tại biển trong sương mù đi về phía trước đứng tại thuyền đánh cá bong tàu bên trên hạ cụ vẻ mặt vẻ u sầu hắn cùng ca dị một dạng cũng là xin gì người phục vụ sở dĩ hắn biết nhiệm vụ lần này là cái gì nhiệm vụ một khi thất bại hậu quả lại là cái gì có thể hắn muốn đi tới đảo nhỏ thực tế quá mức vắng vẻ cho dù làng sương mù trong bóng tối gia lực cũng đầy đủ tiêu phí thời gian một ngày mới tìm được một vị đi qua hòn đảo nhỏ kia thuyền trưởng may mắn đại nhân để làng tham dự vào nếu không chỉ dựa vào ta một người bốn ngày thời gian sợ rằng cũng không tìm tới hòn đảo nhỏ kia vị trí chỉ là ai hắn lại thở dài hắn không hề biết bởi vì có ba khu ả n có đã bị thành công cắt đứt sở dĩ nhận giới hủy diệt đếm ngược bị thiết lập lại qua ba lần hắn còn tưởng rằng chỉ có bốn ngày thời gian mà cái này ngày thứ tư lập tức đã sắp qua đi trong k h o a n g thuyền ngụy trang thành thuyền viên t ở du mỹ m ệ ơi, c a o mày nói ra ạ cắt xù kỳ lần này khảo hạch cũng quá hà k h ắ c rồi chỉ là bốn ngày thời gian liên tìm tới hòn đảo nhỏ kia đều không đủ một bên hồ xỉ gạ kỳ quỷ giao cười, cười quan tâm nhiều như vậy làm cái gì chúng ta làm tốt chính mình sự t ì n h là được rồi tờ dù mỹ mẹ ấy vẫn n h u lại lâu ngày ta vẫn là cảm thấy không thích hợp nếu như không có chúng ta hiệp trợ chỉ bằng cái kia rủ k i nhất tộc tiểu quỷ căn bản không có khả năng hoàn thành lần này thử thách à c a s s u kỳ có lẽ căn bản là không chuẩn bị thật chiêu mộ cái kia tiểu quỷ Quỷ d a o lại không có xoắn suýt những này chỉ là bình đẳng nói ngươi đừng quên đây chính là toàn viên đều là quái vật tạ kassu kỳ nếu như tùy tiện liền có thể trà trộn đi vào cái kia mới không thích hợp đang nói đông nhiên bên ngoài khoang thuyền có thuyền viên hô nhìn thấy đảo nhỏ lần này bất luận là trên bông tàu hạ cụ Vẫn là trong khoang thuyền tờ dù mì cùng không kịp cùng hạ dù cả làng sương mù mọi người chào hỏi hạ cụ liền phi thân nhảy xuống thuyền đánh cá sau đó trên mặt biển một đường phi nhanh hướng về biến mất tại biển trong sương mù đảo nhỏ đánh tới cá hạ dù cả thuyền viên đoàn thấy thế tất cả đều kinh hô đi ra nếu biết rõ tại trong biện rộng này thuyền cái kia gần như giống như là tự sát húng chi còn là tại b i ể n sương mù tràn ngập khí trời ác liệt ở trong loại hoàn cảnh này một khi lạc mất phương hướng cho dù là lý dạ cũng hẳn phải chết không nghi ngờ đừng nói là bình thường thuyền viên đoàn liền ngụy trang thành thuyền viên làng sương m ù mọi người gặp hạ cụ cấp thiết như vậy nhảy xuống thuyền cũng đều lấy làm kinh hãi mà nhìn thấy hạ cụ có thể tại sóng lớn mánh liệt trên mặt biển một đường phi nhanh mà còn tốc độ phi thường nhanh tờ dù mỹ mệ cùng hồ sĩ gạ kỷ quỷ giao dạng này nhìn tinh anh cũng có chút ngoài ý muốn tiểu quỷ kia dừng lại tờ dù mỹ mệ cân nhắc t i ề tử sợ rằng không đơn giản a quỷ giao thoải mái cười cười cuối cùng là biết ạ cắt ủ kỳ vì sao lại để mắt tới cái này dù kỳ nhất tộc tiểu quỷ tên kia nhất định che giấu thực、lực. không có trên tư liệu đơn giản như vậy hành động phía trước thợ dù mỹ mệ cùng quỷ dao đều nhận đến một phần liên quan tới hạ cụ tài liệu tại tài liệu bên trong hạ cụ chỉ là một cái n g o à i ý muốn thức tỉnh huyết mạch thu được băng độn k ẹ t cày gần cái huyết kế giới hạn dù kỳ nhất tộc lưu lạc tại bên ngoài dương nhiệt mà bọn họ hiện tại cảm thấy hạ cụ sợ rằng không vẹn vẹn chỉ là dù kỳ nhất tộc dương nhiệt đơn giản như vậy rất có thể hạ cụ có được khó có thể tưởng tượng tiên phú mà cái này một phần t i ê n phú lại ngoại ý muốn bị hạ cắt xù kỳ phát giác trên đảo một cái kiếm sĩ ăn mặc thân ảnh yên tĩnh nhìn chăm chú lên mặt biển xuyên tấu h qua thật mỏng b i ể n s ư c ngủ m đang cuộn trào mánh liệt sóng lớn bên trong lao vùn vụt hạ cụ liếc mắt liền thấy được cái kia đứng ở bên bờ s ờ hồ thân ảnh quỷ mặt trắng sắc mặt nghiêm trọng mặc dù thấy không rõ bộ dáng của đối phương nhưng vào giờ phút này xuất hiện tại cái này vắng vẻ hòn đảo nhỏ bên trên hiển nhiên không phải là người bình thường ghi nhớ nhẫn giới chỉ còn bốn ngày lúc này trước khi đi xin gì dặn dò hắn tràng diện hiện lên ở hắn trong đầu mà trước mắt khoảng cách bốn ngày kết thúc chỉ còn không đến một giờ nhẫn giới quyết không thể hủy ở trong tay ta hắn nhắm lại mắt lại mở ra lúc trong mắt đã không có mảy may sầu lo bàng hoàng cùng cố kỵ con mắt bên trong chị còn lại kiên quyết thẳng tiến không lùi kiên quyết kết quả là hắn không có nửa phần giữ lại nháy mắt phát động cấp tốc cái này theo q u ỷ thân bên trên cướp đoạt chuyển đổi mà đến nhận thể thuật tắt khoảnh khắc vốn là trên mặt biển một p h ì phi hắn giờ phút này càng là nhanh đến mức không hợp t h ó i thưởng nhấc lên sóng súng kích thậm chí rạch ra mánh liệt mặt biển đâm xuyên qua tràn ngập biển sương mù trên đảo một mặt lạnh lùng kiếm sĩ nhìn thấy trên biển chạy nhanh đến hạ cụ thế là chậm rãi rút ra bên hông trường đao trong miệm phun ra một cái sương mù nếu như xin gì tại chỗ này liền sẽ một cái nhận ra cái này liên tĩnh đứng ở bên bờ kiếm sĩ không phải người khác chính là quỷ sát đội bên trong thủy trụ tội bị ổ cả dữ đối mặt rào rạt mà đến hạ cụ hắn biểu lộ lạnh lùng gần như ngạo mạng vảnh sau đó hắn đạp xuống đất tại một tiếng trầm thấp trầm đục bên trong cả người như như đạn pháo bay vụt đi ra nên hướng hạ cụ mà bởi vì hắn tốc độ quá nhanh dưới chân hắn mặt đất mãi đến hắn rời đi mới bắt đầu từng khúc dạn n ứ c một mực lan tràn đi ra mười mấy mét cá hạ du cạ nhìn xem hai đạo nhanh đến mức không thể tưởng tượng nổi thân ảnh sắp va vào nhau thuyền viên đoàn từng cái thật giống như bị định thân bình thường chưng nghiệm r k hạ ô n cù h bây giờ mới chín tuổi còn tại cổ nộ hạ trong trường học nhị dạ pha trộn dạng này một cái liền giờ nín đều không tính thiếu niên có thể buộc phát ra kinh khủng như vậy tốc độ chỉ một điểm này hắn liền có thể xác nhận hạ cù là một thiên tài tờ dù mỹ mệ ẩy ánh mắt thì gắt gao nhìn chăm chú lên theo trên đảo sông ra đón lấy hạ cù đạo thân ảnh kia thật mỏng biển sương mù mặc dù quấy n h u tầm mắt của nàng nhưng nàng vẫn là thấy rõ đối phương trang phục đó là một vị cầm trong tay t r ư ờ n g đ a o một thân võ sĩ、si、a n mặc thân ảnh hơn nữa nhìn đi lên nghiên kỷ tựa hồ không phải rất lớn hắn chính là ạ cà sủ kỳ cấp hạ cù an bài thử thách sao tốc độ làm sao nhanh như vậy chẳng lẽ vận dụng một loại nào đó ta không biết nhận thể thuật tờ dù mỹ mệ âm thầm kinh hãi đối ly ra mà nói nhiều khi tốc độ liền mang ý nghĩa thắng bại v ảnh chỉ một cái t r ớ c mắt hai đạo phi nhanh thân ảnh liền tại trên biển đụng vào nhau trong tiếng nổ vang kích thích một trận to lớn sóng biển tí tách cuồn cuộn lên nước biển tại trên không dành ra một vòng b ề sau cấp tốc hóa thành giọt mưa rơi xuống mà liền tại cái này như chút nước trong mưa to hung hăng va vào nhau song phương không có một câu nói nhảm cấp tốc mở rộng mánh m ạ n h đối công thương thương thương thoáng chốc tại mảnh này hải đạo vùng ven nước cạn khu bên trên liên tiếp chói hai cao tần tiếng kim loại va chạm liên miên bất tuyệt vang lên trận chiến đấu này hoàn toàn không có thăm dò quá trình phản thất bị người nào ấn nút tôi nhanh từ vừa mới bắt đầu liền đạt tới vô cùng kịch liệt trình độ không phải khảo hạch sao cá hạ rủ c ả làng sương mù cắt n h ỉ dạ tất cả đều mặt lộ không hiểu liền tờ rủ mỹ mệ cùng quỷ dao đều không ngoại lệ bởi vì theo bọn hắn nghĩ tất nhiên là khảo hạch vậy khẳng định trước muốn giao lưu một phen xác định khảo hạch nội dung sau đó lại tiến hành khảo hạch so tài nhưng trước mắt sau phương phản phất giết đỏ cả mắt đồng d ạ n g không có trò chuyện cũng không có do dự phản phất đối phương là sinh tử đại địch bình thường hoàn toàn là dùng hết toàn lực cùng đánh một trận tờ rủ mỹ mệ ấy nhìn quỷ dao một cái đây là có chuyện gì quỷ dao đầu tiên là lắc đầu sau đó đôi bên cạnh mấy tên làng sương mù dô nhìn phân phó nói các ngươi theo những phương hướng khác lên đảo nhìn một chút điều tra một cái trên đảo tình huống phải mấy tên đồng hành làng sương mù rô nhìn n lên tiếng chập v ù v ù m ấ y tiếng biến mất tại bong tàu bên trên tham gia lần hành động này làng sương mù rô nhìn n đều không ngoại lệ tất cả đều là tinh thông điều tra nguy trang ám sát làng sương mù ám sát bộ đội tinh anh sở dĩ bọn họ có lòng tin tại không kinh động những người khác dưới tình huống l ạ g yên không tiếng động thu thập được trên đảo tình báo đúng lúc này thợ dù mỹ m ẹ ấy nói ra mau nhìn ủy giao liên bận rộn nhìn qua phát hiện nơi xa trên chiến trường lại xuất hiện biến hoa mới chứa đao,、e、đao trong tay của hắn mỗi lần chém ra trên lưới đao đều có thể mang theo một bộ bổ trói lọi sóng nước mà những này sóng nước như có linh tính quanh quẩn ở xung quanh hắn đem đánh út về phía hắn hàn băng tất cả đều đánh nát rõ ràng là tại sóng lớn m ã h liệt trên đại dương bao la có thể kịch đấu bên trong hai người tựa hồ hoàn toàn không bị ảnh hưởng loại này người bình thường liền sinh tồn cũng khó khăn ác liệt hoàn cảnh bọn họ lại như cá gặp nước phảng phất là tại chính mình sân nhà bên trên đồng dạng giống đột nhiên một đầu băng long theo trong biển dâng lên phát ra gầm lên giận dữ mang theo vô biên uy thế đánh út về phía đối diện cầm đao võ sĩ nhìn thấy băng long xuất hiện thợ dù mỹ mệ ấy hết mắt dù kỳ nhất tộc băng đột không có diện z bọn họ có người kế nghiệp quỷ dao cũng không lại cảm thán cái này tiểu quỷ loại trình độ này băng đột đừng nói cá hạ dù cạ bình thường thuyền viên chính là thợ dù mỹ mệ cùng quỷ dao như vậy tinh thông nhận thuật nhìn tinh anh cũng tìm không ra nửa điểm tì vết có thể nói có thể đem băng đột vận dụng đến loại trình độ này lý g i chỉ cần không chết sau này nhất định có thể trở thành nổi danh nhận giới cường giả đúng lúc này đối diện kiếm sĩ một cái bước lên trường đao trong tay bên trên lại cũng khuấy động ra một đầu từ sóng lớn ngưng tụ mà thành cự long nên hướng đối diện hàn băng cự long ầm ầm rất nhanh hai cái cự long trên mặt b i ể n chiến đấu ở cùng nhau phát ra từng đợt to lớn nổ vang âm thanh tiếng gầm trong lúc nhất thời thậm chí lấn át biển cả tiếng sóng biển băng long hà khí từng tấp từng tấp ảnh hưởng x i ạ c h h ữ để kiếm sĩ xì giữ thay đổi đến càng ngày càng chậm chạp mà xung kích cũng để cho băng long trên thân vụn băng vắng khắp nơi ẩn, ẩn có sụt đồ chi thế đây chính là lý giả đạo quá quá đáng sợ rõ ràng chỉ là cái thiếu niên vậy mà khủng bố như vậy cá hạ rủ c ả thuyền viên đoàn kinh hại không thôi một bên quỷ dao nhất miệng bình thường n g h ĩ ra, cũng không có loại bản lanh này t r ư ớ c 196, v ư y công trên chiến trường hạ cù cắn ký bạ còn tại toàn lực ứng phó k ị c h đấu có thể theo chiến đấu tiến hành hắn âm thầm kinh hãi trước mắt quỷ so hắn phía trước gặp phải cái tia trong mắt k h ắ c lấy thượng huyền lục quỷ muốn càng mạnh cũng càng nhanh hắn rõ ràng đã đem cấp tốc vận dụng đến cực hạ thế nhưng mới khó khăn lắm đuổi theo đối phương tiết tấu đồng thời hắn còn phát hiện đối phương trong lúc chiến đấu trong miệng tựa hồ luôn có ý vô tình phun ra khí vụ điểm này để hắn liên tưởng đến xin gì xin gì đối lỗi lúc hình như liền có tập quán này tại hắn trong ấn tượng xin gì hô hấp tiết tấu tăng nhanh lúc tốc độ cùng lực lượng sẽ xuất hiện rõ ràng t ă n g phúc chỉ bất quá cùng trước mắt cái này trên mặt có một đạo sóng nước loại hình bàn kiếm sĩ so ra xin gì tốc độ cùng lực lượng liền không đáng giá nhắc tới trước mắt cái này kiếm sĩ bất luận là hô hấp tiết tấu vẫn là tốc độ lực lượng đều mạnh đến mức không thể tưởng tượng nổi mặc dù hạ cụ có thể cảm giác được trên người đối phương trả cơ dạ cũng tại cấp tốc tiêu hao nhưng hắn biết chính mình hơn phân nửa là hao tồn bất quá đối phương ảnh lại một lần chạm vào nhau về sau băng long cùng xì dịch cùng một chỗ tiêu tán tại trên mặt biển tại bay tán loạn vụn băng bên trong đứng ở chập trùng trên đại dương bao la hạ cụ kịch liệt thở hồn hển ta băng độn vì cái gì đối hắn hiệu quả như thế yếu phố dài một trận chiến bên trong đánh bại phía trước xạ dạ chuẩn đủ mạ về sau hạ cụ theo đủ mạ cái này am h i ể u khống băng quỷ thân bên trên thu được băng tinh tạo vật kỹ xảo làm cho tự thân băng độn cắt cầy g ầ n cái huyết kế giới hạn được đến một lần đại phúc cường hóa không những đối băng đội năng lực khống chế tăng cường băng đội uy lực cũng tăng cường không ít đây cũng là hắn mới vừa tài năng thông qua một tay kết ấn, thả ra băng long nguyên nhân. nếu biết rõ tại thu hoạch được băng tinh tạo vật kỹ x ả o phía trước hắn mặc dù cũng có thể thi triển băng đột nhưng còn lâu mới có được hiện tại như thế trôi chạy nhẹ nhõm nhưng chính là như vậy tại đối mặt trước mắt cái này kiếm sĩ lúc hắn băng đột vẫn là không có chiếm được nửa điểm tiện nghi hắn hắn thật là quỷ sao hạ cù bắt đầu có chút hoài nghi hắn nghe thủ lĩnh nói qua quỷ bên trong cường giả bị quỷ vương hợp nhất thành thập nhị quỷ n g u y ệ t trong đó sáu cái là thượng huyền quỷ sáu cái là hạ huyền quỷ phố dài một trận c h í lúc hắn liền gặp phải chân cùng thượng huyền l ụ hiểu rõ thượng huyền quỷ thực lực nhưng trước mắt này cái thần sắc lạnh lùng kiếm sĩ thực lực rõ ràng không kém hơn khi đó hai cái thượng huyền quỷ có thể trong mắt lại không có thượng huyền chữ không những như vậy trên người của đối phương cũng người không thấy nửa điểm mùi máu tươi căn bản là không giống quỷ cá hạ dù cả ba ba bá tại một trận âm thanh xé gió bên trong phía trước rời đi thuyền đánh cá tiến đến điều tra đảo nhỏ mấy vị làng xương mù dô nhìn nhộn nhịp về tới cá hạ dù cả tờ dù mỹ m ẹ ấy hỏi thế nào trên đảo còn có những người khác sao làng xương mù dô nhìn nhộn nhịp lắc đầu chúng ta điều tra qua trên đảo tựa hồ chỉ có cái kia võ sĩ không có những người khác tờ dù mỹ mệ ấy lắc đầu không thích hợp ủy giao nói ra quả thật có chút không thích hợp ả cà sù kỳ an bài trận này khảo hạch làm sao cũng có thể lưu lại một cái quan giám khảo mới đúng chẳng lẽ cái k i a quan giám khảo không tại trên đ ả o mà là giấu ở trong biển tờ dù mỹ mệ suy tư một chút nói ra không có khả năng liền tính đối phương l ạ ả cà sù kỳ trên biển cả cũng cần có một chỗ điểm dừng chân đối với biển cả cho dù là làng sương mù ní dạ cũng đồng dạng tràn đầy tính sợ sở dĩ tờ dù mỹ mệ ấy vô cùng chắc chắn tại loại này thiên khí trời ác liệt bên trong không ai có thể không mượn mọi vật thời gian dài ở tại trong biển rộng liền xem như xem như tam vĩ d ỉ n cơ dị kỳ đệ tứ đối mặt loại tình huống này cũng nhất định phải nhanh tìm một cái điểm dừng chân nghỉ ngơi bởi vậy nàng không quá tin tưởng ạ cà Sủ kỳ giám khảo sẽ giấu ở trong b i ể n rộng giám thị trận chiến đấu này lúc này một vị làng sương mù d o a n n h n hỏi đội trưởng chúng ta bây giờ nên làm cái gì tờ dù mi mê ẩy c h â n trờ bọn họ mục đích của chuyến này hiệp trợ hạ cũ thông qua ạ cà Sủ kỳ an bài khảo hạch để hạ cũ có thể thuận lợi lẫn vào ạ cà xù kỳ nội bộ thu hoạch ạ cà xù kỳ tình báo tiền mật nhưng bây giờ bọn họ liền ạ cà xù kỳ quan giám khảo ở đâu đ ề u không có tìm tới. căn bản là không dám tùy tiện lộ diện can thiệp chiến đấu bởi vì một khi bọn họ bại lộ tại ạ c t s ủ kỳ d á m khảo trước mặt cái kia hạ cụ liền tính có thể thông qua khảo hạch ạ c t s ủ kỳ cũng sẽ không lại thu nạp trận nhìn gặp tờ dù mỹ mệ ấy do dự quỷ giao nói thẳng dù kỳ nhất tộc tiểu quỷ không phải đối diện cái kia võ sĩ đối thủ tiếp tục chết nhất định cái kia tiểu quỷ tờ dù mỹ mệ ấy nhẹ nhàng gật đầu phán đoán của nàng cùng quỷ giao một dạng mặc dù theo tràng diện bên trên nhìn hạ cụ cùng tổ mỹ ổ cả dự h chiến đấu vẫn ở vào trạng thái ràng co nhưng người sáng suốt đều có thể nhìn ra hạ cù thủ đoạn không sai biệt lắm đã dùng hết mà đối phương vẫn không chút phí sức trận chiến đấu này nếu như tiếp tục nữa thua nhất định là hạ cù ủy giao ngược lại là dứt khoát vừa cười vừa nói nếu như chúng ta hiện tại không xuất thủ dù kỳ nhất tộc tiểu quỷ nhất định sẽ chết hành động đồng dạng sẽ thất bại mà chúng ta nếu như xuất thủ hành động có thể thành công hay không khó mà nói nhưng cái kia tiểu quỷ tuyệt đối không chết được tờ dù mỹ mệ ấy gật đầu bất đắc dĩ sau đó phân phó nói những người khác canh giữ ở hạ dù cạ tăng cường đề phòng quỷ giao ngươi theo ta đến nói xong nàng thả người n h ả lên nhảy vào trong biển chạy về phía nơi xa chiến trường quỷ dao cười cười lập tức đi theo nhìn thấy tờ d ủ mỹ mệ cùng quỷ dao lao đến bạch tùng khẩu khí tô mỹ ổ c ạ d ư ợ hướng vẫn là không nói một lời chỉ là đao trong tay vung đến càng nhanh càng mãnh buôn tập bên trong tờ d ủ mỹ mệ thần tốc kết tấn thủy đội xì d ì đần thủy long đạ thoáng chốc một đầu xì d ì dược dâng lên đánh út về phía tổ mỹ ổ c ạ d ư ợ hướng tô mỹ ổ c ạ d ư ợ hướng vừa định vung đao nghen tiếp tờ d ủ mỹ mệ ẩy xì d ư ợ h ư ớ liền cảm thấy dưới thân chỉ trệ túi đầu nhìn lên chỉ thấy hạ nửa cái thân thể tất cả đều bị băng xương đồng cứng cứ như vậy g â y người một lúc công phu s i dị h ơ i rắn rắn chắc chắc đập vào tổ mì ổ cạ dị hư trên thân đem hắn đụng bay đi ra hắn m ư ợ n nhờ thủy chi hô hấp miễn cưỡng tại trên không điều chỉnh tư thái vững vàng rơi xuống trên mặt biển còn không đợi đứng vững quỷ dao liền lách mình xuất hiện ở trước mặt hắn đồng thời hai tay đ ẩ y thủy đột nước dao đạn chi thuật tổ mì ổ cạ dị hư lập tức vung ra một đao theo cái này một đao vung ra mạnh liệt trạ cờ dạ cũng theo đó phun trào bám vào tại lưỡi đao bên trên nên hướng quỷ dao nhẫn thuật nhưng mà song phương va và vào nhau về sau tổ mì ổ cạ dị h lại phát hiện kiếm kỹ của mình không những không thể chạm phá đối phương nhẫn thuật ngược lại bị đối phương cũng thêm l ầ n trả về trở về vê anh một tiếng oanh minh ở trên biển vang lên ngay sau đó trên mặt biển buốc lên một cỗ to lớn bọc nước nhìn xem to lớn bọc nước quỷ dao cười cười tờ dù m ỉ mệ cảnh giác nhìn một vòng bốn phía phát hiện như c ũ không có hạ cả s ủ kỳ d á m khảo thân ảnh về sau thở phào một cái rõ ràng tại hai người bọn hắn trong mắt tên kia võ sĩ mặc dù rất mạnh nhưng liên tục chúng nhận thuật của bọn hắn về sau mạnh hơn võ sĩ cũng khó thoát khỏi cái chết sở dĩ bọn họ cho rằng chiến đấu đã kết thúc chỉ có biết quỷ nội tình hạ cụ rõ ràng công kích như vậy là không cách nào tiêu diệt quỷ sở dĩ hắn không có chủ quan gắt gao nhìn chằm chằm bọt nước quần quận địa phương c h ư một trăm chín mươi bảy cao ngạo người gió biển bọc lấy tung bay vô băng dần dần thổi tan biển sương mù hạ cụ tờ dù mỹ mệ ây kỳ s ả m ba người đứng ở cái này sóng lớn chập trùng trên đại dương ba o la trên mặt thần sắc không giống nhau mới đầu tờ dù mỹ mệ cùng kỳ s ả m đều cho rằng đã giải quyết cái kia thần bí võ sĩ có thể thấy hạ cụ kia phó ngưng trọng biểu lộ về sau kinh nghiệm chiến đấu phong phú bọn họ lập tức ý thức được cái gì cùng nhau n h ì n phía cái kia võ sĩ rơi xuống nước khu vực tờ dù mỹ mặt là nghi hoặc kỳ sạm trên mặt thì là nồng đậm kiên kỵ. lúc này bọn nước dần dần lắng lại lộ ra một thân ảnh tờ dù mỹ mệ con ngươi co r dù lại xinh đẹp trên mặt nhiều hơn một phần tìm tòi nghiên cứu thân sắc không sai chính là tìm tòi nghiên cứu tại nhân giới võ sĩ địa vị vô cùng bi diệu cứ việc võ sĩ tập đoàn vẫn có thể tại nhân giới chiếm cứ một chỗ cắm rủi điều khiển một quốc quyền hành nhưng cùng nghĩ dạ so ra võ sĩ loại này hình thức vũ trang tập đoàn bất luận tại quy mô bên trên vẫn là tại trên thực lực đều rõ ràng không bằng bởi vậy nghĩ đối võ sĩ có một loại thiên nhiên cảm giác y u việt cho dù nhẫn giới đã từng xuất hiện một hai vị thực lực siêu q u ầ n võ sĩ nghĩ dạ cũng vẹn vẹn sẽ chỉ khoe khoang cho ra một cái không sai đánh giá bởi vì võ sĩ hạn mức cao nhất tại nơi đó b ề biện không phải một hai cái thiên tài có thể thay đổi sở dĩ võ sĩ tập đoàn đối làng nghĩ dạ không có quá lớn uy hiếp mà trước mắt cái này thần bí võ sĩ lại không quá đồng dạng đối phương không những tại thân pháp phương diện tốc độ đều không kém hơn bọn họ những này t r u y ề n tin h a n h càng là nắm giữ một bộ có thể vận dụng trả c ờ d i cổ quái kiếm kỹ thông qua quan sát nàng kinh hai phát hiện đối phương có thể chỉ bằng kiếm kỹ k h ô người cần có cùng cấp thủy long đạn chi thuật, thủy thuật. Nói cách khác đần ấn, liền no long đạn độn nhất Nói kết thể thả rụt, thủy thuật, thủy thuật. loại si h ra gì p bê đối ơ n nắm ấn, đến động g giữ một bộ có thể thay thế kết tấn, đến phát có c ư n nhận g lực thuật k ế kỹ. Người bình thường có lẽ không ý thức được điều này có ý vị gì nhưng tờ dù mì mệ ấy khác biệt nàng rất nhạy cảm ý thức được nếu như một bộ này kiếm kỹ bị phát triển ra đến cái kia v õ s、si、y địa vị sẽ phát sinh biến hóa l o n g trời lở đất kỵ s ả m cân nhắc càng nhiều là trước mắt đối phương rắn rắn chắc chắc chung chính mình xịt đạn nozuts thủy giao đạn chi thuật có thể không chết chỉ bằng điểm này hắn cũng không dám lại có nửa phần chủ quan mì ô ca dày ở trên mặt vẫn lạnh lùng như lúc ban đầu hắn quét mắt hạ cụ thợ dù mì mệ ấy kỳ sạm ba người một cái về sau thân hình thoát một cái đem hô hấp pháp thôi động đến cực hạn một kiếm chém về phía hạ cụ vội vàng không kịp chuẩn bị bên dưới hạ cụ đành phải nâng lên tay trái dùng trong tay tinh cương rèn đúc cụ n à i ngăn cản đối phương trắng kích tay phải thần tốc kết tấn phát động băng đột gian giác k h o ả n khắc trên biển vang lên một trận tiếng vỡ vụn cá hạ dù cả chúng nhân vọng đi chỉ thấy trên mặt biển đột nhiên xuất hiện từng mặt b ư c lên hàn khí băng kính sau đó những n à y băng kính lại rất nhanh bị từng đạo kiếm quang chém nát mắt thấy hạ kỳ sạm vội vàng hai tay kết tấn trợt đặt tại trên mặt biển sèn sô cú thiên thực giao thời gian nháy mắt vô số cá mập theo trong biển tuôn ra quần quận nào h về phía tổ mì ổ cà rừng hơi mần ra trợt vung đao nên hướng những cái kia cá mập hạ cù nhân cơ hội này t h ở phào sau đó theo bản năng chuẩn bị thi triển băng đột hiệp trợ kỳ sạm đồng thời đi đối phó tổ mì ổ cà r ừ h ứ có thể đang lúc hắn chuẩn bị động thủ lúc đ ỗ n g nhiên nhớ tới xìn g ì d à dò thế là hắn nhìn một chút chiến trường gặp vô số cá mập thành đàn kết đội nào về phía tổ mì ổ cà rừng đem đối phương bao quanh vây ở trung ương trong lòng nghĩ n g i nói thời g phá mấy ản, cái ò n m lên xuống về sau hạ cụ cuối cùng bước lên hòn đảo hắn một bên trùng điệp thờ gấp vừa quan sát một phía hòn đảo nhỏ này diện tích không lớn một cái liền có thể nhìn tận sở dĩ hắn ánh mắt rất nhanh tập trung đến trên đảo một khối bên trên cự nham b ảnh hơi nhúng chân bạch thân hình v ọ t tới vọ thẳng t đến lớn trước mỏm đá khối này gần năm m ư ờ i mấy thước lớn mỏm núi đá bên dưới có một cái không quá thu hút hang động theo trên vách động còn xuất lại vết tích đến xem rõ ràng là nhân công đ à o tới m a liên ở hạ cụ chuẩn bị tiến vào hang động tìm v à i lúc hắn cảm thấy sau l ư n g đột nhiên khí lưu k h u ấ y động thế là lập tức hướng một bên né tránh cơ hồ là đồng thời t ộ mị ổ cạn d ậ i huy kiếm chém tới cùng hắn gặp thoáng qua ngay sau đó tờ d ụ mỹ mệ cùng kỹ sản cũng đuổi theo đi tới trên đảo nhìn xem hạ cụ cùng thần bí võ sĩ cổ quái hành vi tờ dù mỹ mệ ẩ rốt cuộc kìm nén không、được. mở miệng hướng hỏi không nói đến cùng là chuyện gì xảy ra hạ cù u quỷ lung tung. thu khiêu vội vàng vừa một nói phải bại nhiễm, nhiên nói lại nói hơi lại cái kiếm tiếp chiến người. là này mà là chúng ta nhất định phải đánh bại hắn. Dính đến ô nhiễm, hắn tự nhiên không có khả năng đem tình hình thực tế báo cho, chỉ là nói vừa xong, hắn lắng mạnh Nhưng có ra, trước ta hoa, ta tiếp thu khiêu chiến của thực cho, chỉ thực lực cả chỉ các khả tự tế mắt tổ Tờ đem báo dự d ô mẽ mì kéo lo sẽ mì mệ sảm mặt nhìn nhau, một mặt một nhìn cùng bước.、Hạ、cu nhau, kỳ hai Hạ lời nói mặc dù cũng không sáng không hạ c u nhưng ạ cắt xù kỳ an bài khảo hạch địa điểm tất nhiên chỉ có một vị thần bí võ sĩ đóng dữ cái kia đánh bại thần bí võ sĩ cũng là phải có chi ý chỉ là bọn họ làm sao cũng không có nghĩ đến tại nhóm người mình hiện thân về sau trước mắt cái này hư hư thực thực ạ cắt xù kỳ d á m khảo thần bí võ sĩ không những không có nói ra nửa điểm chất vấn ngược lại thản nhiên tiếp thu bị bọn họ vây công sự thật mà càng làm bọn hắn hơn khó mà tiếp thu chính là chỉ là một cái võ sĩ vậy mà lấy cao ngạo như vậy tư thái như thế bình thản ngữ khí đối mặt bọn hắn nếu biết rõ bất luận là tờ dù mỹ mê ấy vẫn là kỳ sản đều là làng sương mù nổi tiếng rô n ì n cho dù phóng nhãn toàn bộ nhận giới đều được cho là một hào nhân vật đối phương dựa vào cái gì d á m cao ngạo như vậy kỳ sảm nói ra không quản được nhiều như vậy hắn phải chết tờ dù mì m ẹ ấy nhẹ gật đầu cũng chuẩn bị chờ giải quyết thần bí võ sĩ về sau lại hướng hỏi không rõ ràng đến tột cùng là chuyện gì xảy ra mạch tung khẩu khí hắn sợ cái này quỷ sẽ nói ra ạ cỏ dị thế giới các loại những n à y nặng ô nhiễm tin tức không nghĩ tới đối phương hết sức phối hợp nói một câu không giải thích được giúp hắn giải vây động thủ theo tờ dù mì mệ ấy ra lệnh một tiếng ba người lại lần nữa bắt đầu vây công lên tổ mì ổ cả、giữa. chỉ một thoáng trên đảo vang dội liên tiếp b ạ o tạc sau một lúc lâu tờ dù mi mê ấy k ỳ sảm hạ cú ba người phân biệt theo trong khói mù lui đi ra từng cái thần sắc chật v ợ t thần sắc nghiêm trọng mà tại khói trung ương tô mi ổ c ả dễ vợ cầm kiếm đ ứ n g y ê n trên mặt vẫn là cái kia một bộ thoạt nhìn vô cùng ngạo mạn biểu lộ tờ dù mi mê ấy hỏi cái này ra hỏa rốt cuộc là ai k ỳ sảm sắc mặt có chút khó xử nhân thuật của chúng ta đối hắn không có hiệu quả cái này ra hỏa hình như có bất tử tri thân tờ dù mi mê ấy nói tiếp không biết vì cái gì hắn tựa hồ có thể nhìn thấu ta thủy đội phân thân hiền mấy vòng dao phong xuống thợ dù mỹ mệ cùng kỳ xạ bằng vào tự thân ư u dị năng lực phân tích không cần nói vô ích cái gì liền đem quỹ năng lực phân tích ra được cánh thứ nhất dâng lên t r ư ớ c 198, t h ư ợ n g m i ê n nhất lôi q u ố c phong trần mệnh mọi kỳ mỹ mạ rồ tại không thể nhìn thấy phần cuối trên tuyết sơn khó khăn bôn ba như thế nghiêm trọng ác liệt hoàn cảnh cho dù làn h ì dạ cũng rất khó sinh tồn sở dĩ phiến khu vực này phương v i ê n trăm dặm ít hai lui tới treo ở kỳ mỹ mạ rồ sau lưng hơn mười dặm dạ cờ sĩ ca bụ tổ thì một mặt cảnh g i á nhìn qua bốn phía đối với ạ kà su ki hắn so những người khác rõ ràng hơn dù sao hắn là họ rổ xì ma tư nhân trợ thủ mà họ rổ xì ma từng là ạ cà s ủ k ỳ một thành viên hơn nữa đã thấy trong tổ chức vị kia có tiên nhân chi nhãn thủ lĩnh bó lấy trên thân áo choàng ra cờ xì c ả bụ tổ thầm nghĩ ở loại địa phương này ạ cà s ủ k ỳ sẽ an bài cái dạng gì khảo hạch đâu hắn cũng không có cảm thấy ạ cà s ủ k ỳ đem khảo hạch an bài tại loại này địa phương quỷ quái có gì không ổn ngược lại bởi vì biết do ạ cà s ủ k ỳ k h ô n g bố sở dĩ hắn trong tiềm thức cảm thấy ả cà sù kì khảo hạch liền nên là người bình thường khó mà thông qua thậm chí là khó có thể lý giải được hắn đẩy một cái trên sống m có thể tuyệt đối không cần là ủ trì hạ ít chĩa a nếu như nói ạ c t s ù kỳ bên trong có ai nhất làm hắn k i ê n kỵ vậy liền trừ ủ trì hạ ít chĩa ra không còn có thể là ai khác ò rô si maz phía trước đánh lén ủ trì hạ ít chĩa lúc hắn cũng ở tại chỗ sở gì hắn tận mắt thấy ủ trì hạ ít chĩa là như thế nào dùng một cái u y ê n thuật chế phục ò rô si maz liền ò rô si maz như vậy c ư ờ n giả g đều chống cự không nổi ủ trì hạ ít chĩa s ạ gì rằng chớ nói chi là hắn đúng lúc này hắn nhìn thấy phía trước đã lên núi đỉnh kỳ mi mạ rỗ đống nhiên dưng bước tựa hô phát hiện cái gì ý thức được ý thức được ạ đem thân thể coi lại đến phía sau một cây đại thụ sẽ là ai chứ hắn một bên nhìn chăm chú lên đỉnh núi một bên âm thầm phỏng đoán tại họ rồ i si ma phản bội chạy trốn khoảng thời gian này ạ cà sủ k ỳ bên trong không biết phát sinh cái gì lập tức tràn vào đại lượng c ư ờ n giả g trong đó đã công di si n ỗ loại này lộ nội tình thành viên cũng có bị ngũ đại làng n g i dạ tạm định v ì a b c ba vị thần bí cấp S tội phạm truy nã sở dĩ giờ khắp này ở đỉnh núi phụ trách giám thị ạ cà sủ kỳ giám khảo đến tội cùng là ai hắn có chút không thể nào suy đoán vê anh đột nhiên đỉnh núi chuyển đến một trận bạo minh đo đấy một điểm đen theo đỉnh núi bay thấp hung hăng ngã xuống tại thấy do cái kia bay thấp điểm đen về sau giả cờ s ỉ c ả bụ tổ thần sắc trì trệ bởi vì hắn phát hiện cái kia điểm đen chính là mới vừa rồi mới lên tới đỉnh núi kỳ mì mà rồ mà l i ê n tại hắn do dự muốn hay không xuất thủ lúc trên đỉnh núi lại có một thân ảnh lóe lên mà xuống a cà sù kỳ d á m khảo lộ diện Giả cờ s ỉ c ả bụ tổ lập tức nhân xuống xuất thủ suy nghĩ nhìn phía cái kia lóe lên mà xuống thân ảnh lại phát hiện đối phương cũng không có thân mặc gà cà sù kỳ mây đỏ p h ụ mà là mặc một bộ màu đen hạ áp di cầm trong tay trường kiếm võ sĩ hắn đầu tiên là xứng sở sau đó ngưng thần nhìn、lên. Phát hiện đối phương hiện hồ khắc trong mắt tựa đối lúc ấ này một chiếc một sao rơi xuống đỉnh núi hai người tại trên tuyết sơn kịp đấu da cờ xỉ ca bụ tổ sầm mặt lại trong ánh mắt nghi hoặc dần dần biến thành kinh ngạc kỳ mị mạ r ồ thực lực hắn so những người khác rõ ràng mặc dù bây giờ kỳ mị mạ r ồ m ớ i chín tuổi nhưng liền thực lực mà nói đã có thể cùng rộ nhìn chống lại nếu như không tính đại giới thi triển xỉ có xu mị ạ cụ thi quất mạch bình thường dỗ nhìn sợ rằng đều không phải là đối thủ của hắn mà còn kỳ mì mạ dỗ thực lực chủ yếu thể hiện tại thể thuật bên trên liền xem như hắn cũng không quá muốn cùng kỳ mì mạ dỗ đ ỏ sức thể thuật nguyên nhân chính là như vậy làm phát hiện cái kia theo trên đỉnh núi đổi tới chính manh công kỳ mì mạ dỗ hạ áo gì võ sĩ bất luận là tại tốc độ vẫn là trên lực lượng đều toàn diện áp chế kỳ mì mạ dỗ về sau muốn nói không kinh ngạc đó là giả dối ba ba bá đúng lúc này kỳ mì mạ dỗ thi c h u ể n lên ẩn chứa tại hắn trong huyết mạch cách cầy gần cái huyết kế giới hạn xì con sụ mì á cụ thi quất mạch trong lúc nhất thời xương đạn phá không tiếng rít tại trên đỉnh núi tuyết không ngừng quanh quẩn nhưng mà hạ áo d ĩ võ sĩ chỉ bằng trường kiếm trong tay liền tùy tiện đón đỡ kỳ mì mạ rộ bắn ra tất cả xương đạn động tác thành thạo hành động thông dòng để cho người xem qua khó quên mà liền tại dạ cờ sĩ cá bụ tổ hơi có ngây người khoảnh khắc hạ áo d ĩ võ sĩ một cái lắc mình lấn đến kỳ mì mạ rộ trước người sau đó một kiếm gọn gàng chạm tại kỳ mì mạ rộ trên thân cái này dạ cờ sĩ cá bụ tổ cực kỳ hoảng sợ rốt cuộc không lo được bại lộ phi thân liền xông ra ngoài vụ vụ bắn ra hai cái quân chói kỳ bạ cụ phụ ạ cụ nải về sau dạ cờ sĩ ca bụ tổ lôi kéo ngã trên mặt đất máu me khắp người kỳ mì mạ rổ bay ngược về đằng sau h à áo dị võ sĩ nhìn cũng không nhìn liền vung ra một kiếm đem phóng tới c ủ nải chém thành váy khúc chỉ là hắn chạm kích phát động cột vào c ủ nải phía sau kỳ bạ c ủ phụ ạ nháy mắt đem kỳ bạ c ủ phụ ạ dẫn nổ g i ấ y lên to lớn bạo minh mượn kỳ bạ c ủ phụ ạ y ể m hộ dạ cờ sĩ ca bụ tổ cuối cùng đem kỳ mì mạ rổ kéo rời h à áo dị võ sĩ lúc này hắn mới tới kịp kiểm tra một hồi kỳ mì mạ rổ thương thế trên người phát hiện mặc dù kiếm thương nhìn thấy mà giật mình nhưng tốt tại kỳ mị mạ r ổ có s ỉ có xù mị ạ cụ t h ì cốt mạch trong cơ thể mấu chốt cơ quan nội tạng đều bị xương cốt bảo vệ được d ạ cờ s ỉ ca bụ t ô một bên vì kỳ mị mạ r ổ điều trị một bên nói không có sao chứ kỳ mị mạ rồ dãy rủa bỏ lên lắc đầu ta không có việc gì d ạ cờ s ỉ ca bụ t ô hỏi cái kia võ sĩ đến tột cùng là ai ta cũng không rõ lắm ta leo lên núi đỉnh lúc hắn liền đứng ở đó thở dốc một hơi về sau kỳ mị mạ r ổ tiếp tục nói sau đó hắn liền đối ta phát động công kích da cờ xỉ ca bụ tổ hơi nghi hoặc một chút là ạ cả xù kỳ an bài giám khảo ta cũng không xác định dừng lại kỳ mỹ mạ dô nói ra bất quá đối phương rất mạnh ta chưa từng có gặp phải đối thủ như vậy da cờ xỉ ca bụ tổ rất rõ ràng có thể để cho kỳ mỹ mạ dô loại này người cường điệu rất mạnh khẳng định không phải người bình thường lúc này kỳ bạ cụ phụ á bạo tạc kích thích đ u ổ i mù dần dần tàn đi một thân ảnh theo trong đ u ổ i mù đi ra da cờ xỉ ca bụ tổ ngưng thần nhìn lại chợt sát mặt trầm xuống giờ k h ắ c này hắn cuối cùng thấy rõ đối phương đôi mắt bên trong khắc lấy chữ là cái gì đối phương một con mắt trên có khắc thượng như chữ mà đổi thành một con mắt bên trên thì khắc lấy nhất chữ thượng ra cờ xì cả bụ tổ nháy mắt ý thức được không ổn liên quan tới ạ cà sù kỳ bên trong tồn tại một nhóm trong mắt khắc lục thượng huyền chữ thành viên hắn là có chỗ nghe thấy nghe nói cái này một nhóm người bên trong yếu nhất cũng có chút n h n tinh anh tự lực lúc trước phố dài một trận chiến chính là ạ cà sù kỳ nhóm này thượng huyền thành viên cùng một cái khác băng ạ cà sù kỳ thành viên nội chiến lúc ấy lộ diện thượng huyền thành viên theo thứ tự là chân cùng thượng huyền lục mà hai người này đã có thể địch n ổ i màn triệt cựu c r i hạ bởi vậy trước mắt cái này thượng huyền nhất là cái gì cấp độ không cần nghĩ lại liền biết thực lực của đối phương rất có thể đã vượt qua rộn nhìn tốc độ đặt tới cả cấp bậc đối mặt loại này cường địch giả cờ xỉ cả bụ tổ căn bản không có lòng tin c h ư một trăm chín mươi chín đăng tràng b ạ n h tạm thời giải trừ sở sàn đủ tu tá năng hồ xỉn gì, từ trên trời giang xuống vững vàng rơi xuống một ngọn núi tuyết đỉnh núi hắn ngắm nhìn nơi xa ở đáy lòng tính toán thời gian cùng khoảng cách gió lạnh gào thét trên người hắn mây đỏ phục bay phất phới đúng lúc này nơi xa xuất hiện một đạo không đáng chú ý chấm nét nhỏ đồng thời cấp tốc hướng hắn bên này chạy đến hắn thu hồi trông về phía xa ánh mắt quay đầu nhìn thoáng qua chấm đen nhỏ, không thể nghi ngờ cái kia ngay tại cấp tốc đến gần chấm đen nhỏ là một thân ảnh mà đạo thân ảnh này không phải người khác chính là vài ngày trước tại hỏa quốc thành công hư mất một chỗ ả n còn ni u ghi tổ lúc đầu xin di là không có trông chờ có thể đối ni u ghi tổ bảo trì k h ô n g chế sở dĩ tại thành công cắt đứt hỏa quốc chỗ kia ả n cỏ về sau hắn cho sắp nổi cùng ni u ghi tổ truyền đạt cuối cùng một đạo mệnh lệnh là để ni u ghi tổ chạy tới lôi quốc lần này ả n cỏ hắn lúc đó ý nghĩ rất đơn giản có thể thành là thành nếu như không thể thành ni u ghi tổ cũng đã giút hắn cắt đứt một chỗ ạn cỏ không lỗ về phần tại sao là lôi quốc chỗ này tự nhiên cũng là có hắn khảo l ư ợ n g hắn thấy giải quyết mặt khác mấy chỗ ả n c ỏ nhân viên đều là tương đối đầy đủ lại không tốt cũng có hắn có thể tín nhiệm người ví dụ như hạ cù cùng ca dìn chỉ có lôi quốc chỗ này ả n c ỏ hắn an b à i là hoàn toàn không biết nội tình kỳ mỹ mạ r ổ mặc dù kỳ mỹ mạ r ổ phía sau có họ r ổ xì mạ rồ nhưng rất khó nói họ r ổ xì mạ rồ đối kỳ mỹ mạ r ổ gia nhập hạ c t xù kỳ có thể có bao nhiêu hứng thú có thể hay không đích thân xuất thủ lại thêm đi qua hỏa quốc chỗ kia ạn có chiến đấu về sau hắn phát hiện cái m è t thế giới tại ản c ó thủ vệ bên trên đầu nhập lực lượng cực mạnh không có cả cấp hoặc chuẩn cả cấp thực lực là rất khó đột phá ản c ó lực lượng thủ vệ bởi vậy ký mỹ mạ dô đoạn đường này có thể nói là năm giữa đường yếu nhất một đường Tắt. rất nhanh ni hữu ghi tổ liền chạy tới xin di trước mặt sau đó đứng hầu tại xin di bên người xin di kiểm tra một chút xác nhận ni hữu ghi tổ còn tại hắn h u y ê n thuật điều khiển bên trong không khỏi cảm k h á i nói xem ra xạ dịn gẳng đối vĩ thu không chế so ta tưởng tượng còn cường lực hơn a lúc đầu hắn đều đã làm tốt tổn thất ni hữu g h tổ cái này chiến lược chuẩn bị dù sao khi đó n i h u g i tổ đã ở vào nội khủng bùn g ven tùy thời tùy c h ỗ cũng có thể đột phá sau cùng gò bó chết để nội khủng cũng không có nghĩ tới hắn thông qua sủ g ụ tổ nạ dị chuyển vận hệ tờ m ạ n m ạ n trệ của xạ dìn gắng nhãn lực cuối cùng vẫn là ngăn chặn lại n i h u g i tổ nội khủng đem hắn kéo lại không c ẩ n thận m ả n h suy nghĩ một chút cái này cũng không tính ly kỳ lúc trước chỉ còn lại một cái m ạ n trệ của obi t o đều có thể thông qua mắt đơn m ạ n trệ c h a điều khiển vị thu bên trong tối cường kiểu vĩ tại cổ nộ hạ phát động k i u vĩ loạn mà bây giờ xin gì mặc dù không có cấy ghép xí dỗ z tế bào nhưng dù sao có một đôi hoàn chỉnh màn chỉ riêng lâm độn t r ả cờ dạ cường độ mà nói so với lúc t r ư ớ c ổ bị tổ mạnh hơn nhiều cho dù viễn trình điều khiển sẽ có hao tổn có thể áp chế nhị vĩ nổi khủng hẳn là cũng hợp tình hợp lý thu liễm suy nghĩ về sau xin gì đối chiếu bản đồ một cái hắn lúc này cách lôi quốc chỗ kia ạn cỏ đại khái còn có hơn trăm km khoảng cách bất quá hắn không hề chuẩn bị tiếp tục sử dụng xong toàn thể sở san đủ tu tá năng hồ đi đường hoàn toàn thân thể sở san đủ tu tá năng hồ tốc độ phi hành vậy dĩ nhiên là không thể nói bằng không hắn cũng không khả năng tại ngắn ngủi trong một hai ngày theo phong quốc sa mạc chạy tới lôi quốc tuyết v ư ợ tới chỉ là cùng tốc độ một dạng hoàn toàn thân thể sở san đủ tu tá năng hồ tiêu hao cũng cao không hợp t h ó i thưởng loại này nhãn lực hao tổn cho dù là đối mạn trệ của xạ dìn cảng vĩnh cửu đến nói đều là cực kỳ nặng nề g h nếu không phải đường xá thực tế quá xa hắn đã sớm không muốn dùng sở san đủ tu tá năng hồ đi đường lúc này hắn trong hốc mắt ẩn ẩn phình to liền ánh mắt đều xuất hiện một ít mơ hồ hắn biết đây đều là nhãn lực tiêu hao quá độ triệu chứng mà trước mắt hắn liền thủ vệ lôi quốc cạn cỏ quỷ là ai cũng không biết sở dĩ vì phần thắng hắn nhất định phải nhanh khôi phục một số nhãn lực nếu không liền tính chạy tới lôi quốc cạn cỏ c ũ nhưng g là tìm cái c ế t vô nghĩa. n h mà lôi q u ố c t u y ế t vực khác biệt cùng hỏa quốc rừng rậm cùng phong quốc sa mạc hơn trăm km tại địa phương khác có lẽ chỉ là mấy giờ b n ba mà tại mảnh này t u y ế t vực khả năng liền muốn vượt qua vô số núi tuyết ngăn cản thấu xương cực hẳn độ khó làm ặ t khác địa hình mấy lần nếu như đi bộ b n ba chờ đến địa phương xin gì nhãn lực có lẽ khôi phục một chút vừa lực còn lại bao nhiêu sẽ rất khó nói dù sao hắn hiện tại mới tám tuổi chính buồn dầu xin gì chậm nhìn thấy một bên nghỉ u g i tổ trong lòng lập tức có chủ ý lôi quốc cạn có chỗ nhìn trước mắt cái này theo trong khói mù chậm rãi đi ra trong con mắt khắc lấy thượng huyền nhất chữ thân ảnh già cờ xị c ả bụ tổ tâm liền không ngừng chìm xuống dưới cần thiết hay không hắn nhịn không được ở đấy lòng nổi lên nói t h ầ m trước mắt một màn này thậm chí để hắn hoài nghi lên ạ cà sủ kỵ có phải là đã sớm biết được kỳ mì mạ rộ là họ rộ xị m à xếp vào tại cổ n ổ hạ gián điệp lần này chiêu mộ hoàn toàn là cái cà bẫy hắn mục đích nhưng thật ra là dụ dỗ kỳ mì mạ rộ phía sau họ rộ xị m à căn câu bởi vì kỳ mì mạ rộ bất quá là cái trường nghĩ dạ học sinh liền tính tiên phú cực cao liên tính có cường hãn có của sỉ mà ì còn thì cốt h nhiều n cùng, cuối quá tuổi cái thiếu bất niên đối da ạ hạch dạng n này niên cần dùng tới động thượng huyền nhất dạng này cường g một thiếu tới suất khảo sao. Mà cờ ò n c s ỉ ca bụ tổ trên c h á n dịn ra một tầng mồ hôi dịn xung quanh băng thiên tuyết địa hoàn cảnh cũng không có để hắn cảm thấy r ấ t lạnh vừa vặn ngược lại lúc này đáy lòng của hắn vô cùng khảo hạch cái gì kỳ mị mạ rộ lúc này dãy r u i lấy từ dưới đất bỏ dậy da cờ xỉ ca bụ tổ chữa bệnh nhân thuật cực kỳ tinh xảo lại thêm kỳ mị mạ rộ có đặc thù kẹp cây gần cái h u y ế t kế giới hạn vừa mới còn thoạt nhìn mãnh liệt vô cùng thương thế giờ phút này không ngờ không có cái gì đáng ngại gặp kỳ mỹ mạ dô đứng dậy g i a cờ xỉ ca bụ tô một bên tiếp tục vì hắn điều trị một bên nhỏ giọng nói lần hành động này đã thất bại chuẩn bị rút lui kỳ mỹ mạ dô lại lắc đầu g i a cờ xỉ ca bụ tô chầm giọng nói từ bỏ đi ngươi còn không có phát hiện sao dừng một chút kỳ mỹ mạ dô lạnh nhạt nói đối phương căn bản là không có thả chúng ta định rời đi g i a cờ xỉ ca bụ tô còn muốn nói nhiều cái gì đột nhiên đối diện thượng huyền nhất cầm kiếm lại lần nữa lao đến không có chút nào do dự kỳ mị mạ rổ hai tay vung ra cốt n h ậ n nên đón tiếp lấy t h ư ơ n g t h ư ơ n g t h ư ơ n g khoảnh khắc lại là liên tiếp chói hai tiếng kim loại va chạm tại trên đỉnh núi tuyết vang vọng ai thở dài về sau dạ cờ xỉ cạ bụ tô lập tức thông qua bí thuật đem bên này khả năng là ạ cà sủ kỳ cố ý an bài cạm bẫy một chuyện tin tức chuyển cho họ rổ xỉ m à d sau đó cắn nát ngón tay hai tay kết tấn đặt tại trên mặt đất thông linh thú b à ảnh tại một trận to lớn khói trắng bên trong một đầu màu nâu họ rổ xỉ vật ra t、so、hắn ẳ n g t điên rồi sao đứng ở họ rồ xì đỉnh đầu dạ cờ xì cá bụ tổ vẻ mặt vô cùng nghi hoặc hắn biết thượng huyền nhất rất mạnh nhưng loại này bằng thân thể máu thịt nhìn thẳng vào cự hình thông linh thu hành vi vẫn là để hắn có chút nhìn không hiểu、Soạn. mà theo thượng huyền nhất chém vào động tác hoàn thành lưới đ a o của hắn bên trên cấp tốc giấy lên một đoàn mánh liệt đến để người khó mà nhìn thẳng hỏa hồ m ù dạ. cái này dạ cờ sĩ ca bụ tô đầu tiên là lấy làm kinh hãi sau đó trong lòng hắn đột n h i ê n dân g lên một cỗ trực giác mánh liệt nếu như không né tránh chính mình nhất định sẽ chết kết quả là hắn bản năng tuân theo chính mình nội tâm trực giác không đợi thượng huyền nhất lấn đến gần liền thân hình loại lên chật vật hướng một bên né tránh cơ hồ là tại dạ cờ sĩ ca bụ tô tránh ra đồng thời Vung ẩm trưởng kiếm ẩm tại cự vật ngã xuống đất oanh minh bên trong canh hôi huyết dịch như là thác nước mãnh liệt phun ra đi ra nhuộm đ ỏ một m ả n g lớn b i ế t vực rơi trên mặt đất dạ cờ xì cạ bủ tổ một mặt m ộ t b ư ớ c sao làm sao có thể À cà s ù kỳ thượng huyền nhất khẳng định rất mạnh nhưng làm sao cũng không nên mạnh tới mức này lại chỉ bằng vung chém liền như thế gọn gàng chém giết một đầu gì tịt cự hình thông linh thú nếu biết rõ những n à y thông linh thú tại gặp phải tự thân khó có thể chịu đựng tổn thương lúc thường thường sẽ thông qua giải trừ thông linh phương thức tránh né trí mạng tổn thương lại thêm cự hình thông linh thú đồng dạng đều da dày thịt béo sinh mệnh lực cưỡng lạnh sở dĩ muốn giết chết bọn họ là một kiện rất khó khăn sự tình dưới tình huống bình thường đầu này màu nâu họ rổ xì tại gặp phải đủ để trí mạng tổn thương lúc sẽ lập tức giải trừ thông linh lấy không gian xuyên toa phương thức tránh đi vết thương trí mạng mà có thể để cho nó cứ như vậy cứ thế mà chịu hoàn chỉnh một cách chỉ có một khả năng đó chính là tại gặp phải công kích một cái trước mắt nó liền đã chết một cỗ thi thể tự nhiên là không thể chủ động giải trừ thông linh cách đó không xa lạnh nhạt như kỳ mỹ mạ r ổ giờ phút này cũng là một mặt kinh hãi hắn một mực tại cẩn thận quan sát động tác của đối phương hắn có thể xác nhận đối phương không có k ế tấn nhưng lại sử dụng ra một loại nào đó cùng loại hòa đột nhận thuật công kích là một loại nào đó nhẫn thể thuật vẫn là một loại bí thuật hay là một loại nào đó kẻ cầy gần cải huyết kế giới hạn đáy lòng của hắn sinh ra đủ loại suy đoán lúc này thượng huyền nhất vung lên trường kiếm đem ánh mắt theo họ rỗ sĩ thi hải bên trên rời đi lại lần nữa nhìn phía kỳ mỹ mạ rỗ cùng dạ cờ sĩ cả bụ tổ trong lòng hai người lập tức xếp chặt mới vừa ở chiến đấu bên trong kỳ mỹ mạ r ồ đã là toàn lực ứng phó không những đem s ỉ có xu mị ạ cụ thi quất mạch vận dụng đến c ự c h ạ n liền vừa mới nắm giữ không lâu bắt môn đ ộ n giáp hắn cũng dùng tới nếu không phải như vậy hắn căn bản ngăn cản không nổi trước mắt cái này thể thuật kiếm thuật đều mạnh đến mức không còn gì để nói thượng huyền nhất lần này xem ra một tắm da cờ s ỉ ca bụ tô đ ầ y một cái mắt cạ ghê mì trên mặt lộ ra một vệ cửa khổ chiến đấu rất nhanh lại lần nữa bục phát thượng huyền nhất phảng phất là một cái không có tình cả máy móc chiến đấu hắn mỗi một kích đều là tối ưu g i sẽ không bị cảm xúc cho dù là bị đẻ lên đánh kỳ mị mạ r ổ cùng dạ cờ sĩ c a b u t o cũng không khỏi bị thượng huyền nhất phong cách chiến đấu tin phục trong lòng sinh ra không hổ là ạ cắt xủ kỳ thành viên cảm khái đồng thời đang không ngừng thụ thương bên trong kỳ mị mạ r ổ cũng theo thượng huyền nhất trên thân học được rất nhiều thứ người bình thường tại cảm nhận được tử vong uy hết lúc hoặc bị hoảng hốt chiếm cư tâm linh làm ra rất nhiều ngu xuẩn hành vi mà kỳ mị mạ r ổ không phải vậy càng là tại thời khắc sinh tử tiến bộ của hắn liền càng rõ lộ ra cứ việc nhưng vẫn bị thượng huyền nhất chỗ áp chế cứ việc vết thương trên người còn tại không ngừng gia tăng nhưng hắn ứng đối lại cùng phía trước như hai người khác nhau đắm chìm tại trạng thái nào đó bên trong kỳ mị mạ rỗ chính mình có lẽ không có cảm nhận được nhưng một bên giả cờ s ỉ cạ bụ tổ lại rõ ràng phát hiện điểm này bất quá dạng này tiến bộ hiển nhiên không cách nào đền bù bọn họ cùng thượng huyền nhất ở giữa to lớn thực lực sai biệt nếu không phải theo chiến đấu duy trì liên tục thượng huyền nhất trên thân trả cờ giả cũng tại phi tốc tiêu hao bọn họ thậm chí đều chống đỡ không được lâu như vậy và ảnh lại một lần nữa bị thượng huyền nhất đánh bay nã đến đất tuyết bên trong g i cờ sĩ cạ bụ tổ lông mày bỗng nhiên tao chặt chuyện gì xảy ra? Thông qua liên tục chiến đấu, sở dĩ nhị dạ trong lúc chiến đấu đều là một bên chiến đấu một bên tinh luyện trả cờ dạ mà trước mắt thượng huyền nhất vô cùng kỳ quái hắn vừa đăng tràng trên thân trả cờ dạ liền nhiều đến gần như đến mắt trần có thể thấy trình độ kinh khủng có thể theo chiến đấu tiêu hao trả cờ dạ giảm bớt cũng cơ h ộ là mắt trần có thể thấy phản phát thượng huyền nhất tự thân không có tinh luyện mới trả cờ dạ mà là một mực đang tiêu hao đã sớm tồn tại ở trong thân thể trạ cờ dạ giống như nếu thật là dạng này lời nói da cờ xỉ ca bụ tổ đ ố n g nhiên có một cái ý nghĩ nếu như đúng như hắn đoán vậy liền mang ý nghĩa hắn cùng kỳ mì mạ r ổ có lẽ còn có sinh cơ bởi vì theo trạ cờ dạ tiêu hao hắn có thể rõ ràng cảm giác được thượng huyền nhất tốc độ cùng lực lượng đang yếu bớt Bạch! đột nhiên một đạo kiếm quang v c h qua mang theo một mảnh máu tươi da cờ xỉ ca bụ tổ con ngươi co g i t lại phát hiện thượng huyền nhất một cái lắc mình xuất hiện ở kỳ mì mạ rỗ sau lưng đ ó lấy ký mỹ mạ rỗ trên thân liền dâng trào ra đại lượng máu tươi lấy hắn chữa bệnh nhân thuật tạo nghệ hắn có thể một cái phán đoán ra loại này c h ả y máu đủ để cho một cái nỉ dạ trí mạng cho dù kỳ mị mạ rổ có xỉ có xù mị ả cụ thi c ố t mạch thân thể cường độ vượt xa đồng dạng nỉ dạ nhưng dạng này c h ả y máu vẫn là có thể để kỳ mị mạ rổ triệt để mất đi sức chiến đấu mà một khi không có kỳ mị mạ rổ kiềm chế thượng huyền nhất một mình hắn căn bản chống đỡ không được bao lâu đáng ghét hắn lại lần nữa thở dài rõ ràng đã thấy sinh cơ đúng lúc này hướng đi hắn thượng h u y n nhất chợt d ư n g bước quay đầu nhìn phía nơi xa hắn đang nhìn cái gì dạ cờ xỉ ca bụ tổ cũng đi theo nhìn qua chỉ thấy ở phía xa một chỗ núi cao bên trên đứng trước một thân ảnh bắt mắt nhất chính là đạo thân ảnh kia mặc một bộ ạ cà sủ kỳ đặc l ữ u mây đỏ phục á i kia màu lót đen mây đỏ áo khoác trong gió rét bay phất phới mà thân ảnh kia trên cao nhìn xuống nhìn xuống tất cả tựa như thần linh xin phép nghỉ lão bà bệnh vận điệu cả ngày hôm nay không tả được xin lỗi ưu chị hạ dương nhiệt bị ép cứu vớt nhận giới xin phép nghỉ ngay tại tờ ủ chia bên trong xin chờ chốc lát nội dung đổi mới về sau mời một lần nữa rẽ phép trang liền có thể thu hoạch mới nhất đổi mới